Trước năm trăm mười hai, danh sư xuất cao đồ cầu đánh thượng. Ta xem hôm nào à, quan cốc vẫn là thật tốt đi tìm lâm tiêu đi học học thành ngữ a. Nếu không nếu như nếu như quan cốc cái dạng này vẫn ngữ xuất kinh nhân lời nói, ta cái này cái tiểu trái tim nhưng là xác thực một ít không tiếp thụ được. Xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ, ở một bên trần mỹ gia càng là nhịn không được vừa cười vừa nói nghe lời này, mọi người đều nhịn không được bật cười. Duy chỉ có quan cốc thần kỳ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn lâm tiêu. Ta cảm thấy ta bây giờ nói nói câu này thành ngữ vẫn là vô cùng đúng nha, đây chính là ta đoạn thời gian trước ở trong sách đặc biệt tìm được. Lâm tiêu nghe được quan cốc thần kỳ lời nói cũng là nhịn không được bật cười nhất thời tiến lên vô vô quan cốc bà vai hiện tại này kiện sự tình để cho mình cũng là cảm thấy xác thực là có chút ý tứ chuyện này bây giờ không phải là người tưởng tượng cái dáng vẻ kia thế nhưng kết quả cuối cùng ngược lại cũng là không sai bị lắm nếu hiện tại này kiện sự tình tất cả mọi người đoán không sai bị lắm như vậy cũng không có gì có thể lại tiếp tục nhiều lời nói lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là nhịn không được cười vui vẻ một ít nhìn trước mắt đám bằng hữu này tuy là bọn họ xác thực không phải như chính mình trong vòng nhân như vậy có quyền thế thế nhưng đi cùng với bọn họ lâm tiêu cảm thấy chưa bao giờ có ung dung Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiêu trong lòng càng là nhịn không được nhiều hơn khác một cái ý nghĩ, cái này Trần Tổng mình còn thật sự là cần phải thật tốt điều tra một chút đâu, như loại này người ngu ngốc bây giờ tại sao có thể đi leo lên loại này phòng chiến lãm quản lý đâu. Ta thật đúng là có chút hiếu kỳ, giống như cái dáng vẻ kia ra hỏa, tại sao có thể ngồi lên quản lý vị trí đâu? Công ty bọn họ bên trong người lãnh đạo có phải hay không ánh mắt đều xuất hiện vấn đề. Trần Mỹ gia nhìn trước mắt Lâm Tiêu nhịn không được nhỏ giọng nói, Lâm Tiêu nghe đến nơi này một thời gian cũng là cười cười, thế nhưng trong lòng xác thực là cũng hiểu được một ít tán thành. Ngươi đừng nói, kỳ thực trong lòng của ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá hiện tại này kiện sự tình, chúng ta hiện tại còn không có biện pháp gì tiếp tục nói nữa chút gì. Thế nhưng ta tin tưởng chuyện còn lại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Lâm Tiêu lúc nói xong lời này càng là duỗi một cái lưng mỏi. Đã nghĩ xong, hiện tại này kiện sự tình đến cùng nên làm như thế nào? Hiện tại nếu hắn như thế có gan hướng cùng với chính mình vào tới, như vậy mình quả thật là không nên khách khí. Ngày thứ hai Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ, lần này bọn họ đã nghĩ xong chiến lược phương án. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiêu càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng. Chính mình ngày hôm nay ngược lại là phải nhìn một cái lấy cái Trần Tổng bây giờ còn có tài năng gì. Tại này kiện sự tình ngươi đã thật sự là giúp ta nhiều lắm, ta đều không biết đến cùng làm như thế nào cảm tạ ngươi, bây giờ ngươi nếu như lại như thế tiếp tục giúp ta xuống phía dưới, ta thực sự đến lúc đó không biết nên nói một chút gì. Quan Cốc thần kỳ ở nói xong câu đó thời điểm, cũng là nhịn không được túi đầu, trong thanh âm càng là mang theo vài phần cảm khái, nghe đến nơi này, Lâm Tiêu nhất thời nhịn không được vỗ vỗ bả vai của hắn. Ta nói ngươi một đại nam nhân bây giờ đang ở nơi đây rảnh rỗi làm cái gì đấy? Chúng ta đều là hảo huynh đệ, cái này Trần Tổng ta đã điều tra tốt lắm lâm tiêu nói tới chỗ này càng là trong lòng nhịn không được hơi xúc động chính mình là làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại này kiện sự tình lại là như vậy cái kia trần tổng gọi trần nhị đản lâm tiêu mới nói xong câu đó sau đó quan cốc thần kỳ liền không nhịn được trực tiếp phá lên cười tên này thật sự chính là khiến cho hắn cảm thấy một ít hài hước cảm kỳ thực ta mới nghe được cái tên này thời điểm ta cũng hiểu được thật sự là hơi quá với kinh ngạc cái này trần nhị đản bởi vì thấy được tên của mình thật sự là quá quên mùa rốt cuộc cho mình nổi lên cá biệt tên gọi là trần cương lâm tiêu nói xong câu đó, sau đó càng là nhịn không được trực tiếp phá lên cười quan cốc thần kỳ nghe đến nơi này cũng là nhịn không được hơi xúc động. Nếu như mình nếu như gọi quan cốc nhị đản lời nói, sợ rằng mình cũng là không có biện pháp tiếp nhận. Bất quá thật là không nghĩ tới cái kia cái bao có cư nhiên còn có một cái danh tự như vậy, nhưng là nhớ tới tới cùng cách làm người của hắn thật sự chính là xác thực có vài phần giống nhau. Chúng ta hiện tại chủ yếu chuyện cần làm chính là khiến cho hắn biết mình đến cùng tính là thứ gì. Bây giờ chuyện này toàn bộ đều giao cho ta. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, nghĩ tới mình biết khác một tin tức, càng là nhịn không được khoe miệng nhiều hơn một tia. cười lạnh, chính mình ngày hôm nay ngược lại là phải nhìn một cái lấy cái Trần nhị đản đến cùng có tư cách gì ở chỗ này như vậy nan táng phòng triển lãm ngày năm hai nhìn một cái cái kia phòng triển lãm dùng để làm triển lãm tranh đây chính là hoàn mỹ đến đâu bất quá ngày hôm qua có hai cái ở nông thôn thổ miết đặc biệt muốn dùng cái này tới làm triển lãm tranh đều đã bị ta cản đi trở về cái này đặc biệt giữ lại cho ngài trần nhị đản xem cùng với chính mình trước mắt cái này toàn thân rất đầy thanh đồng vị thương nhân càng la nhịn không được mặt lộ vẻ tinh quang nói nghĩ tới ngày hôm qua hai cái ngu xuẩn trần nhị đản liền cảm giác mình không may nơi này nếu như bán xả phòng lời nói đúng là không tệ đã nhưng cái dạng này vậy ngươi yên tâm đi ta bắt đầu đáp ứng cho thủ lao của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi bây giờ giúp ta giữ lại cái này phòng triển lãm cũng đúng là khổ cực chương năm trăm mười ba xua đổi cầu đánh thưởng ai hết thật là không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy trần tổng a thật là đúng dịp rất đâu Liên tại trần nhị đản mới nói xong câu đó thời điểm đột nhiên nghe được một cái thanh âm trói thai nhất thời khiến cho trần nhị đản biến sắc trực tiếp quay đầu liền nhìn phía sau lâm tiêu chậm ràng giặc đã đi tới các ngươi sao lại tới đây ta không phải sớm liền đã nói qua sao hiện ở nơi này phòng triển lãm đã sớm cho mướn với các ngươi không có quan hệ gì các ngươi hiện tại coi như là còn muốn thuê cái này phòng triển lãm cũng là không có khả năng. chân nhị đản cho rằng hiện ở trước mắt lâm tiêu cùng cái này gọi cái gì quan cốc thần kỳ gia hỏa, hay là muốn lại tới thuê phòng triển lãm, nghĩ đến nơi này càng là bĩu môi trực tiếp mở miệng nói, ta nói các ngươi hiện tại cũng không cần ý nghĩ kỳ lạ, cũng không nhìn nhìn các ngươi là vật gì, một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, hiện tại lại còn muốn tới nơi này thuê phòng triển lãm. chân nhị đản ở nói xong câu đó thời điểm, ở một bên ăn mặc tây trang nam nhân, cũng không ba là nhìn từ trên xuống dưới lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ hôm nay lâm tiêu ăn mặc một cái tư nhân đệ xin Chuyên môn vì Lâm Tiêu định chế Hưu nhà trang. Nếu như muốn không phải chân chính người trong nghề là tuyệt đối không phát hiện được Lâm Tiêu mặc quần áo này, giá trị ăn mặc Tây trang nam nhân nhìn lấy Lâm Tiêu mặc đồ này càng là bỉ môi, đang nhìn bên cạnh quan cốc thần kỳ ta nói các ngươi nơi đây lúc nào phòng triển lãm, thậm chí ngay cả một điểm cánh cửa cũng không có, hiện tại ăn mặc loại này quần áo hàng vỉa hè người cũng có thể tùy tiện nghĩ đến thuê phòng triển lãm sao? Đơn giản là người si nói mộng. Chân nhị đảng nghe lời này, càng là nhịn không được trên mặt toàn bộ đều chất lên khuôn mặt tươi cười, xem cùng với chính mình nam nhân trước mắt nói rằng: Phải phải phải. Bây giờ những người tuổi trẻ này bây giờ không biết trời cao đất rộng, lại còn muốn cùng ngài so sánh với, cũng không biết bọn họ đến cùng là thứ gì, không phải nhìn một cái chính mình là hình dạng gì. Trần Nhị Đản nói xong câu đó, sau đó quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là mặt lộ vẻ chẳng đáng. Lần trước chính mình kém chút bị tiểu tử này lừa, lấy vì tiểu tử này là năng lực gì nhân vật. Hai người các ngươi biết đây là ai không? Cái này nhưng là xà phong giới chư danh đại lao, hai người các ngươi là thứ gì? Sợ rằng cả đời này liền người ta khuôn mặt đều chưa từng thấy qua a. Chỉ các ngươi loại vật này, bây giờ còn muốn tới nơi này đoạn phòng triển lãm. Quan Cốc thần kỳ nghe nói như thế càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này rõ ràng là triển lãm tranh phòng triển lãm, hiện tại lại muốn cho thuê một cái bán xà phòng. Hiện tại cái này rõ ràng là triển lãm tranh phòng triển lãm, ngươi cứ như vậy một mình đi cho thuê một cái bán xà phòng, đây không phải là ở hủy diệt triển lãm tranh danh tiếng sao? Cái dạng này từ nay về sau ở đâu có chân chính hiểu vẽ người hoàn nguyện ý tới nơi này. Quan Cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt Trần Nhị Đản, càng là trực tiếp một ít phẫn nộ nói rằng, thật là không nghĩ tới cái này Trần Nghị Đạn bây giờ lại vì tiền có thể độ làm tới mức này. Các ngươi biết cái gì, các ngươi biết cái gì, giống như các ngươi loại này thành xuân người Sợ rằng đời này cũng không có cách nào đến người ta loại cảnh giới này. Bây giờ xà phòng cũng là khác loại nghệ thuật. Trần nhị đẳng nghe nói như thế nhất thời sắc mặt biến đến khó coi. Hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử nghèo. Bây giờ cư nhiên dám ở chỗ này giáo dục chính mình, cũng không nhìn nhìn bọn họ là thứ gì. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại này kiện sự tình có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái chỗ này là các ngươi người như thế đời này đều đạp không dậy nổi. Ta là nơi này quản lý, ta thích thế nào được cái đó. Lâm tiêu nghe được, nơi đây cũng là hễ mắt, trước mắt người này bây giờ thật sự chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chính mình vốn là muốn dùng đạo lý thuyết phục hắn, bất quá xem ra cái bộ dáng này, như vậy mình còn thật sự là không có cần thiết. Nhìn đến cái dạng này, Lâm Tiêu khẽ miệng cũng là gợi lên một tia cười lạnh, người này thật vẫn cho là mình bây giờ có thể chỉ thủ giả thiên sao? Ta cho ngươi biết hiện tại này kiện sự tình ngươi cho rằng chỉ có ngươi chính mình một cái người biết không? Nếu như đến lúc đó phía dưới nhân viên đại gia toàn bộ đều kháng nghị, ngươi chẳng qua là nơi này quản lý, nhưng có phải hay không chủ nhân nơi này. 933 quan cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt Trần Nghị cũng là trực tiếp lớn tiếng nói. Quan thần kỳ Trung Văn, gần nhất bởi vì Lâm Tiêu nguyên nhân tiến bộ rất nhiều sở dĩ bây giờ nói lên những lời này cũng không tính là quá mức phiền phức lâm tiêu nhìn đến cái dạng này trong lúc nhất thời nhịn không được vỗ tay một cái thật là không nghĩ tới quan cấp hôm nay trung văn cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy xem ra có một cái hảo lão sư đơn giản là một cái khá vô cùng sự tình lâm tiêu cảm thấy nếu có một ngày chính mình nếu là thật không chuẩn bị đi kế thừa những thứ kế ước vạn gia sản lời nói đến lúc đó nói không chừng làm một cái lao sư cũng là một cái tốt lối ra ta cho ngươi biết ta chính là chỗ này chủ nhân ngươi biết cái gì ta là nơi này quản lý ta liền nơi này lão đại ngươi xem như là cái thứ gì Bây giờ cư nhiên dám ở chỗ này nói những thứ này, ta cho ngươi biết, ta hiện tại liền muốn kêu an ninh đem các ngươi hoanh ra ngoài. Chân nhị đản càng là trực tiếp kích động hô lớn. mười 514, đây chính là gọi là kiêu ngạo cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu nghe lời này, khoe miệng nụ cười ngược lại là càng lúc càng lớn một ít, thật là không nghĩ tới người này bây giờ lại còn muốn làm ra loại chuyện như vậy. Bất quá xem đến nơi này, Lâm Tiêu nhất thời trong lòng cũng là hiểu thêm, người này hôm nay là thực sự có tật giật mình, sở dĩ bây giờ mới có thể có loại này phản ứng à. Nghĩ đến nơi này trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ khoát tay áo, có một số việc như là đã nói nơi đây, như vậy bọn họ cũng liền không có tất yếu khách khí. Hiện tại này kiện sự tình nhất thời khiến cho trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy có chút ý tứ, xem cùng với chính mình trước mắt cái này trần nhị Đản, lâm tiêu nhất thời nhịn không được trực tiếp nợ nụ cười. Ngược lại chuyện bây giờ đã bộ dáng này, mình có thể cùng hắn kế tiếp lại tiếp tục chậm rãi chơi tiếp, chuyện còn lại đối với lâm tiêu mà nói cũng cảm thấy vậy có chút ý tứ ta rất bội phục ngươi, bây giờ đều đã bộ dáng này, nhưng bây giờ còn chết cũng không hối cải, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lời nói, như vậy ta cũng liền không có tất yếu khách khí, không bằng chúng ta liền trực tiếp xem hư thực. Á. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó trực tiếp vỗ tay một cái, sau đó ở triển lãm tranh bên ngoài liền đi tới mấy người an ninh. ôi, hiện tại các ngươi lại nhưng đã chính mình cướp được bảo an tiền đến, như vậy xem ra cũng không cần ta đậu thủ, ta coi lấy các ngươi bây giờ như thế hiểu chuyện, ta thật là coi khinh các ngươi trần nhị đạn xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là cười lớn nói thật là không nghĩ tới trước mắt cái này hai cái ngu xuẩn bây giờ cư nhiên chuẩn bị tự chui đầu vào giọ cái dạng này cũng tốt thật là tiết kiệm chính mình không ít võ thuật các ngươi trực tiếp đem hắn cho ta ném ra ngoài a lâm tiêu quay đầu xem cùng với chính mình sau lưng bảo an lạnh lùng nói trần nhị đản nhìn đến cái dạng này càng là nhịn không được bật cười xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cảm thấy lâm tiêu chỉ sợ là bị hóa điên a ngươi làm ngươi là ai bây giờ lại còn muốn ở chỗ này ra lệnh cho ta bảo an ta xem ngươi bây giờ còn là thiếu tiêu a bất quá ngươi nói nói cũng không có sai vội vàng đem hắn cho ta ném ra ngoài trần nhị đản ở lúc nói lời này trong thanh âm mang theo cản rỡ xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu áp căn bản không hề để hắn vào trong mắt chuyện này hiện tại đối với hắn mà nói càng là cảm thấy một ít kích động ta nói người này bây giờ là không phải còn không có hiểu rõ rốt cuộc là trạng hứng gì ta coi lấy hắn cái dạng này cũng là có chút thương cảm không phải vậy chúng ta hay là trực tiếp nói rõ với hắn a quan cốc thần kỳ ở một bên nhìn đến trần nhị đản phản ứng cũng là nhịn không được đáng tiếc lắc đầu người này đều chuyện tới như thế cư nhiên còn chưa phản ứng kịp giống như ngu xuẩn như vậy bây giờ có thể lên làm quản lý thật sự chính là cái kỳ tích lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt trần nhị đản chính là nhịn không được hơi xúc động, bây giờ đều loại tình huống này lại còn có thể không có một chút cảm giác. Ta nói hai người các ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Bây giờ các ngươi là ở chỗ này giáo hơn ta sao? Trần Nhị Đản xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cùng Quan Cốc Thần kỳ trực tiếp nhảy chân hô lớn. ở một bên ăn mặc tây trang nam nhân nhìn đến cái dạng này càng là trọng điểm chân mày, quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Trần Nhị Đản. Bây giờ hai người kia ở chỗ này đã kéo xuống cái này triển lãm tranh cách điệu, các ngươi hiện tại nhất định phải phụ trách đem hai người kia cho ta thanh ra đi, nếu không ta đem sẽ tuyển trách suy nghĩ khác phòng triển lãm. Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là kéo ra trên mép dưới quan sát một phen cái này tên trước mắt, nhìn một cái lấy người đàn ông nhìn qua mặt đúng là nhân mô cầu dạng ủy. Nhưng là cái này lời nói ra, xác thực là khiến người ta một ít không phải thảo vui à, nghĩ đến nơi này, càng là trực tiếp điểm môi, ở sau lưng quan cốc thần kỳ thấy được cái dạng này cũng là nhịn không được siết chặt nắm tay. Nơi đây đều đã quy định tốt, là muốn ra triển khai triển lãm tranh phòng triển lãm không phải đi bán xà phòng bây giờ ngươi nếu như nghĩ bán xà phòng lời nói ngươi nên đi tìm cái này dạng chuyên môn phòng triển lãm quan cốc thần kỳ cảm thấy nếu như ở chỗ này đi ra triển khai xà phòng lời nói như vậy đơn giản là đối với cái này triển lãm tranh một cái không tôn trọng nhưng là nghe đến nơi này nam nhân chẳng qua là khinh thường nợ nụ cười xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ lắc đầu hai người các ngươi chẳng qua là hai tên quỷ nghèo kiết xác mà thôi có thể biết ta xà phòng đến cùng cho ta sáng tạo giá bao nhiêu đáng giá sao hai người các ngươi biết cái gì bất quá chỉ là nhảy nhót tên hệ Lâm Tiêu nghe đến nơi này cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh xem cùng với chính mình trước mắt người này, nhất thời một ít đáng tiếc lắc đầu, không nghĩ tới nhìn qua thật thông minh, bây giờ lại là một ngu xuẩn. Chính là bọn họ rõ ràng cái gì cũng không hiểu, bây giờ còn muốn ở chỗ này cho các ngươi so cao thấp chết, bọn họ ngài tiền kiếm là bọn hắn mười đời cũng so ra kém. Trần Nhị Đản ở một bên thấy được cái dạng này, càng là nhanh chóng đuốt mông ngựa nói rằng, ở sau lưng Bảo An nhìn đến cái dạng này cũng là nhịn không được xoa xoa bọn họ mồ hôi trên trán, trước mắt cái này trần tổng bây giờ chỉ sợ là triệt để chơi xong. Nghĩ đến nơi này trong nháy mắt cũng là nhịn không được một ít đáng tiếc lắc đầu, thật là không nghĩ tới bọn họ Trần Tổng trong bình thoạt nhìn lên so với vẫn tính là tương đối thông minh, nhưng là bây giờ tại như vậy chuyện mấu chốt bên trên, lại có vẻ như vậy. Chương 515, ném ra ngoài cầu đánh thưởng. Ta nói các ngươi chính ở chỗ này lo lắng làm gì chứ? Không thấy được hai cái này côn trùng có hại, hiện tại đã trở ngại đến chúng ta trong phòng triển lãm tâm tình của khách rồi sao? Các ngươi hiện tại còn không mau bắt hắn cho ta ném ra ngoài. Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng, xem cùng với chính mình trước mắt Trần Nhị Đản, nhất thời trực tiếp nở nụ cười. Ta nói Trần Nhị Đản a, bây giờ ngươi quả thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn là muốn để cho ngươi an ổn rời đi nơi này, cũng coi là cho ngươi nhiều năm như vậy trả giá một cái thể diện Trần Nhị Đản nghe được câu này, nhất thời theo bản năng sắc mặt, cho rằng xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là sắc mặt biến đến khó coi. Trần Nhị Đản tên này chính mình từ không dễ dàng nói cho người khác biết, cái này Lâm Tiêu hiện tại cư nhiên ở trước mặt mọi người như vậy, trong lúc nhất thời càng là siết chặt nắm tay, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu trực tiếp hô lớn, ngươi cái này là đang nói cái gì mê sảng? Các ngươi chính ở chỗ này lo lắng làm cái gì? Hiện tại nhanh chóng chín trăm ba mươi ba cho ta ném ra ngoài, bằng không các ngươi liền cùng ta cùng nhau cuốn gói đều có ngay. Trần Nhị Đản ở lúc nói lời này, thật tình bên trong mang theo vài phần giữ tận ở sau lưng Bảo An nhìn đến cái dạng này, rốt cuộc nhịn không được hít một khẩu khí, trực tiếp đi lên trước túi đầu bất đắc dĩ nói một câu. Bây giờ vị này Lâm Tiêu Tiên Sinh là chúng ta phòng triển lãm lão bản, Trần tổng, theo đạo lý mà nói hắn là chúng ta phòng triển lãm chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi cũng là nghe hắn Bảo An nói xong câu đó sau đó đừng nói là Trần Nhị Đản sững sờ ngay tại chỗ. Tại chỗ quan cốc thần kỳ cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Quan cốc thần kỳ mặc dù biết Lâm Tiêu thập phần có tiền, thế nhưng cũng không nghĩ tới bây giờ cái này phòng triển lãm rõ ràng đều là Lâm Tiêu, nghĩ đến nơi này càng là nuốt nước miếng một cái. Nhìn quanh một cái trước mắt mình cái này phòng triển lãm, mình bây giờ còn nhớ lần trước mình tới thời điểm, nghe được người khác cho cái này phòng triển lãm định giá, đây chính là chính mình cả đời này cũng không có cách nào nỗ lực thành quả. Cái này thứ này lại có thể là ngươi phòng triển lãm, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta nhỉ? quan cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu suy nghĩ hồi lâu mới phảng phất là rốt cuộc tìm về đầu góc của mình xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là giật mình nói kỳ thực ta cũng không có nghĩ qua cái này phòng triển lãm là của ta ta lúc mới bắt đầu bất quá là cảm thấy cái này phòng triển lãm có chút quen mắt mà thôi sao lại ta khiến người ta đi điều tra thời điểm ngoài ý muốn biết được cái này lại là ta danh nghĩa lâm tiêu ở lúc nói lời này cũng là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười chuyện này lúc đó thật sự chính là một ít ngoài dự liệu của mình ta vốn là muốn trực tiếp nói cho các ngươi thế nhưng sau lại ta cảm thấy hay là cho các ngươi một kinh hỉ tương đối khá Bất quá cái này phòng triển lãm đến cùng là cái gì thời gian, thật giống như ta cũng đã quên, bởi vì vì thời gian lâu lắm chưa có tới, cho nên lúc đó liền tùy tiện tìm một cái người giúp ta xử lý. Lâm Tiêu lúc nói xong lời này, càng là đưa ánh mắt trực tiếp rơi xuống trước mắt mình Trần Nhị Đản trên người, thật là không nghĩ tới cái tên kia cư nhiên tìm một cái ngu xuẩn như vậy, không có khả năng, đây tuyệt đối là không thể, bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Hắn tuyệt đối với không thể nào là cái này trong phòng triển lãm lão bản, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong phòng triển lãm lão bản. Trần Nhị Đản nhìn lấy Lâm Tiêu càng là không thể tin hô lớn. Nếu như Lâm Tiêu là lão bản lời nói, như vậy mình bây giờ chẳng phải là xong đời. Ngươi ngươi lại là Lâm Tiêu. Ở một bên ăn mặc tây trang nam nhân lúc này trên mặt mũi sớm đã không có khinh thường mới vừa rồi, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là hai mắt thật to, sau đó càng là trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Thật là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lâu như vậy không biết ngươi có nhớ hay không, có một lần ta ở buổi họp báo bên trên thấy qua ngươi, tuy là ngươi không có nói chuyện với ta, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là theo bản năng kéo ra khoe miệng, hiện tại này kiện sự tình thật sự chính là khiến cho bên trong lòng mình có chút kinh ngạc. Đã gặp ta nhiều người, ngươi đáng là gì? lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt ăn mặc tây trang nam nhân trực tiếp khinh thường nói nghe đến nơi này nam nhân theo bản năng sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới lâm tiêu cư nhiên như thế không nể mặt mình nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu nếu như mình ở lâm tiêu địa vị sợ rằng chính mình có thể so với lâm tiêu càng phách lối hơn a lâm tiêu đúng là có tư bản khinh thường chính mình nhất thời cũng là nhịn không được làm ho khan vài tiếng nhìn trước mắt lâm tiêu đều lấy lòng nói rằng thật là không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi bên cạnh ngươi người bạn này hắn bây giờ là muốn ra triển lãm tranh a thật sự là thật trùng hợp chúng ta cư nhiên đều ở một cái phòng triển lãm nam nhân nói xong câu đó sau đó xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trong thần sắc càng là tràn đầy chờ mong hiện tại nếu có thể cùng lâm tiêu bằng hữu giữ gìn mối quan hệ cái kia đối với mình mà nói hiện tại đó cũng coi là là giống như thần trợ a đúng vậy a chính là ngươi đoạt bạn ta phòng triển lắm đâu thật sự chính là thật sự là thật trùng hợp thế giới này thật sự chính là tiểu tới cực điểm đâu ngày hôm nay mới may ở chỗ này đủ phải, ngươi nói có đúng hay không có chuyện như vậy Chương năm trăm mười sáu tám mươi tuổi mụ mụ cầu đánh thưởng lâm tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói xong câu đó sau đó ăn mặc tây trang nam người nhất thời sắc mặt chăm nhợt hắn làm sao hiện tại quên mất chuyện này đâu lúc mới bắt đầu bất quá là đem trước mắt lâm tiêu cùng bên cạnh cái này tiểu tử nghèo cho rằng người thường mà thôi bây giờ biết lâm tiêu thân phận như vậy mình bây giờ làm như vậy nhất định chính là giống như ở tự chui đầu vào rọ Hiểu lầm sự tình hôm nay đều là hiểu lầm ta làm sao lại đoạt bằng hữu ngươi phòng triển lắm đâu bây giờ chuyện này bất quá là một cái nho nhỏ hiểu lầm mà thôi ngàn vạn lần không nên quá mức lưu ý nam nhân vừa nói một bên cảm giác được chính mình mồ hôi lạnh trên chắn cũng không nhị được rớt xuống chính mình bây giờ rốt cuộc là quất cái gì đó hiện tại cư nhiên đi cấp cái này phòng triển lắm hỏa muốn là tự mình biết hiện ở nơi này phòng triển lắm lại là lâm tiêu cái này triển lại là lâm tiêu bằng hữu chuẩn bị làm như vậy mình coi như là đánh chết cũng tuyệt đối sẽ không động rồi ý niệm như vậy hơn nữa hắn làm sao cũng không nghĩ tới giống như lâm tiêu người như vậy bên người lại còn có cái dạng này nghèo khổ bằng hữu nhưng là nghĩ lại giống như lâm tiêu người như vậy bằng hữu bên cạnh lại làm sao lại là người thường đâu nói không chừng bên người hắn cái này nói đến đây một ngụm cả chân tiếng trung ngốc đại cá tử cũng là cái kia người quý tộc công tử nghĩ đến nơi này trong lúc nhất thời càng là nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán chạy càng hung hiện tại chuyện này hiện tại thật không phải là ngươi tưởng tượng cái dạng này chuyện này nhưng thật ra là có ngoài ý muốn ta cảm thấy ta là có thể giải thích ta hiện tại liền rời đi nơi này đây đương nhiên là các ngươi phòng triển lãm nam nhân nói xong câu đó sau đó trực tiếp cũng không quay đầu lại liền hướng bên ngoài chạy ra ngoài cái này chạy chối chết khí thế thật sự chính là cùng vừa rồi bộ kia khinh thường dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng đâu lâm tiêu nhìn đến cái dạng này càng là trực tiếp đĩu môi quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt trần nhị đản ngươi cảm thấy hiện tại chắc là đem ai ném ra ngoài lâm tiêu mới nói xong câu đó về sau liền nghe được qua một tiếng khóc lớn trước mắt cái này trần nhị đản cư nhiên không chút do dự trực tiếp quỵ đến rồi trước mặt của mình ôm lấy bắp đùi của mình là ta có mắt không biết Thái Sơn, thậm chí ngay cả đại lão bản cũng không nhận ra. Bây giờ cái này đều là của ta sai, văn cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá ngàn vạn lần không nên cùng ta loại này bất nhập lưu người tính toán. Trần nhị đản một bên khóc một bên đem nước mắt và nước mũi toàn bộ đều lao đến rồi Lâm Tiêu trên đùi. Thấy được cái dạng này, Lâm Tiêu nhất thời trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét, xem cùng với chính mình trước mắt Trần nhị đản trực tiếp mở miệng nói: hiện tại tốt nhất nhanh chóng cút cho ta đứng lên, nếu như ngươi nếu là không cút lên, như vậy ta tự nhiên có vô số trùng biện pháp khiến cho ngươi tự lựa chọn cút. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này càng là sâu đậm hút một khẩu khí, mình bây giờ đã nỗ lực đi kiềm nén cùng với chính mình thanh khí, nhưng là nhìn người này dáng vẻ, Lâm Tiêu thật là cảm thấy vừa rồi nên không chút do dự đem hắn ném ra ngoài. Ngài không biết ta, ta trên có già dưới có trẻ, thật sự là không có gì biện pháp khác, ta cái này tám mươi tuổi mẹ già vẫn còn ở y viện chờ đấy ta cứu mạng tiền đâu. Ngươi bây giờ nếu là thật đem ta xảo lời nói, đến lúc đó chúng ta toàn gia chỉ có thể uống tây bắc gió. Trần Nhị đang tại nơi này vừa nói một bên khóc lớn ở một bên quan cốc thần kỳ nhìn đến cái dạng này, cũng là nhịn không được theo bản năng lòng có không đành lòng xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu nói không. Hắn cư nhiên như thế thương cảm, đây là ta thực sự không có nghĩ tới, khả năng hắn hiện tại làm việc này đúng là có nỗi khổ tâm a, không phải vậy chúng ta hiện tại hãy bỏ qua hắn. A. Lâm Tiêu nghe được lời này, nhất thời cũng là có chút đau đầu, xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc há miệng, nhưng là trong nháy mắt này chính mình cư nhiên không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này quan cốc thần kỳ thật sự chính là ngu có thể, hắn chẳng qua là thuận miệng nói, lại còn thật có thể có người tin tưởng. Ngươi cảm thấy vậy hắn người như thế bây giờ nói nói những lời này có vài phần có thể tin tưởng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn bây giờ là đang gạt chúng ta sao? Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó Trần Nhị Đản liền không nhịn được trực tiếp đại ho khan. Thấy được cái dạng này, Lâm Tiêu khỏe miệng càng làm móc ra một tia cười lạnh. Người này mấy năm nay đem mình phòng triển lãm làm được ô yên chứng khí, mình cũng có thể không tính toán với hắn. Bây giờ, bây giờ còn muốn dùng như thế kém chất lượng biện pháp tới lừa gạt mình. Ta nói ngươi bây giờ nếu như muốn diễn trò lời nói, tốt nhất suy nghĩ một cái biện pháp tốt, giống như ngươi vậy kém chất lượng diễn kỹ, bây giờ vẫn có thể làm cái gì đấy. Liên nói xong câu đó sau đó, càng là trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt Trần Nhị Đản, trực tiếp không chút do dự một cước đạp đến Trần Nhị Đản trên ngực nói rằng. Ý của ngươi là nói hắn căn bản cũng không có cái gì tám mươi tuổi mẹ già, hắn hiện tại đều là ở chỗ này lừa gạt chúng ta, lừa gạt chúng ta đồng tình tâm vậy người này cũng thật sự là quá ghê tởm, ta mới vừa rồi còn muốn khuyên ngươi cho hắn một lần cơ hội." Quan Cốc thần kỳ nghe rõ, hiện tại Lâm Tiêu ý tứ trong lời nói một thời gian cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn trực tiếp mở miệng nói. "Hoàn chương 517, ngươi có tiền ký ước cầu đánh thưởng. Ngày hôm nay chỉ bằng hắn loại thái độ này, nếu như chúng ta hiện tại không cho hắn một bài học lời nói, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không biết mình rốt cuộc sai ở tại nơi nào, từ nay về sau còn sẽ có càng nhiều người giống như ngươi chịu hắn khí dễ." chủ nhóm trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc nói thật nghe đến nơi này quan cốc giã là gật đầu chính mình lúc mới bắt đầu đúng là tương đối thương cảm cái này trần nhị đản nhưng là cái này trần nhị đản dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt mình thực sự là một cái phi thường ghê tởm trần nhị đản ta xem hiện tại chúng ta hay là trực tiếp khiến cho hắn từ nơi này cốt ngay trần nhị đản nghe lâm tiêu cùng quan cốc cựu tam ba thần kỳ đối thoại trong nháy mắt sắc mặt càng trở nên trắng bệnh hắn biết hiện tại này kiện sự tình chỉ sợ là triệt để xong đời chính mình từ nay về sau không còn có biện pháp ở cái nghề này lẫn vào bây giờ chính mình đối với lao bản của mình lại là như vậy thái độ hơn nữa hiện tại chính mình bị lâm tiêu đổi ra ngoài sự tình, rất nhanh sẽ bị toàn bộ vòng cho biết đến lúc đó chính mình đem sẽ biến thành chuột chạy qua đường nghĩ đến nơi này trần nhị đản trong lúc nhất thời nhìn trước mắt lâm tiêu càng là một chút xíu xiết chặt nắm tay cái này sẽ là của ngươi hạ tràng lâm tiêu khỏe miệng nhiều hơn một tia cười lạnh trong thần sắc tràn đầy trào phúng trước mắt mình cái này trần nhị đản bây giờ thật sự chính là thổ hoàng đế làm lâu thực sự cho là mình là chân hoàng đế yên tâm đi cái này phòng triển lãm hiện tại đến thời điểm liền thuộc về ngươi hơn nữa ta trong ngày thường kỳ thực đối với cái này phòng triển lãm căn bản cũng liền căn bản không quan tâm không bằng ngươi liền tới giúp ta trưởng quản a lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ vẻ mặt thành thật nói rằng mình bây giờ thậm chí ngay cả cái này phòng triển lãm đều quên nếu như nếu không phải là gọi điện thoại cho quản gia nói sợ rằng chính mình là tuyệt đối không nhớ nội nan ý biết cái này phòng triển lãm giá trị rốt cuộc là bao nhiêu cái này trần nhị đản mấy năm nay chính là dựa vào cái này phòng triển lãm mới có thể sống được như vậy làm dịu nhưng là ngươi bây giờ lại muốn đưa cái này phòng triển lãm để cho ta bảo quản xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu quan cốc thần kỳ càng là vẻ mặt khiếp sợ nói rằng phảng phất là lâm tiêu ở nói gì đó không thể tin nói một dạng lâm tiêu thấy được cái dạng này càng là nháy mắt một cái gật đầu chính mình tự nhiên là biết đến bây giờ chính mình lại không phải người ngu việc này đối với mình mà nói dường như cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình người cũng là biết đến ta đối với cái này chút tính nghệ thuật triển lãm tranh chẳng qua là tính chất thiếu thiếu mà thôi trước đây mua cái này triển lãm tranh bất quá là nhìn đến đây hoàn cảnh tương đối không sai lâm tiêu quay đầu xem cùng với chính mình sau lưng cái này phòng triển lãm chậm chậm rãi nói, căn bản không có đem chuyện còn lại để ở trong lòng, nghe đến nơi này ở sau lưng Quan Cốc Thần Kỳ càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nơi đây cụ thể giá cả rốt cuộc là bao nhiêu ta không thèm để ý, thế nhưng ta cảm thấy một cái chân chính có giá trị địa phương, đó là phải giao cho một cái có thể cho hắn sáng tạo giá trị nhân trên tay cái dạng này mới thật sự là hoàn mỹ. Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó, Quan Cốc Thần Kỳ nhất thời ánh mắt đỏ bừng nhìn trước mắt Lâm Tiêu, hắn thật là không nghĩ tới Lâm Tiêu bây giờ thế mà lại biết như thế trợ giúp chính mình. Hiện ở nơi này phòng triển lãm lại còn nói giao cho mình liền giao cho mình. Hoàn toàn không có đối với mình bất luận cái gì hoài nghi. Ta thật là không nghĩ tới ngươi bây giờ cư nhiên tin tưởng ta như vậy, ta hiện tại đã không biết tận đấy nên làm gì bây giờ. Bây giờ ngươi tin tưởng ta như vậy, ta đến cùng làm như thế nào hồi báo ngươi? Lâm Tiêu nghe lời này cũng là nhịn không được trực tiếp nợ nụ cười, "Vô Vô Quan Cốc bả vai không? Không nghĩ tới chẳng qua là một món đồ như vậy việc nhỏ, hiện tại Quan Cốc bây giờ lại có thể cái dạng này chăm chú nghĩ đến nơi này." Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt Quan Cốc giá là trịnh trọng nói, "Ngươi nếu là thật nghĩ muốn hồi báo ta mà nói, như vậy về sau mỗi tháng liền đem ngươi một bức họa, giao cho cái này phòng triển lãm, coi như là tặng ta lễ vật." lâm tiêu ở lúc nói lời này vẻ mặt trinh trọng nhưng là quan cốc thần kỳ biết cái này dưới sự so sánh đơn giản là chính mình không biết chiếm phần lớn tiện nghi lâm tiêu hiện tại chẳng qua là muốn chính mình nho nhỏ một bức họa mà thôi hơn nữa chính mình lại không phải là cái gì thập phần nổi tiếng họa sư chính mình họa sau cùng giá trị có thể có bao nhiêu đâu ngược lại là bởi vì mình lời nói có thể phóng tới cái này triển khai trong sảnh giá trị của mình cũng sẽ tùy theo dâng lên quan cốc thần kỳ nghe đến nơi này càng là nhịn không được theo bản năng hít mũi một cái ta nói ngươi cũng không muốn năm hai học tầng lão sư cùng lữ tử kiều a hai người bọn họ đã khóc ô huế ta vài bộ đồ tây Bây giờ mặc quần áo này đã không có biện pháp muốn, ngươi có thể nhất định phải nhịn xuống Lâm Tiêu nhìn lấy Quan Cốc Thần Kỳ bộ dạng càng là vội vàng nói trong lòng cũng là có chút bận tâm chính mình, hiện tại cái này hai bộ quần áo nhưng là thật sự là không lịch sự đặc hư Nghĩ đến nơi này một thời gian cũng là nhịn không được một ít tâm đau y phục của mình, những y phục này có thể là mình trong ngày thường thích nhất, bây giờ cũng chỉ có thể cái dạng này bị hỏng. Quan Cốc Thần Kỳ nhìn lấy Lâm Tiêu bộ dạng càng là trực tiếp một bà nắm ở Lâm Tiêu. Chương tám, bình đẳng toàn bộ cầu đánh hưởng. Hiện tại nếu là thật có cái gì muốn nói nói nha, như vậy chúng ta liền nhanh đi vậy a. Bọn họ còn đang chờ chúng ta tin tức đâu, chúng ta hiện tại cứ như vậy vòng vo, bọn họ nhất định là hận không thể đánh chết chúng ta. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến Trần Mỹ gia, tại chính mình trước khi ra ngoài đặc biệt dặn chính mình, đợi đến tin tức sau khi đi ra, nhất định trước tiên phải nói cho bọn hắn biết. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiêu nhịn không được vỗ đầu một cái, chính mình dường như đem chuyện này cho quên hết. Đương nhiên chuyện này hiện tại nhất định là muốn cho đại gia biết đến, từ nay về sau Lâm Tiêu liền là ta đại ân nhân. Quan Cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu liếc mắt nói thật, Lâm Tiêu nghe đến nơi này nhất thời một ít bất đắc dĩ, muốn giải thích cái gì? nhưng là vừa đột nhiên ý thức được mình bây giờ dường như cũng không có gì có thể có thể không ba giải thích chỉ có thể hít một khẩu khí nhất thời nhịn không được lắc đầu xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ cũng là cười cười quán ba các ngươi nói rằng là thật sao không phải đâu hiện tại lâm tiêu bây giờ cư nhiên số tiền lớn như vậy cái này một cái phòng triển lãm cư nhiên tùy tùy tiện tiện chính mình đều quên ta nói ngươi bây giờ là không phải để cho chúng ta những người nghèo này hâm mộ và ghét ghét lữ tử Kiều xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là mở to hai mắt nhìn nói rằng lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là nhịn không được nắm tóc mình quả thật là không nhớ do những chuyện này bọn họ những người có tiền này ký ức tại sao có thể cùng chúng ta là giống nhau cái kia không thì càng thêm đầy đủ chứng minh rồi lâm tiêu hiện tại có tiền đều biến thái trương vĩ cũng là ở một bên nhịn không được nhìn lấy nhãn mới có thể tài năng lâm tiêu ưu Hoan nói rằng mình rốt cuộc ở năm nào tháng nào mới có thể giống như lâm tiêu cái dạng này coi như là không giống lâm tiêu toàn bộ thân gia có thể đến lâm tiêu một phần bạn đó cũng là cái tốt sự tỉnh không có quan hệ chỉ phải cố gắng một ngày nào đó các ngươi hiện tại cũng sẽ thành công hiện tại này kiện sự tỉnh kỳ thực không có các ngươi trong tưởng tượng phức tạp như thế ta cũng chẳng qua là ở hết mình có khả năng Xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, lâm tiêu càng là trực tiếp vừa cười vừa nói, nhất thời cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. thật là không nghĩ tới hiện tại những người này cư nhiên đem chuyện này nghĩ nghiêm trọng như vậy. Đây bất quá là cái nho nhỏ phòng triển lãm mà thôi, các ngươi hiện tại thật sự là nghĩ nhiều lắm, giống như vậy phòng triển lãm ta hẳn là hiện nay danh nghĩa tối thiểu còn có mấy đống lâm tiêu xem cùng với chính mình những người ở trước mắt, vẻ mặt thành thật nói rằng, chính mình ngày hôm qua cho quản gia gọi điện thoại thời điểm, nghe được quản gia cùng chính mình dặn, đột nhiên vừa nghĩ đến việc này. Nhiều hơn bao nhiêu Tăng Tiểu Hiền càng là xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn đến cái dạng này, ở một bên Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hiện tại Lâm Tiêu quả thực thì không phải là có tiền, đơn giản là có tiền đến biến thái. Trương Vĩ, ta đệ một lần cảm thấy ta đột nhiên đồng ý lời của ngươi. Tăng Tiểu Hiền đột nhiên quay đầu xem cùng với chính mình, trước mắt Trương Vĩ cũng là hâm mộ và ghen ghét nói. Nghe đến nơi này nhất thời mọi người cũng không nhịn được trực tiếp nở nụ cười. Quan Cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là thần tình kích động nói rằng, ta có thể đưa cái này triển lãm tranh thời gian lần nữa đưa lên hành trình toàn bộ đều hẳn là cảm tạ lâm tiêu nếu như không có lâm tiêu lời nói hiện tại này kiện sự tình không chừng đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì đâu quan cốc thần kỳ vừa nói một bên nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là có chút ngượng ngùng cúi đầu cảm thấy hiện tại này kiện sự tình khiến cho trong lòng của mình càng là cảm thấy một ít phức tạp đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi không đáng nhắc tới bây giờ chúng ta đại gia nếu là bạn tốt ta nếu có thể bang giúp đỡ bọn ngươi như vậy ta cũng một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng hơn nữa quan cốc đúng là thích hợp quản lý cái này phòng triển lãm lâm tiêu tỉ mỉ suy nghĩ một chút phản chính tự mình cũng không nhớ rõ cái này phòng triển lãm không bằng trực tiếp liền giao cho Quan Quốc A, chính mình đối với việc này vốn là không thèm để ý Trần Mỹ Gia nhìn đến cái dạng này, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Nhãn Thần cũng là nhịn không được một ít phát quang. Cho dù là ngươi có tiền, thế nhưng 933 ta thật là không nghĩ tới bây giờ nguyện ý như thế trợ giúp chúng ta, đây không phải là có chuyện tiền bạc, mà là ngươi chân chính đem chúng ta để ở trong lòng, không giống như là những người có tiền ung kia căn bản liền coi thường chúng ta. Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Trần Mỹ Gia ở lúc nói lời này, vẫn ở trong lòng cũng là có một ít phức tạp. Chính phải chính phải tuy là lâm tiêu chưa từng có nói qua chuyện này nhưng là mọi người chúng ta trong lòng đều hiểu lâm tiêu bây giờ thật là đem chúng ta bỏ vào cùng làm một người địa vị bên trên cho nên mới phải cái dạng này đối với chúng ta trương Vĩ ở một bên cũng là trực tiếp giơ chén rượu mở miệng nói chuyện này hắn so với bất luận cái gì một cái người đều hiểu nghĩ tới lâm tiêu cho tự nghĩ biện pháp thời điểm chăm chú trong lúc nhất thời trong lòng càng là hơi xúc động ta cũng là tiếp xúc qua không ít có người có tiền nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như lâm tiêu cái bộ dáng này bây giờ ta thật là bội phục lâm tiêu lữ tử tiêu cũng là quay đầu nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu thần sắc nói thật Trương năm trăm mười chín, khánh công yến cầu đánh thưởng. Ta nói các ngươi từng cái đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ là không phải thật sự là nghĩ nhiều lắm, chuyện này ở đâu có các ngươi nghĩ phức tạp như thế? Nhìn một cái các ngươi hiện tại đem chuyện đơn giản như vậy đều nói nói phiền toái như vậy. Xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, lâm tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ nói, chính mình những người ở trước mắt, hiện tại đem việc này đơn giản là nghĩ quá mức phức tạp một ít. Ta nói các ngươi hiện tại cũng không cần lại tiếp tục đi nhiều nghĩ những chuyện này, cái này cùng ngươi nhóm tưởng tượng không có có bất kỳ quan hệ gì. Ta bây giờ đi giúp các ngươi, là bởi vì ta cảm thấy chúng ta mọi người đều là bằng hữu mà thôi. Lâm Tiêu chăm chú sau khi nói xong những lời này, xem cùng với chính mình những người ở trước mắt càng là hơi xúc động, nghe đến nơi này mấy người cũng là nhịn không được nhìn lấy Lâm Tiêu. Húng chi ta có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Mỹ ra nhiệt tâm như vậy lại sáng sủa nữ hải. Lâm Tiêu quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ ra càng là trực tiếp vừa cười vừa nói, Trần Mỹ ra nghe đến nơi này đầu tiên là theo bản năng sướng sốt. Sau đó khỏe miệng càng là không không chế được dương lên một nụ cười, trước mắt Lâm Tiêu là đang an ủi mình sao trên người ngươi ta gặp rất nhiều trên người cô gái đều không có ta một loại khí chất, cho nên nói hiện tại này kiện sự tình ngươi liền không nên ở chỗ này bắn hỏa. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần bất đắc dĩ, mũi viền mắt cư nhiên vào lúc này một ít đỏ lên. Có thể là nghĩ đến chính mình, nếu như vào lúc này thực sự khóc lên lời nói, như vậy thật sự là cũng là thật không có có tiền đồ. Ngươi người này thật sự chính là một ít làm cho người ta chán ghét, rõ ràng là tất cả mọi người ở thật tốt vì những chuyện ngươi làm chúc mừng, hiện tại hết lần này tới lần khác muốn đem đề tài chuyển tới trên người của ta, chẳng lẽ không muốn xem ta ở chỗ này cho các ngươi khóc lớn một trận sao? trần mỹ ra quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu một bên lặng lẽ lau nước mắt một bên quật cường nói rằng thấy được cái dạng này lâm tiêu khỏe miệng nụ cười nhịn không được biến đến lớn hơn người cảm thấy cô nương nốc chính là ưu tú nhất tồn tại không tất yếu đi theo bất luận cái gì một cái người làm so sánh mấy thứ này đối với ngươi mà nói đều là trói cuộc lâm tiêu ở lúc nói lời này trong thanh âm càng là tràn đầy chăm chú trần mỹ ra bộ dáng bây giờ lâm tiêu đã thấy rất khá ngươi cần chuyện cần làm chính là sống thật tốt ra chính ngươi dựa theo cuộc sống của chính ngươi phương thức tiếp tục đi xuống dưới xuống phía dưới đừng lại tiếp tục đi suy nghĩ nhiều những chuyện khác hắn nói xong càng là xoa xoa trần mỹ ra mái tóc trần mỹ ra cướp được cái dạng này trong lúc nhất thời một ít mặt đỏ thế nhưng cũng minh bạch Lâm tiêu bây giờ là ở chỗ này nghiêm túc gan đuổi mình nghĩ đến nơi này càng là nhanh chóng gật đầu lâm tiêu hiện tại đều đã đã nói như vậy mình cũng không cần phải lại vẫn cái này dạng không được tự nhiên đi xuống ta nói các ngươi một cái hai cái hiện tại đều đang làm gì đấy đừng quên tối hôm nay nhưng là khánh công Yến, lần này cũng đều là cảm tạ lâm tiêu mới có thể để quan cốc một lần nữa mở cái này triển lãm tranh bây giờ các ngươi lại làm sao đem để tài làm lệnh rồi Tăng Tiểu Hiền xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là trực tiếp vừa cười vừa nói, nghe đến nơi này Lâm Tiêu mới rốt cục phản ứng kịp. Chính phải chính phải, Lâm Tiêu có thể là ta đại ân nhân, hơn nữa ở một phương diện khác vẫn là của ta ân sư, hắn giáo hội ta rất nhiều trung văn, còn có thật nhiều thành ngữ, các ngươi nhìn một cái ta gần nhất nói có phải hay không, có tiến bộ. Quan Cốc Thần Kỳ xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là kích động nói, nghe đến nơi này Lâm Tiêu cũng là gật đầu, mình quả thật là cảm thấy Quan Cốc ngôn ngữ trình độ tiến bộ rất nhiều. Lâm Tiêu trong lòng cũng là cảm thấy một ít vui mừng, chính mình mấy ngày nay vì giáo dục Quan Cốc trung văn, nhưng là hao hết không ít tâm tư các ngươi đều không biết ta cảm thấy giáo quan cốc tiếng trung thời điểm so với ta đi xử lý một cái cực đại hạng mục còn mệt mỏi hơn lâm thiều nghĩ tới chính mình những ngày đó thống khổ một thời gian cũng là lắc đầu hiện tại coi như là để cho mình đi xử lý những thứ kia đại hạng mục mình cũng tuyệt đối sẽ không còn muốn tưởng đi giáo quan cốc trung văn đây quả thực đối với mình mà nói chính là một cái trần trồn dàn vặt chuyện này ta đã sớm gọi ngươi bỏ qua đang học trung văn phương diện này ta cảm thấy quan cốc trong đầu vĩnh viễn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng ngươi vĩnh viễn không biết quan cốc câu tiếp theo đến cùng biết văng ra dạng gì lời lẽ chi lý lữ tử kiều xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được can ủi dù sao mình có thể là thật sự rõ ràng biết quan cốc trung văn rốt cuộc có bao nhiêu khó hắn liền nghĩ đến chính mình trước đây chẳng qua là tình thế tính đi đi sâu vào một cái liền hỏng mất vài ngày bây giờ lâm tiêu đem quan cốc thần kỳ trung văn giao giỏi như vậy nói vậy ở trong đó hao phí trong lòng càng không phải là bọn họ những người này có thể nghĩ có được trương vĩ nghe đến nơi này cũng là nhịn không được âm thầm hướng lâm tiêu dựng lên một ngón tay cái lâm tiêu hiện tại giải quyết đơn giản là một cái lịch sử tính nan đề các ngươi hiện tại cũng không nên nhìn ta như vậy Kỳ thực cũng là quan cốc mấy ngày nay một mực tại quên ăn quên ngủ học tập, sở dĩ bây giờ mới có thể có như vậy thành quả, không phải ta chính mình công lao. Vĩ, chương năm trăm hai mươi, đây mới là thật bằng hữu cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó càng là nhìn lấy quan cốc thần kỳ cũng là chút nào không keo kiệt khích lệ, nếu như không có quan cốc phối hợp, hiện tại này kiện sự tình bây giờ cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy, sở dĩ trong này nhất định là có quan hệ cốc, nỗ lực ở bên trong này. Được rồi, ngươi cũng không cần hướng quan cốc trên mặt rất vàng, chúng ta mọi người đều biết quan cốc bây giờ là dạng gì hiện tại chúng ta trong lòng đều hiểu chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng biết chúng ta vẫn là vẫn như cũ đội phục ngươi tăng tiểu hiền nghe nói như thế càng là ở một bên trực tiếp không thèm để ý chút nào khoát tay áo quan cốc thần kỳ coi như là cố gắng nữa bây giờ hắn trung văn trình độ đến cùng là dạng gì bọn họ cũng là biết đến có thể ở thời gian ngắn như vậy khiến cho quan cốc thần kỳ đem trung văn trình độ để cao nhiều như vậy ngoại trừ lâm tiêu chỉ sợ bọn họ thật sự là tìm không ra cái thứ hai nhân tài như vậy nói trương vĩ đâu ta làm sao không phát hiện trương vĩ thân chín trăm ba mươi ba ảnh lâm tiêu nhìn quanh một vòng đột nhiên phát hiện trương vĩ không biết lúc nào biến mất không thấy quay đầu nhìn trước mắt mấy người này mấy người này nghe nói như thế cũng là cảm giác được một ít giật mình trong lúc nhất thời đều là nhịn không được nghiêng đầu nhìn lấy chu vi người này nói không chừng là tránh ở chỗ nào mượn rượu tiêu sầu đâu bây giờ đại địa công ty chuyện kia ngươi cũng là biết đến hắn gần nhất cũng là tương đối bận rộn lữ tử tiêu suy nghĩ một chút xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là mở miệng nói ở một bên tảng tiểu hiền nghe lời này càng là gật đầu chuyện này trước đây còn may mà có lâm tiêu trợ giúp đâu nếu là không có lâm tiêu lời nói sợ rằng chuyện bây giờ biết so với cái này càng khó coi một điểm trương vĩ gần nhất áp lực cũng xác thực là rất lớn gần nhất trong khoảng thời gian này ta mỗi lần đi ngang qua trương vĩ căn phòng thời điểm phát hiện trương vĩ gian phòng đèn đều còn ở mở ra phòng trường chính là bởi vì cùng cái công ty này lên tòa án làm chuẩn bị đi trần mỹ ra xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là nhỏ giọng nói nghĩ tới trương vĩ một thời gian cũng là lắc đầu trong ngày thường trương vĩ xem như bọn họ nửa cái vui vẻ quả nhưng là bây giờ trong khoảng thời gian này vẫn luôn trầm tĩnh không ít bọn họ kỳ thực cũng là cảm thấy một ít không có thói quen lâm tiêu nghe đến nơi này càng là gật đầu trong lòng đại khái hiểu xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này cũng là nói, nói các ngươi hiện tại chơi trước, ta đi nhìn một chút trước vĩ, bây giờ loại tình huống này, tóm lại là muốn có một ít người ở bên cạnh phụng bồi tương đối khá. chờ một chút ta đem hắn mang về. lâm tiêu nói xong lời này sau đó, mấy người cũng không nhịn được nhặt đồng. lâm tiêu mạnh hơn bọn họ nhiều, hắn chúng ta đối với chuyện này cũng là có thể hiểu. vậy chuyện này còn là muốn nghề nghiệp nhân sĩ đến giúp đỡ à? dù sao lâm tiêu kiến thức rộng rãi luôn là so với chúng ta mấy cái này thổ lão mạo mạnh hơn nhiều. bây giờ nếu là không có lâm tiêu lời nói, chúng ta hiện tại những người này sợ rằng từng cái đều sớm thất bại thảm hại. tăng tiểu hiền xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là nhịn không được lắc đầu chính mình tuy là cho tới nay phi thường tự luyến nhưng là đối với lâm tiêu mình cũng là chân thành bội phục chúng ta đều không biết hiện tại đại trưởng cùng lỵ xã mỗi lần nhìn thấy ta vậy cũng là một mực cung kính nơi này có chút mới người đến còn tưởng rằng là ta đã từng cho trong đài làm qua cái gì công hiến tăng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó càng là nhịn không được tự dễ cười hắn đương nhiên rõ ràng nếu như nếu là không có lâm tiêu lời nói quang bằng vào cùng với chính mình ở trong đài đến cùng là cái thá gì đâu chỉ bất quá vẫn là người kia người khi dễ tăng tiểu hiền mà thôi hiện tại ngươi nói lời này ta thì không khỏi không chen một câu nếu như nếu là không có lâm tiêu lời nói ta chỉ sợ sớm đã ở công ty nghỉ việc, bây giờ tìm việc làm rốt cuộc có bao nhiêu khó nhỉ? bây giờ ta đi tới công ty nơi nào, đại gia ai không thấy ta đều gọi ta một tiếng tiểu bố lao sư lữ tử tiểu xem cùng với chính mình những người ở trước mắt, càng là nhịn không được ngẩn đầu. lượng mang theo mấy phần tiêu ngạo nói, nhưng là bọn hắn đều hiểu, nếu như nếu là không có lâm tiêu lời nói, hiện tại việc này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. lâm tiêu thực sự bang chúng ta rất nhiều, có thể có lâm tiêu bằng hữu như vậy mới thực sự là vinh hạnh của chúng ta. trần mỹ gia ở một bên nhìn trước mắt mấy người này, càng là từ từ nói đạo tâm tình. Vào giờ khắc này cũng là hơi có chút phức tạp, không biết vì sao mỗi lần nghĩ đến lâm tiêu thời điểm. Trần Mỹ Gia luôn là cảm giác mình mặt sẽ có chút nóng lên nhưng là, trong lúc nhất thời lại không có ý tứ cùng người khác đi nói việc này, chỉ có thể ho khan một tiếng, xem lấy những người ở trước mắt từ từ nói rằng, chúng ta bây giờ có thể có lâm tiêu bằng hữu như vậy là chúng ta vinh hạnh, thế nhưng lâm tiêu cho tới nay cũng là thật đem chúng ta làm bằng hữu cho nên mới phải trợ giúp chúng ta điều này, chúng ta cũng không thể khiến cho lâm tiêu thất vọng. Trần Mỹ Gia cười nói xong câu đó sau đó trong thanh âm càng là mang theo vài phần hư vấn nghe đến nơi này mọi người đều lúc cũng không nhịn được gật đầu cười chuyện này bọn họ trong lòng bây giờ mặt vẫn có thể hiểu về phương diện khác lâm tiêu một mực tại quán ba tìm kiếm rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi một mực tại nơi đó một ly tiếp lấy một ly uống rượu này chưa vĩ khoe miệng cũng là nhiều hơn một nụ cười bất đắc dĩ chương 521, trăm hai trung niên nhân bi ai cầu đánh thưởng ta nói ngươi bây giờ là không phải là có chút không chỗ nói đại gia đều ở nơi đó chờ ngươi ngươi chẳng những không có xuất hiện ngược lại là còn ở nơi này uống rượu giải sầu lâm tiêu trực tiếp tiến lên vỗ trương vĩ bả vai nhìn lấy hắn vừa cười vừa nói trương vĩ nghe lời này đầu tiên là sửng sốt thế nhưng thấy rõ lâm tiêu sau đó cũng là bất đắc dĩ cười cười ngày hôm nay tất cả mọi người thật vui vẻ quan cốc thật vất vả có thể lần nữa đem triển lãm tranh hành trình đăng lên để báo bây giờ ta muốn là đến lúc đó lộ ra điểm cái gì không tốt biểu tình để tránh khỏi quét hưng phấn của mọi người xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trương vĩ cũng là bất đắc dĩ cười cười sau đó nhún vai không tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì nghe đến nơi này Lâm tiêu cũng là túi đầu xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ ta nói, nói tận đấy là chuyện gì xảy ra hiện tại ngươi không bằng nói ngay à chúng ta đại gia có chuyện gì có thể cùng nhau giải quyết thế nhưng ngươi nếu như ở chỗ này cái bộ dáng này có phải hay không không phải coi ta là bằng hưu lâm tiêu ở lúc nói lời này trong thanh âm mang theo tiêu ý nghe đến nơi này trương vĩ cẳng là theo bản năng ho khan một tiếng nhìn lấy lâm tiêu nhất thời cũng là hít một khẩu khí bây giờ lâm tiêu nói như vậy cái này há chẳng phải là đang tố khổ chính mình chẳng qua là cảm thấy ngươi cho tới nay giúp ta nhiều lắm hiện tại nếu như ta nếu như lại tiếp tục làm phiền ngươi lời nói như vậy tự ta cái này mặt cũng làm khó dễ bây giờ ngươi đừng lại tiếp tục nghĩ nhiều suy nghĩ gì trương vĩ nói xong câu đó thời điểm Lâm Tiêu cũng là nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt người này. Hiện ở trước mắt Trương Vĩ bây giờ trên người khí tức bi thương quả thực thật sự là quá rõ ràng một ít. Ngươi có chuyện gì là chúng ta vài cái bây giờ còn có thể không biết. Bây giờ ngươi nếu là thật đem ta làm bằng hữu, nên nói sự tình hiện tại ngươi liền đều nói cho ta. Lâm Tiêu nhìn lấy Trương Vĩ trong lòng cũng là có một tia không phải ý tưởng hay. Người này bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại cư nhiên ở chỗ này là bộ dáng này. Ngươi muốn là thật có chuyện gì, hiện tại liền nói với ta. Chúng ta mọi người đều là bằng hữu, không có lời gì là chân chính nói không ra. Thế nhưng ngươi bộ dáng bây giờ ta thật là là lo lắng rất. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần sốt ruột, trước mắt người này, bây giờ thật là để cho mình cũng hiểu, hắn đến cùng là đang làm gì. Ngươi không sẽ là thiếu của người nào tiền chạy trốn rồi chứ. Lâm Tiêu đột nhiên xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ, vẻ mặt thành thật hỏi, nghe lời này, Trương Vĩ đầu tiên là sự sốt, thế nhưng quay đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu, càng là theo bản năng hít một khẩu khí. Ta nói ngươi người này mỗi ngày đến cùng đều suy nghĩ cái gì đâu hiện tại này kiện sự tình nơi nào là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia ta trương vi tại sao có thể là cái loại này nợ tiền đường chạy người trương vi tâm tình vốn là thập phần phiên muộn bây giờ nghe được lâm tiêu nói như vậy trong lúc nhất thời càng là nhịn không được ngẩng đầu kịch liệt phản bác đến chính mình tại sao có thể là loại người như vậy đâu nợ tiền đường chạy sự tình chính mình là tuyệt đối làm không được hơn nữa bản thân mình chính là một luật sư bây giờ chấp pháp phạm pháp loại chuyện như vậy chính mình làm sao lại đi làm Nếu bây giờ không phải là cái gì nợ tiền đường chạy sự tình, vậy ngươi còn ở nơi này như vậy sầu khổ làm cái gì, ngươi bây giờ cái bộ dáng này ta thật sự chính là nghĩ đến ngươi thiếu của người nào tiền chạy trốn rồi đâu Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ càng là nhịn không được quát tay áo, ngoại trừ nợ tiền đường chạy sự tình, mình còn thật sự là không biết có cái gì có thể khiến cho Trương Vĩ như vậy sầu khổ. Ta nói ngươi bây giờ cái bộ dáng này thật sự chính là khiến cho ta cảm thấy có một ít lo lắng, đến cùng có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói với ta. A Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó, Trương Vĩ khẽ miệng càng là nhiều hơn vẻ cười khổ xem cái này, Lâm Tiêu đột nhiên rất chăm chú hỏi: Ngươi nói, trung niên nhân bi ai? Một số thời khắc có phải hay không cực kỳ chết người hả? Ở Lâm Tiêu trong ấn tượng, Trương Vĩ ngoại trừ keo kiệt, dường như cho tới nay cũng không có cái gì quá lớn đặc tính, thế nhưng cũng cực nhỏ có như thế sầu khổ thời điểm. Hơn nữa bây giờ vẫn có thể hỏi ra sâu như vậy trầm vấn đề, xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ càng là nhịn không được theo bản năng trong thần sắc cũng là mang theo vài phần bí hiểm. Ta nói ngươi bây giờ không sẽ là tham gia cái gì tổ chức à? Nếu như nếu là thật tham gia cái gì tổ chức nói, ta đây khuyên ngươi nhưng là phải sớm ngày quay đầu lại là bờ. Hơn nữa ngươi mới bao lớn, ở đâu có cái gì trung niên nhân vi ai? xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ lâm tiêu trong lòng đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ theo bản năng lui về phía sau một bước cảm nhận được lâm tiêu mờ ám trương vĩ càng là nhịn không được há miệng chẳng lẽ ở trong lòng ngươi ta trương vĩ chính là loại người như vậy à bây giờ ngươi nói nói đều không phải là chẳng qua là bởi vì gần nhất ta một mực tại vội vàng đại địa chuyện của công ty hộ khách càng ngày càng nhiều ta lại không có chút nào vui vẻ trương vĩ nói xong câu đó sau đó xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là theo bản năng vô vô bả vai của hắn hắn nói rằng những thứ này mình cũng là có thể hiểu hoàn chương năm trăm hai mươi hai thảm không người hoàn trương vĩ muốn miễn phí hỗ trợ lên tòa án cầu đánh thưởng. những thứ kia hộ khách khả năng cũng là trong nhà trụ cột cũng là phụ thân của hải tử nhưng là ở bên ngoài như vậy năn nắp ở trước mặt của ta lại bộ dáng kia ngươi đều không biết ta trong nháy mắt đó trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu phức tạp trương vĩ xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu thập phần nói thật từ trước chính mình bất quá là cảm thấy những thứ này tư bản chủ nghĩa hộ khách thật sự là cực kỳ tàn ác cả ngày chỉ biết nghiền ép bọn họ những thứ này tầng dưới cho nhân viên giống như nay chứng kiến bọn họ hiện tại như vậy bị thua dáng vẻ trong nháy mắt trong lòng cũng là cảm thấy một ít phức tạp. Đây đều là sự lựa chọn của bọn họ, thế nhưng bây giờ bọn họ may mắn duy nhất sự tỉnh chính là gặp người cựu tam ba gặp Trương Đại Luật Sư, bây giờ còn có thể giúp bọn họ đi kể ra hoa tỉnh, nếu không giống như bọn họ cái dạng này, cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ nói thật những người này, trước đây cũng bất quá là bởi vì thấy được đại địa công ty sở cho ra dụ hoặc, cho nên mới phải bị lừa. Thế nhưng nếu như không có Trương Vĩ lời nói, như vậy bọn họ bây giờ bị lừa sợ rằng cuối cùng cũng chỉ còn lại có bị gạt ngươi nên cảm thấy ngươi bây giờ cả cái người tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp dù sao ngươi bây giờ nhưng là trợ giúp vô số gia đình chỉ cần lần này quan tòa đánh thắng đến lúc đó đại địa công ty bị thua những người này lại sẽ khôi phục trong ngày thường ngăn nắp xinh đẹp bộ dạng lâm tiêu vô vũ, vũ trương vĩ bả vai chăm chú nói ra nghe đến nơi này trương vĩ không biết vì sao luôn là cảm thấy nơi nào dường như có chút là lạ thế nhưng trong lúc nhất thời cư nhiên lại không nói ra được ta nói ngươi bây giờ nói rằng những lời này ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng thế nhưng ngươi nói nói dường như cũng đúng là có đạo lý nếu như không có lời của ta bọn họ hiện tại sợ rằng so với cái này còn thảm xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Trương Vĩ vẻ mặt thành thật nói rằng, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là gật đầu, dù sao hiện tại này kiện sự tình đúng là giống như Trương Vĩ lời nói nói cái dạng này. Bây giờ chúng ta mỗi cá nhân đều muốn vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn, bọn họ hiện tại như vậy làm cũng là ở vì sự lựa chọn của bọn họ trả giá thật lớn, sở dĩ ngươi cũng không nhất định quá mức lo lắng. Lâm Tiêu nhìn lấy Trương Vĩ trực tiếp nói xong câu đó sau đó tùy tiện khoát tay áo, Trương Vĩ nghe đến nơi này, dường như vào giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy có một số việc để cho mình nhiều một chút ý tưởng vậy ý của ngươi là ta hôm nay tồn tại xem tới vẫn là vô cùng có cần phải nếu như không có lời của ta đám người kia nói không chừng hiện tại đã sớm uống tây bắc gió đi vậy còn có trở mình khả năng trương vĩ nói xong câu đó sau đó phản phất đột nhiên phản ứng kịp trong lúc nhất thời nhịn không được sờ sờ cảm của mình vẻ mặt thành thật nói rằng lâm tiêu nghe đến nơi này càng là thập phần nghiêm túc gật đầu nhìn lấy trương vĩ nghĩ như vậy là được rồi bây giờ cũng bởi vì một chút như vậy việc nhỏ hiện tại để ngươi như vậy phiền muộn, ta nói trương đại luật sư ngươi đừng quên ngươi về sau nhưng là phải làm định tiêm luật sư lâm tiêu ở nói xong câu đó sau đó cũng là nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, nghe đến nơi này, trương vi càng là có chút ngượng ngùng, nắm tóc. chính mình bây giờ cũng không muốn cái bộ dáng này, chỉ bất quá bây giờ chuyện này chính mình xác thực là có chút ngượng ngùng, xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là hơi xúc động. nếu như hôm nay nếu là không có lâm tiêu ở chỗ này an ủi mình lời nói, nói không chừng chính mình muốn chui cái này giúp vào sừng châu bao lâu. mỗi một lần ta phiền muộn thời điểm ngươi đều ở đây bên cạnh ta, ta nói nếu như ta muốn là một phụ nữ lời nói, ta hiện tại tuyệt đối đối với ngươi lấy thân báo đáp. Trương Vĩ vẻ mặt thành thật xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là theo bản năng đem mình mới uống vào trong miệng rượu thoáng cái liền phủ tới, xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ nhanh chóng khoát tay áo. Ta cũng không thích nam nhân, ta đương nhiên biết, ta chẳng qua là tiếc đuối, ta cư nhiên không phải là một phụ nữ, nếu như là lời của một cô gái, bây giờ nói không chừng hai người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc ở chung với nhau, phải biết rằng giống như ngươi vậy lại xoáy lại nhiều kim gia hỏa, có thể là rất khó tìm yêu. Trương Vĩ xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, càng là nhanh chóng vỗ vỗ bả vai của hắn, có chút tiếc nuối nói rằng, nếu như mình muốn là một phụ nữ lời nói hiện tại nhất định phải áp vào lâm tiêu trên người, đến lúc đó chính mình cũng có thể đi làm hào môn giàu cực lớn, cái gì cái gọi là đỉnh tiêm đại luật sư mình mới đừng lại tiếp tục đâu. đợi đến về sau ta muốn thực sự làm đỉnh tiêm đại luật sư, đến lúc đó ta coi như luật pháp của ngươi cố vấn, cái kia thời gian mỗi cái năm ta đều giúp ngươi miễn phí lên tòa án năm. hai lâm tiêu nghe được những lời này, càng là kéo ra khoẹt miệng xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ mình bây giờ thật sự chính là không biết nên làm sao cảm tạ hắn đâu, hắn mỗi lần nói rằng nói thật sự chính là để cho mình đều xuất hội ý liệu, ta thực sự là cảm ơn ngươi đâu, cư nhiên dùng biện pháp như thế hồi báo cho ta. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này càng là trực tiếp lên mắt, Trương Vĩ nhìn đến cái dạng này, một thời gian cũng là nhịn không được ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ. Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên là nở nụ cười, bất quá nghĩ đến còn lại một sự tình, Lâm Tiêu trong lòng cũng là nhiều hơn một ít ý tưởng. Chương 523, chăm chú ngươi liền thua cầu đánh thưởng. Ta coi lấy đại địa công ty bây giờ lại là có một ít hoạt động dấu hiệu, xem ra bọn họ hiện tại cảm thấy ngươi đã không có sức uy hiếp gì, lúc này kỳ thực đối với ngươi mà nói là tốt nhất thời điểm. Xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ, Lâm Tiêu càng là quan tâm nói, nghe đến nơi này Trương Vĩ cũng là gật đầu chính mình nghĩ tới rồi đại địa công ty gần nhất một ít động tác càng làm mũi môi. Đoạn thời gian trước đại địa công ty quản lý liên lạc qua ta lời trong lời ngoài ý tứ, bất quá là nghĩ phải cho ta một ít tiền ém miệng, để cho ta đến lúc đó buông tha trận này qua tòa, làm sao có thể sự tình đâu? Ta bây giờ như là đã làm như vậy tự nhiên là muốn làm tận đấy. Trương Vĩ ở nói xong câu đó thời điểm, Lâm Tiêu cũng là gật đầu, cái này không ba sự tình là mình cũng sớm đã nghĩ qua. Bây giờ đại địa công ty biết Trương Vĩ trong tay nắm giữ một ít chứng cứ, tự nhiên là lo lắng Trương Vĩ đến lúc đó biết bại lộ nghĩ đến nơi này càng là xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ vô vô bả vai của hắn nói rằng vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này ta đã không có chuyện gì bây giờ không bằng ta cùng đi với ngươi a trong khoảng thời gian này đại địa công ty vẫn phòng chừng ở chăm chú nhìn chằm chằm tình huống của ngươi hiện tại chẳng qua là nghĩ đến ngươi không có uy hiếp lâm tiêu suy nghĩ một chút xem cùng với chính mình trước mắt trương phi cũng là trực tiếp nói hiện tại giống như vậy không tiền không thế trương vĩ nếu như nếu là thật bị đại địa công ty để mắt tới nói đến lúc đó không chừng bọn họ sẽ làm ra phiền phái gì trương vĩ như vậy có thể là không có biện pháp cùng người ta đối kháng không đến mức a Bây giờ bất kể nói thế nào bọn họ cũng là một cái lớn như vậy công ty, chẳng lẽ còn muốn đối với ta cái này biết luật sư có tiếng hạ thủ sao? Nếu như là cái bộ dáng này, đến lúc đó bọn họ có thể gặp phiền thoái. Xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, trương vĩ cũng là nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, bất kể như thế nào, bây giờ đại địa công ty tối thiểu còn có mặt ngoài công ty, bọn họ nếu là thật đối với tự mình động thủ lời nói, đây chẳng phải là chó cùng đường quay lại cắn hay sao? Nhưng đúng là nói như vậy. Thế nhưng ta cảm thấy hiện tại này kiện sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng sợ rằng phải phiền thoái nhiều, bây giờ ngươi luôn là minh bạch, chuyện này cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem cùng với chính mình trước mắt chương vĩ, Lâm Tiêu trực tiếp khoát, khoát tay, nói thật tự mình biết hiện tại này kiện sự tình trương vĩ sắc thực không thèm để ý, nhưng là mình có thể không cảm thấy chuyện này là một cái sự tình đơn giản. Ta biết ngươi bây giờ cảm thấy chuyện này đúng là không có gì có thể phiền thoái, nhưng là có một ít gì đó, nếu như nếu là thật đến lúc đó làm nói, khả năng liền phiền thoái nhiều rồi. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó một thời gian cũng là nhịn không được hơi xúc động hiện tại này kiện sự tình khiến cho lâm tiêu trong lòng đột nhiên nhiều hơn một ít ý tưởng khác nghĩ đến nơi này cũng là không nhịn được hít một khẩu khí đại địa công ty nếu liên loại này thiếu đạo đức sự tình cũng có thể làm được ngươi thấy cho bọn họ thực sự thì sẽ không thể đi làm việc sao lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp nở nụ cười xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ cũng là khoát tay háo tự mình biết trương vĩ hiện tại có lẽ là không thèm để ý chuyện này nhưng là mình lại không thể tùy ý trương vĩ như vậy thả lòng cảnh giác trương vĩ nghe lời này cũng là theo bản năng những mày xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu Lâm Tiêu bây giờ nói nói những lời này dường như đúng là một ít đạo lý ta nổi danh đại luật sư bây giờ bởi vì ngươi không có đến đỉnh tiêm đại luật sư trạng thái sở dĩ tự nhiên là không biết nghe trộm truy tung những chuyện này Lâm Tiêu ở lúc nói lời này thần tình vẫn vẫn duy trì đạm mạc trương vĩ nghe lời này lại theo bản năng nhịn không được nhìn trước mắt Lâm Tiêu mở to hai mắt nhìn mặc dù mình đúng là không minh bạch việc này nhưng là lại không có nghĩa là chính mình chưa từng nghe qua việc này nghĩ đến nơi này cũng là theo bản năng hút một khẩu khí nhìn cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu yên lặng dựng lên một ngón tay cái quả nhiên hào môn công tử một số thời khắc cũng là không dễ dàng làm. Nhìn ngươi bây giờ nói rằng như vậy vương lòng dã vẻ, xem ra ngươi từ nhỏ là không có thiếu gặp qua. Chín trăm ba mươi ba chương vĩ nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, nhất thời trong lòng lại có một ít cảm khái, Thấy được cái dạng này, lâm tiêu nhất thời nhịn không được bật cười, muốn mang vương miệng, tất thừa kỳ trọng. Đạo lý này hiện tại chính mình vẫn là biết. Mấy thứ này đối với ta mà nói là cơm thường, nhưng là đối với ngươi mà nói lại không giống nhau. Bây giờ ngươi phải biết rằng hiện tại này kiện sự tình không phải trong tương tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đại địa công ty như là đã liên lạc với ngươi, vậy chứng minh bọn họ đã đem ngươi để vào mắt. Lâm Tiêu càng là hẻ mắt, nghe đến nơi này, Trương Vi trong nháy mắt nhịn không được, càng là khẩn trương nắm lại nắm tay, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, trong lòng cũng là mang theo vài phần giận mình. Ta biết ngươi bây giờ đối với chuyện này hiện tại vẫn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là có một số việc so với trong tương tượng của ngươi, sợ rằng phải phiền quá nhiều. Liên tại Lâm Tiêu mới nói xong lời này, sau đó đột nhiên phát hiện trong góc có một cái quỷ quỷ tùy tùy nam nhân. Trương năm trăm hai mươi không hạn cuối cầu đánh thưởng. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Trương Vi còn chưa phản ứng kịp, liền phát hiện Lâm Tiêu hướng về nơi hẻo lánh đi thẳng tới, đợi đến Lâm Tiêu lần nữa trở lại thời điểm trong tay đã bắt một cái khổ kêu ngút trời nam nhân lâm tiêu ngươi bắt hắn làm cái gì trương vĩ xem cùng với chính mình trước mắt cái này đeo kính mát trên cổ khoác cà mạ dạc trên đầu còn mang mũ lơi chai quỷ quỷ túy túy nam nhân cũng là hơi nghi hoặc một chút không minh bạch lâm tiêu bây giờ tại sao muốn bắt hắn trở lại nhìn đến cái dạng này lâm tiêu nhất thời nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương trong lòng càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ nếu như mình nếu là thật không phải ở người này bên cạnh người này nói không chừng đến lúc đó trực tiếp sẽ bị đại địa công ty cho ăn sống nuốt lơi a nghị đến nơi này càng là xoa xoa chính mình huyệt thái dương xem cùng với chính mình trước mắt trương vi cũng là bất đắc dĩ cười cười quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt người này càng là trực tiếp một cái tay vỗ tới trên đầu của hắn có phải hay không đại địa công ty gọi ngươi tới lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt người này trực tiếp cười lạnh nói nghe lời này ở một bên nam nhân theo bản năng rụt của một cái xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu nghĩ tới vừa rồi lâm tiêu một cái tắc kia càng là nhịn không được cảm giác được mình bây giờ bộ ngực còn một trận đột đau nhức ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây mà thôi kỳ thực ta là nhân văn nhiếp ảnh sư bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao muốn vẫn cầm lấy ta xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu người đàn ông này càng là nhịn không được theo bản năng nhỏ giọng nói ra lâm tiêu nghe được nơi đây trong lúc nhất thời trực tiếp cười lạnh một tiếng người này thật vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a hơn nữa mình còn thật sự là không nghĩ tới hắn bây giờ cư nhiên to gan như vậy đều bị mình đã bắt tại trận bây giờ còn ở nơi này mạnh miệng nếu hiện tại ngươi như thế mạnh miệng nói như vậy ta cũng sẽ không thể khách khí ta ngược lại thật ra muốn phải nhìn một cái ngươi có thể đủ mạnh miệng tới khi nào lâm tiêu lúc nói xong lời này càng là trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn ca mạ dạn nhìn đến cái dạng này nam nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn muốn đi theo nam tử tranh đoạt ca mã dạn nhưng là lại căn bản không dám trương vĩ hiện tại coi như là có ngốc vào lúc này cũng có thể nhìn ra được sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ánh mắt trực tiếp đi lên trước một cái tay đánh tới trên đầu người đàn ông này ta xem như là rõ ràng bây giờ thì ra ngươi chính là đại địa công ty phái tới người kia à cư nhiên ở chỗ này chụp lên ta các ngươi đại địa công ty bây giờ dù sao cũng là một nhà đại công ty bây giờ làm ra loại chuyện như vậy chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao xem cùng với chính mình trước mắt người này trương vĩ càng là nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói rằng nghe lời này ở sau lưng người càng là theo bản năng nhịn không được rụt cổ một cái nhìn cùng với chính mình trước mắt mở miệng muốn nói điểm gì thế nhưng ở nơi này nhất khắc lại căn bản cái gì đều không nói được chuyện này hiện tại cũng không thể quái ta nha bây giờ ta cũng chẳng qua là bị ép buộc mà thôi ta coi như là lấy tiền làm việc đại địa công ty cũng không có khiến cho ta đối với các ngươi làm cái gì chẳng qua là đem các ngươi hàng ngày hành tung quay trụ xuống tới mà thôi nhìn trước mắt lâm tiêu cái bộ dáng này cái này người hiện tại coi như là có nghĩ nhiều nữa nói rằng nhưng là hắn cũng thật là nói không nên lời chỉ có thể túi đầu người này cũng thật là quá ghê tởm một ít bây giờ cư nhiên ở chỗ này làm theo dõi một bộ này cái này đại địa công ty dù sao cũng là một cái lớn như vậy công ty bây giờ làm ra một bộ này có phải hay không thật sự là quá mức các tâm xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu ở một bên trương vĩ càng là nhịn không được cắn răng nói rằng lâm tiêu nghe lời này cũng chẳng qua là lắc đầu công ty chúng ta bên trong cũng chẳng qua là muốn biết trương vĩ đại luật sư tình huống gần đây mà thôi bây giờ vừa không có chân chính tính đối với các ngươi làm ra thương tổn như thế nào hiện tại các ngươi cái dạng này có phải hay không phản ứng qua với kịch liệt một ít nam nhân nhìn lâm tiêu bọn họ cũng không có đối với mình tiến hành tổn thương gì trong lúc nhất thời sức mạnh cũng là nhịn không được đủ một chút nhìn trước mắt Lâm Tiêu liền trực tiếp ngẩng đầu lên nói nghiêm túc ngươi nhìn một cái bây giờ hắn bây giờ làm ra loại chuyện như vậy chẳng những không có bất kỳ hối cải ngược lại là một bộ lớn lối như thế thái độ ta thật là không hiểu nổi các ngươi người như thế đến cùng là ở đâu ra loại phách lối này Trương Vĩ xem cùng với chính mình trước mắt người này càng là vén lên tay áo của mình sau đó là chính mình cho tới nay đều lấy đại luật sư danh tiếng tự sướng tự thuận chính mình chưa bao giờ cảm giác mình là một cái thập phần bạo lực người nhưng là hôm nay xem cùng với chính mình trước mắt người này vẫn cảm thấy thập phần quá phận Ta xem hiện tại không bằng liền trực tiếp giáo huấn hắn một trận tính, đến lúc đó chúng ta coi như cho cái này đại địa công ty đưa một lễ, cái này đại địa công ty bất nhân trước đây, chúng ta cũng không thể vẫn cái dạng này nhân nghĩa. Lữ Tử Kiều xem cùng với chính mình trước mắt người này càng là cảm thấy hiện tại nhất định phải đánh hắn một trận tới bời, cho cái này đại địa công ty một bài học, nếu không bọn họ chỉ biết coi bọn họ là thành trái hồng mềm bót. hai mươi 525, người giám thị cầu đánh thưởng. Các ngươi đánh đi. Chỉ cần đánh ta chính là chứng minh các ngươi hiện tại chỗ dạng chục lén nhân nghe nói như thế nhất thời dương cổ lên xem của bọn hắn càng là phách lối nói nhưng là một giây kế tiếp cả cái quẹt rượu liền phát ra hết thảm một tiếng lâm tiêu trực tiếp lắc lắc chính mình đánh đau tay nhìn trước mắt người đàn ông này càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng lão tử liền đánh ngươi ngươi còn muốn nói điều gì lâm tiêu nói xong lời này sau đó chỉ nhìn lên trước mắt cái này người vẻ mặt không thể tin xem cùng với chính mình khoe miệng cũng là nhiều hơn một tia cười lạnh quay đầu lại càng là phát hiện bên người lữ tử kiểu đám người xem cùng với chính mình phản phất là phát hiện tân đại lục một dạng nhìn đến cái dạng này cũng là hai tay bỏ vào bên mép không phải tự nhiên ho khan một tiếng ta nói các ngươi cái dạng này, ngây ngốc nhìn ta làm cái gì? bây giờ ta không phải là làm các ngươi nghĩ chuyện cần làm sao. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt đám người, nhất thời khe miệng cũng là nhịn không được nhiều, ra khỏi một nụ cười, thấy được cái này chín trăm ba mươi ba cái dáng vẻ, mọi người cũng không nhịn được âm thầm giơ ngón tay cái lên. bọn họ vừa rồi cũng chẳng qua là muốn đi uy hiếp một cái người này mà thôi, chẳng qua hiện nay trước mắt Lâm Tiêu cái dạng này đúng là làm ra trong lòng bọn họ chuyện muốn làm. quả nhiên là Lâm Tiêu, bá khí. Tăng Tiểu Hiền nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là nhịn không được cảm khái nói rằng người giống vậy bây giờ tại sao có thể dễ dàng như vậy thả qua hắn nếu là thật dễ dàng như vậy vương tha hắn nói như vậy chẳng phải là bạch bạch xin lỗi hiện tại đại địa công ty cho chúng ta cơ hội trần mỹ gia nói xong câu đó sau đó càng là quay đầu đã cảm thấy nhìn lầm tiêu lên mắt Lâm tiêu nghe lời này một thời gian cũng là nhịn không được nháy mắt một cái mỹ gia ngươi bây giờ nếu là có cái gì điểm quan trọng giận cũng không cần vòng vò mọi người chúng ta hiện tại đều ở chỗ này nghe chủ ý của ngươi đâu tăng tiểu hiền nghe đến đó cũng là trực tiếp tốt nó hỏi xem cùng với chính mình trước mắt trần mỹ gia càng là nhịn không được mở miệng nói trần mỹ gia nghe đến nơi này khoe miệng cũng là nhiều hơn một nụ cười. Ngay đầu xem của bọn hắn trực tiếp nói, đại điệu công ty bây giờ nếu đem người như vậy trực tiếp đưa đến chúng ta bên người, nếu không phải thật tốt lợi dụng lời nói, đây chẳng phải là bạch bạch cô phụ đại điệu công ty nổi khổ tâm. Trần Mỹ Gia nói xong câu đó, sau đó càng là nhìn lấy cái này chụp lén ra hỏa nhịn không được một ít hương phấn xoa tay đứng lên. Bây giờ hiện tại trong quán rượu đã có thuê trung phòng, không phải vậy sự tình hôm nay phòng trưởng cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Lâm Tiêu nói xong lời này, sau đó càng là nhìn thoáng qua chính mình hoàn cảnh chung quanh cảm khái nói rằng, quán bar này bây giờ có thuê chung phòng còn không phải là hẳn là cảm tạ ngươi nếu không phải là trước đây lâm tiêu danh tác đầu tư cái quầy rượu này mấy ngàn vạn hiện ở cái quầy rượu này nói không chừng đã sớm lại không biết đổi thành cái gì đâu lữ tử Kiều xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là bất đắc dĩ nói lâm tiêu bây giờ làm sao phảng phất đối với chuyện này căn bản không có có bất kỳ trí nhớ nào đâu hiện tại này kiện sự tình hẳn là nên cảm tạ liền chính là hắn quả nhiên ở lữ tử kiều nói xong câu đó sau đó lâm tiêu nhất thời vẻ mặt mê mang nhìn lấy hắn bọn họ nhìn một cái loại tình huống này lập tức liền hiểu bây giờ lâm tiêu nhất định là lại đem chuyện này quên người có tiền ký ức chẳng lẽ đều giống như lâm tiêu giống nhau kinh người như vậy sao Mấy ngàn vạn bây giờ nói quên là quên, ta thật là hâm mộ và ghen ghét ta." Tăng Tiểu Hiền xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là nhịn không được nắm chặt cùng với chính mình trong tay ôm, vẻ mặt hâm mộ nói rằng, ở một bên Lữ Tử Kiều cũng là nhịn không được tán đồng gật đầu, hắn hiện tại thật sự chính là đấu kỵ Lâm Tiêu. "Đừng nói là ngươi, hiện tại liền ta cũng là giống nhau, bất quá chúng ta mặc dù là không có cái kia làm thổ hào mệnh, thế nhưng bây giờ có một cái thổ hào bằng hữu, đó cũng là thập phần may mắn sự tình." Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Lữ Tử Kiều càng là nhịn không được vô vỗ bả vai của hắn, kích động nói, "Các ngươi liền không nên ở chỗ này trêu ghẹo Lâm Tiêu." bây giờ lâm tiêu nhưng là giúp các ngươi dạy dỗ các ngươi hiện tại cũng không có cách nào đi dạy dỗ người trần mỹ gia mới nói xong câu đó sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở trong góc run lẩy bảy người này trên người người này hiện tại đã nghĩ dễ dàng như vậy man tiên quá hải có phải hay không thật sự là quá mức không dễ dàng một ít nghĩ đến nơi này khoe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười lâm tiêu đám người nhìn đến cái dạng này cũng là nhịn không được bẻ bẻ cổ các ngươi hiện tại muốn làm cái gì ta nói cho các ngươi biết bây giờ ta nhưng là đại địa công ty phải tới các ngươi nếu là thật đối với ta làm cái gì đến lúc đó trong công ty nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Xem của bọn hắn từng bước hướng cùng với chính mình tới gần, chụp lén nam nhân càng là theo bản năng hướng về sau từng bước một thối lui. Lâm Tiêu nghe đến bây giờ người này sắp chết đến nơi, bây giờ còn như thế chăng biết hối cải, trong lúc nhất thời khỏe miệng giễu cận độ cũng biến đến lớn hơn một ít. Ngươi cho rằng đại địa công ty bây giờ phái ngươi tới là làm gì, chẳng qua là phái ngươi cho ta nhóm làm nơi chút giận mà thôi, bây giờ thật sự chính là cho làm mình trở thành đại địa công ty tâm phúc. Chương 526, gặp mặt nói chuyện cầu đánh thưởng. Mấy người xem cùng với chính mình trước mắt người chụp ảnh này, càng là trong lòng một trận tức giận, nhưng là Lâm Tiêu vào lúc này sắp thực hiện ra càng phát bình thản. Xem cùng với chính mình trước mắt người này, đột nhiên nghĩ đến một việc, bọn họ kỳ thực hoàn toàn không cần phải. Đối với chuyện này có quá quá nhiều lưu ý, nếu đây là đại địa công ty đưa cho chúng ta lễ vật, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn còn nguyên cho đại địa công ty đưa qua. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là trực tiếp cười nói, nghe đến nơi này ở một bên Trần Mỹ gia, đệ một cái con mắt trợ to, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là cảm khái nói. Quả nhiên là Lâm Tiêu vẫn là thông minh nhất, bây giờ Lâm Tiêu nói đúng là không sai, cái này đại địa công ty hiện tại như là đã làm việc này, như vậy tóm lại là không sợ, chúng ta đem lễ vật đưa trở về lại. Trương Vĩ nghe được Lâm Tiêu lời nói cũng là gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ lo lắng, bây giờ đại địa công ty có thể làm loại chuyện như vậy. Như vậy có đệ một lần sẽ có lần thứ hai kế tiếp một sự tình, bọn họ sợ rằng có chút phiền phức, quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu. Hắn bên trên khuôn mặt cũng là mang theo vài phần thận trọng, Lâm Tiêu thấy được cái dạng này, cũng biết Trương Vĩ đến cùng suy nghĩ cái gì, một thời gian cũng là vô vô Trương Vĩ bà vai. Chuyện này hiện tại mọi người chúng ta biết vẫn ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần quá mức lo lắng, từ ngươi bắt đầu cùng đại địa công ty đối nghịch thời điểm, chúng ta liền cũng đã nghĩ tới kết quả này, đây chẳng qua là cái vừa mới bắt đầu lâm tiêu nói xong câu đó sau đó trương vĩ cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là cam tâm gật đầu hiện tại này kiện sự tình chính mình cũng không có gì có thể sợ hãi bây giờ chuyện này như là đã bộ dáng này như vậy trong lòng bọn họ đều cũng có biện pháp của mình người yên tâm đi hiện tại này kiện sự tình ta là không sợ đại đội công ty không phải ngay tại lúc này có ý nghĩ như vậy sao như vậy thì tới ra sợ qua ai trương vĩ nói xong câu đó thời điểm trần mỹ ra càng là nhịn không được trực tiếp nợ đủ cười nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu nhỏ giọng nói ngươi nói ta hiện tại đến tận đấy còn nên hay không vạch trần trương vĩ Hiện tại hắn cặp chân kia đều đã run rẩy không ra bộ dáng. Trần Mỹ Gia ở nói xong câu đó thời điểm, Lâm Tiêu cũng là đưa ánh mắt bỏ vào Trương Vĩ trên đùi, phát hiện ở dưới mặt bản Trương Vĩ chân quản run rẩy còn giống run rẩy một dạng. Hắn trong nháy mắt cũng là nhịn không được túi đầu bất đắc dĩ cười cười, bất quá mình cũng đúng là có thể lý giải chuyện này, dù sao Trương Vĩ tuy là vẫn ngoài miệng nói cùng với chính mình là đại luật sư. Bất quá loại này xuống thật thực chiến sự tình tóm lại là chưa từng thấy qua, nghĩ đến nơi này quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ Gia cũng là nhỏ giọng nói. Bây giờ Trương Vĩ tự tin thật vất và có thể đứng lên. Chúng ta hiện tại cũng không cần dễ dàng như vậy đi vạch Trần Trương Vĩ, nếu không đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng liền xấu hổ không chịu nổi. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ Gia cũng là gật đầu, hiện tại đúng là một ít tán thành Lâm Tiêu nói, ngược lại hiện tại này kiện sự tình đều đã bộ dáng này, còn lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không cần phải. Quá mức chăm chú. Ta cảm thấy ngươi nói đúng là một ít đạo lý, ngược lại hiện tại đều đã bộ dáng này, còn lại việc này cũng không có quá mức cần thiết đi chăm chú chúng ta cũng có thể đi đem hắn làm tốt cũng đã đầy đủ. Trần Mỹ ra xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là nói thật, bởi vì mình tin tưởng Lâm Tiêu bây giờ đối với chuyện này là tuyệt đối có thể làm xong, tự mình biết, giống như Lâm Tiêu người như vậy, bây giờ đối với việc này chỉ sợ cũng đã thấy nhiều không trách. Không. Nghĩ đến nơi này trong lúc nhất thời càng là có một ít cảm khái, nếu như nếu là không có Lâm Tiêu lời nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại trong này rất nhiều người cũng sớm đã không phải bộ dạng bây giờ. Đây hết thảy toàn bộ đều hẳn là cảm tạ Lâm Tiêu, người khác nhìn lấy Lâm Tiêu bộ dạng cũng là không nhịn được cười một tiếng lâm tiêu mặc dù không minh bạch đại gia vì sao xem cùng với chính mình đều tản mát ra nụ cười như thế nhưng là khoe miệng cũng là nhiều hơn một nụ cười ngược lại hiện tại đều đã bộ dáng này chính mình cảm thấy không có gì vấn đề khác hiện tại này kiện sự tình là không có gì vấn đề khác các ngươi tất cả mọi người không cần quá mức lo lắng bây giờ nếu chúng ta đem chuyện này làm như vậy chuyện còn lại liền không có tất yếu đi lo lắng lâm tiêu nghĩ đến nơi này cũng là dối người ngược lại hiện tại này kiện sự tình đối với mình mà nói xác thực đã không phải toán là vấn đề lớn lao gì mấy người nghe đến nơi này càng là nhanh gật đầu ngược lại hiện tại này kiện sự tình đều đã như thế đề nghị như vậy chúng ta hiện tại đại gia liền làm nhanh lên a cái này đại địa công ty lễ vật chúng ta nhưng là phải nhanh chóng đưa trở về không phải vậy kế tiếp nhưng là làm lỡ chúng ta còn lại hành trình lữ tử tiêu càng là vẻ mặt thành thật nhìn cùng với chính mình trước mắt mấy người này mở miệng nói lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là gật đầu dù sao mình hiện tại cũng cảm thấy như vậy ngược lại hiện tại này kiện sự tình đều đã làm đi ra như vậy chuyện còn lại cũng không có gì có thể quá mức lo lắng chương năm trăm hai mươi bảy lấy hết dũng khí dùng sức làm cầu đánh thượng ngươi nói ta hiện tại mặc cái này thân thực sự không thành vấn đề sao ta bây giờ luôn cảm thấy có phải hay không có chút nguy hiểm Cái này đại địa trong công ty những luật sư kiết nhưng là so với ta Trương Vĩ, ngươi có thể là ái tình trong căn hộ nhất có gan nam nhân, bây giờ tại sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền sợ rồi đâu. Không đợi Trương Vĩ nói xong, Lâm Tiêu liền ở một bên trực tiếp khích lệ nói rằng, nghe đến nơi này, Trương Vĩ theo bản năng nuốt nước miếng một cái, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là gật đầu, Lâm Tiêu nói rằng không sai. Chính mình có thể là ái tình nhà trợ nhất có gan nam nhân, bây giờ làm sao lại bởi vì một chút như vậy việc nhỏ liền sợ rồi. cựu tam ba chỉ bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại rốt cuộc phải cùng đại địa công ty tiến hành đối kháng chính diện trong lúc nhất thời trong lòng vẫn cảm thấy một ít tâm thần bất định huống chi chúng ta nhưng là đứng để ý nhân ngươi đừng quên chúng ta hiện tại cũng chẳng qua là cho đại địa công ty tặng lễ đi lâm tiêu vừa nói vừa lái xe xem cùng với chính mình sau lưng cái này bị trói gô nhiếp ảnh sư khoe miệng một thời gian cũng là nhiều hơn một tia cười lạnh trương vĩ nghe đến nơi này cũng là theo bản năng nhưng đầu xem cùng với chính mình trước mắt khó xử vẫn là nuốt nước miếng một cái từng bức phai nhạt ra khỏi nói rằng cũng đúng là có đạo lý bọn họ hiện tại nhưng là cho đại địa công ty đi tặng quà người nếu như trước khí thế phương diện liền thua đến lúc đó nhất định là không có biện pháp chuyển trò tiếp nữa. Ngươi nói nói đúng là không sai, chúng ta hiện tại nhưng là đi cho đại địa công ty tặng quà, bây giờ hiện tại này kiện sự tình, vậy căn bản không coi là là sự tình. Trương Vi cảm giác mình trong nháy mắt này phảng phất lại lấy hết dũng khí, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cũng là ngẩng đầu lên kích động nói. Lâm Tiêu nghe lời này, trong lúc nhất thời càng là vô vô Trương xinh đẹp bà vai. Hiện tại ngươi nghĩ như vậy, đó chính là việc tốt nhất. Bây giờ ngươi phải biết rằng chúng ta mặc kệ ném cái gì, cũng không thể ném chúng ta khí thế. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, Trương Vi cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu hiện tại này kiện sự tình tâm tình của mình cũng là xác thực là có chút phức tạp thật là không nghĩ tới bây giờ hiện tại thế mà lại biết biến thành cái dạng này ngươi nói cái này đại địa công ty bây giờ rốt cuộc là có phải hay không chó cùng đường quay lại cắn mới có thể tìm người như vậy tới quay phim chúng ta thế nhưng như loại này ngu xuẩn bây giờ lại làm sao có khả năng thật có thể vỗ cơ chứ trương vĩ đến nơi này cũng là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu hắn không có minh bạch đại địa công ty bây giờ rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì ngược lại hắn thấy hiện tại này kiện sự tình đại địa công ty đơn giản là tương đương với tự chui đầu vào giỏ Đại địa công ty hiện tại đến tận đấy muốn làm gì, kỳ thực cũng không phải là trọng yếu, quan trọng nhất là, bất quá là cho chúng ta một cái cơ hội, khiến cho chúng ta bắt được cái chuôi lâm tiêu chậm rằng giặc nói xong lời này sau đó, chương vĩ càng là xứng sở ngay tại chỗ, bây giờ đối với với lâm tiêu hiện tại này kiện sự tình chỉ sợ cũng cũng không tính là bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là nếu như nếu như đến thời điểm, đại địa công ty cắn ngược lại chúng ta một ngụm nhưng làm sao bây giờ, chuyện này chúng ta cũng phải cần trước giờ nghĩ tới, giống như bọn họ không biết xấu hổ như vậy công ty, bây giờ loại chuyện như vậy cũng không phải là không thể phát sinh trương vi nghĩ đến nơi này càng là có chút bận tâm nói rằng lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là gật đầu trương vi nói rằng hiện tại cũng đúng là một ít đạo lý chuyện này mình đương thời cũng là cân nhắc qua ngươi nói nói chuyện này cũng đúng là có đạo lý nếu như muốn là bọn hắn thực sự bị cắn ngược lại một cái lời nói đến lúc đó chúng ta nhưng là phiền phái rất bất quá lâm tiêu nói cũng chưa có nói hết nhưng là lại trực tiếp nở nụ cười nghe đến nơi này trương vi trong lúc nhất thời nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là nháy mắt một cái nhưng không có minh bạch lâm tiêu rốt cuộc là ý gì ngươi phải biết rằng thế hiếp người loại chuyện như vậy bây giờ ta nhưng là làm được khá vô cùng Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, Trương Vi mới xem như hoàn toàn xứng sở ngay tại chỗ, căn bản không nghĩ tới Lâm Tiêu bây giờ cũng biết nói ra những lời này, một thời gian cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bây giờ là không phải rất giật mình ta nói ra những lời này, bất quá ta cảm thấy ta nói nói nhưng là một cái phi thường nghiêm chỉnh đạo lý, nếu đều đã bộ dáng này, nên lấy ra đồ đạc chúng ta cũng tự nhiên là phải lấy ra. Lâm Tiêu cũng không phải là một cái thích gì thế hiếp người người, nhưng là đối với ở phương diện khác Lâm Tiêu cảm giác mình có thể có một cái ngoại lệ. Nghe đến nơi này, Trương Vi âm thầm hướng Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên vì chuyện của ta, ngươi một mực chạy trước chạy phía sau, nam hai hiện tại liền danh tiết của mình đều đánh lên, thật là ta không có nghĩ tới sự tình. trương vĩ ở lúc nói lời này trong lòng là lại cảm động vừa mắc cờ cứu, cảm giác mình hiện tại quả thực là có lỗi với lâm tiêu, nhưng là lâm tiêu nghe lời này lại trực tiếp quát tay một cái, xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ. nhưng sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì, bây giờ ta nguyện ý giúp ngươi, đó là chuyện của chính ta, hiện tại ngươi nếu như đem những này vô địa toàn bộ đều trừ đến trên đầu của mình, ta có thể là không có biện pháp giúp ngươi lau. lâm tiêu trong thanh âm mang theo rung, trương vĩ nghe đến nơi này cũng là tung một khẩu khí. Trường năm trăm hai mươi tám, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cầu đánh thưởng. Hai người rất nhanh liền đi thẳng tới Đại Địa Công ty, xem cùng với chính mình đỉnh đầu cái công ty này. Hai cái trong lòng của người ta cũng là có bất đồng cảm tưởng, lẫn nhau càng là nhiều hơn một nụ cười bất đắc dĩ. Thế nhưng không biết cái này đóng lớn công ty bây giờ vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm loại chuyện như vậy. Rõ ràng là có thể hảo hảo phát triển làm một cái đứng đắn công ty, nhưng là bây giờ lại vẫn cứ đem danh tiếng của mình làm hỏng. Trương Vĩ ở lúc nói lời này cũng là có chút đáng tiếc. Lâm Tiêu nghe đến rồi nơi đây lại không có cảm giác gì, mỗi cá nhân đều muốn vì chính mình chuyện làm bây giờ đánh đổi khá nhiều hiện tại đại địa công ty nếu lựa chọn làm việc này vậy chứng minh bọn họ cũng sớm đã nghĩ xong đại địa công ty hiện tại làm việc này không có gì có thể giá trị đến đáng thương dù sao tại làm những chuyện này bắt đầu bọn họ cũng đã nghĩ kỹ không ba con đường sau đó đến cùng làm như thế nào đi lâm tiêu lạnh lùng nói xong lời này sau đó trương vĩ cũng là gật đầu dù sao lâm tiêu bây giờ nói nói việc này cũng đúng là có đạo lý hơn nữa mình bây giờ cũng là có thể minh bạch ta đương nhiên minh bạch ngươi bây giờ nói rằng những lời này bọn hắn bây giờ là không có biện pháp giá trị đến đáng thương nếu như chúng ta nếu như thương hại bọn hắn lời nói Nana chút ở tại bọn hắn thuộc hạ người bị thua thiệt hiện tại liền trắng bị thua thiệt. Nói xong lời này sau đó, Lâm Tiêu cũng là trực tiếp nợ nụ cười, hiện tại đạo lý nếu bọn họ đều hiểu lời nói, cũng liền không có tất yếu nói rằng nhiều lắm. Hai vị là tìm ai? Hai người mới vừa gia nhập đến công ty, liền trực tiếp bị trước cửa bảo an ngăn lại chúng ta, hôm nay là tìm đến đại địa công ty tổng kinh lý của, bây giờ chúng ta tìm hắn có một số việc. Lâm Tiêu trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt bảo an, lạnh lùng nói, bảo an xem cái này, Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ càng là trên dưới quan sát một phen. Nhìn Lâm Tiêu tây trang thời điểm, càng là rõ ràng không thể nhận ra bị môi thế nhưng quay đầu nhìn lấy lâm tiêu cái này một thân trang phục vẫn là trong lòng một ít không rõ cẩn thận nhìn lấy ánh mắt lâm tiêu cuối cùng vẫn cung kính nói quản lý gần nhất trong khoảng thời gian này không có ở trong công ty sợ rằng ngài là không thấy được giám đốc lâm tiêu nghe nói như thế cũng không có phản ứng gì chỉ là xem cùng với chính mình trước mắt người an ninh này cười lạnh một tiếng người tính là thứ gì bây giờ ta có thể hay không nhìn thấy người nào còn có người ở nơi này khoa tay múa chân nhanh chóng tránh ra cho ta lâm tiêu nói xong lời này bảo an theo bản năng sắc mặt lạnh xuống thế nhưng quay đầu nhìn lại Lâm tiêu mặc đồ này cuối cùng vẫn không có tiếp tục nói nữa cái gì, chỉ có thể gắng gượng đem khẩu khí này nuốt xuống. Trương Vĩ một mực tại một bên một câu nói đều không có nhiều lời, thẳng đến bọn họ đi vào công ty bên trong thời điểm, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Trương Vĩ mới theo bản năng nói rằng: Vừa mới cái kia bảo an vì sao nhìn ta là loại ánh mắt đó, nhưng khi nhìn ngươi lại là loại ánh mắt này, rõ ràng đều nói bọn họ quản lý bây giờ không có ở đây công ty, thế nhưng vì sao còn đem chúng ta dẫn dụ đến rồi hả? Trương Vĩ ở lúc nói lời này, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, Lâm Tiêu nghe đến nơi này, một thời gian cũng là bất đắc dĩ cười cười giống như an ninh của nơi này bây giờ không biết thấy rồi bao nhiêu đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng hiện tại hắn chẳng qua là đục lỗ đào qua cũng biết trên người ngươi cái này thần muốn được tây trang là trị giá bao nhiêu tiền lâm tiêu trầm giọng nói xong lời này sau đó trương vĩ càng là theo bản năng một cái mặt đỏ lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình y phục những y phục này rõ ràng vẫn tính là tương đối bình thường đây chính là chính mình ngoan quyết dùng một tháng tiền mới đi đến mua mặc quần áo này nhưng là bây giờ trước mắt lâm tiêu làm sao sẽ cái dạng này liền dễ dàng như vậy nhìn ra mình bây giờ là ở đâu ta nói nhờ ngươi lần sau lại thuê quần áo thời điểm có thể hay không đem người ta bên trong treo bài thật tốt dấu mượn dấu, ngươi cái này treo bài, hiện tại liền hận không thể trực tiếp lộ ra nói cho đại gia ngươi y phục này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu nhìn lấy Trương Vĩ cái này vẻ mặt về sau càng là nhịn không được hít một khẩu khí, trực tiếp mở miệng nói, Trương Vĩ nghe đến nơi này mới rốt cuộc một ít bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lên trước mắt Lâm Tiêu nhất thời hò khan một tiếng. 933 cái này bên trong bây giờ lại còn có cái bộ dáng này môn đạo a. Trương Vĩ cũng không nghĩ tới chính mình bây giờ sẽ bị dễ dàng như vậy chia rẻ, bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình vừa không có Lâm Tiêu như vậy tài lực hơn nữa chính mình sáng sớm hôm nay cũng là muốn cùng lâm tiêu đi nói chuyện này nhưng là mình phát hiện mình cùng lâm tiêu hình thể xác thực là không giống với lâm tiêu bởi vì quanh năm đúc luyện cái tia tám khối cơ bụng cộng thêm mỹ nhân ngư tuyến mình bây giờ bởi vì đại địa công ty khoảng thời gian này sự tỉnh mỗi ngày đều ngồi xổm tại nhà đã sớm ra khỏi bụng nhỏ mình bây giờ thậm chí đều có chút bận tâm khác không ai không tới trung niên nhưng là lại có phú quý bao nếu không phải là bởi vì y phục của người ta xuyên không lên bây giờ ta làm sao có khả năng còn có thể quyết tâm đi mượn những thứ này tây trang cũng thật là quá đen xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trương vĩ càng là trực tiếp vô lực nổ nước bọt nghe đến nơi này lâm tiêu một thời gian cũng là nhịn không được lắc đầu người này bây giờ thật sự chính là chết cũng không hối cải Chương năm trăm hai mươi chín tốc độ ở cầu đánh thượng phía trước chính là người quản lý kia phòng làm việc ngươi yên tâm đi tuy là ta không thế nào đã tới cái này đại địa công ty thế nhưng bây giờ đối với người quản lý này phòng làm việc ta đây nhưng là quen thuộc trong tâm họng có thể trực tiếp vỗ vỗ lồng ngực của mình xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu kích động nói lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là gật đầu dù sao chuyện này chính mình vẫn có thể tin tưởng Trương Vĩ người này cả ngày ngồi sồn tại nhà, không biết đang nghiên cứu cái gì kỳ kỳ quái quái bản đồ. Hiện tại này kiện sự tình cũng có thể cùng mình nghĩ không có có khác nhau lớn hơn gì. Phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ có thể là tới nơi này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bây giờ ngươi cái bộ dáng này đến cùng làm sao cậu? Trương Vĩ xem cùng với chính mình trước mắt đại địa công ty, vẫn là không nhịn được cảm khái không thôi. Lâm Tiêu ở một bên thấy được cái dạng này, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói nghe đến nơi này. Trương Vĩ trong lúc nhất thời nhịn không được ho khan một tiếng, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là vỗ ngực một cái. Yên Tâm, cái này chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Chương vị nói xong câu đó sau đó trong nháy mắt càng là hơi nghi hoặc một chút, không phải nói người quản lý này bây giờ không có ở đây trong công ty sao? vì sao lâm tiêu còn muốn kéo cùng với chính mình tới đây cái dạng này đến lúc đó cửa hàng cái không chẳng phải là một ít lúng túng? thực sự lấy vì người quản lý này không có ở trong công ty sao? sợ rằng người quản lý này hiện tại cũng sớm đã tiếp thu được chúng ta tiến vào công ty tin tức, đừng quên ngươi là ai, ngươi nhưng là phải cùng đại địa công ty lên tòa án đại luật sư, bây giờ phòng trưởng sớm liền tiến vào danh sách đen. lâm tiêu nói xong câu đó thời điểm. Càng là trực tiếp điểm môi, bây giờ cũng chỉ có Trương Vĩ mới có thể đi tin tưởng bọn họ nói rằng những quỷ này lời nói rồi. Nghe đến nơi này Trương Vĩ càng là nhịn không được một ít bừng tỉnh đại ngộ, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là hơi xúc động. Lâm Tiêu quả nhiên chính là Lâm Tiêu theo ta đúng là không cùng một dạng, hiện tại này kiện sự tình ta cư nhiên đều không có suy nghĩ cẩn thận, ta liền nói người an ninh kia làm sao lại xem chúng ta lướt mắt, liền trực tiếp thuyết kinh để ý không phải ở công ty đâu. Nếu như nghe được Trương Vĩ lời nói, một thời gian cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá mình cũng là có thể minh bạch Trương Vĩ bây giờ tại sao phải có cảm giác như vậy, dù sao hiện tại này kiện sự tình mình cũng là có thể lý giải. Hiện tại này kiện sự tình người trước hết không cần quá đã quá lo lắng, ngược lại đều đã bộ dáng này sự tình như là đã xảy ra, chúng ta đem còn lại việc toàn bộ đều làm là tốt rồi. Trương Vĩ nghe được Lâm Tiêu lời nói, càng là nhịn không được một ít xoa tay, mình bây giờ đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng cái này đại địa công ty tổng kinh lý của tới một hồi chính diện đấu mình rốt cuộc là muốn nhìn một cái bây giờ người này còn có cái gì dễ nói nói mặt khác lại nghĩ tới một việc xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu vẫn còn có chút lo lắng cái tên kia chúng ta hiện tại tuy là đem hàn khóa ở trong xe thế nhưng sẽ có hay không có cái gì khác nguy hiểm trương vĩ ở lúc nói lời này trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ dãy ruộng lâm tiêu nghe đến nơi này lại lắc đầu xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ trực tiếp nói đừng quên ta là ai ta nhưng là đại tập đoàn công tử ca tùy tiện mang mấy cái bảo tiêu tùy thân xuất hành cái này là đại sự tình gì sao lâm tiêu chậm rằng giặc nói xong lời này sau đó Trương Vĩ càng là cẩn thận từng ly từng tí giơ ngón tay cái lên, trước mắt Lâm Tiêu thật sự chính là để cho mình một ít không tưởng được bất quá hiện tại này kiện sự tình mình cũng là có thể hiểu, dù sao giống như Lâm Tiêu người như vậy bây giờ lại không phải là nhân vật đơn giản là gì. Quả nhiên có tiền có thế chính là tốt, hiện tại tóm lại là không có chúng ta những thứ này tầng dưới chốt nhân viên phiền não. Trương Vĩ một lúc nói xong lời này, một thời gian cũng là có một ít cảm khái, nếu như mình nếu như giống như Lâm Tiêu cái dạng này, có tiền có thế, phòng chừng chính mình đã sớm biến thành cua, sông pha. Có tiền có thế dập khuôn có có tiền có thế phiền não. Ta nói đại luật sư ngươi đừng quên, ngươi về sau nhưng là phải làm đại luật sư nhân. Bây giờ chẳng qua là bởi vì chút chuyện nhỏ này ở nơi này cảm khái như thế, có thể là có chút không đúng. Lâm Tiêu nhìn lấy trương vĩ càng là trực tiếp vỗ vỗ trương vĩ bả vai vừa cười vừa nói. Trương vĩ nghe đến nơi này một thời gian cũng là hơi xúc động. Lâm Tiêu nói rằng đúng là một ít đạo lý, ngươi liền không nên ở chỗ này phiền muộn những thứ này không có chuyện hữu dụng. Hiện tại nhanh đi nghĩ lấy kế tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành đâu Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó càng là trực tiếp ngẩng đầu vỗ trương vĩ bả vai. Trương vĩ theo bản năng ngẩng đầu, quả nhiên liền nhìn lấy một người mặc tây trang nam nhân quỷ quỷ tùy tùy ở phòng làm việc đều đi ra ngài chính là đại địa trong công ty trần quản lý a hiện tại không biết ngài là muốn muốn đi đâu đâu trương vĩ nhìn đến cái dạng này càng là trực tiếp một sân chính mình tây trang cả vạn xem cùng với chính mình trước mắt cái này quỷ quỷ tùy tùy ra hỏa liền trực tiếp mở miệng nói ủy các ngươi ngươi cái gì gọi là ta muốn đi đâu ta muốn đi đâu chẳng lẽ bây giờ còn muốn với các ngươi nộp hồ sơ không thành ta chẳng qua là đi hợp chương năm trăm ba mươi đánh chết không thừa nhận cầu đánh thưởng trần quản lý ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là lấy làm kinh hãi thế nhưng đang nhìn trước mắt mình cái này trương vĩ càng là bĩu môi cái này đại điều sợ bây giờ lại làm sao tới nơi này ta nói công ty chúng ta hiện tại đến tận đấy là chuyện gì xảy ra trước cửa bảo an bây giờ là làm chuyện gì bây giờ cái gì miêu cầu cũng có thể tùy tiện dẫn dụ đến Trần quản lý càng là trên dưới quan sát một phen trương vĩ nhìn hắn trực tiếp mở miệng nói trương vĩ nghe đến nơi này trong lúc nhất thời càng là siết chặt nắm tay đừng quên chúng ta ngày hôm nay chủ yếu là tới chỗ quản lý tỉnh cũng không phải là cùng loại này tôm kép nhỏ bé tới lâu khí Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt, Trương Vi càng là chậm chậm rãi nói. Trương Vi nghe được những lời này một thời gian cũng là nhịn không được thần sắc mang theo vài phần kích động, thế nhưng cuối cùng vẫn là ho khan một tiếng. Xem cùng với chính mình trước mắt người này lanh nói rằng, ta nói Trần quản lý hiện tại chẳng lẽ ngươi liền không có gì muốn nói nói sao? Phải biết rằng những chuyện ngươi làm, nhưng là đã chín trăm ba mươi ba xúc phạm pháp luật. Trương Vi ở lúc nói lời này, thần tình bên trong mang theo vài phần kích động. Trần quản lý nghe nói như thế trong lúc nhất thời nhịn không được như đầu, tỉ mỉ quan sát một chút trung quanh của mình, phát hiện đúng là không người nào mới tùng một khẩu khí bay đầu nhìn lại Trương Vi càng là trực tiếp lanh nói rằng. Ta nói ngươi cái này Điệu ti hiện tại có thể không nên ở chỗ này ngậm máu phương người, hiện tại việc này theo chúng ta có quan hệ gì? Trương Vĩ không nghĩ tới chính mình bây giờ lại bị trực tiếp như vậy mắng Điệu ti, trong lúc nhất thời càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt cái này Trần quản lý. Tiến lên liền chuẩn bị đi nghị luận mình rốt cuộc nơi nào Điệu ti, rõ ràng chính mình ngày hôm nay nhưng là trịnh trọng trang phục qua. Trần quản lý xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ như vậy dáng vẻ kích động, trong lúc nhất thời càng là bĩu môi, phản phất là xem thấu Trương Vĩ bây giờ rốt cuộc là muốn làm cái gì canh một là trực tiếp nói điều ti khí chất cũng không phải là mấy bộ quần áo là có thể dễ dàng như vậy che giấu ta khuyên ngươi bây giờ còn là nhanh chóng xem xem chính ngươi a lâm tiêu nhìn lấy trương vĩ trong chấp nhoáng này phảng phất bị đả kích thần tình càng là nhịn không được hít một khẩu khí còn tốt ngày hôm nay chính mình là đi theo chính mình cũng biết bằng vào trương vĩ muốn thực sự đi đối phó công ty này nhất định là có chút phiền phức nghĩ đến nơi này càng là trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt trần quản lý trần quản lý bây giờ làm chuyện gì chẳng lẽ còn cần ta nhóm tự mình nói thẳng sao cái này nếu như trần quản lý thật là muốn gặp thấy lời của người này chúng ta cũng phải cần thỏa mãn ngươi lâm tiêu trầm răng giặc nói xong lời này sau đó trần quản lý càng là nhịn không được con mắt trở to hoàn toàn không nghĩ tới lâm tiêu bây giờ sẽ làm ra một chiêu như vậy về phương diện khác trần quản lý càng là trên giới quan sát một phen lâm tiêu bây giờ chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy lâm tiêu dường như có một chút nhìn quen mắt thế nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi tới rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào có một số việc nhất định là một ít hiểu lầm các ngươi cũng là biết đến giống chúng ta lớn như vậy công ty một số thời khắc luôn là có như vậy một hai đối với công ty chúng ta mưu đồ bất chính trần quản lý ở lúc nói lời này càng là phảng phất tìm được rồi lý do gì mở dạng xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là dương đầu lên thế nhưng cái bộ dáng này như vậy trần quản lý bây giờ thật sự chính là phải thận trọng đối đãi đâu dù sao cái này người phía trước nhưng là ở vắng bên trên tán phát quá không ít hơi lớn công ty làm việc tiêu tan lâm tiêu trầm giọng dặn nói xong lời này sau đó trần quản lý càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn tiến lên bắt lại lâm tiêu cánh tay lanh nói rằng ta cho ngươi biết ngươi bây giờ có thể không nên ngậm máu phun người chuyện này nhưng là theo ta không có bất kỳ quan hệ nào bây giờ ngươi mang theo cái này điệu ti đi tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì có phải thật vậy hay không cho là chúng ta công ty dễ khí dễ ở nơi này trần quản lý hiện tại một bộ như vậy khí cấp bại phôi dáng vẻ phạm là trưởng cái ánh mắt người bây giờ cũng có thể minh bạch chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở một bên trương vĩ cũng là nhịn không được nháy mắt một cái hiện ở người này biểu hiện cũng thật sự là quá mức rõ ràng một ít ta chúng ta bây giờ vừa không có bảo hôm nay là đặc biệt tìm đến ngài đi chất vấn ngươi hiện tại ngươi kích động như vậy ta thật sự chính là phải thật tốt nghĩ một suy nghĩ chuyện này tính đến cùng cùng đại địa công ty có không có quan hệ gì dù sao gần nhất đại địa công ty danh tiếng cũng không phải là rất tốt lâm tiêu nói xong lời này sau đó trần quản lý càng là nhịn không được siết chặt nắm tay cái này lâm tiêu cùng cái này điệu ti rõ ràng thì không phải là một cái giai cấp. nếu như đối phó cái này điệu ti lời nói, chính mình đơn giản là dư giả. thế nhưng chẳng biết tại sao đối mặt cái này lâm tiêu, trần quản lý luôn cảm giác mình trong lòng có vài phần không có chắc. ở trong công ty nói chuyện này cũng là xác thực là có chút không tốt lắm. chúng ta dưới lầu có một nhà quán cà phê, bây giờ cũng xin nhị vị dịch bước ra nghe được những lời này. trong lúc nhất thời nhịn không được hơi xúc động, quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, càng là trong lòng đối với lâm tiêu bội phục phục sắt đất. muốn biết mình lúc mới bắt đầu, muốn đi vào cái này đại địa công ty thậm chí đều có chút phiền phức nhưng là lâm tiêu cầm dễ dàng vài câu chương năm trăm ba mươi không cách nào cự tuyệt dụ hoặc cầu đánh thưởng các ngươi hiện tại không phải là muốn dùng việc này tới uy hiếp ta hiện tại để đạt tới mục đích của các ngươi sao nếu như là cái bộ dáng này chúc mừng các ngươi thành công xem cùng với chính mình những người ở trước mắt trần tường càng là trực tiếp ngẩng đầu lên căn bản không có đem trước mắt lâm tiêu cùng chương vĩ để vào mắt ngược lại hẳn thấy hai người kia bây giờ cũng không nhất định có cái gì trực tiếp chứng cứ nói không chừng liền là muốn thừa dịp cái này cái cơ hội hung hăng bắt chẹn chính mình một khoản loại chuyện như vậy mình đã thấy nhiều rồi Chân quản lý, ngươi bộ dáng bây giờ nhưng là ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi bây giờ nhưng là phải phụ pháp luật trách nhiệm. Trương Vĩ nghe được những lời này, nhất thời càng là có chút tức giận trước mắt mình cái này, trần tưởng rõ ràng chính là ở chỗ này nói xấu hai người bọn họ, hai người bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có quá cái loại này ý tưởng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ còn không cho ta nói thẳng sao? Cái gì pháp luật trách nhiệm? Bây giờ trương luật sư ngươi ngược lại là theo ta thật tốt nói một câu. Lâm Tiêu ở một bên nhìn trước mắt Trương Vĩ, một phần tức giận dáng vẻ, trong lúc nhất thời càng là cười lắc đầu, trực tiếp rót một chén nước bỏ vào Trương Vĩ trước mặt. Không muốn quá mức gấp gáp, ta tin tưởng Trần quản lý hiện tại chẳng qua là còn chưa rõ sự nghiêm trọng của chuyện này không có quan hệ, chúng ta ngày hôm nay tới chỗ này mục đích không phải là muốn cho Trần quản lý biết không. Nam đầu vừa nói một bên ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt Trần Tường bên trên khuôn mặt, càng là thập phần bình thản. Trần Tường nghe đến nơi này, càng là nhịn không được hé mắt xem cùng với chính mình, trước mắt Lâm Tiêu trong lòng càng là tràn đầy lo lắng, cái này Lâm Tiêu đối với mình mà nói, nhưng là mười phần nguy hiểm. Nếu như vẹn vẹn đối mặt cái này, Trương Vi hắn là căn bản liền không coi vào đâu nhưng là trước mắt cái này Lâm tiêu nhìn qua lại không giống như là cái gì đơn giản nhân vật nghĩ đến nơi này cũng là nuốt nước miếng một cái hiện tại này kiện sự tình ta xem nhất định là có cái gì khác hiểu lầm vậy mở ra khai thiên song thuyết lượng vậy à các ngươi muốn bao nhiêu tiền nếu như ở phạm vi năng lực của ta bên trong ta sẽ thỏa mãn các ngươi trần tương ở lúc nói lời này xem cùng với chính mình trước mắt Lâm tiêu cùng trương vĩ bên trên khuôn mặt càng là mang theo vài phần chẳng đáng hắn thấy bây giờ trước mắt mình hai người kia bất quá chỉ là nghĩ muốn thừa cơ hung hăng bắt chẹt chính mình một khoản mà thôi người này thật sự là quá ghê tởm Hắn bây giờ cho rằng chúng ta tới nơi này, bất quá là muốn bắt chết hắn, bây giờ tại sao có thể cái dạng này? Trương Vĩ bị quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là có nha nghiến răng nói, thấy được trước mắt mình cái này Trần Tường Vũ nhục mình chức nghiệp tín ngưỡng. Nếu như là đơn thuần vì kiêu ngạo chính mình làm sao lại phí lớn như vậy võ thuật nghĩ đến nơi này, càng là cảm thấy trong lòng một ít không rõ tức giận. Cái này không thể vừa vặn chứng minh trong lòng của hắn chột dạ sao? Người cảm thấy người giống vậy, nếu như nếu như hắn thực sự không phải chột dạ nói, bây giờ làm sao lại tùy ý chúng ta ở chỗ này nói những thứ này đâu. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này trong thanh âm càng là mang theo vài phần trào phúng trương vĩ nghe đến nơi này một thời gian cũng là một ít xứng sở thế nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng lâm tiêu bây giờ nói nói những ý tứ này lâm tiêu nói rằng đúng là một ít đạo lý hiện tại này kiện sự tình chính là chứng minh rồi cái này trần tường trong lòng nhất định là cho dạ nếu không làm sao lại nghĩ lấy dùng tiền tới xua đuổi bọn họ cái này trần tường trong lòng bây giờ mặt phòng trừng không biết đã hoảng sợ cùng cái gì tựa như ngoài mặt vẫn là bộ dáng như vậy thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm không trương vĩ ở lúc nói lời này trong thanh âm cũng là mang theo một chút chẳng đáng lâm tiêu nghe đến nơi này cũng khởi điểm gật đầu Ta nói hai người các ngươi đến cùng tại nơi này nói nhỏ nói cái gì đó. Trực tiếp mở cho một cái giá đi, các ngươi mất lớn như vậy võ thuật, hiện tại không phải là vì cái này sao? Trần Tường nhìn lấy Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ vẫn không có nói, ở trong lòng cũng là có một ít bối rối, càng là trực tiếp không chút do dự liền mở miệng nói, Lâm Tiêu nghe lời này, nhất thời cũng là trực tiếp nở nụ cười. Trần quản lý nếu là đi được đang ngồi được một mạch, như vậy tự nhiên là không phải cần chúng ta ở chỗ này nói gì nhiều, số tiền này chúng ta ở cũng là không chịu nổi. Lâm Tiêu chậm rằng giặc nói xong lời này sau đó, Trần Tường càng là xem cùng với chính mình trước mắt hai người kia cũng là nhịn không được nhíu mày có điểm không hiểu nổi cái này lầm tiêu trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì ta nghe không hiểu các ngươi hiện tại đến tận đấy đang nói cái gì bây giờ các ngươi đem ta đưa đến nơi này hiện tại nếu như ở chỗ này vẫn làm những thứ này còn cong lượn quanh lượt quanh cái kia thứ cho ta không thể phục hồi trần tường ở lúc nói xong lời này càng là trực tiếp đứng lên nghe đến nơi này trương vĩ cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn rõ ràng là cái này trần tường chính mình đưa ra để cho bọn họ tới đến cái này phòng cà phê nhưng là bây giờ hiện tại cư nhiên đem sự tình toàn bộ đều đẩy tới trên người của bọn họ Ta chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy nhân, bây giờ coi như là có một ít kiến thức, không nghĩ tới trên cái thế giới này lại còn có người so với da mặt của ta còn dày hơn. Hoảng. Trương 532, mục đích cầu đánh thưởng. Trương Vĩ vừa nói, một bên đem ánh mắt dừng lại ở trần tường trên người, càng là hơi xúc động trần tường, cảm thấy Trương Vĩ ánh mắt cũng là theo bản năng ho khan một tiếng. Dù sao vì như vậy một cái điều ti nhìn chằm chằm, có thể không phải tính là cái gì chuyện tốt, nghĩ đến nơi này, càng là xem cùng với chính mình trước mắt hai người kia. Ta nói cho các người biết ta hiện tại đã cho các ngươi một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện khuyên các ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy a lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là trực tiếp cười lạnh một tiếng xem cùng với chính mình trước mắt trần tưởng trực tiếp đứng lên bây giờ trần quản lý đến cùng làm chuyện gì có ít thứ không cần chúng ta lại cựu ngũ linh tiếp tục nhắc nhở ngài a cái này người hiện tại ngài nếu là thật muốn gặp thấy nói chúng ta tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khác ý kiến trần tướng nghe được lâm tiêu lời nói nhất thời cũng là siết chặt nắm tay cái này lâm tiêu hiện tại rõ ràng cho thấy ở uy hiếp trắng trận chính mình thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình tự nhiên còn không có gì biện pháp khác hiện tại đến tận đấy là muốn làm gì Ngươi cho rằng liền bằng vào như thế một cái người là có thể giao động ta tại công ty địa vị sao? Ta khuyên ngươi bây giờ còn là nhanh chóng tỉnh một chút, Ta trần tường cho rằng Lâm Tiêu hiện tại nhất định là muốn dùng cái này người tới uy hiếp hắn tại công ty địa vị nghĩ đến nơi này, càng là trực tiếp dịu môi chính mình, hiện tại đã không chuẩn bị đi chào phúng cái này Lâm Tiêu. Chân quản lý vị trí có cái gì có thể giao động đâu? Chúng ta mục đích thực sự hiện tại đã rất rõ ràng đi. Nếu như nếu là bởi vì chuyện của ngài, đến lúc đó cho đại địa công ty tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngài cảm thấy trong này Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, càng là trực tiếp túi đầu chào phúng cười cười. Nghe đến nơi này Trần Tường nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngươi bây giờ rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi lay động cả vùng công ty không thành, ta cho ngươi biết, chỉ bằng bên cạnh ngươi cái kia điều ty luật sư, ta khuyên ngươi bây giờ còn là buông tha cái ý nghĩ này, A Trương Vĩ không nghĩ tới chính mình, hiện tại lại là nằm đều kế đoạn, chính mình rõ ràng từ mới đầu đến bây giờ không nói gì, thế nhưng cư nhiên bị dễ dàng như vậy trào phúng một thời gian cũng là siết chặt nắm tay. Ta nói Trần quản lý, hiện tại ngươi có phải hay không là hơi quá đáng một ít, ngươi bây giờ có thể là hướng ta tiến hành trần chuẩn thân người công kích, ta cũng là một luật sư. Trương Vĩ vừa nói một bên nỗ lực cố gắng bắt đầu lồng ngực của mình, cuối cùng hắn phát hiện trên khí thế chính mình dường như đúng là không sánh bằng hai người kia. Sở Dĩ cũng liền yếu ớt bỏ qua. Hai người các ngươi mục đích chủ yếu dĩ nhiên là vì tiền, vậy bây giờ ta đã đưa ra điều kiện này, các ngươi bây giờ muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng đi. Trần Tương càng là trực tiếp phủi rút lui miệng xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là mở miệng nói. Lâm Tiêu nghe đến nơi này nhất thời cũng là trực tiếp nở nụ cười, vỗ tay một cái. Ngay hiện tại nếu đều nói trực tiếp như vậy, như vậy ta cũng sẽ không khách khí, bốn cái ức. Lâm Tiêu chậm thong thả nói xong lời này sau đó. Trần Tường càng là mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu phảng phất là nhìn lấy một người điên một dạng. Ta nói ngươi bây giờ có phải điên rồi hay không? Bây giờ nhiều như vậy tiền, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng à? Trương Vĩ ở một bên nghe nói như thế, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lâm Tiêu thật sự chính là dám mở miệng, số tiền này có thể là mình không chút suy nghĩ qua. Không đúng, bọn họ lần này tới mục đích chủ yếu cũng không phải là vì tiền à? Nghĩ đến nơi này Trương Vĩ càng là không minh bạch Lâm Tiêu hiện tại rốt cuộc là ý gì không thế, nhưng cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là nhìn trước mắt Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút nho nhỏ nghi hoặc. Bây giờ ngươi nếu nói chúng ta muốn bao nhiêu tiền, như vậy chúng ta dĩ nhiên chính là muốn điều này, cái này Kim Ngạch hiện tại đã nói ra, có đáp ứng hay không là chuyện của người lầm tiêu trong thanh âm mang theo trào phúng xem cùng với chính mình trước mắt Trần Tường càng là trực tiếp nói. Ta gặp các ngươi hiện tại liền là tới nơi này cố ý tìm chuyện A. Trần Tường cảm thấy trước mắt cái này lầm tiêu hiện tại căn bản không có bất kỳ đàm phán tinh thần, rõ ràng cho thấy ở chỗ này mang tiên trào giá nhiều như vậy tiền, é là cho dù là bán mình cũng không có vậy phải xem xem trần quản lý ngài cảm thấy cái này đại địa công ty ở trong lòng của ngài rốt cuộc là trị giá bao nhiêu tiền nếu như chuyện này đến lúc đó nếu như chọc ra lời nói đối với đại địa công ty có ảnh hưởng gì không cần ta nhiều lời a lâm tiêu nói xong lời này sau đó trần tường cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái hắn hiện tại nhưng là nghe rõ lâm tiêu trong lời nói uy hiếp nhưng là bây giờ những thứ này năm hai tiền cái này là mình tuyệt đối không lấy ra được nghĩ đến nơi này càng là cắn răng nghiến lợi đinh lên trước mắt lâm tiêu bây giờ các ngươi là tới chuẩn bị đàm phán cái tiên nên xuất ra các ngươi đàm phán tinh thần các ngươi hiện tại đến tận đấy là muốn làm gì Trần Tường cảm thấy cái này lầm tiêu bây giờ mục đích tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy, trong lúc nhất thời ở trong lòng càng là cảm giác được có chút bận tâm. Nếu như nếu là thật bởi vì mình cho công ty này mang đến ảnh hưởng, nói vậy công ty là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, hơn nữa về phương diện khác Trần Tường lại nghĩ tới công ty tình huống gần đây. Hiện tại này kiện sự tình sợ rằng sớm đã không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Trước 533, ái tình tới cầu đánh thượng. Ngày hôm nay ta cảm thấy chúng ta không có biện pháp đem chuyện này lại tiếp tục trò chuyện tiếp, không bằng chúng ta hẹn lại ngày khác cái thời gian đến lúc đó thật tốt nhờ một chút các ngươi yên tâm bây giờ muốn là chuyện của công ty chúng ta tự nhiên sẽ thừa nhận trương vĩ nghe trần tường lời nói luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng lắm nhưng vẫn gật đầu một cái ở một bên lâm tiêu cũng chưa nói thêm cái gì hôm nay trình độ đại khái là là tới đây hơn nữa lâm tiêu nghĩ đến nơi này khoe miệng càng là nhiều hơn một vệ nụ cười khó hiểu thằng đến hai người đi ra quán cà phê sau đó trương vĩ mới nhìn trước mắt lâm tiêu trong thần sắc càng là không che giấu được hưng phấn đây chính là ta để một lần có thể cùng người lớn như vậy và nói mặc dù nói cái này là một tên lường gạt công ty a chẳng qua hiện nay giống như ta vậy luật sư Có thể nói chuyện lớn như vậy hạ. Trương Vĩ không có đem lời nói xong, thế nhưng trong thần sắc kích động, đó là căn bản liền không che giấu được, vậy điều đến rồi cái dạng này. Một thời gian cũng là nhịn không được xoa xoa chính mình Huệ Thái Dương, bất quá mình bây giờ trong lòng tự nhiên là có thể minh bạch Trương Vĩ bây giờ tại sao phải có phản ứng như thế, trong lòng cũng là một ít vui vẻ. Bây giờ về sau như vậy cơ hội còn nhiều nữa, hôm nay chuyện này cũng liền đến cái này mà thôi, bất quá kế tiếp có một số việc ngươi sợ rằng phải chú ý một ít. Lâm Tiêu nghĩ đến nơi này, càng là xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ trực tiếp dặn dò, có ít thứ Trương Vĩ là muốn không nghĩ tới trong này thủ đoạn đến cùng có thể có bao nhiêu dơ bẩn thế nhưng lâm tiêu sừng không giống mới thật có một số việc chỉ sợ là trương vĩ nghị cũng không dám nghĩ thế nhưng lâm tiêu lại đang đi ra phòng cà phê trong né mắt liền đã sớm nghĩ tới về phương diện khác trần tường nhìn chăm chú vào hai người kia sau khi rời khỏi càng là nhịn không được cắn răng bây giờ thật là không nghĩ tới chính mình đường đường một cái đại kinh lý lại bị hai người kia cho uy hiếp nghĩ đến nơi này trần tường càng là cảm giác mình trong lòng một trận phẫn hận thật là không nghĩ tới lần này an bài người cư nhân như thế phế vật cư nhân nhanh như vậy liền bị phát hiện cho rằng hai cái tiểu lâu la bây giờ là có thể ở chỗ này uy hiếp chúng ta cũng không nhìn nhìn bây giờ ta rốt cuộc là làm sao làm được hôm nay cái này cái vị trí. Trần Tương nói xong lời này sau đó càng là khoẹt miệng nhiều hơn một tia cười lạnh, sau đó phát hình một số điện thoại, hai người kia biết bây giờ đến cùng cái gì gọi là hối hận. Quán ba thật là không nghĩ tới, trương vĩ bây giờ lại có như vậy năng lực nha, ta vốn là cho rằng trương vĩ có thể đi giải quyết dưới lầu bác gái, bởi vì đoạt đồ ăn lúc phát sinh cái va sự tình cũng đã đầy đủ lợi hại. Lâm Tiêu đám người ngồi vào trên ghế salon thời điểm, lữ tử kiều càng là xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ cũng là trực tiếp cười to nói ta nói ngươi bây giờ cũng không muốn coi thường trương đại luật sư bây giờ nói không chừng chúng ta sau này trong căn hộ chuyện lớn nhỏ đều muốn từ trương đại luật sư tới toàn quyền đại lý đâu nếu như ngươi cái bộ dáng này trương đại luật sư sau này đánh gậy nhưng liền không có tăng tiểu hiền càng là ở một bên cũng là trực tiếp mở miệng nói lâm tiêu nghe cùng với chính mình trước mắt hai người kia ở một bên nói đùa một thời gian cũng là nợ nụ cười nhưng là trương vi nghe lời này sắc thực dương đầu lên bây giờ chuyện này chính mình cảm thấy cũng đúng là một ít đạo lý ta nói cho các ngươi biết các ngươi hiện tại có thể không nên cảm thấy chuyện này bây giờ không hề có đạo lý các ngươi bây giờ cũng đều phải chú ý mình nói chuyện thái độ trương vĩ xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này thấy cho bọn họ bây giờ cũng thật sự là quá coi thường mình bất kể nói thế nào chính mình bây giờ coi như là có thể cùng đại địa công ty phụ lên bên người nói không chừng sau đó bọn họ còn muốn chân chính kiên kỵ chính mình nghĩ đến nơi này càng là xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này cũng là hừ lạnh một tiếng được rồi được rồi trương vĩ bây giờ đúng là không tệ chuyện lần này cũng đúng là trương vĩ đứng nuôi chịu xào bây giờ ta cũng chẳng qua là ở một bên làm làm nền mà thôi lâm tiêu nhìn lấy trương vĩ cái bộ dáng này càng là ở một bên trực tiếp dàn xếp nói rằng không nghĩ tới lâm tiêu nói thế mới ra Mọi người, nhất thời càng là nhịn không được cười đến cũng càng thêm vui vẻ. 950 nếu như nếu là không có lâm tiêu lời nói, ngày hôm nay Trương Bắc chỉ sợ là cả kia cái Trần Tường mặt cũng không thấy, cho nên nói lâm tiêu ngươi liền không nên ở chỗ này khiêm nhượng. Bây giờ Trương Vĩ nếu là không có lời của ngươi, làm sao có khả năng có thể đem Trần Tường hẹn đi ra. Ở một bên Tầng tiểu hiền càng là trực tiếp nhỏ giọng nói, mình bây giờ cũng không phải là coi thường Trương Vĩ, chỉ là hôm nay chuyện này nếu như không có lâm tiêu lời nói. Tuyệt đối không thể có thể biến thành bộ dáng bây giờ chuyện này bọn họ đại gia trong lòng đều rất hiểu lâm tiêu nghe đến nơi này trong né mắt cũng bất quá là bất đắc di thở dài một tiếng hiện tại này kiện sự tình chính mình cũng không muốn muốn đi đoạt trương vĩ danh tiếng bất quá xem ra đại gia đối với mình hiểu lầm rất thâm a nghĩ đến nơi này lâm tiêu càng là quay đầu đi nhìn lấy trương vĩ lại phát hiện trương vĩ cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu hôm nay chuyện này nếu như nếu là không có lâm tiêu lời nói chính mình liền công ty đại môn còn không thể nào vào được lâm tiêu hiện tại chính là ta may mắn thần chương năm trăm ba mươi trần chuồng đã kích cầu đánh thượng, lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt cái này từng cái nhãn thần tỏa sáng nhìn cùng với chính mình càng là nhịn không được bật cười. Ta nói các ngươi hiện tại cũng không cần nhìn ta như vậy. Kỳ thực không có các ngươi trong tưởng tượng phức tạp như thế. Chuyện này bây giờ thật sự là thật đơn giản. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, Trương Vĩ càng là nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái, cũng là dựng lên một ngón tay cái. Lâm Tiêu hôm nay là không có biện pháp minh bạch chúng ta những bình dân này dân chúng đau khổ. Bất quá chuyện này chúng ta bây giờ cũng là có thể hiểu. Trương Vĩ đang nói xong lời này sau đó, một thời gian cũng là nhịn không được hít một khẩu khí. Nếu như phải có Lâm Tiêu khả năng lợi nói sợ rằng mình bây giờ liền không phải lại ở chỗ này mặc cho người khi dễ tàng tiểu hiền ở một bên nghe nói như thế càng là trực tiếp nợ nụ cười ta nói trương vĩ bây giờ là túi lâu thấp thời gian quá lâu bây giờ thật vất vả có thể đem sống lưng thẳng tắp trong lúc nhất thời một ít kích động quên hết tất cả tàng tiểu hiền nói xong lời này sau đó lại một bên lữ tử kiều cũng là nhanh gật đầu nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu nhất thời cũng là lo lắng nói những đại công ty này bên trong thủ đoạn đây chính là đủ loại bây giờ hai người các ngươi cứ như vậy công nhiên khiêu khích bọn họ có thể hay không làm chút chuyện gì trả thù các ngươi lữ tử tiêu nói xong lời này sau đó mấy người đều là nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở trương vĩ cùng lâm tiêu trên người ta ngược lại thật ra cảm thấy người quản lý kia nói không chừng căn bản cũng sẽ không đem trương vĩ để vào mắt bây giờ nguy hiểm nhất vẫn là lâm tiêu giống như lâm tiêu người như vậy vốn chính là ánh mắt tiêu cự Tầng tiểu hiền cũng là nhịn không được một ít lo lắng để ly rượu xuống nhìn lấy lâm tiêu nói rằng nghe đến nơi này trương vĩ nhất thời luôn là cảm thấy nơi nào dường như một ít không đúng lắm ta nói các ngươi bây giờ làm sao lại không có có một cái người quan tâm ta phải biết rằng ta hiện tại nhưng là thời điểm nguy hiểm nhất bọn họ những người đó nói không chừng trong lòng liền nghĩ như thế nào nên đem ta làm chết trương vĩ nghĩ đến nơi này càng là trong con mắt lộ ra vài phần kinh dị nghe đến nơi này với tử kiều mấy người cũng là không nhịn được lật một cái lên mắt xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ nợ nụ cười ta nói trương vĩ nha bây giờ người tự tin đúng là một chuyện tốt tình chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi sau đó nhất định sẽ trở thành một danh khá vô cùng luật sư nhưng là hiện tại này kiện sự tỉnh ta khuyên ngươi còn là tỉnh lại đi a lữ tử kiều nói xong lời này sau đó cũng là ho khan một tiếng xem cùng với chính mình mọi người trước mắt càng là nháy mắt một cái trần mỹ ra rốt cuộc ở một bên nhịn không được cũng là nhìn lấy Trương Vĩ hít một khẩu khí, càng là vỗ vô Trương Vĩ bà bay. Ta nói Trương Vĩ à, ngươi bây giờ cũng không cần lại tiếp tục giấy rủa, bây giờ ngươi cũng đại khái cũng là có thể hiểu, hình tượng của ngươi ở mọi người chúng ta trong lòng đã khắc hết sức rõ ràng. Trần Mỹ Gia nói xong lời này sau đó, càng là tất cả người cũng không nhịn được phá lên cười, Lâm Tiêu ở một bên cũng là nhịn không được ho khan một tiếng. Kỳ thực hiện tại đại gia cũng chẳng qua là huyện chuyển một chút mà thôi, không cần quá mức lo lắng, kỳ thực mọi người chúng ta trong lòng đều là rất quan tâm ngươi. Lâm Tiêu ho khan một tiếng. Xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ nói thật, nghe đến nơi này Trương Vĩ càng là nhịn không được nhìn cùng với chính mình trước mắt mấy người này thấy được mình bây giờ trong lòng một trận bi thống. Ta thật là không nghĩ tới các ngươi ở nhưng cái dạng này nghĩ tới ta, ta thật sự là quá mức thương tâm, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại này kiện sự tình có thể không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy giản Trương Vĩ đang nói xong lời này sau đó, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là dương đầu lên, chính mình còn cũng không tin, chẳng lẽ chính mình bây giờ thực sự không phải ở đối phương suy nghĩ bên trong. Nghĩ đến nơi này trong lòng càng là cảm thấy có một trận phiên muộn, thấy được cái rằng này, tất cả trong lòng người đều là cảm thấy có chút buồn cười. thế nhưng nhưng không ai lại tiếp tục nói thêm cái gì, đại gia ngày hôm nay nói những thứ này nữa nói, cũng chẳng qua là thừa dịp cái này, cái cơ hội chỉ đùa một chút mà thôi. lữ tử Kiều nói rằng đúng là một ít đạo lý, dù sao đối phương nói không chừng sẽ đem tất cả chú ý lực toàn bộ đều phóng tới trên người của ngươi, cái kia thời gian ngươi có thể cũng có chút nguy hiểm, mấy ngày nay vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt hơn. trần mỹ gia quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là lo lắng nói, lâm tiêu nghe đến nơi này lại lắc đầu, nên tới là tuyệt đối không tránh khỏi trước đây ta chuẩn bị đi bang trương vĩ thời điểm cũng đã nghĩ tới hiện tại này kiện sự tình đến cùng sẽ làm sao bây giờ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng lâm tiêu nói xong lời này sau đó trần mỹ gia cũng chỉ có thể xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu gật đầu nhưng là không có lại tiếp tục nói thêm cái gì nếu lâm tiêu bây giờ đều đã nói như vậy chính mình cũng liền không có gì có thể lại tiếp tục suy nghĩ nhiều bất quá ta nhìn trương vĩ vừa rồi dường như bị đả kích quá hôm nay là không phải lâm tiêu nghĩ tới trương vĩ lúc rời đi sau khi thần tình bên trong cô đơn nhịn không được những mãi chất trần mỹ gia nghe càng là không thèm để ý chút nào khoát tay háo trương vĩ người kia bọn họ cũng không phải không biết bây giờ nào có không cô đơn thời điểm chương năm trăm ba mươi lăm trời sập cầu đánh thưởng trương vĩ cái tên kia chúng ta ai cũng biết hơn nữa đại gia cũng chẳng qua là ở chỗ này nói đùa mà thôi không có quan hệ gì ta cũng không tin trương vĩ khép lại năng lực bây giờ cư nhiên kém như vậy sao trần mỹ ra nói xong lời này sau đó lâm tiêu cảm thấy cũng đúng là một ít đạo lý bây giờ trương vĩ bên trong lòng mình cũng là có thể hiểu nghĩ đến nơi này cũng là gật đầu khả năng đúng là ta thật sự là nghĩ nhiều lắm chẳng qua là trong lòng có chút bận tâm trương vĩ qua ba lần rượu Trương Vĩ cư nhiên vẫn chưa về, mấy cái trong lòng người đều là vào lúc này một ít mặc danh kỳ diệu. Trương Vĩ người này hiện tại đang làm cái gì? Rõ ràng nói xong rồi mọi người cùng nhau đi ra bưng lỏng, ngược lại là nửa đường hắn trực tiếp lén lén chạy mất, sẽ không thật là bởi vì chúng ta nói rằng nói trong lòng có cái gì không thoải mái chứ? Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Tàng Tiểu Hiền cũng là nhịn không được nói rằng, nhưng là muốn nghĩ lại cảm thấy chuyện này cũng thật là không có có vấn đề gì quá lớn, bọn họ bất quá vẫn luôn chín trăm năm mươi là cái dạng này, đùa giỡn mà thôi. Nói không chừng cái kia công ty phát hiện Lâm Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ không có biện pháp lay động, đến lúc đó liền đem toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống Trương Vĩ trên người, nếu như là cái dáng vẻ kia nói, cái kia Trương Vĩ chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này mấy người đều là nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu nghe đến nơi này đi lắc đầu, nếu quả như thật là cái dáng vẻ kia nói, hiện tại liền không nhất định biết bình tĩnh như vậy. Chúng ta đi trước phân công nhau tìm một chút Trương Vĩ à, bây giờ ta cảm thấy Trương Vĩ ứng với nên sẽ không rời đi quá xa, hơn nữa nếu như nếu là thật đối phương công ty đạo thủ, ta tin tưởng Trương Vĩ vậy cũng sẽ không ngốc tại chỗ lâm tiêu nói xong lời này sau đó càng là thật sâu hút một khẩu khí bọn họ trong lòng bây giờ mặt đối với chuyện này đều cảm thấy một ít không rõ lo lắng nghe đến nơi này mọi người cũng không nhịn được gật đầu các ngươi ở chỗ này nói nhỏ nói cái gì đó Liên tại lâm tiêu bọn họ chuẩn bị phân công nhau hành động thời điểm đột nhiên nghe được một thanh âm mấy người nhất thời nhịn không được ngẩng đầu lên liền nhìn lấy trương vị trong tay nắm một cô gái xem của bọn hắn vẻ mặt tiêu ngạo hỏi con bà đó ngươi đây là tình huống gì bây giờ mọi người chúng ta trong lòng đều muốn lo lắng ngươi chết bẩm bên cạnh ngươi cô em gái này là chuyện gì xảy ra lữ tử kiều xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ càng là tiến lên vỗ bờ vai của hắn sau đó xem cùng với chính mình trước mắt cái này da trắng mạo mị chân dài mỗi tử càng là nhịn không được nhữ mày cái này là ta mới vừa lúc đi ra vô tình gặp được nữ hải hai người chúng ta nhất kiến chung tình trương vĩ nói xong lời này sau đó càng là ho khan một tiếng trên mặt mũi cư nhiên mang theo vài phần xấu hổ lâm tiêu ở một bên nhìn cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt càng là khỏe miệng nhiều hơn một tia cười lạnh ta tăng tiểu hiền nhìn đến cái dạng này cũng là vừa định nói điểm cái gì lại một lần đã bị Lâm tiêu ngăn cản Xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ Lâm Tiêu cũng là nợ nụ cười. Không nghĩ tới bây giờ ngày hôm nay lại có thiên thượng bánh rớt xuống, nhưng lại vừa lúc là đập trúng Trương Vĩ. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, mấy người đều là nhịn không được kéo ra khoe miệng, không có minh bạch Lâm Tiêu rốt cuộc là ý gì, bây giờ chuyện này âm mưu đơn giản là không nên quá với rõ ràng có được hay không. Người nữ nhân này làm sao lại thật tâm thật ý cùng Trương Vĩ cùng một chỗ đâu? Cái gì nhất kiến trung tình? Đều niên đại gì, còn làm loại này quê mùa sáo lộ? Sợ rằng ngoại trừ trương vĩ đang ngồi không có có bất luận cái gì một cái người sẽ tin tưởng chuyện này à? thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này người chính là trương vĩ. nghĩ đến nơi này mấy người nhìn trước mắt lâm tiêu trong lòng cũng là có chút bận tâm, nhưng là lâm tiêu trên mặt mũi đi mang theo một bộ đạm nhiên. đúng vậy à, ta hôm nay tới chính là cho các ngươi cáo biệt. chờ một chút ta muốn mang nàng đi xem cái địa ảnh. trương vĩ nói xong lời này sau đó, càng la ngượng ngùng ho khan một tiếng. ở một bên trần mỹ gia nghe lời này, càng la nhịn không được kéo ra khoe miệng. cái này nhất tiến trung tình mỹ lực quả thật là có chút quá lớn, thật là không nghĩ tới cái bộ dáng này tóm lại là không thể làm cho nhân gia nữ hài tử vẫn theo chúng ta ở quán ba đợi chúng ta cũng sẽ không cấy dậy các ngươi lâm tiêu nói xong lời này sau đó càng là trực tiếp đứng lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài sẽ cùng cô gái này gặp thoáng qua trong nháy mắt hắn có thể rõ ràng cảm giác được cô gái này cho mình ném một cái bị nhãn trong lúc nhất thời càng là nhũ mày Liên tại lâm tiêu đi ra thời điểm ở một bên trần mỹ gia rốt cuộc nhịn không được bắt lại lâm tiêu cánh tay xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu nữ nhân kia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì ta vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy nàng có phải hay không cho ngươi vớt bị nhãn Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới Trần Mỹ ra quan sát, cư nhiên như thế cẩn thận tỉ mỉ càng là nhịn không được ho khan một tiếng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ở một bên Lữ Tử kiểu đám người nghe lời này cũng là trong lòng một ít không rõ lo lắng. Ta nói cái này Trương Vĩ bây giờ sẽ không thực sự liền dễ dàng như vậy bị gạt chứ? Nói như thế nào hắn chính là cái luật sư, chẳng lẽ cái này cũng không nhìn ra được? Chương năm trăm ba mươi sáu, đập đầu gõ mê mọi cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu xem lấy những người ở trước mắt, đối với chuyện này đều một bộ không hiểu dáng vẻ, càng là trực tiếp nở nụ cười. Hiện tại Trương Vĩ thật vất vả có thể đụng thấy chính mình ái tình. Bây giờ chúng ta lại là cứ như vậy sinh ra đi phản bác chuyện này, Trương Vĩ không nhất định biết vui vẻ, ngược lại nói không chừng đến lúc đó trong lòng còn sẽ cảm thấy một ít khó chịu. Đệ lại vừa nói, ở một bên Lữ Tử Tiểu nghe được những lời này, nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu quả thật có chút không đồng ý bây giờ Trương Vĩ chẳng lẽ thực sự không biết mình rốt cuộc là một cái cái gì hình tượng sao? Người nữ nhân kia mặt lộ vẻ trải qua cái kia là có thể Trương Vĩ chinh phục được bằng vào ta Lữ Tiểu bố kinh nghiệm nhiều năm, nữ nhân kia tuyệt đối là có mục đích tính đi gần Trương Vĩ, ta bây giờ rõ ràng, đây nhất định là đại địa công ty âm nhu bọn họ là cảm thấy công lược ngươi vô vọng cho nên nói mới có thể đưa ánh mắt phóng tới trương vĩ trên người lữ tử tiêu mới nói xong lời này sau đó ở một bên tằng tiểu hiền càng là gật đầu hắn vừa rồi bây giờ cũng nghĩ như vậy hiện tại quang bằng vào một cái trương vĩ sao có thể đáng giá cái này đại địa công ty như vậy phí này tay chân thế nhưng lâm tiêu khả năng liền không nhất định hiện ở trước mắt lâm tiêu có như vậy thân ra bọn họ tự nhiên là có thể minh bạch chuyện này cuối cùng rốt cuộc là có dạng nào chốt tốt nghĩ đến nơi này mấy người vẫn ở trong lòng đều là có chút bận tâm càng là đưa ánh mắt bỏ vào lâm tiêu trên người lâm tiêu nghe lời này khoe miệng nụ cười lại biến đến lớn hơn bây giờ chúng ta hay là trước khiến cho trương vĩ ngắn ngủi đi nếm một chút cái này tình yêu khổ a hiện tại đều đã bộ dáng này chúng ta nếu như liền dễ dàng như vậy vạch trần trương vĩ nói không chừng hắn còn có thể quay chúng ta lâm tiêu ở lúc nói lời này trong thanh âm càng là mang theo vài phần đạm nhiên nghe đến nơi này ở một bên lữ tử tiểu pháng phất đột nhiên rõ ràng hắn trong lúc nhất thời xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được trực tiếp tiến lên vô vô lâm tiêu bả vai quả nhiên là lâm tiêu hiện tại đơn giản là cao mình bất quá nếu như trương vĩ thực sự tin là thật làm sao bây giờ cái này tình yêu khổ thưởng thức thưởng thức thì tốt rồi thế nhưng nếu như nếu là thật tin là thật có thể gặp phiền toái với tử kiều vừa nói một bên trong thanh âm cũng là mang theo vài phần cạn khái nhưng là lâm tiêu nghe đến nơi này càng là lắc đầu bây giờ trương vĩ tái kiến người nữ nhân kia trong nháy mắt sợ rằng hồn vía bay mất bọn hắn bây giờ những người này liền nói cái gì đều là không có ích lợi gì trần mỹ gia nghe lấy lời của bọn họ cảm thấy một ít rơi vào trong sương ngủ nhưng là bây giờ đại khái cũng là rõ ràng một ít nhưng là nếu như bây giờ trương vĩ vẫn nghe từ người nữ nhân này nói đến lúc đó một phần vạn thay đổi chủ ý làm sao bây giờ bất quá trương vĩ người này cũng thật là đều nói mình là một luật sư, hiện tại liền loại này mưu kế đều thấy không rõ. Trần Mỹ gia càng là tức giận là xong khuôn mặt phòng xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu nổ nước bọt nói, Lâm Tiêu nghe đến nơi này, càng là theo bản năng khỏe miệng nhiều hơn một vẻ thoải mái tính nụ cười, xoa xoa Trần Mỹ gia mái tóc. Các ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại Trương Vĩ không có vấn đề gì, chỉ bất quá cái này tình yêu khổ nếu đi sau đó, như vậy tự nhiên là chỉ có khổ. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, càng là đưa ánh mắt bỏ vào phía sau mình quán bar, mình ngược lại là muốn nhìn một cái cái này đại địa công ty bây giờ còn có dạng nào âm ưu, bất quá chính mình còn đúng là có vài phần chờ mong ta cũng hiểu được cái này trương vĩ nhà, bây giờ tóm lại là muốn một ít dạy dỗ, chúng ta hiện tại cũng không cần đi dính vào chuyện này. hiện tại nếu trương vĩ có thể vì chuyện này cam tâm tình nguyện, như vậy ta cảm thấy còn lại tự nhiên là không có vấn đề gì. không, lữ tử tiêu cảm thấy hiện tại cũng là phải cho trương vĩ một bài học. ở một bên tằng tiểu hiền nghe lời này càng là trực tiếp phá lên cười. nói không chừng đây là trương vĩ ở trở thành nổi danh đại luật sư phía trước nhất định phải phải trải qua khổ đau. bất quá nữ nhân kia nhìn lấy hình như là có chút quấn mắt. tăng tiểu hiền vừa nói một bên càng là nhũ mày, lâm tiêu nghe lời này cũng là nhịn không được đưa ánh mắt bỏ vào tằng tiểu hiền trên người nhìn cùng với chính mình chẳng qua là thời gian của một câu nói sự chú ý của mọi người cư nhiên đều chuyển tới tới nơi này thằng tiểu hiền cũng là nhịn không được có chút ngượng ngùng nắm tóc kỳ thực thật không dám đầu diếm ta lúc trước đài phát thanh thời điểm hình như là thấy qua người nữ nhân này bất quá ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc là có phải hay không lữ tử Kiều nghe thằng tiểu hiền lời nói càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn cái này đại địa công ty bây giờ cũng thật sự là quá phí huyết bùn à bất quá liền vì trương vị như thế một cái điều ti bây giờ làm ra loại chuyện như vậy cũng thật sự là một ít không đáng bất kể như thế nào mấy ngày nay chúng ta cũng không cần đi quay dối chưỡi Lâm Tiêu mới nói xong lời này sau đó, ở một bên vẫn luôn không nói gì. Quan Cốc Thần Kỳ nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng là nếu như Trương Vĩ nếu là thật vẫn say mê trong đó nói, vùng đất kia công ty bây giờ không phải xính rồi sao? Quan Cốc Thần Kỳ lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người càng là khẩn trương lên, nhưng là chỉ có Lâm Tiêu cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Hoàng Trương năm trăm ba mươi bảy, chia tay đại sư cầu đánh thượng. Ta khuyên các ngươi hiện tại liền không nên ở chỗ này quá mức lãng phí tâm tư, đại gia nên liền đi làm cái gì à? Còn lại Trương Vĩ sự tình, đến lúc đó ta lại trợ giúp các vị giải quyết tốt. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó. Mọi người cũng không nhịn được đưa ánh mắt bỏ vào Lâm Tiêu trên người. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Tiêu cũng đã lạnh nhạt để cho bọn họ cảm giác được chuyện này, dường như ở đâu có chút không đúng lắm, bây giờ nhìn lấy Lâm Tiêu trong lòng bọn họ càng là có chút không rõ lo lắng. Ta nói hiện tại này kiện sự tình có phải hay không ở đâu có chút không đúng lắm, ngươi nhìn cái này Lâm Tiêu như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, có phải hay không biết chút ít cái gì. Xem cùng với chính mình nhãn cự ngũ linh trước Lâm Tiêu ở một bên tàng tiểu hiển càng là nhịn không được nhỏ giọng nói. Chính mình cảm thấy hiện tại này kiện sự tình tuyệt đối là có điểm không đúng lắm, biết rất rõ ràng Trương Vĩ hiện tại này kiện sự tình là một cái âm mưu. Thế nhưng Lâm Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền một bộ biểu tình cao thâm khó lường, để cho bọn họ trong lòng bây giờ mặt cũng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lời nói. Nhưng là Tăng Tiểu Hiền mới nói xong lời này sau đó, liền trực tiếp bị Trần Mỹ gia một cái tay đánh tới trên đầu, xem cùng với chính mình trước mắt Tăng Tiểu Hiền, Trần Mỹ gia càng là hung tận xì một tiếng kinh miệt. Cái này Lâm Tiêu bây giờ nói chuyện này, đó nhất định là có hắn chính mình ý nghĩ, ta nói các ngươi hiện tại bọn người kia liền không nên ở chỗ này nói những thứ này, hiện tại chẳng lẽ chuyện các ngươi kể vẫn có thể so với Lâm Tiêu hiểu thêm sao. Nhìn lấy Trần Mỹ gia như vậy bảo hộ chính mình, lâm tiêu càng là trực tiếp nợ nụ cười mình cũng biết hiện ở phản ứng của mình đúng là vượt qua thường nhân bất quá bọn họ chưa có tiếp xúc qua sự tình cũng không có nghĩa là bên trong lòng mình không minh bạch chỉ là xem của bọn hắn càng là từ từ nói đại địa công ty đúng là trong này đã làm không ít tay chân bất quá trương vĩ người này không phải vẫn luôn nói qua mình cũng không có gặp qua cái gì ái tình sao bây giờ cái này ái tình vừa nói đến thì đến rồi luôn là muốn nếm thử tình yêu khổ lâm tiêu liền nói xong lời này sau đó càng là trực tiếp lôi kéo trần mỹ ra liền hướng bên ngoài đi ra ngoài ở sau lưng mấy người nghe nói như thế phán phất tại bừng tỉnh đại nộ trong lúc đó rõ ràng cái gì thế nhưng còn muốn tiếp tục nói nữa gì gì đó thời điểm vừa quay đầu lầm tiêu cũng đã không thấy thấy được cái dạng này mấy người nhất thời nhịn không được liếc nhau một cái trong ánh mắt tiêu ý vậy thì càng là chỉ có bọn họ hai bên còn có thể minh bạch kỳ thực trương vi cái này người bình thường cũng thật đáng thương hơn nữa trương vi tuy là đặc biệt keo kiệt một cái người nhưng là đối với có một số việc ta vẫn luôn cảm thấy hắn còn là làm tương đối khá trần mỹ ra ở lúc nói lời này càng là nhịn không được có chút ngượng ngùng nắm tóc mình cũng biết bây giờ đang ở nói những lời này đúng là có chút ngượng ngùng rõ ràng vừa rồi chính mình còn tại bang chợ lâm tiêu đi phản bác bọn họ nhưng là bây giờ ngược lại cùng lâm tiêu nói có thể là không nghĩ tới lâm tiêu nghe lời này cũng là chẳng qua là cười cười ta biết các ngươi đại gia trong lòng đều là quan tâm trước vĩ bây giờ chuyện này ta lại làm sao có khả năng không minh bạch đâu thế nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi minh bạch bây giờ chuyện này chúng ta ai cũng can thiệp không được lâm tiêu nói xong câu đó sau đó trần mỹ ra cẳng là nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ nhìn trước mắt lâm tiêu lâm tiêu là cái này toàn bộ trong căn hộ người lãnh đạo mặc dù mọi người ngoài mặt đều không đi nói cái gì thế nhưng nếu như lâm tiêu ở thời khắc mấu chốt đứng ra nói chuyện gì lời nói Đại gia trong lòng nhất định đều là cực kỳ tin tưởng, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu cư nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho Trần Mỹ Gia cảm giác được một ít không hiểu không hiện tại này tiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Trần Mỹ Gia càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi chính mình, luôn cảm thấy Lâm Tiêu bây giờ biết cái gì, không riêng gì đại gia có cảm giác như vậy, liên liên mình bây giờ trong lòng cũng là có một cái ý nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Tiêu nghe đến nơi này cũng chẳng qua là lắc đầu, nhưng là lại cũng không muốn trả lời Trần Mỹ Gia kế tiếp vấn đề, ngược lại là trực tiếp xảo rượu rời đi trọng tâm câu chuyện đại địa công ty bây giờ làm ra việc này nói trắng ra là đúng là nghĩ phải hiểu quan hệ giữa chúng ta thế nhưng ta tin tưởng trương vĩ cũng không phải là người như thế bây giờ ta giống như người tin tưởng hắn lâm tiêu nói xong lời này sau đó trần mỹ ra vẫn là không nhịn được hít mũi một cái càng là nhanh chóng gật đầu nhưng là không có lại tiếp tục nói thêm cái gì bây giờ lâm tiêu đều nói như vậy mình bây giờ đều đã có thể minh bạch bất quá trương vĩ người này hiện tại khiến cho hắn ăn một điểm khổ quá đúng năm hai tránh khỏi hắn cả ngày nói nói cái gì ái tình nếu như hắn hiện tại nếu là thật cảm giác được trời sập như vậy chuyện kế tiếp liền sẽ để hắn hiểu được cái gì gọi là đập cho váng Trần Mỹ Gia ở lúc nói lời này càng là siết chặt nắm đấm nhỏ, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cư nhiên mang theo vài phần mong đợi nói rằng. Lâm Tiêu nghe lời này cũng là nhịn không được lắc đầu, bây giờ chuyện này sợ rằng cùng Trần Mỹ Gia đoán đúng là không có phân biệt. Mấy ngày kế tiếp, trong căn hộ nhân nhìn lấy Trương Vi cũng có thể thấy hắn cái này vui vẻ răng rấp, trong lúc nhất thời đại gia trong lòng minh mạch, nhưng là lại không có có bất luận cái gì một cái người vạch Trần Trương 538, vui quá hóa buồn cầu đánh thưởng. Rốt cuộc liền tại vài ngày sau. Lữ Tử Kiều là nhịn không được đệ một cái bạo phát. Mấy ngày nay trương vị thật sự là quá mức lớn lối một ít. Ngươi nhìn một cái trương vị mấy ngày nay mỗi ngày cái này Xuân Phong đắc ý còn chưa tính, lại còn mỗi ngày chạy đến trước mặt của ta khoe khoang. Phải biết rằng ta người giang hồ sưng lữ tiểu bố làm sao lại thua cho hắn. Lữ Tử Kiều xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là nhịn không được vô lực nổ nước bỏ lấy. Nghe đến nơi này Lâm Tiêu một thời gian cũng là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Ta nói hiện tại này kiện sự tình ngươi bây giờ cũng không cần quá so đo. Không tựa như trương vị như vậy vạn năm độc thân cậu thật vất vả tìm được một người bạn gái tự nhiên là xuân phong đắc ý một ít ngươi cái giang hồ này lãng tử liền dễ dàng tha thứ hắn một cái lâm tiêu càng là trong lòng cảm giác được có chút ý tứ thế nhưng trên mặt mũi cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là xem cùng với chính mình một bên lữ tử kiều an ủi thật sự là không ba không chịu nổi cái này trương vĩ hiện tại thật sự là thật là quá đáng rồi Liên tại lâm tiêu mới nói xong câu đó thời điểm đột nhiên thấy được quan cốc thần kỳ càng là vẻ mặt thở phì phò chạy tới nhìn lấy quan cốc thần kỳ lâm tiêu cũng là nhịn không được nháy mắt một cái một bên lữ tử kiều chứng kiến cái dạng này càng là bị Lâm Tiêu một cái vô lực nhãn thần, bây giờ Trương Vĩ nếu như như thế tiếp tục nữa nói, sợ rằng nhà trợ liền muốn gặp chúng phẫn. Người xem hiện tại này kiện sự tình, dĩ nhiên không phải ta chính mình một cái người không tiếp thu được, bây giờ đại gia nhất định là đều bị Trương Vĩ hành vi dẫn đến. Nghĩ tới cái kia Trương Vĩ, mỗi ngày hận không thể lôi kéo bạn gái của hắn chạy đến trước mặt của mình, không biết muốn nói bao nhiêu câu, càng là cảm giác được trong lòng một trận tức giận. Nghe đến nơi này Lâm Tiêu cũng là nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương, xem cùng với chính mình trước mắt quan cốc thần kỳ, càng là nâng cốc ly đẩy tới quan cốc thần kỳ trước mặt. Ta nói quan cốc bây giờ có thể là rất ít nhìn đến ngươi như thế thở phì phò dáng dấp, cái này trương vị hôm nay là làm chuyện gì? Nhưng là ngày đó trương vị nữ bằng hữu thấy được chính mình một bức họa, nói thích, trương vị cư nhiên lại giúp nữ nhân kia, trực tiếp đem mình bức họa kia cầm đi. Quan cốc thần kỳ nghe được lâm tiêu lời nói, càng là cảm giác được một ít tức giận. Từ lần trước triển lãm tranh sự tình giải quyết phía sau, hắn dường như là tìm được nguồn suối, gần nhất quan cốc thần kỳ linh cảm quá độ. Quan cốc thần kỳ vừa nói một bên càng là xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu nhịn không được siết chặt nắm tay, bây giờ chuyện này là mình tuyệt đối không có biện pháp dễ dàng tha thứ chính mình mỗi một bức họa giống như là con của mình bình thường đều là chịu hết mình sợ có tâm lực mới đi sáng tạo tốt nhưng là trước mắt cái này trương vĩ lại vì một nữ nhân cái dạng này nghĩ đến nơi này quan cốc càng là cảm giác mình trong lòng một trận bất mãn lâm tiêu nghe lời này cũng là nhịn không được những mày chính mình bất quá là cho rằng trương vĩ có thể ở trong mấy ngày nay vui vẻ vài ngày cũng đã đủ rồi nhưng là bây giờ xem ra cái tình huống này dường như so với chính mình trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều ta nói nếu như nếu như lại tiếp tục cái dạng này đi xuống đại gia sợ rằng liền cuộc sống bình thường cũng không có cách nào làm xong rồi liền tại nữ tử kiều ở một bên nói xong câu đó thời điểm Liên nghe được khắc một cái thở phì phò thanh âm, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Gia cùng Tằng Tiểu Hiển, hai người kết bạn mà đến cũng biết chuyện còn lại sợ rằng càng là không đơn giản. Ta lúc mới bắt đầu còn tốt, tâm giúp đỡ Trương Vĩ nói, nhưng là bây giờ ta xem như là phát hiện, Trương Vĩ người này nhất định chính là một cái đại ngốc tử, thua thiệt hắn còn là cái luật sư. Xem cùng với chính mình những người ở trước mắt, Trần Mỹ Gia dường như tìm được rồi phát tiết nguồn suối, càng là nhịn không được tức giận nói rằng, trong thanh âm càng là mang theo vài phần mỉa ngạo. Lâm Tiêu nghe đến nơi này, một thời gian cũng là nhịn không được nhíu chặt chân mày, trực tiếp đi tới Trần Mỹ Gia trước mặt, nhìn trước mắt Trần Mỹ Gia hỏi: Hôm nay là không phải trương vĩ khi dễ ngươi. Lâm tiêu nói xong câu đó sau đó, trần mỹ gia lắc đầu, trương vĩ hiện tại coi như là chính mình mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không có cái bộ dáng này năng lực, nhưng là trương vĩ bên người nữ nhân kia cũng không giống nhau. Ngươi cũng chín trăm năm mươi không biết nữ nhân kia có bao nhiêu ghê tởm, nàng lại còn nói trần mỹ gia nói xong lời này sau đó, càng là sắc mặt đỏ bừng nhìn lâm tiêu liếc mắt, cuối cùng ho khan một tiếng không có tiếp tục nói nữa. Lâm tiêu nghe đến nơi này, trong lòng càng là cảm giác được hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy trần mỹ gia cũng là nhịn không được vấn đề nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi theo ta nói, hiện tại ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lâm Tiêu cảm thấy hiện tại chính mình nghe hình như là rơi vào trong sương mù, nhưng nhìn Trần Mỹ Gia bộ dạng, lại cảm thấy hiện tại này kiện sự tình tuyệt đối là không đơn giản. Trần Mỹ Gia nhìn trước mắt Lâm Tiêu quan tâm càng là nhịn không được ho khan một tiếng, chuyện này làm như thế nào để cho mình đi phía trước nói, có thể là nghĩ đến chuyện còn lại, Trần Mỹ Gia lại nhịn không được siết chặt nắm tay. "Ngươi đều không biết nữ nhân kia lại còn nói ta là lõm." Trần Mỹ Gia vừa nói một bên càng là tức giận, chỉ chỉ y phục của mình, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền hiểu, trong lúc nhất thời càng là nhịn không được ho khan một tiếng chương năm trăm ba mươi chín cho mọi người nổi giận cầu đánh thưởng xem cùng với chính mình trước mắt cái này từng gương mặt một lâm các người đại gia hiện tại đều ở chỗ này à vừa vặn ta còn đang tìm các người đâu tối hôm nay ta làm ông chủ mời các ngươi ăn một bữa cơm liền tại lâm tiêu đầu thương bản thân bây giờ đến cùng làm như thế nào chấn an thời điểm nhìn phía sau trường vĩ khỏe miệng móc ra một vệ không rõ tiêu ý hiện tại đại gia tìm hắn còn không kịp đây bây giờ người này lại còn dám hướng trên họng súng đụng nghị đến nơi này lâm tiêu càng là ho khan một tiếng xem cùng với chính mình trước mắt chương vĩ bạn gái của ta nói thời gian dài như vậy cũng vẫn không có thật tốt nhận thức quá trong căn hộ phá lệ, chúng ta liền xin mọi người làm đông ăn một bữa cơm. Trương Vĩ cũng không có ý thức được, mọi người xem ánh mắt của hắn không đúng, ngược lại càng là vui vẻ nói rằng, Lâm Tiêu nghe đến nơi này cũng là nhìn trước mắt Trương Vĩ, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Cái này tình yêu lực lượng quả nhiên là vĩ đại, phải biết rằng trong ngày thường keo kiệt Trương Vĩ coi như là xin bọn họ ăn một bao mì ăn liền, cái kia cũng đã là một cái cực kỳ hào phóng quyết định, bây giờ lại còn nói xin bọn họ ăn cơm liền xin bọn họ ăn cơm, nghĩ đến nơi này, Lâm Tiêu càng là dẫn đầu đứng dậy. Trương Vĩ nếu làm ông chủ lời nói, đại gia tại sao có thể không đi đâu? Người yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ toàn bộ chạy đến lâm tiêu nói xong lời này sau đó càng là xem cùng với chính mình người phía sau nháy mắt một cái nghe đến nơi này mấy người trong lúc nhất thời trong lòng cũng là rõ ràng càng là hò khan một tiếng chính là trương vĩ ngươi cứ yên tâm đi bây giờ chúng ta nhất định sẽ đi thật là không nghĩ tới cái này tình yêu lực lượng vĩ đại như vậy trần mỹ ra nhìn trước mắt trương vĩ càng là lộ ra một vệ một mặt không rõ nụ cười nhìn đến cái dạng này trương vĩ tuy là cảm thấy nơi nào có chút là lạ nhưng vẫn là không nhịn được nắm tóc có chút ngượng ngùng nở nụ cười thời điểm trước kia ta thật là cũng không nghĩ tới như vậy hãy tình có thể hàng lâm đến trên đầu của ta Nhưng là bây giờ ta xem như là rõ ràng, trước kia là ta quá mức hẹp. Trương Vĩ nhìn lấy Lâm Tiêu càng là mở miệng nói, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần ám đâm đâm chờ mong. Lâm Tiêu nghe lời này trong lúc nhất thời càng là kéo ra khóe miệng, mình bây giờ đột nhiên cảm thấy có một số việc, mình bây giờ cũng không cần nói cho Trương Vĩ tốt. Bây giờ mọi người chúng ta cũng là rất chờ mong, nhìn thấy bạn gái ngươi chuyện này, chúng ta cảm thấy xác thực cũng là có chút ý tứ. Lâm Tiêu chậm du du nói xong câu đó sau đó, ở sau lưng lữ tử kiểu đám người càng là liếc mắt, đều rơi vào người ta trong bẫy, hiện tại lại còn không tự biết. Hiện tại này kiện sự tình các ngươi cũng không cần quá mức ước ao dù sao như vậy có phúc cũng không phải mỗi cá nhân đều có ta cũng biết giống như các ngươi loại này độc thân cậu trương vĩ lời này vừa nói ra nhất thời cảm thấy vô số ánh mắt đâm tới trên người của mình càng làm cho trương vĩ theo bản năng ho khan một tiếng ta còn có một ít chuyện khác hiện tại ta liền không cùng các ngươi hàn huyên đại gia buổi tối thấy nhìn lấy trương vĩ vội vã chạy ra ngoài sau đó ở sau lưng lữ tử kiều rốt cuộc không nhị được quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là cắn răng nói rằng nhìn một cái cái này chính là cái này trương Vĩ bộ dáng bây giờ hắn bây giờ lại còn nói chúng ta là độc thân cậu ta người giang hồ xương lữ tiểu bố Ta cái này điều lãng bên trong tiểu bạch long bây giờ cư nhiên bị gọi độc thân cậu. Ở một bên tàng tiểu Hiền càng là nhịn không được bưng bít buồn tim của mình, chính mình còn chưa từng có bị cái này dạng trực tiếp tổn thương qua, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là tạ nó nói, tối hôm nay toàn bộ đêm sẽ có một đáp án. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là khoát tay háo trực tiếp mở miệng nói, ở sau lưng mấy người nghe lời này, khoe miệng cũng là nhịn không được nhiều hơn một nụ cười. Trương Vĩ người này nên thật tốt khiến cho hắn nhận rõ ràng hiện thực, nếu không kế tiếp không chừng làm như thế nào kiêu ngạo. Lữ Tử Tiêu càng là nhìn lấy Trương Vĩ rời đi bối ảnh một thời gian cũng là nhịn không được hít một khẩu khí mở miệng nói, quả nhiên là cái này ôn nhu đau, đau đau chí mạng. ở sau lưng tàng tiểu hiền cũng là nhịn không được vào lúc này cảm thán đến, quan cốc thần kỳ nghe lời này, đột nhiên nhịn không được mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này. bây giờ trương vĩ bất quá là ina dễ lạ tỵ họn sim, chẳng lẽ người nữ nhân này là sát thủ sao? thật là không nghĩ tới trương vĩ yêu đương, bây giờ cư nhiên như vậy kinh thiên động địa. quan cốc vẻ mặt khiếp sợ xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này nghe đến nơi này lâm tiêu càng là theo bản năng kéo ra khoe miệng, nhìn lấy quan cốc thần kỳ càng là hít một khẩu khí giải thích chất bây giờ tàng lao sư bất quá là đánh cái cách khác mà thôi hiện tại cũng không phải là người tưởng tượng cái dáng vẻ kia chúng ta nhưng là pháp chế xã hội lâm tiêu ở nói xong câu đó sau đó lại sau lưng tàng tiểu hiển càng là cũng là bất đắc di lắc đầu vốn là cho rằng quan cốc thần kỳ gần nhất ngôn ngữ trình độ tăng nhiều đơn giản như vậy cách khác nhất định là có thể nghe được có thể là không nghĩ tới vẫn là như cũ chương năm trăm bốn mươi hồng môn yến cầu đánh thưởng ta nói chúng ta buổi tối ăn bữa cơm kia có phải hay không là hồng môn yến à? bây giờ ta thậm chí lo lắng chương vị nữ bằng hữu có thể hay không ở trong cơm hạ độc Lữ Tử Kiều đột nhiên theo bản năng ôm cùng với chính mình hai cánh tay run run một cái, nhìn trước mắt Lâm Tiêu lo lắng nói, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta cũng hiểu được sự tình gia khác thường tất có yêu, chứ vì cái kia keo kiệt gia hỏa, bây giờ cư nhiên đột nhiên nghĩ mời chúng ta ăn cơm, chuyện này nhất định không đơn giản. Tăng Tiểu Hiền nghe được Lữ Tử Kiều lời nói, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ một dạng, càng là nhanh chóng gật đầu. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt hai người kia càng nói càng có đạo lý dáng vẻ. Ta nói hai người các ngươi hiện tại liền không nên ở chỗ này đốn mỏ, bây giờ chúng ta tóm lại là muốn đi, nữ nhân kia ta nhất định phải thật tốt biết một chút về trần mỹ gia ở một bên càng là trực tiếp mở miệng nói trong thanh âm càng là mang theo vài phần vạn và khí lâm tiêu đột nhiên nghĩ đến trần mỹ gia mới vừa chín trăm năm mươi nói trong lúc nhất thời càng là hò khan một tiếng ta cảm thấy hiện tại trần mỹ gia nói rằng cũng đúng là có đạo lý bây giờ chúng ta nếu tóm lại cũng là muốn đi cũng sẽ không muốn lo lắng nữa những chuyện này buổi tối thấy a lâm tiêu vừa nói một bên càng là cảm thấy buổi tối cơm tối chỉ sợ là không có đơn giản như vậy thẳng đến mọi người ngồi vào trong căn hộ nhìn trước mắt cái này một phần cờ ép cờ toàn gia thùng Trần vĩ bây giờ ngươi không phải là muốn lấy khiến cho mọi người chúng ta đi ăn cái này một phần cờ ép cờ toàn gia thùng chứ lữ tử tiêu chỉ cùng với chính mình trước mắt phần này toàn gia thủng càng làm mở to hai mắt nhìn mở miệng nói mời mọi người ăn cơm cũng chẳng qua là ý tứ một chút mà thôi chúng ta tất cả mọi người nhận thức đã nhiều năm như vậy bây giờ nơi nào dùng những thứ này hư đầu ba nao đồ vật trương vĩ càng là ho khan một tiếng trực tiếp mới đầu nói rằng xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là dẫn đầu ngồi xuống trên ghế salon ta cùng ta nữ bằng hữu bây giờ chẳng qua là muốn cùng đại gia chính thức thấy một cái mặt mà thôi chỉ bằng chúng ta giao tình nhiều năm như vậy hiện tại cái này chút ăn uống cũng chẳng qua là mặt ngoài mà thôi Tăng Tiểu Hiền nghe lời này, càng là trực tiếp cầm lên cờ ép cờ chi bên trong một cái cánh gà, nhìn trước mắt cái này cánh gà cũng là kéo ra khóe miệng. Ta nói Trương Vĩ bây giờ cái này cánh gà không sẽ là ngươi chấp vá a. Trương Vĩ sau khi nghe những lời này, càng là nháy mắt một cái, trực tiếp cầm lên trước mắt mình cái này cánh gà. Cái này là ta trước đó vài ngày ăn, ta nói làm sao không tìm được, nguyên lai là trà trộn nơi này, đại gia đừng khách khí, đừng khách khí, thả ra ăn. Lâm Tiêu ở một bên thấy được cái dạng này, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn trước mắt mấy người này, cầm lên điện thoại. Vương quản gia, gọi đại chủ làm một phần ăn, đưa đến trong căn hộ tới. Lâm Tiêu nói xong câu đó, sau đó, Trần Mỹ ra kích động nhất, nhìn trước mắt Lâm Tiêu thần tình bên trong cũng là mang theo vài phần hưng phấn, ở một bên Lữ Tử Tiểu cùng tặng Tiểu Hiền đắng người, cũng là nhịn không được một ít vui vẻ. Phải biết rằng Lâm Tiêu nhà những thứ kia đại chủ, đó cũng đều là thần chủ cấp bậc, liền một dạng phòng ngăn cao cấp cũng không có cách nào theo chân bọn họ nhà tương đối. Ta nói Trương Vĩ bây giờ ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ, bây giờ nói là ngươi mời khách ăn cơm, hết lần này tới lần khác muốn Lâm Tiêu đem ăn làm qua đây, ngươi bây giờ chỉ mời chúng ta ăn những thứ này. Trần Mỹ gia càng là quay đầu nhìn trước mắt Trương Vĩ không nhịn được oan trách, nhưng là tất cả người đều không có chú ý. Ở Lâm Tiêu gọi điện thoại thời điểm, ở Trương Vĩ bên người vẫn không nói gì nữa bằng hưu, vào lúc này trong ánh mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Trương Vĩ bây giờ cũng chẳng qua là nghĩ phải thật tốt cùng đại gia xúc tiến một chút tình cảm mà thôi, là ta đề nghị, ta nói đại gia đã nhận thức rất nhiều năm, bây giờ mấy thứ này đại gia khẳng định sẽ không để ý Trương Vĩ vẫn không nói gì, ở Trương Vĩ một bên nữ nhân càng là trực tiếp đứng lên, nhìn trước mắt mấy người này càng là trừng mắt nhìn liền nói trong thanh âm, phảng phất cũng mang theo vài phần ủy khuất. Các ngươi hiện tại cũng không cần cái dạng này, bây giờ chúng ta cùng Lâm Tiêu trong lúc đó cũng không phải là ngoại nhân đại gia không nên so đo chuyện này nếu không lần sau ta xin mọi người ăn gà trống bảo tốt trần mỹ ra nghe lời này trong lúc nhất thời nhịn không được nết lên miệng nhìn trước mắt lâm tiêu càng là có chút bị khuất có thể là mình là không làm được người nữ nhân này dám vẽ lâm tiêu thấy được cái dạng này bên trên khuôn mặt cũng là mang theo vài phần không vui nhìn trước mắt trương vĩ khoe miệng càng là nhiều hơn một vệ tự tiếu phi tiếu đục cười không biết trương vĩ bây giờ còn nhớ hay không được đại địa chuyện của công ty lâm tiêu vừa nói một bên càng là đem ánh mắt dừng lại ở trương vĩ bên cạnh bạn gái trên người quả nhiên ở lâm tiêu nói đến đại địa công ty thời điểm trương vĩ bên cạnh nữ bằng hữu thân thể trong lúc nhất thời nhịn không được run run một cái nhìn trước mắt lâm tiêu càng là gấp gáp chân mày nhưng là một giây kế tiếp vẫn là hò khan một tiếng tiếp tục trang làm ăn không ngồi rồi dáng vẻ ở một bên mấy người đều rõ ràng cảm thấy hiện tại trương vĩ bên người người nữ nhân này biến hóa ta liền nói người nữ nhân này tuyệt đối có chuyện quả nhiên là không sai chương năm trăm bốn mươi tỏ tình đêm cầu đánh thưởng trần mỹ ra càng là ghé vào lâm tiêu thai bên nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói nữ nhân kia bây giờ dị dạng rõ ràng đều đã bại lộ ra trương vĩ người này hôm nay là không phải ngủ Trần Mỹ Gia trong thanh âm mang theo vài phần nho nhỏ kích động, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là trực tiếp nở nụ cười, xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ Gia. Vậy bây giờ tới đều tới, bây giờ người nữ nhân này nguyện ý chơi đùa đi xuống, tóm lại là không thể trên đường lối ra. Tăng Tiểu Hiền cùng lữ tử kiểu đám người một mực tại chăm chú nhìn chằm chằm người nữ nhân này, Liên Quan Cốc Thần Kỳ cũng cảm thấy hiện tại này kiện sự tình dường như nơi nào có chút phiền phức. Kỳ thực các vị cũng biết, ta cho tới nay đều là đứa cô nhi, cũng không có thân nhân nào, bây giờ có các ngươi cũng không tính là có người nhà, hiện tại ta có nữ bằng hữu, là muốn nhất với các ngươi chia sẻ. Trương Vĩ xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này cũng là nhịn không được trực tiếp nói, đặc biệt đang nhìn Lâm Tiêu thời điểm, ánh mắt càng là thâm thúy vài phần. Ta nói Trương Vĩ à, chúng ta hiện tại đều nhận thức bao lâu? Bây giờ ngươi cũng không cần làm những chuyện này, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng là không ít theo chúng ta chia sẻ. Ở một bên Lữ Tử Kiều nhìn trước mắt cái này cờ ép cờ, càng là nhịn không được kéo ra khỏe miệng, bất đắc dĩ nói. Chính là trong khoảng thời gian này trong căn hộ người nào không biết ngươi yêu. Tăng Tiểu Hiền cũng là trực tiếp phụ họa, Lâm Tiêu ở một bên vẫn không nói thêm gì. Trương Vĩ nghe lời này, nhất thời cũng là có chút ngượng ngùng, xem của bọn hắn càng là trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại coi như là chính thức giới thiệu cho các người với nhau, bây giờ chúng ta về sau nói không chừng còn là muốn ở chung một chỗ, Trương Vĩ mới nói xong câu đó sau đó, mấy người nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn, Trần Mỹ gia nghe được những lời này, càng là nhịn không được nhìn lấy Trương Vĩ. Trương Vĩ nói rằng không sai, ta bây giờ chuẩn bị cùng đại gia ở cùng một chỗ, ta cảm thấy cùng đại gia ở cùng một chỗ sau đó, cũng có thể cùng đại gia càng thêm tăng tiến cảm tình một ít. Ở Trương Vĩ bên cạnh nữ nhân, càng là xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này vừa cười vừa nói, chỉ là lúc nói lời này, nhãn thần nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại phản phất không có gì cả thấy một dạng lạnh nhạc cầm lên trước mắt mình cờ ép cờ trương vĩ quản gia đưa thức ăn dường như đã đến không bằng ngươi đi xuống một chuyến lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt trương vi càng là vừa cười vừa nói trương vĩ nghe lời này chỉ là gật đầu cũng không có nhiều suy nghĩ gì xoay người liền trực tiếp đứng lên vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này người cũng thật tốt cùng đại gia nhờ một chút trong căn hộ nhân đều là vẫn rất có yêu nhiều năm như vậy cũng đều trong căn hộ nhân vẫn chiếu cố ta trương vĩ xem cùng với chính mình nữ nhân trước mắt càng là vừa cười vừa nói ở một bên lữ tử kiều nhìn đến cái dạng này càng là nhịn không được một mạch tiếp một chút tử ngồi xuống lâm tiêu trước mặt Người nữ nhân này nhất định là có chuyện, ngươi nhìn một cái cái kia ánh mắt, từ bắt đầu liền căn bản cũng không có rời đi trên người của ngươi, ta nói người nữ nhân này không phải là muốn tái rồi chứ vĩ, từ đó về sau khiến cho Trương Vĩ quyết chí tự cường chứ. Lữ Tử tiểu mới nói xong lời này sau đó, ở một bên Tăng Tiểu Hiền liền trực tiếp khoát tay một cái phản bác. Người nữ nhân này nhất định là muốn cho Trương Vĩ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi cùng Lâm Tiêu trong lúc đó trở mặt thành thù. Tăng Tiểu Hiền vừa nói, một bên càng là cảm giác mình hiện tại phân tích quả nhiên là một ít đạo lý, Trần Mỹ ra nghe lời này cũng là nhịn không được đem nhãn thần rơi xuống Lâm Tiêu trên người. Không trong lòng nàng càng là có chút không rõ lo lắng nếu như chuyện này nếu là thật đích từng nói như vậy đến lúc đó lâm tiêu chẳng phải là biết không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều phiền phức lâm tiêu rốt cuộc là người nào bọn họ không có ai không rõ ràng nhưng là bây giờ trương vĩ hiện tại đang ở tình yêu mật trong lưới bây giờ có một số việc có thể không nhất định sẽ xem xét như vậy minh bạch các ngươi cứ yên tâm đi hiện tại các ngươi chuyện lo lắng một cái đều sẽ không phát sinh lâm tiêu nói xong lời này sau đó trực tiếp đứng lên xem cùng với chính mình nữ nhân trước mắt cũng là cười lạnh một hồi hiện tại trương vĩ đã không ở nơi này có mục đích gì cứ nói thẳng đi nữ nhân nghe được lâm tiêu lời nói Càng là bên trên khuôn mặt mang theo vài phần vô tội xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, phảng phất là Lâm Tiêu làm chuyện gì một dạng. Bây giờ lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Hiện tại ngươi là Trương Vĩ bằng hữu, trong nội tâm của ta cũng là bắt ngươi làm bạn, ta và Trương Vĩ mặc dù đang cùng nhau đúng là rất vội vội vàng vàng, thế nhưng bây giờ các ngươi không chào đón ta, ta cũng là có thể cảm giác được. Nữ nhân vừa nói một bên càng là nước mắt trực tiếp rơi xuống, Trần Mỹ gia đám người ở một bên thấy được cái dạng này, càng là cảm giác được tâm lý một trận hắc hàn, bây giờ người nữ nhân này phảng phất giống như là bọn hắn làm thương tổn nàng một dạng. Ta nói ngươi người nữ nhân này bây giờ tại sao có thể cái dạng này, hiện tại chúng ta rõ ràng cũng không có làm gì, ngươi cái bộ dáng này bày ra rốt cuộc là cho ai xem vậy? Xem ra cái này mới niên lục trà nhưng là thập phần tuần hậu. Trần Mỹ Gia càng là trực tiếp đứng lên, xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt mở miệng nói, dù sao Lâm Tiêu bây giờ không có biện pháp cùng người nữ nhân này vương hữu. Hoàng chương 542, ta chỉ thích hắn cầu đánh thưởng. Nữ nhân nghe Trần Mỹ Gia lời nói, bên trên khuôn mặt càng là mang theo vài phần sốt ruột xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ Gia cũng là trên dưới quan sát một phen. Mọi người đều là nữ nhân, bây giờ cái này Trần Mỹ ra đến cùng suy nghĩ cái gì? Chính mình so với bất luận cái gì một cái người đều biết. Ta nói ngươi bây giờ cần gì phải đem mình bây giờ làm được cao thượng như vậy. Nếu lại gia đều thích có thể cạnh tranh công bình. Bây giờ tóm lại là không thể ngươi chính mình một cái người chiếm lấy hắn a nếu như không có nghĩ đến người nữ nhân này bây giờ cư nhiên sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời càng là nhịn không được con mắt trận to xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt cũng là lắc đầu. Người này nhất định kiểu ngũ linh là điên rồi. Ta nói ngươi bây giờ có phải điên rồi hay không? Bây giờ ngươi làm sao sẽ nói kỳ quái như vậy nói? Hiện tại này kiện sự tình không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, bây giờ ngươi là Trương vị nữ bằng hữu, làm sao lại đối với Trương vị có ý kiến đến gì?" Trần Mỹ Gia ở nói xong câu đó sau đó, Càng là xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt trong lúc nhất thời nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí, hiện ở người nữ nhân này là điên rồi sao? Chính mình bây giờ làm sao lại thích Trương vị? Ta đương nhiên nói rằng không phải cái kia điều ti." Nữ nhân ở lúc nói lời này, trong thanh âm càng là mang theo vài phần lãnh đạm, nghe đến nơi này Trần Mỹ Gia càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nhìn lấy người nữ nhân này, mấy người cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên người, nhìn đến cái dạng này, Lâm Tiêu cũng là nhịn không được nhữ mày bây giờ các ngươi đều nhìn ta làm cái gì. Lâm Tiêu vừa nói một bên càng là xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đám người này sẽ không thực sự sẽ tin tưởng người nữ nhân này sẽ thích lời của mình chứ. Lữ Tử Kiều nghĩ đến nơi này, càng là nhịn không được thật sâu hút một khẩu khí, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cũng là trực tiếp mở miệng nói, ta nói người nữ nhân này kỳ thực từ bắt đầu khẳng định liền không thích chư vĩ, bây giờ nàng bắt đầu mục đích đúng là ngươi chẳng qua là bởi vì không có biện pháp thông đồng đến ngươi, mới có thể tới gần chư vĩ. Lữ Tử Kiều vừa nói ở một bên tầng tiểu hiện cũng là cảm thấy hiện tại quả thật có vài phần đạo lý nghe được. nơi đây lâm tiêu càng là hít một khẩu khí, nhìn trước mắt mấy người này. các ngươi không cảm thấy hiện tại này kiện sự tình xác thực là buồn cười một ít sao? mặc kệ người nữ nhân này mục đích là cái gì, thế nhưng theo ta không có có bất kỳ quan hệ gì. lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là vô ý thức lắc đầu. hiện tại mấy người này đến cùng suy nghĩ cái gì? trong đầu đều là cái gì kỳ kỳ quái quái nội dung. các ngươi đoán đúng là không sai, ta vẫn thích bất quá đều là lâm tiêu mà thôi. cái kia điệu ti ai sẽ thích hắn? nữ nhân xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là cười lạnh một tiếng chính mình bắt đầu mục đích xác thực chính là lâm tiêu, chẳng qua là bởi vì lâm tiêu thật sự là không có biện pháp tới gần, mình mới biết đưa ánh mắt rơi xuống cái tên đó trên người. Nếu như không phải là bởi vì không có biện pháp ai sẽ đẩy mà cầu kỳ thứ đâu. Trần Mỹ Gia nghe đến nơi này cũng là nhịn không được trận to mắt nhìn nữ nhân này trước mắt, một ít không thể tin tưởng. ở một bên quan cốc thần kỳ vào lúc này phảng phất rốt cuộc phản ứng lại, nhanh chóng đến gần rồi lâm tiêu, ngăn cản đến rồi lâm tiêu trước mặt. Ta hiểu được, cái này chính là các ngươi cách ngôn thường nói nói vì ai sinh hận. Quan cốc thần kỳ vào lúc này xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là vẻ mặt thành thật lâm tiêu nghe lời này càng là thấy được mình bây giờ huyệt thái dương một ít thình thịch trực ngày cái này vì ái sinh hận làm sao có khả năng vào lúc này dùng tới vì ái sinh hận cái từ này hiện tại căn bản cũng không phải là dùng ở chỗ này bây giờ chuyện này chẳng qua là người nữ nhân này chính mình lời nói của một bên mà thôi ta căn bản cũng không thích người nữ nhân này lâm tiêu thực sự cùng quan cốc thần kỳ giải thích nói rằng ở một bên Tầng tiểu hiền mấy người cũng là gật đầu đây hết thảy chẳng qua là bởi vì vì người nữ nhân này một phía tình nguyện mà thôi ngươi cái dạng này tại sao có thể không làm thất vọng trương vĩ ngươi biết trương vĩ đối với ngươi có bao nhiêu đệ bụng mấy ngày nay hắn tình nguyện đem mọi người chúng ta mọi người đều đắc tội cũng muốn thảo ngươi niềm vui trần mỹ ra xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt càng là trực tiếp mở miệng nói nghe đến nơi này nữ nhân trong lúc nhất thời càng là cười lạnh một tiếng so với nhiều tiền lâm tiêu bây giờ cái kia trương vĩ là thứ gì bất quá là cái tên kia chính mình một phía tình nguyện mà thôi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy keo kiên nhân hiện tại lại muốn mang ta thấy bằng hữu của hắn chỉ là mời bằng hữu của hắn ăn một phần cờ ép cờ năm hai nữ nhân nói xong câu đó sau đó nhất thời trần mỹ Gia cũng là nhịn không được họ khan một tiếng Cái này Trương Vĩ bây giờ thật sự là quá mức keo kiệt, bọn họ đại gia trong lòng cũng là có thể hiểu, thằng Tiểu Hiền nhìn trước mắt phần này cờ ép cờ cũng là kéo ra khoe miệng. Hiện tại chính mình cảm thấy nếu như muốn là mình là nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không thích Trương Vĩ. À bây giờ mục đích của ngươi căn bản cũng không phải là cùng Trương Vĩ cùng một chỗ, cũng không phải ở chung với ta, đại địa công ty hiện tại phái ngươi tới rốt cuộc là làm gì. Lâm Tiêu trực tiếp ở trên ghế salon xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt, càng là lạnh lùng hỏi. mươi 543, Vạch Trần Lời nói dối cầu đánh thưởng Trần Mỹ ra không nghĩ tới trước mắt Lâm Tiêu bây giờ thế mà lại biết trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời càng là nuốt nước miếng một cái, theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở người nữ nhân này trên người. Bây giờ người nữ nhân này cư nhiên thật là có như vậy âm mưu quỷ kế. Tăng Tiểu Hiền nhìn thấy màn này, cũng là nhịn không được theo bản năng lấy ra điện thoại, trước mắt một màn này có thể nói là lịch sử tính một màn. Ta nói cái này Trương Vĩ hiện tại bây giờ coi như là có một lần đào hoa, thật là không nghĩ tới người nữ nhân này bây giờ lại là thực sự cái dạng này, hiện ở trước mắt Trương Vĩ bây giờ cũng là đáng thương lữ tử kiều càng là xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói mấy người trong lòng vào giờ khắc này càng là cảm giác được một ít cùng chung mối thủ ta bây giờ minh bạch ngươi người nữ nhân này chính là ở chỗ này cố ý lừa dối trương vĩ cảm tình hiện tại ngược lại là muốn vùi đầu vào lâm tiêu trong lòng lực. quan cốc thần kỳ rốt cuộc ở bên cạnh nhẫn không phải không ba ở xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt mở miệng nói đến trong nháy mắt này mấy người bên cạnh cũng là nhịn không được gâm thầm hướng quan cốc thần kỳ ngón tay cái thật là không nghĩ tới tại như vậy lâu sau đó quan cốc thần kỳ cư nhiên là đệ một lần nói đúng một câu cái kia có thể làm được gì Hôm nay là cá nhân sợ rằng đều sẽ không lựa chọn cái kia điệu ti. Xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, ở một bên nữ nhân càng là trực tiếp cười lạnh nói đến quay đầu nhìn lên trước mắt Lâm Tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần si mê. Nếu như nếu không phải là bởi vì cái này, Lâm Tiêu thật sự là quá khó khăn làm, chính mình làm sao lại lùi lại mà cầu việc khác. Chuyện kia đối với mình mà nói vậy càng là phiền phức nghĩ đến cùng cái kia điệu ti cùng một chỗ, càng là nhịn không được đưa ánh mắt bỏ vào Lâm Tiêu trên người. Lúc mới bắt đầu đúng là vì hoàn thành đại địa công ty nhiệm vụ, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, ta cảm thấy ngươi là một cái đáng giá phó giám nhân. Nếu như nếu như đi cùng với ngươi lời nói, ta sẽ hạnh phúc. Lâm Tiêu sau khi nghe những lời này càng là cười lạnh một tiếng, xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt, hiện tại chẳng qua là cảm thấy phảng phất nghe được một chuyện cười một dạng. Người nữ nhân này bây giờ thật sự chính là có chút ý tứ, mình cũng là thật là không nghĩ tới nữ nhân này trước mắt có thể đi làm ra chuyện như vậy. Trương vì à, nay ngươi đều đã nghe được những lời này đi, hiện tại những lời này có thể không phải chúng ta nói ra được, người nữ nhân này mình cũng tự mình thừa nhận, chuyện còn lại còn cần ta nhắc lại ngươi sao. Liên tại nữ nhân mới nói xong câu đó sau đó Lâm Tiêu đột nhiên vỗ tay một cái càng là khoe miệng cười lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng nói. Ở sau lưng mấy người nghe lời này một thời gian cũng là nhịn không được con mắt trợ to. Bọn họ làm sao lại căn bản không có chứng kiến Trương Vĩ thân ảnh đâu? Phía trước không biết khi nào đi, Trương Vĩ cư nhiên ở sân thượng đi từ từ tiến đến. Trương Vĩ, ngươi bây giờ tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi xuống lầu cầm bữa ăn sao? Trần Mỹ gia càng là nhịn không được xem cùng với chính mình, trước mắt Trương Vĩ cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ là thật không có nghĩ đến chuyện bây giờ lại còn có như vậy xoay ngược lại, bây giờ bọn họ còn đang lo lắng đến lúc đó đến cùng làm như thế nào cùng trương vĩ giải thích dù sao lâm tiêu bây giờ vì trương vĩ làm ra nhiều chuyện như vậy nếu như trương vĩ đến lúc đó thật không hiểu được lời cảm kích có thể thật sự là quá tổn thương lâm tiêu tâm bây giờ ta cũng sớm đã nghe được những lời này việc này là lâm tiêu cũng sớm đã nói với ta nói ta bản tới bắt đầu còn chưa tin nhưng là bây giờ ta hiểu được trương vĩ bên trên khuôn mặt mang theo vài phần khổ sắp xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt càng là lấp đầu hắn thật là không nghĩ tới chính mình cho là ái tình cư nhiên ngắn ngủi như thế thế nhưng người nữ nhân này xác thực là đánh giá thấp chính mình đối với lâm tiêu tin tức mình quả thật là phi thường thích nàng thế nhưng ở trương vĩ trong lòng lâm tiêu từng tại chính mình thung lũng thời điểm cho mình lần lượt trợ giúp như vậy cảm tình bên trong lòng mình vẫn luôn là hiểu hiện tại này kiện sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái bộ dáng này bây giờ đây đều là bọn họ buộc ta nói rằng ta hiện tại chẳng qua là vô tội mà thôi ta vẫn cùng ở bên cạnh ngươi chưa từng có chín trăm năm mươi yêu cầu quá cái gì nữ nhân nhìn trước mắt trương vĩ bên trên khuôn mặt cũng là mang theo vài phần xấu xí thật là không nghĩ tới hiện tại lại còn có một chiêu như vậy nghĩ đến nơi này càng là sâu đậm hút một khẩu khí ta toàn bộ đều đã nghe được kỳ thực ta căn bản cũng không có xuống lầu cầm bữa ăn ta cũng chẳng qua là cầm khắc một căn phòng chìa khóa nuốt ở trên ban công, vẫn nghe các ngươi đối thoại mà thôi. Trương Vĩ nhìn lấy hiện ở người nữ nhân này, bây giờ cư nhiên còn ở nơi này lừa gạt mình, càng là trực tiếp khoát tay một cái trực tiếp mở miệng nói. Lâm Tiêu nhìn đến cái dạng này, khoe miệng tiêu y cũng biến thành càng rối một ít. Cái này là mình cũng sớm đã cùng Trương Vĩ nói qua. Hôm nay trận này cơm liền nói trắng ra là, chẳng qua là muốn cho Trương Vĩ thấy được người nữ nhân này chân diện mục mà thôi, lại xem cùng với chính mình sau lưng những người này càng là càng lớn mắt nhìn từ đám bọn hắn trong ánh mắt đều là tràn đầy không thể tin tưởng. Cái này Lâm Tiêu cũng là không nhịn được quát tay áo. Chương năm trăm bốn mươi bốn, thâm độc cầu đánh thưởng. Hiện tại này kiện sự tình bây giờ Trương Vĩ cũng đã biết, chúng ta liền lui a Lâm Tiêu sừng bây giờ chuyện này cũng là cần cho Trương Vĩ một cái hòa hoãn thời gian. Dù sao mình có thể minh bạch Trương Vĩ bây giờ đối với chuyện này nhưng là thập phần nghiêm túc. Nghe đến nơi này Tầng Tiểu Hiền mấy người cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu. Xem liếc trong mắt Lâm Tiêu trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Bây giờ người nữ nhân này cư nhiên cứ như vậy bị phơi bày, về phương diện khác bọn họ là thật không có nghĩ đến Lâm Tiêu bây giờ cư nhiên cũng sớm đã đem chuyện này làm xong. Chuyện này có phải hay không kết thúc thật sự là quá nhanh? Giờ bây giờ còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, làm sao lại cái gì cũng bị mất. Nghĩ đến nơi này mấy người trong lúc nhất thời, trong lòng càng là tràn đầy vài phần lo lắng nhìn trước mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngươi đến cùng là cái gì thời gian đi tìm Trương Vĩ? Bây giờ đã từng chuyện này ta cũng đã nếm thử, thế nhưng Trương Vĩ người này rõ ràng cho thấy khó chơi, ngươi rốt cuộc là nói như thế nào nói? Lữ Tử Kiều cũng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là hơi nghi hoặc một chút nói, đã từng cũng muốn cùng Trương Vĩ thật tốt tán gẫu qua vấn đề này. Cái tên kia đoạn thời gian đó rõ ràng cho thấy đắm chìm trong trong tình yêu ngọt ngào bên trong, căn bản chính là cái đó nhân đều nghe không vào nhưng là không nghĩ tới bây giờ Lâm Tiêu sừng có cái này năng lực ngược lại hiện tại đều đã bộ dáng này bây giờ chuyện còn lại tự nhiên không có gì có thể suy nghĩ nhiều Lâm Tiêu tự nhiên là có cái này khả năng ngươi cho rằng là mấy người các ngươi ra hỏa Trần Mỹ Gia nghe Lữ Tử Kiều lời nói càng là nhanh chóng đứng ra trực tiếp để bảo toàn Lâm Tiêu nói rằng Lữ Tử Kiều còn muốn phản bác nữa điểm cái gì nhưng là nghĩ đến chuyện còn lại cũng là nhịn không được gật đầu bây giờ chúng ta xác thực không có cái này năng lực thế nhưng Lâm Tiêu cũng không đồng dạng Tăng Tiểu Hiền cũng là ở một bên trực tiếp phụ hòa nói rằng cái kia liền xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này đối với mình trong ánh mắt kính nghệ càng là lắc đầu hiện tại này kiện sự tình chính mình kỳ thực cũng không có làm cái gì chẳng qua là trương vĩ có thể nghe loạn, là mình cũng không có nghĩ tới chuyện này như là đã giải quyết rồi các vị cũng không cần lại tiếp tục lo lắng bất quá chúng ta tóm lại là muốn cho trương vĩ một chút thời gian đi tiếp thu những chuyện này lâm tiêu nói xong câu đó sau đó mấy người cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu hiện tại này kiện sự tình trong lòng của bọn hắn cũng là đại khái có thể rõ ràng bạch nhất chút trương vĩ người này lần này trải qua chuyện này kế tiếp phòng trường lại không biết bao lâu đắm chìm trong trong thống khổ tăng tiểu hiên ở lúc nói lời này cũng là không nhịn được hít một khẩu khí vì là trong ngày thường bọn họ đối đại trương vĩ vẫn cũng đều là cảm thấy người này thập phần kẹo kiệt nhưng là bây giờ chuyện này bọn họ cũng có thể cảm giác được trương vĩ là dùng thật tình cảm nhưng là không nghĩ tới người nữ nhân này bây giờ ở nhưng cái dạng này đối đại trương vĩ lâm tiêu nghe lời này cũng bất quá là lắc đầu có một số việc chưa ở trong lòng sớm liền biết hiện tại cũng chẳng qua là làm một ít hắn vốn là việc mà thôi hiện ở những người ở trước mắt lo lắng trương Vĩ trong lòng của mình cũng là có thể hiểu nhưng là nếu như nếu như trương vĩ chính mình không đi ra lọt tới cuối cùng việc này cũng là không có biện pháp ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp trương vĩ chỉ số iq Bây giờ một cái có thể thi đậu luật sư người, hiện tại sự thông minh của hắn không thể so với chúng ta bất luận cái gì một cái người thấp. Lâm Tiêu nhìn lấy Tằng Tiểu Hiền mấy người cũng là nói thật bây giờ chính mình chưa bao giờ cảm thấy Trương Vĩ là một cái cái gì không có có đầu óc người. Tương phản Trương Vĩ tâm tư so với nơi này bất luận cái gì một cái người đều muôn kín đáo, chỉ bất quá bình thường cho Trương Vĩ người này vẫn luôn biểu diễn tùy tiện. Sở dĩ đại gia mới cũng không có để ý chuyện này, nghe đến nơi này mấy người cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu. Trước đây vẫn luôn cảm thấy Trương Vĩ người này không có đầu óc, nhưng là bây giờ nhiều chuyện như vậy kỳ thực đều là Trương Vĩ làm được. Ta cảm thấy có lẽ trước đây thật là chúng ta đánh giá thấp hắn. Lữ Tử Kiều cũng là ở lúc nói lời này nhịn không được lắc đầu, hiện tại này kiện sự tình trong lòng của mình cũng là nhiều hơn mấy phần ý tưởng, người này bây giờ nói không chừng là rất thông minh. Ta biết Trương Vĩ cái này tiểu kêu là đại trí giả ngu, trong ngày thường tuy là hắn vẫn căn bản cũng không có bày ra, thế nhưng kỳ thực hắn ở sau lưng vẫn muốn âm như quỷ kế. Quan Cốc thần kỳ ở phía sau cũng là nhìn lấy Lâm Tiêu càng là trực tiếp mở miệng nói, Lâm Tiêu vốn là nghe được nửa câu đầu mới nở nụ cười, nhưng là nghe được nửa câu sau, khóe miệng càng là nhịn không được theo bản năng kéo ra quan cốc thần kỳ hôm nay thành ngữ cũng là càng phát có tiến bộ chỉ bất quá những thứ này tiến bộ khiến cho mình còn thật sự là cảm thấy một ít đau đầu vì sao luôn là nửa câu đầu chính xác nửa câu sau xảy ra vấn đề chứ ta nói quan cốc bây giờ người thành ngữ mặc dù có tiến bộ thế nhưng âm mưu quỷ kế chuyện này không phải dùng ở chỗ này trần mỹ ra ở một bên cũng là nhịn không được hít một khẩu khí trực tiếp mở miệng nói nghe đến nơi này quan cốc một thời gian cũng là nhịn không được ngây ngẩn cả người chương năm trăm bốn mươi lăm đại hình lật xe hiện trường cầu đánh thưởng các ngươi thật đúng là kỳ kỳ quái quái bây giờ rõ ràng nửa câu đầu ta nói nói đúng Vì sao nửa câu sau hết lần này tới lần khác đã sai lầm rồi? Quan Cốc Thần Kỳ gãi gãi tóc của mình, làm sao cũng không có nghĩ biết mình đã khổ học tiếng Hán nhiều năm. Thế nhưng vì sao hiện tại cư nhiên những thứ này thành ngữ hay là dùng đúng không? Ta khuyên ngươi hiện tại hay là buông tha đi. Dù sao những thứ này thành ngữ bác đại tinh thầm. Bây giờ tóm lại là không thể ngươi học mấy năm là có thể rõ ràng. Lữ Tử Kiều cũng là nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt Quan Cốc Thần Kỳ a đuổi nói rằng, nghe đến nơi này Quan Cốc Thần Kỳ càng là nhịn không được đưa ánh mắt bỏ vào Lâm Tiêu trên người. Nhìn trước mắt Quan Cốc ánh mắt, Lâm Tiêu cũng là nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương chính mình đoạn thời gian đó cho quan cốc khi đi học, đơn giản là dùng hết chính mình suốt đời công lực. Hiện tại coi như là để cho ta thức đêm đi thu mua mấy công ty, ta cũng sẽ không còn muốn cho quan cốc đi học. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó cũng là nhún vai, nghe đến nơi này, nhất thời mọi người đều nhịn không được bật cười. Ngươi nói Trương Vĩ có thể hay không bởi vì chuyện này 950 chưa gượng dậy nổi hạ Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Trần Mỹ gia cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói trong thanh nhầm càng là mang theo vài phần lo lắng. Trương Vĩ cho tới nay không cha không mẹ, bây giờ thật vất vả có thể gặp phải chính mình ái tình, hết lần này tới lần khác vẫn là cái bộ dáng này chúng ta hẳn là tin tưởng trương vĩ mình có thể đi ra bây giờ ngươi cũng không cần trong chuyện này quá lo lắng nhiều chúng ta hiện tại đi xuống lầu đi bộ một chút a lâm tiêu biết trần mỹ ra vẫn luôn là một cái thập phần người hiền lành bây giờ nhìn cửa này cốc cái dạng này trong lòng nhất định là lo lắng ngoài miệng càng là trực tiếp an ủi nói rằng ta chẳng qua là cảm thấy trương vĩ một ít thương cảm mà thôi cho tới nay cũng không có người thân quan tâm thật vất vả cho là ái tình hàn lâm kết quả ai biết lâm tiêu nhìn lấy trần mỹ ra nói xong lời này càng là đưa ánh mắt bỏ vào trên người của mình một thời gian cũng là nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương ai biết nữ nhân kia bây giờ thế mà lại biết nói ra những lời này khiến cho chính hắn cũng là không nhịn được hít một khẩu khí. Hiện tại này kiện sự tình bất quá đều là đại địa công ty thủ đoạn mà thôi. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới bọn họ thế mà lại biết dùng xấu xa như thế thủ đoạn. Lâm Tiêu nhìn lấy Trần Mỹ Gia càng là trực tiếp mở miệng nói. Nghe đến nơi này Trần Mỹ Gia cũng là không nhịn được gật đầu. Bây giờ loại chuyện như vậy đơn giản là hại nhân hại mình. Cái công ty này thật sự là thật là quá đáng rồi. Trần Mỹ Gia mới nói xong câu đó sau đó càng là nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên người, trong lòng có chút bận tâm. Nếu như cái mưu kế này bọn họ bây giờ không có biện pháp thành công. Cảng định kế tiếp còn không biết có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, Lâm Tiêu đến lúc đó chẳng phải biết càng thêm nguy hiểm. Ta thực sự rất lo lắng cái này đại địa công ty về sau sẽ đối với ngươi làm những gì. Trần Mỹ ra sáng lấp lánh trong ánh mắt, lúc này đã tràn đầy lo lắng, nhìn đến cái dạng này, Lâm Tiêu cũng là nhịn không được, tâm lý ấm áp, càng là xoa xoa trần Mỹ ra mái tóc. Ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì đâu? Coi như là bây giờ mượn mấy người bọn hắn là gan, bọn họ cũng không dám làm gì với ta. Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ ra cũng là gật đầu, Lâm Tiêu năng lực chính mình tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá nghĩ đến đám này đại địa người của công ty. Trần Mỹ Gia trong lòng cũng là cảm thấy một ít không rõ căng thẳng. Ngươi nói đám người kia bây giờ bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hiện tại tuy là Trương Vi đúng là đang điều tra bọn họ, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng là làm việc này, dựa vào cái gì không phải vì sai lầm của bọn hắn trả giá thật lớn. Trần Mỹ Gia càng là tức giận mở miệng nói, nhìn lấy Trần Mỹ Gia cái này dáng vẻ khả ái, Lâm Tiêu cũng là nở nụ cười. Bọn họ sớm muộn biết vì bọn họ việc làm trả giá thật lớn, chỉ không phải quá vấn đề thời gian. Lâm Tiêu nhìn Trần Mỹ Gia bộ dạng càng là thận trọng nói rằng, nghe đến nơi này Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu ngươi nhất định chính là cái này trong căn hộ thủ hộ thần. Nếu như nếu không phải là bởi vì lời của ngươi, nhà trợ hiện tại không chừng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Trần Mỹ Gia nói xong câu đó sau đó cũng là cúi đầu, nhìn trước mắt Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng nói rằng, nghe đến nơi này Lâm Tiêu khoát tay áo ta ở đâu có lợi hại như vậy. Lâm Tiêu chẳng qua là khoát tay áo khiêm tốn nói rằng, Trần Mỹ Gia nghe đến nơi này cũng là nhanh chóng lắc đầu. Nếu như nếu không phải là bởi vì Lâm Tiêu lời nói, hiện tại không riêng gì từng lão sư công tác, lữ tử kiều công tác trong căn hộ đại gia phòng trưởng cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. chuyện lần này mà nói, nếu như nếu không phải là bởi vì lời của ngươi. Trương Vĩ sợ rằng sẽ bị nữ nhân kia không chừng biến thành bộ dáng gì nữa đâu, nhưng là bởi vì ngươi, Trương Vĩ lại có thể biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu sau khi nghe những lời này, cũng là nhịn không được túi đầu nở nụ cười, trước mắt Trần Mỹ gia nói rằng những lời này, càng là khiến cho trong lòng của mình có vài phần không rõ ấm áp. Còn có nếu như không phải là ngươi, Tiểu Long lần kia lúc nhìn thấy ta không chừng biết thế nào làm nhục ta đây, nhưng là bởi vì sự tồn tại của ngươi những thứ này đều không có phát sinh. Chương 546, chuyện lãng tranh đã xảy ra chuyện cầu đánh thượng. Nghĩ tới phía trước Tiểu Long sự tình, Trần Mỹ gia ánh mắt càng là nhịn không được một ít đỏ lên, thấy được Trần Mỹ gia cái dạng này, Lâm Tiêu trong lúc nhất thời càng là nhịn không được trực tiếp đem Trần Mỹ gia kéo vào trong lòng. Hiện tại này kiện sự tình cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì, ngươi vốn là không có sai. Lâm Tiêu vừa nói một bên càng là an ủi Trần Mỹ gia nghe đến nơi này, Trần Mỹ gia nhịn không được theo bản năng hít mũi một cái, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cũng là có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ta thực sự không muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện như vậy mất mặt, dù sao ngươi đã gặp được ta nhiều như vậy mất mặt hình ảnh, bây giờ việc này, ta bây giờ thật là không muốn cái dạng này. Trần Mỹ gia nói xong câu đó sau đó lâm tiêu cũng là nhịn không được trực tiếp nợ nụ cười xem cùng với chính mình trước mắt cô gái này lâm tiêu trong lòng càng là thêm mấy phần cảm khái bây giờ đại địa công ty hiện ở cái mưu kế này không có biện pháp thành công bọn họ tiếp đó sẽ sẽ không lại đổi khác trần mỹ gia càng là nhịn không được trực tiếp ngẩng đầu nhìn lâm tiêu có chút bận tâm hỏi nghe lời này lâm tiêu lắc đầu bây giờ cái này đại địa công ty là tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy thu tay lại cho dù là chuyện này bọn họ bây giờ không có thành công cũng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy buông tha chỉ bất quá việc này lâm tiêu cũng không muốn nói đi ra khiến cho trần mỹ gia trong lòng lo lắng người yên tâm đi đại địa công ty hiện tại coi như là lại muốn tiếp tục làm những gì bây giờ cũng phải thật tốt nhìn một chút nếu không chuyện còn lại bọn họ tóm lại là không có biện pháp lâm tiêu nói xong câu đó sau đó trần mỹ gia càng là nhịn không được theo bản năng gật đầu hiện tại lâm tiêu nói rằng nói trần mỹ gia dường như cũng rõ ràng một ít hiện tại chúng ta trong căn hộ thật vất vả đều chậm lại nếu như nếu như phát sinh nữa chút chuyện khác thật sự là một ít quá mức không công bình lâm tiêu nghe lời này cũng là trực tiếp cười cười thoải mái trần mỹ gia mở miệng nói cái kia một bầy gia hỏa hiện tại tâm đại đâu Không chừng là đem chuyện này cũng sớm đã quên sạch hết, ngươi cũng không cần trong chuyện này tiếp tục suy nghĩ. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần lung dung, thế nhưng trong ánh mắt càng là tiết lộ vài phần tối tăm. Trần Mỹ ra lời ngày hôm nay đúng là nhắc nhở Lâm Tiêu, nếu như nếu như đại địa công ty hiện tại nhất kế không thành tái sinh nhất kế, đem bàn tay đến rồi công cụ những người khác trên người, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Có thể là vì xác minh Lâm Tiêu phỏng đoán, quả nhiên, ở ngày thứ hai quan cốc thần kỳ triển lãm tranh liền xảy ra vấn đề. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu nhìn lấy cái này đầy đất đống hỗn độn, càng là trực tiếp nhìn trước mắt người phụ trách, cũng là lệnh giọng hỏi, người phụ trách nghe được những lời này, một thời gian cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn nhanh trong túi người xuống. Chúng ta thực sự không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra, chúng ta rõ ràng đã đem cửa toàn bộ đều đăng ký, hiện ở nơi này cửa sổ rõ ràng cho thấy bị cố ý phá hư, hơn nữa còn là áp dụng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Quản lý vừa nói một bên càng là cảm giác mình hiện tại một ít khóc không ra nước mắt, chính mình nhưng là vẫn nhớ bây giờ bên trên một người quản lý rốt cuộc là đi như thế nào. Bây giờ đối với phát triển chuyện vẫn cần trọng, tại sao có thể đoán đến bây giờ cư nhiên có chuyện như vậy? Ta họa bị hủy hơn phân nữa. Quan cốc thần kỳ kiểm kê hết triển lãm tranh ở trên họa sau đó, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là thần sắc chán nản nói rằng, không. Những lời này đều là mình một bước một bước tự mình vẽ ra, hơn nữa bây giờ lập tức liền muốn triển lãm tranh, nếu để cho chính mình tại sáng tác những lời này là tuyệt đối không khả năng. Hiện tại đã đi bắt mấy cái này làm những chuyện này người. Người phụ trách vừa nói một bên càng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu cung cung kính kính trả lời, trong lòng cũng là mang theo vài phần khóc không ra nước mắt, chính mình bây giờ rốt cuộc là ngược lại cái gì mức? Cái này nhất định là cố ý vi chi thật là không biết những người này bây giờ đến cùng theo ta có thâm cửu đại hận gì. Quan Cốc Thần Kỳ vừa nói vừa dùng kém chất lượng ngôn ngữ nhìn trước mắt Lâm Tiêu, trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần oán hận. Nghe đến nơi này, Lâm Tiêu càng là xoa xoa huyệt Thái Dương, có một cái không tốt ý tưởng ở trong lòng của mình, vào giờ khắc này hoàn toàn phóng đại ra. Sau đó Thằng Tiểu Hiền mấy người cũng là vội vội vàng vàng chạy tới triển lãm tranh hiện trường, nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn bên trong hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại người nào lại có lá gan lớn như vậy? Đây quả thực là cố ý mà thôi, cái này ban ngày ban mặt đến cùng có còn hay không vương pháp? lữ tử kiều trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt cái này một vài bức phá thoái nói càng là trực tiếp tức giận nói thằng tiểu hiền ở một bên cũng là nhịn không được siết chặt nắm tay ngẩng đầu nhìn lâm tiêu bọn họ hiện tại nhất định là biết cái này triển lam tranh là địa phương của ngươi cho nên mới phải tới nơi này cố ý phá hư chẳng lẽ là bởi vì quan cốc những ngày qua lao đi thủ thằng tiểu hiền vừa nói một bên càng là nhìn trước mắt quan cốc thần kỳ nhưng là rất nhanh thì lắc đầu quan cốc thần kỳ phần lớn thời gian đều ngồi xổm ở triển lam tranh hoa hoa làm sao lại có cái gì đối thủ một mất một còn đâu hoàn chương năm trăm bốn mươi bảy khiêu khích cầu đánh thưởng Hiện tại những người này không sẽ là mấy người không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến đại địa, công ty trong lúc nhất thời đưa ánh mắt càng là chuyển đến Lâm Tiêu trên người, bây giờ Trương Vĩ sự tình mới vừa bị vật trần. Nếu như nếu là thật đại địa người của công ty thẹn quá thành giận, hiện tại đến làm chuyện này giống như cũng là có thể giải thích. Hiện tại này kiện sự tình bây giờ chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Quan cốc triển lãm tranh lập tức phải bắt đầu rồi, quan cốc vì lần này triển lãm tranh nhưng là mất rất lớn công phu. Trần Mỹ gia càng là nhìn trước mắt những thứ này phế phẩm, một thời gian cũng là nhịn không được hít một khẩu khí, gấp gáp hỏi: hiện ở thời gian ngắn như vậy coi như là khiến cho quan cốc lại đi vẽ một bức chỉ sợ cũng là không kịp bây giờ thật là không biết tận đáy bọn họ là muốn làm gì tăng tiểu hiền cũng là ở một bên trực tiếp siết chặt nắm tay nếu như bây giờ hận không thể phải thật tốt đi tìm mấy tên này lý luận một phen bọn khốn kiếp kia bây giờ đang ở làm việc này chính là ỷ vào chúng ta bây giờ tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm cho nên nói mới biết như vậy không kiêng nể gì cả lữ tử tiêu ở một bên cũng là hít một khẩu khí từ từ nói rằng bọn họ như không phải là bởi vì biết bọn họ bây giờ không có biện pháp tìm được nhược điểm làm sao lại lớn lối như thế lâm tiêu chúng ta hiện tại đến tận đấy nên làm cái gì bây giờ ạ cái này đại địa công ty hiện tại đã bắt đầu hướng về nhà trợ cho những người khác động thủ chứng thực sau đó mới xuất hiện việc lữ tử kiều quay đầu nhìn cái này lâm tiêu trong lòng càng là có chút bận tâm hiện tại này kiện sự tình bọn họ đại gia đại khái đều đã đoán được một ít nếu như nói là thật vẫn cái dạng này đi xuống chỉ sợ bọn họ kế tiếp là không có sống yên ổn thời gian có thể qua bây giờ là quan cốc ai cũng không biết kế tiếp đến cùng vẫn sẽ là ai bây giờ chuyện này cũng là càng ngày càng phiến phức cái này đại địa công ty bây giờ cũng thật sự là quá phận một ít tằng tiểu hiển càng là ở một bên một ít tức giận nói nghe đến nơi này lâm tiêu cũng là lắc đầu Bọn họ bây giờ nói nói việc này bên trong lòng mình lại làm sao không minh bạch. hơn nữa bọn họ nói rằng cũng đúng là có đạo lý. Dù sao chuyện này hiện tại ta cũng có thể minh bạch. thế nhưng chúng ta hiện tại đại gia không có bất kỳ chứng cứ, chúng ta không có biện pháp đi lên án, đại điệu công ty hiện tại nhất định là làm chuyện này. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, mấy người càng là có chút đổi bại, cuối đầu, đại gia có thể hiểu, chỉ là đại điệu công ty hiện tại nhất định là làm chuyện này. Đám người kia hiện tại công tác thật sự là quá mức mật, bây giờ chúng ta căn bản không biết bọn họ rốt cuộc là vì sao làm như vậy làm sao tới. Hoàn toàn là không có có bất kỳ dấu hiệu nào ở một bên quản lý nhìn đến cái dạng này, càng la nhịn không được trực tiếp ở một bên sen mồm mở miệng nói. Bọn họ hiện tại mới là cảm thấy thực sự vô tội, bây giờ mỗi ngày đều thận thận trọng trọng làm việc ở đây, hết lần này tới lần khác hiện tại tới nhất bang như vậy thổ phỉ, còn phá hủy nhất trọng yếu khách nhân triển lắm tranh. Nghĩ đến nơi này, càng la nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí, bây giờ quản lý cảm giác mình hiện tại liền phảng phất giống như là một cái vô tội có nổi hiệp chúng ta thật không có nghĩ đến hiện tại này kiện sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này chúng ta nơi đây nhất định sẽ mau sớm đi điều tra chuyện này tuyệt đối không thể có thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy đào tâu lâm tiêu nghe quản lý cũng là gật đầu chính mình tự nhiên là có thể cảm giác được quản lý hiện tại cả cái người trong thanh nhâm đều đẻ nén một cỗ phẫn nộ bạch bạch đem chuyện tốt hiện tại biến thành cái dạng này nghĩ đến nơi này lâm tiêu cũng là nợ nụ cười bây giờ chúng ta bây giờ đúng là không có biện pháp biết chuyện này đến cùng là ai làm thế nhưng nếu như nếu như gọi ông đập lưng ông lời nói ta cảm thấy các vị chắc cũng là có thể hiểu a lâm tiêu nói xong câu đó, sau đó. Càng là đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh mình mấy người này trên người, nghe đến nơi này mấy người một thời gian cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhịn. Ý của ngươi là mọi người chúng ta đều là tốt thị dân, bây giờ cũng không thể đi làm không phải việc, hiện tại ta cũng chẳng qua là như thế thuận miệng nói mà thôi. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, trong ánh mắt càng là mang theo vài phần lánh lệ nghe đến nơi này, ở một bên Trần Mỹ ra càng là nhịn không được trực tiếp vỗ tay một cái. Bọn họ hiện tại làm sao quên mất chuyện này, nhưng thật ra là bọn họ không có biện pháp đi biến thành bộ dáng bây giờ thế nhưng cái này trước đây biết còn chữa một thân thân sự tình, bọn họ có thể là có thể hiểu coi như là không có biện pháp tổn thương năm hai bọn họ căn bản cũng nhất định phải để cho bọn họ ác tâm ác tâm hiện tại chúng ta trước tiên muốn đem chuyện này trước thả một chút chúng ta bây giờ lo lắng nhất chính là quan cốc triển lam tranh lâm tiêu lần nữa quay đầu nhìn trước mắt triển lam tranh trong lòng cũng là nhiều rồi một cái dự định trần mỹ ra nghe đến nơi này càng là nhịn không được lắc đầu không biết các ngươi còn nhớ hay không được một cái người lữ tử Kiều đột nhiên ở một bên nhìn lấy lâm tiêu cũng cởi mở miệng nói quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng ta nghĩ tới cũng là người này chương năm trăm bốn mươi tám nhân thể quét hình cầu đánh thượng ta nói các ngươi hiện tại đến tận đấy là muốn làm gì chuyện này ta là không làm được đại sư huynh nhìn trước mắt lâm tiêu càng là nhịn không được dùng rằng nói rằng vốn là đang vẽ trong phòng thật tốt vẽ họa lại một lần đã bị lâm tiêu vứt xuống cái này triển lãm tranh bên trong lâm tiêu thậm chí ngay cả cho mình phản bác chỗ trống đều không có đại sư huynh càng là cảm thấy một ít đau đầu hôm nay chuyện này chỉ có ngươi có thể đủ làm được quan cốc thần kỳ triển lãm tranh đã toàn bộ bị hủy nếu như quang bằng vào hắn chính mình là tuyệt đối không có biện pháp ra triển khai lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp vỗ tay một cái tảng tiểu hiền đám người vội vàng đem những thứ này tàn thứ phẩm bỏ vào đại sư minh trước mặt nhìn lấy đại sư minh trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần thần cầu đại sư minh nghe được những tin tức này thời điểm cũng là thập phần khiếp sợ nhưng là bây giờ nếu để cho chính mình đem những này nói toàn bộ đều phục hồi như cũ không ba cái kia là tuyệt đối không khả năng hai người chúng ta đến cùng là quan hệ ra sao bây giờ ngươi cũng là biết đến chuyện này ta bất lực đại sư minh một bên chậm gì gì nói một bên nhìn lâm tiêu nghe lời này lâm tiêu nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương đại sư minh cái này người nơi nào là tốt rồi Bất quá Duy vừa nói thật xấu này, thật sự chính là để cho mình một ít bất đắc dĩ. Ta nói đại sư huynh bây giờ chuyện này, nếu như nếu như ngươi không ra tay, quan cốc lần này chỉ sợ là có đại phiền toái." Lâm Tiêu vừa nói, một bên càng là nhìn lấy, đại sư huynh nghe đến nơi này, đại sư huynh nhất thời thấy được trên bả vai mình áp lực vào lúc này dường như bung ra. "Ta nói đại sư huynh này bây giờ thật có thể được không? Ngươi nhìn một cái cái này, đại sư huynh nói như vậy chậm gì gì, ta đều sốt ruột, cũng thật là không biết ngươi đến cùng tại sao có thể với hắn câu thông." Trần Mỹ gia ở một bên nhìn Lâm Tiêu, nhất thời chớp mắt, đột nhiên làm bộ nhức đầu, hít một khẩu khí mở miệng nói: Ta nói nha, đại sư huynh cho tới nay cũng không có cách nào so sánh được quan quá. Hiện tại làm sao lại trợ giúp quan cốc lại đem những này triển lãm tranh toàn bộ đều hoàn thành? Lâm Tiêu ngươi hay là buông tha đi. Lâm Tiêu nghe Trần Mỹ Gia lời nói, khoe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười. Nhìn trước mắt Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được hé mắt, thật là không nghĩ tới Trần Mỹ Gia bây giờ lại có thể nghĩ vậy dạng phương pháp. Ngươi nói nói đúng là có đạo lý. Bây giờ dưới loại tình huống này, ta vốn là lấy vì đại sư huynh là có thể hoàn thành, có thể là không nghĩ tới hiện tại thế mà lại biết là cái dạng này. Lâm Tiêu cũng là lắc đầu càng là mở miệng nói. Đại sư huynh nghe lời này nhất thời đứng lên. Nhìn trước mắt Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia càng là hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này dùng phép khích tướng, bây giờ quan cốc thần kỳ trình độ, ta làm sao lại không bằng hắn, bất quá là đơn giản mấy tấn hỏa mà thôi. Đại sư huynh từ trước đến nay là không nghe được chính mình so ra kém quan cốc thần kỳ, càng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là hừ lạnh nói rằng. Lâm Tiêu nghe đến nơi này âm thầm hướng Trần Mỹ Gia dựng lên một ngón tay cái, bây giờ nếu không phải Trần Mỹ Gia nói như vậy mình còn thật sự là không nghĩ tới. Ngươi đều không biết đại sư huynh cái này, người vẫn luôn là cái dạng này không được tự nhiên, kỳ thực hắn là cái người tốt, chẳng qua là bởi vì thời cơ không đúng mà thôi trần mỹ ra nhìn lấy lâm tiêu càng là len lén nói rằng nếu như nếu là không dùng biện pháp như thế lời nói sợ rằng đại sư minh là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhưng là bây giờ loại này phép khích tướng đối với đại sư minh nhưng là so với bất luận cái gì một chuyện đều dùng được chính là đại sư minh năng lực mọi người chúng ta đều là biết đến bây giờ các ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu ta tin tưởng đại sư minh nhất định là có thể đem mấy bức họa này phục hồi như cũ lữ tử kiều cũng là ở một bên càng là ho khan một tiếng mở miệng nói bất quá trong lòng hắn càng là có thêm vô hạn khiếp sợ đại sư minh đã không đi ra biết bao năm thật là không nghĩ tới lâm tiêu có thể ở thời gian ngắn như vậy tìm được đại sư huynh phương thức liên lạc cùng vị trí hơn nữa có thể đem đại sư huynh cho nhéo đến cái này triển lãm tranh bên trong tới ta nói đại sư huynh hiện tại mấy bức hòa này bây giờ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng coi như là cuối cùng không có biện pháp hoàn thành cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì lâm tiêu đang nói lời này lúc chín trăm năm mươi sau khi trong thanh âm cũng là mang theo tiểu ý nhìn trước mắt đại sư huynh mở miệng nói đại sư huynh nghe lời này càng là trực tiếp đứng lên vỗ lồng ngực của mình đại sư huynh nhưng là từ trước đến nay được xưng là nhân thể tạo miêu nghi ngươi bây giờ có thể ngàn vạn lần không nên cái dạng này nói không đợi đại sư huynh mở miệng trần mỹ ra càng là ở một bên trực tiếp mở miệng nói đại sư huynh nghe lời này cũng là hướng về trần mỹ ra dựng lên một ngón tay cái ta nói chỉ sợ cũng chỉ có lâm tiêu bây giờ có thể nghe được rõ ràng đại sư huynh rốt cuộc là nói gì mỗi lần nghe đại sư huynh nói ta đều cảm giác mình phải trở tới thiếu dưỡng Tăng tiểu hiền cũng là nhịn không được nhìn lấy lâm tiêu thầm nói đại sư huynh cái này người nơi nào đều tốt bất quá cái này nói chậm gì gì ma bệnh thật sự chính là để cho bọn họ cảm giác được một ít không thở được cũng thật là không nghĩ tới ngươi có thể tìm được đại sư huynh phương thức liên lạc phải biết rằng đại sư huynh đã thật dài thời gian không ra ngoài chương năm trăm bốn mươi chín đặc thù triển lãm tranh cầu đánh thưởng quan cốc thần kỳ càng là nhìn lấy lâm tiêu bắt lại lâm tiêu cánh tay lâm tiêu nếu như nếu không có lời của ngươi hiện tại ta lần này triển lãm tranh nhất định là không có biện pháp thành công ngươi đối với ân tình của ta đơn giản là giống như đá tích thủy xuyên lâm tiêu nghe quan cốc lời nói trong lúc nhất thời càng là đã ra ra khoe miệng ở một bên cái này người nghe lời này cũng là nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười quan cốc hiện tại nhất định là muốn nói lâm tiêu đối với ân tình của hắn hắn nhất định sẽ dũng tuyển tương báo bây giờ tại sao có thể là đá tích thủy xuyên đâu trần mỹ Gia ở một bên nói xong câu đó sau đó cũng là nhịn không được lắc đầu xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là trực tiếp mở miệng nói. Quan Cốc Thần Kỳ nghe lời này trong nháy mắt cũng là nhịn không được nắm tóc, bây giờ bất kể như thế nào ngược lại đều là thủy, nào có cái gì khu khác đường. Quan Cốc à, bây giờ ngươi còn là dùng một phần nhỏ thành ngữ tốt, hiện tại liền ngươi cái này thành ngữ, bây giờ chỉ sợ là liền nhà trẻ cũng không có cách nào tốt nghiệp. Tăng Tiểu Hiên ở một bên ở lúc nói lời này, trong thần sắc càng là tràn đầy chăm chú, nhưng là quay đầu nhìn lấy đại sư huynh, trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần giễu rủa, dù sao những lời này nhưng là Quan Cốc Thần Kỳ, dùng thời gian mấy tháng bây giờ đại sư huynh coi như là lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp một cái người đi hoàn thành nhiều như vậy hoa a chuyện này ta xem bây giờ vẫn còn có chút phiền phức tăng tiểu hiền ở lúc nói lời này mấy người cũng là nhịn không được có chút bận tâm lâm tiêu nghe lời này khoe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười đại sư huynh cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi bây giờ làm sao có khả năng một cái người hiện tại đi hoàn thành nhiều như vậy nói ta hiện tại cũng chẳng qua là muốn cho đại sư huynh làm hết sức mà thôi lâm tiêu nói xong câu đó sau đó mấy người một thời gian cũng là nhịn không được con mắt trợ to Bọn họ vốn là cho rằng lầm tiêu hiện tại đem đại sư huynh bắt tới, là bây giờ muốn đại sư huynh đem những này nói toàn bộ đều bang quan cốc hoàn thành. Nhưng là bây giờ đại sư huynh nếu là không có biện pháp đem những này nói toàn bộ đều vẽ xong lời nói, cái kia quan cốc triển lãm tranh chẳng phải là xong đời lữ tử kiểu càng là ở một bên có chút không rõ mở miệng hỏi, hiện tại đều đã bộ dáng này. Bây giờ bọn họ trong căn hộ mọi người đều biết quan cốc thần kỳ, vì lần này triển lãm tranh đến cùng mất bao nhiêu võ thuật. Hơn nữa lần này triển lãm tranh vốn là đã biến đổi bất ngờ, sợ dĩ phía sau trước mắt cư nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Bây giờ nếu như truyền thống triển lãm tranh ngược lại là không có có ý gì. Ta tin tưởng quan cốc bây giờ nhất định là có thể minh bạch ý của ta A Lâm Tiêu." Ở nói xong câu đó sau đó, Càng La ngẩng đầu nhìn trước mắt Quan Cốc thần kỳ trực tiếp nở nụ cười. Quan Cốc nghe được, nơi đây vốn đang ánh mắt mê mang, vào giờ khắc này phản phất là Vân Khai vụ tán, nhìn lấy Lâm Tiêu càng là nhịn không được bắt lại Lâm Tiêu cánh tay. "Lâm Tiêu ngươi nhất định chính là may mắn của ta thần. Mọi người đều không có minh bạch Lâm Tiêu rốt cuộc là ý gì?" Bây giờ Quan Cốc thần kỳ như vậy dáng vẻ hưng phấn, bọn họ đại khái là đã có thể minh bạch chuyện này, đúng là không có vấn đề gì. Ở một bên Trần Mỹ Gia nhìn trước mắt Lâm Tiêu ánh mắt càng là nhịn không được sáng lên lâm tiêu bây giờ rốt cuộc là có dạng nào năng lực mỗi lần cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ rõ ràng là đã tới tuyệt cảnh không có bất kỳ khả năng sự tình thế nhưng lâm tiêu lại như cũ có thể đem lần nữa hóa thành quan mang bây giờ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quan cốc triển lãm tranh đây rốt cuộc là tình huống gì quan cốc ngươi yên tâm ta cái này cái đại luật sư nhất định sẽ không bỏ qua cái này đầu sò gây nên trương vĩ đuổi lúc tới xem cùng với chính mình đầy đất tàn thứ phẩm càng là nhịn không được trận to mắt nhìn trước mắt quan cốc thần kỳ cũng là trực tiếp hô to nói rằng lâm tiêu nghe lời này càng là theo bản năng kéo ra khoe miệng. Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn Trương Vĩ càng là trực tiếp mở miệng nói: Trương Vĩ à, bây giờ ngươi nếu như lại tới muộn một chút, sợ rằng quan cốc triển lãm tranh cũng đã muốn mở ra, ngươi mấy ngày này làm sao luôn là thần suất quỷ một. Tất cả mọi người đã nghĩ tới Trương Vĩ sự tình lần trước, trong lúc nhất thời trong lòng đối với Trương Vĩ cũng là mang theo vài phần không rõ cảm thái. Bọn họ vốn là cho rằng Trương Vĩ biết đắm chìm trong lần này trong thống khổ, thật lâu có thể là không nghĩ tới, bất quá là ở ngày thứ hai Trương Vĩ liền trực tiếp biến mất. Tuy là lúc mới bắt đầu đại gia trong lòng cũng là có một ít lo lắng nhưng là mỗi ngày chứng kiến trương vĩ ở ban đêm thời điểm lại sẽ an an toàn toàn trở về cuối cùng cũng không có đem chuyện này lại tiếp tục để ở trong lòng lâm tiêu nghe đến nơi này chỉ là nở nụ cười nhìn lên trước mắt trương vĩ càng là vô vỗ trương vĩ bà vai nhìn lấy dáng vẻ của hắn càng là mở miệng nói chết ta cảm thấy trương vĩ mấy ngày nay bây giờ nhất định là cho mình một cái lần nữa thăng hoa nói đi lại chuẩn bị đi kiểm tra cái gì giấy chứng nhận lâm tiêu lời này vừa nói ra trương vĩ càng là nhịn không được có chút ngượng ngùng nắm tóc nhìn trước mắt lâm tiêu nhất thời mở miệng nói quả nhiên vẫn là lâm tiêu hiểu ta hiện tại đã nhưng đã không có ái tình ta đây liền phải hóa thành bi phẫn vì ta lực lượng chương năm trăm năm mươi người nhà giàu cầu đánh thưởng lâm tiêu nghe lời này cũng chẳng qua là bất đắc gì cười cười chính mình vẫn luôn biết trương vĩ là một cái dạng gì tính cách chỉ bất quá hắn tuyển trạch trốn tránh biện pháp cùng bọn họ một ít không giống nhau mà thôi chuyện này lâm tiêu cũng không có gì có thể lại tiếp tục nhiều lời nói bất quá là trần mỹ ra trong lòng càng là mang theo vài phần kinh ngạc kỳ thực chính mình cảm thấy trương vĩ vẫn là một cái rất nỗ lực người có thể là không nghĩ tới trương vĩ cư nhiên tất cả nỗ lực đều là bởi vì những thứ này ta hiện tại dường như đột nhiên rõ ràng trương vĩ vì sao có nhiều như vậy giấy chứng nhận trần mỹ gia đột nhiên nhìn trước mắt lâm tiêu càng là kích động nói chính mình đột nhiên nghĩ đến có một ngày chính mình đi trương vĩ căn phòng lấy đồ ngày đó trương vĩ một cái trong ngăn kéo rơi ra một sấp giấy chứng nhận cái kia thời gian chính mình còn đang nghi ngờ trương vĩ rốt cuộc là ở nơi nào làm chứng giả nhưng là bây giờ mình bây giờ lại hiểu hiện tại cái kia đều chẳng qua là một ít chuyện cũ mà thôi ta hiện tại đã thành thục rồi việc này đối với ta mà nói cái kia chín trăm năm mươi căn bản là không có vấn đề gì ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng không cần cầm việc này mà nói trương vĩ thấy được trần mỹ gia cái dạng này cũng biết trần mỹ gia bây giờ nhất định là đã biết chuyện gì càng là nhịn không được ho khan một tiếng, trực tiếp nhìn trước mắt lâm tiêu, lâm tiêu nghe được những lời này, cũng là nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, mình bây giờ đại khái đã đoán được bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ đều đã bộ dáng này, lâm tiêu cảm thấy mặc dù là không có gì vấn đề khác, nghĩ đến nơi này cũng là ho khan một tiếng. các ngươi hiện tại liền đi làm chuyện của mình a, bây giờ cũng không cần quá mức lo lắng, triển lãm tranh sự tình tự nhiên sẽ đúng hẹn tới, hiện tại liền mời các ngươi muốn ổn định tâm thần. lâm tiêu nhìn cùng với chính mình mọi người trước mắt càng là trực tiếp mở miệng nói, trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện trực tiếp cho lòng của mọi người bên trên gõ một gậy. Trương Vĩ nghe lời này cũng là nhịn không được một ít hổ thẹn, chính mình cảm thấy nếu như nếu không phải là bởi vì lời của mình, hiện tại cũng không thể biến thành cái dạng này. Nhưng là Lâm Tiêu lại trực tiếp đi lên trước vô vỗ Trương Vĩ bà vai, nhìn lấy Trương Vĩ không chút do dự nói rằng: Vĩnh Viễn không nên đi nghi vấn ngươi làm lựa chọn chính xác, bởi vì ngươi hiện tại làm những lựa chọn này căn bản cũng không có sai lầm gì. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trương Vĩ càng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là gật đầu. Nhưng là bây giờ như không phải là bởi vì ta mà nói hiện tại đại địa công ty cũng sẽ không đem mục tiêu phóng tới các vị trên người hiện tại cũng sẽ không có việc này phát sinh còn liên lụy ngươi trương vĩ nhìn lấy lâm tiêu càng là có chút ngượng ngùng túi đầu hiện tại này kiện sự tình chính mình là trong lòng cực kỳ hiểu bây giờ tổn thất lớn nhất không phải là bọn hắn đang ngồi bất luận cái gì một cái người ngược lại là lâm tiêu chính là trương vĩ nói rằng là có đạo lý bây giờ chúng ta những người này nhiều nhất vẫn có thể có cái gì khác năng lực hắn hiện tại coi như là thực sự đối với chúng ta làm cái gì cũng bất quá là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình mà thôi chân chính chịu đến tổn thất là ngươi Lữ Tử Kiều cũng là ở một bên trực tiếp không chút do dự mở miệng nói chính mình từ công tác trong khoảng thời gian này sau đó đã hiểu hiện tại này kiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lâm Tiêu bang mọi người chúng ta hiện tại giải quyết nhiều chuyện như vậy chúng ta không có gì có thể đi giúp đến Lâm Tiêu hiện tại chúng ta có thể làm cũng chẳng qua là cho ngươi giảm bất phiền phức Tầng Tiểu Hiền ở một bên càng là không chút do dự mở miệng nói hiện tại đều đã bộ dáng này chính mình cảm thấy hiện tại chính mình nhất định phải tỏ thái độ nếu như nếu không có Lâm Tiêu lời nói tự mình nói không chừng đã sớm ở đài phát thanh đã bị đổi đi làm sao có khả năng còn quá cùng với chính mình như bây giờ Tiêu Giao thời gian Lâm Tiêu. Bọn họ nói rằng đều không có sai, ngươi làm đây hết thảy mọi người chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Chỉ bất quá trong ngày thường chúng ta biết ngươi cũng không thèm để ý việc này, cho nên chúng ta mới rất ít nói đi ra. Trần Mỹ Gia cũng là quay đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là trực tiếp mở miệng nói, tất cả mọi người bọn họ đều biết Lâm Tiêu là căn bản liền không thèm để ý những chuyện này trợ rút. Bọn họ cũng chẳng qua là bởi vì thực sự bắt bọn họ làm bằng hữu, nhưng là bọn hắn lại cũng không nghĩ giả ngu. Ta biết ngươi hiện nghĩ ở trong lòng là cái gì, ngươi nhất định là không thèm để ý chuyện này, nhưng là chúng ta lại không thể chứng kiến ích lợi của ngươi, liền dễ dàng như vậy thủ thương trần mỹ gia ở nói xong câu đó sau đó càng lá xiết chặt nắm tay bọn hắn bây giờ làm đây hết thệ cũng không phải là vì chính bọn hắn cũng không phải là vì cái gì cái gọi là công bằng bọn họ hiện tại chẳng qua là muốn đi giữ gìn lâm tiêu quyền lợi nhìn lên trước mắt cái này từng cái bằng hữu lâm tiêu đột nhiên nhịn không được trực tiếp nợ nụ cười chính mình thật là không nghĩ tới chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế mà lại biết có lớn như vậy dẫn dắt ta thực sự rất cảm tạ các ngươi bây giờ nói nói những lời này trong nội tâm của ta cũng hiểu được thật ấm áp chẳng qua hiện nay chuyện này các vị hay là giao cho ta à chỉ chẳng qua nếu như là tạo thành một ít chẳng giải quyết được vấn đề bị thương ngoài ra có thể không phải đủ giáo hấn. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, càng là hé mắt. mươi 551, xa lánh cầu đánh thưởng. Cái gì? Hiện tại lại muốn để cho ta tiết mục đi mặt khác một cái tiết mục phía sau, bây giờ ngại cảm thấy cái này là làm sao có thể sự tình. Liên tại mấy người mới nói thời điểm, đột nhiên thằng tiểu hiền nhận được một chiếc điện thoại, nghe trong điện thoại đài trưởng thông báo, thằng tiểu hiền nhất thời cảm giác được một ít nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngầm đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu cùng với đám người, cũng là sâu đậm hút một khẩu khí. Không có chuyện gì chẳng qua là đài phát thanh ở trong đó xảy ra một chuyện nho nhỏ mà thôi hiện tại đều không phải chút đại sự tình gì bây giờ chúng ta vẫn là nhanh đi xem tranh này triển khai tặng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó nhất thời trực tiếp đánh một cái liếc mắt đại khái liền đem cái đề tài này chuyển tới thế nhưng lâm tiêu nhưng thủy trung nhìn chằm chằm tặng tiểu hiền mặt mày ủ rột mặt muối hắn càng là những mày bây giờ chuyện này sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy a liền tại mọi người đều cảm thấy hiện tại này kiện sự tình đã không có bất kỳ vấn đề gì bọn họ đã kinh thương số lượng đối sách tốt thời điểm đại gia mới rốt cục tùng một khẩu khí ngược lại hiện tại đều đã bộ dáng này sự tình như là đã xảy ra bọn họ là tuyệt đối không thể có thể cố thượng cái này đại điệu tập đoàn dễ dàng như vậy buông tay được rồi ngày hôm nay các vị cũng thật sự là hơi mệt chút đại gia đi trở về sớm nghỉ ngơi đi nếu như ở chỗ này như thế tiếp tục nữa nói sợ rằng đến lúc đó ta còn muốn lại quan tâm mấy người lâm tiêu ở nói xong câu đó sau đó xem cùng với chính mình trước mắt trần mỹ ra đám người càng là trực tiếp nợ nụ cười triển lam tranh quản lý ở một bên nghe lời này càng là nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí bây giờ hắn đơn giản là cảm giác mình lập tức phải triệt để buông lỏng thật là không nghĩ tới hiện tại lại có thể cái dạng này lại biết mình ngày này đi theo lâm tiêu bên người chỉ cảm giác mình cả cái người kinh hồn tán đảm liền sợ bọn họ cái kia đề tài không thích hợp đến lúc đó đi thẳng tới trên người của mình chính mình thực sự thật vất vả có được công tác bây giờ chỉ sợ cũng muốn gà bay trứng vỡ nghĩ đến nơi này quản lý càng là nhịn không được vô vô lồng ngực của mình liền ở trong lòng cảm giác mình rốt cuộc phải thở phào thời điểm đột nhiên lâm tiêu thanh âm nhất thời vang lên chuyện này cũng thật sự là khổ cực ngươi ta biết hiện tại này kiện sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì bây giờ cũng không phải của ngươi trách nhiệm thế nhưng tại chức chàng phương diện còn là muốn nhờ vào ngươi quản lý cảm thấy nghe được Lâm tiêu lời nói chính mình phảng phất chẳng qua là một khẩu khí cắm ở trong cổ họng. Nhìn trước mắt Lâm Tiêu, quản lý càng là nhịn không được cảm giác được hai mắt của mình một ít đỏ lên, chính mình vốn là cho là mình phần này bát ăn cơm bây giờ đều muốn không có. Có thể là tại sao có thể muốn lấy được, bọn hắn bây giờ thế mà lại biết cái dạng này. Thật sự là quá mức cảm ơn ngài hiểu. Quản lý càng là trực tiếp không lưng 90 độ, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là lớn tiếng nói, Lâm Tiêu nhìn đến cái này, mánh liệt không người chào, cũng là nhịn không được theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương. Trước mắt người quản lý này bây giờ đúng là không tệ phần trách nhiệm. Hơn nữa đối với mình mà nói cũng đúng là phù hợp trong lòng mình ý tưởng. Tiếp tục bảo trì, tiếp tục bảo trì. Lâm Tiêu cuối cùng bất đắc dĩ nói xong câu đó sau đó liền rời đi triển lãm tranh. Quản lý nhìn lấy Lâm Tiêu bối ảnh, càng là thấy được mình bây giờ trong lòng thêm mấy phần tình cảm ấm áp. Thật là không nghĩ tới bây giờ cái này đại thiếu gia hiện tại lại là có thể có cái bộ dáng này tính khí tốt. Hơn nữa thật là không nghĩ tới đại thiếu gia cư nhiên như thế thiện giải nhân ý. Không, chính mình phần này bát thanh cơm, bây giờ xem ra là bảo chủ rồi. Lâm Tiêu ra ngoài sau khi, sau đó nhìn đồng hồ, càng là trực tiếp cười thẳng đến quá ba. Quả nhiên vừa xong quán ba, lâm tiêu liền ở trong góc trực tiếp tìm được rồi tăng tiểu hiền, lúc này tăng tiểu hiền càng là trước mặt nhiều hơn một ly lại một ly rượu tại nơi này, không biết tận đấy suy nghĩ cái gì. bây giờ nếu là thật có chuyện gì, vì sao vừa rồi không phải nói thẳng, ngươi như chính mình một cái người ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu lời nói, sợ rằng đại gia cũng sẽ không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. tăng tiểu hiền cũng không nghĩ tới lâm tiêu bây giờ cư nhiên biết xuất hiện ở nơi này, trong lúc nhất thời nhìn lấy lâm tiêu trong tay rượu, không biết tận đấy nên cầm hay là nên thả, càng là bất đắc dĩ cười khổ cái này kỳ thực nói trắng ra là cũng không phải là cái gì đại sự hiện tại đại gia trong lòng đều đã rất phiền não, bây giờ ta cuối cùng thuộc về là không thể vào lúc này thêm dầu vô lửa nữa, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tăng Tiểu Hiền nói xong câu đó sau đó cũng là cho Lâm Tiêu rót một chén lớn rượu, càng là bất đắc gì như vay. Lâm Tiêu nghe lời này càng là xác định trong lòng mình ý tưởng, cũng là vô vô tặng Tiểu Hiền bả vai. Là đài phát thanh xảy ra chuyện gì? Từ lần trước Lâm Tiêu bang Tăng Tiểu Hiền giải quyết xong sau đó, cái này trong ra đi ô nhân cầm Tăng Tiểu Hiền, đó nhất định chính là làm đại gia cung. Nhưng là bây giờ nếu là thật xảy ra chuyện, Lâm Tiêu thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tăng Tiểu Hiền nghe được Lâm Tiêu lời nói hắn càng là nhịn không được xoa xoa tóc, có chút ngượng ngùng. dù sao chuyện này mình đã phiền phức lâm tiêu nhiều lắm. hoàn ném năm trăm năm mươi hai chương, Chen chân những chuyện kia cầu đánh thưởng chúng ta nếu là bằng hữu, nếu có chuyện gì ngươi thì không nên gặp ta. nếu như chuyện lần này vẫn là đại địa công ty chen chân sự tình, tóm lại là muốn một khoản tính toán rõ ràng sở lâm tiêu dót giờ tặng tiểu hiền càng là trực tiếp không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn hiểu được, giống như tặng tiểu hiền cái này dạng không quyền không thế nhân, bây giờ ở đài truyền hình phía trước bất quá là một tiểu trong suốt mà thôi. coi như mình hiện tại đúng là giúp hắn đã giải quyết xong đại phiền toái. chẳng qua nếu như nếu như cái này trong đó có cái gì khác biến hóa nói sợ rằng đến lúc đó vẫn sẽ có chút không thích hợp. Trong ra đi ô những quy củ này, bây giờ chẳng qua là mọi người xem phá không nói toạc mà thôi cựu ngũ linh. Tăng tiểu hiền nhìn Lâm Tiêu cái này nghiêm túc dáng vẻ, cuối cùng cũng chỉ có thể hít một khẩu khí, càng là từ từ mở miệng nói, Lâm Tiêu nghe lời này nhất thời nhíu mày, thế nhưng cũng là gật đầu, chuyện này mình có thể minh bạch. Vừa rồi đại trưởng gọi điện thoại cho ta nói có một đạo tiết mục gấp vào đại lượng tài chính, bây giờ có thể hay không cùng ta tiết mục đổi một cái thời gian, phải biết rằng ngươi anh trăng, lòng nhưng là ta cho tới nay lao tiết mục, hiện tại nếu như đổi đã đến giờ thời điểm nhất định sẽ có chút phiền phức. Tăng Tiểu Hiền đang nói những lời này sau đó cũng là bất đắc dĩ như vầy, thế nhưng hắn có thể đủ nghe ra được đại trưởng trong thanh âm dễ dúa, sợ rằng đại trưởng bây giờ cũng là không có cách nào. Dù sao sự tình lần trước sau khi chấm dứt, đại trưởng coi như là ở trong đài truyền hình chứng kiến chính mình, đó cũng là hận không thể trực tiếp cung cung kính kính gọi mình một tiếng đại trưởng. Có một đoạn thời gian chính mình thậm chí bởi vì chuyện này phiêu vô số lần, nhưng là bây giờ nghe đại trưởng trong lời nói ngựa khí mình cũng biết, đúng là có chút phiền phức. Ngươi đã giúp ta nhiều lắm, loại chuyện nhỏ này nếu như lại tiếp tục làm phiền ngươi lời nói, ta đây bây giờ cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Ta hiện tại tóm lại thì không muốn khiến cho ngươi một mực ở ta nơi này lãng phí quá nhiều thời gian." Tang Tiểu Hiền nói xong câu đó sau đó, Cang La cầm cùng với chính mình trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần khổ sáp, Lâm Tiêu hiện tại bàn trợ chính mình cái này sao nhiều. Chính mình bây giờ cũng không có biện pháp gì có thể hồi báo Lâm Tiêu, nhưng là mình có thể làm đúng là không cho Lâm Tiêu lại thêm bất kỳ phiền toái nào. Quan cốc thần kỳ sự tình tự ta cũng là biết, ngươi đúng là cho hắn mất rất lớn võ thuật, thế nhưng nếu như chúng ta hiện tại nếu như lại tiếp nhị liên tam làm phiền ngươi, chúng ta toán thập Lâm Tiêu nghe lời này, vẫn thật lâu không nói gì chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm tàng tiểu hiền kỳ thực chính mình vẫn luôn cảm thấy tàng lao sư là nơi đây sống được nhất thông suốt một cái người chẳng qua là hắn vẫn không có nói ra mà thôi tàng lao sư bây giờ ngươi nếu như khách khí như vậy lời nói hai người chúng ta bằng hữu sợ rằng cũng chỉ có thể làm chấm dứt lâm tiêu thờ ơ không đếm tiện nói xong câu đó sau đó tàng tiểu hiền rõ ràng hoảng hốt nhìn lên trước mắt lâm tiêu càng là nhanh chóng bung ly rượu trong tay mình xuống ngươi cái này người làm sao bây giờ như vậy thích cho mình liếm phiền phức ta tự nhiên là biết năng lực của ngươi cũng biết bây giờ chuyện này nếu như ta đã nói với ngươi Đến lúc đó ngươi nhất định có thể đủ đi giải quyết, nhưng là ta liền không nghĩ lại làm phiền ngươi. Tàng Tiểu Hiền nói xong câu đó sau đó cũng là nhanh chóng giải thích, mình bây giờ không muốn để cho Lâm Tiêu đi hiểu lầm, việc cũng chỉ có thể đủ như vậy. Ta biết ngươi hiện nghĩ ở trong lòng là cái gì, nhưng là chúng ta những người này bây giờ đúng là không có gì đại năng chịu, nhưng là vẫn phiền phức chuyện của ngươi ta cũng là không làm được không Lâm Tiêu nhìn lấy tàng Tiểu Hiền một bộ kiên trì như vậy bộ dạng, càng là bất đắc di cười cười, tàng Tiểu Hiền hiện tại có quyết định như vậy chính mình cũng không kinh hãi. Dù sao cái này là mình cũng sớm đã đoán được. Nếu như nếu là hắn thực sự muốn tìm kiếm giúp mình lời nói, cũng sẽ không ở triển lãm tranh thời điểm vẫn nghẹn đến bây giờ. Hiện tại hắn còn hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây mượn rượu tiêu sầu. Bất quá nghĩ đến nơi đây, lâm tiêu cũng là dối người. Ta nói tăng lão sư, hiện tại ngươi nhức đầu chuyện này có phải hay không thật sự là một ít quá sớm? Chuyện này cuối cùng còn không có cộng sự, đó cũng không có kết quả. Lâm tiêu mới nói xong câu đó sau đó, tăng tiểu hiển càng là không nhịn được hít một khẩu khí. Bây giờ đại trưởng đều đã tự mình thông báo mình, chính mình bây giờ tại sao có thể phản bác mặt mũi của bọn hắn? Chuyện này bây giờ là người khác cho ta biết, nói không chừng ta vẫn có thể thật tốt cụ thể cố gắng một cái, nhưng là bây giờ đại trưởng nếu đều đã nói như vậy, ta cuối cùng thuộc về là muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Năm hai xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, Tăng Tiểu Hiền càng là nhịn không được lắc đầu, hiện tại này kiện sự tình như là đã bộ dáng này. Tăng Tiểu Hiền cảm giác mình hẳn là hướng chỗ tốt nghĩ, phản chính tự mình làm như vậy tiết mục, bây giờ đã lâu như vậy, chính mình người ái mộ trung thành không biết có bao nhiêu. Tăng lão Sư Hy vọng ngươi có thể đủ rõ ràng bạch nhất chuyện, hiện tại này kiện sự tình ngươi là tuyệt đối không thể lôi bước. Nếu như đối phương muốn đi qua chuyện này để chèn ép lời của ngươi, hắn tuyệt đối không phải chỉ đi ngươi. Lâm Tiêu trực tiếp không chút do dự nói xong câu đó sau đó, Tăng Tiểu Hiền càng là nhịn không được sửng sốt. Chương 553, lần nữa hàng Lâm Cầu đánh thưởng. Tăng Lão sư, lại đi một chuyến. A Lâm Tiêu đang nói xong lời này sau đó, càng là để trong tay xuống chén rượu, quay đầu nhìn lấy Tăng Tiểu Hiền cũng là trực tiếp mở miệng nói. Tăng Tiểu Hiền nghe lời này đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng một giây kế tiếp lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chuyện này hiện tại thật sự là phiền toái một ít, ngươi bây giờ nếu như nếu là thật nghĩ muốn làm như vậy, đến lúc đó chỉ sợ cũng là có một ít tăng tiểu hiền ở lúc nói lời này, trong lòng cũng là mang theo vài phần giấy ruộng, bây giờ chính mình tự nhiên là nên vì lâm tiêu nhiều một chút suy nghĩ một phen Ta biết ngươi bây giờ nghĩ cái gì, bất quá chuyện này nếu bây giờ đều đã bộ dáng này, chuyện còn lại cũng không cần lại tiếp tục lo lắng. Tàng tiểu hiền nghe lâm tiêu lời nói, càng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Kỳ thực chuyện nơi đó chẳng qua là ta có thể giải quyết. Bây giờ tóm lại là có chút tê dại không ba phiền. Tầng Tiểu Hiền nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ vẫn cảm thấy chuyện này nếu để cho Lâm Tiêu thật đi tới nói, đến lúc đó sẽ cho Lâm Tiêu tạo thành phiền toái rất lớn. Dù sao chuyện này như là đã bộ dáng này, hiện đang tránh né là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi cần phải làm là vội vàng đem chuyện còn lại nói cho ta biết. Hơn nữa hiện tại trong đài bây giờ chỉ sợ cũng đã loạn phiên thiên. A Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, ở một bên Tầng Tiểu Hiền càng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bây giờ Lâm Tiêu nói rằng chuyện này trong lòng của mình lại làm sao không hiểu? nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là không nhịn được gật đầu. Hiện tại Lâm Tiêu đều đã nói như vậy, chính mình tự nhiên là không có gì có thể lại tiếp tục nhiều lời nói. Ta có thể minh bạch bây giờ ngươi là có ý gì, thế nhưng hiện tại này kiện sự tình nếu như nếu để cho ngươi chân chính đi tới nói, đến lúc đó sẽ cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền phức. Tăng Tiểu Hiền đang nói câu nói này thời điểm càng là khẩn cầu. Nhìn lấy Lâm Tiêu bây giờ chuyện này mình đã cho Lâm Tiêu mang đến quá nhiều phiền phức. Chuyện còn lại chính mình là tuyệt đối không thể có thể lại tiếp tục nói thêm cái gì khác. Lâm Tiêu chứng kiến cái dạng này cũng là trực tiếp vô vu Tăng Tiểu Hiền bà vai. Tăng lão sư, chuyện ta lo lắng ta tự nhiên là có thể minh bạch. Thế nhưng ta hy vọng tăng lão sư có thể rõ ràng bạch nhất chuyện. Chỉ có ngươi bây giờ có thể dũng cảm đi ra bước này, chúng ta mới có thể ở đi xuống trò chuyện. Tăng tiểu hiền nghe được Lâm Tiêu lời nói, càng lan nuốt nước miếng một cái. Lâm Tiêu nhìn đến cái dạng này, cũng không nguyện ý lại tiếp tục nói thêm cái gì. Đi. Thẳng đến tăng tiểu hiền theo Lâm Tiêu đi tới đài phát thanh sau đó, chính mình còn chưa phản ứng kịp. Hiện tại này kiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình lúc mới bắt đầu, bất quá là lo lắng cho Lâm Tiêu liếm phiền phức, cho nên mới vẫn không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Nhưng là bây giờ Lâm Tiêu bộ dáng bây giờ càng là nhịn không được khiến cho thằng Tiểu Hiền tâm lý run lên. Bây giờ chúng ta đã phiền toái, ngươi quá nhiều chuyện hiện tại tóm lại là không thể tất cả mọi chuyện toàn bộ đều ủy lại ngươi. Chuyện này ta sẽ cùng đại trưởng tự mình đi nói. Nhìn lấy thằng Tiểu Hiền một bộ nhát gan bộ dạng, Lâm Tiêu trong lòng càng là cảm thấy có vài phần mạc danh kỳ diệu. Bây giờ mình cũng từng thấy thằng Lão sư dị khí phấn chấn lúc bộ dạng, thế nhưng tóm lại là không có bộ dáng bây giờ không đúng. Hiện tại chuyện này trong lúc nhất thời càng làm cho Lâm Tiêu cũng là cảm giác được có điểm kỳ quái. Thằng Lão sư bây giờ chuyện này. Hiện tại ngươi có phải hay không là ở đâu có chút không đúng lắm, như là thật có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng ra, thế nhưng bây giờ cái dạng này tóm lại là khiến cho ta biết tình huống thật tốt. Tăng Tiểu Hiền nghe được những lời này, rốt cuộc nhịn không được tán nha, nhìn lấy Lâm Tiêu càng là trực tiếp mở miệng nói. Ta biết bây giờ chuyện này hiện tại ngươi là quan tâm ta, nhưng là bây giờ ta đúng là không muốn để cho ngươi nhúng tay chuyện này, kỳ thực ta tiết mục đã bị ngưng phát hình đã mấy ngày Tăng Tiểu Hiền rốt cuộc nói xong câu đó sau đó, cũng là sâu đậm hút một khẩu khí, chuyện này chính mình vẫn ẩn nút ở trong lòng, không muốn để cho người khác biết nhưng là bây giờ nhìn cái này Lâm Tiêu chính mình luôn cảm thấy không thể cái dạng này đi lừa dối Lâm Tiêu nghe lời này Lâm Tiêu càng là nhễu chặt mi 950 đầu bây giờ chuyện này Tăng Lão sư bây giờ còn là phải cùng ta thật tốt giải thích rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lâm Tiêu ở nói xong câu đó sau đó Tăng Tiểu Hiền càng là nhịn không được hít một khẩu khí cũng cười lắc đầu mình quả thật không muốn đem chuyện này cùng Lâm Tiêu nói rằng quá rõ ta vẫn không có nói rõ với ngươi trắng chuyện này chính là lo lắng bây giờ biết mang cho ngươi tới khác phiền phức hiện tại quan cốc triển lãm tranh đã bộ dáng này chúng ta hay là trước đi giải quyết chuyện này a Tăng Tiểu Hiền ở lúc nói lời này Trong thanh âm cũng là có chút dãy rủa, bây giờ Lâm Tiêu bây giờ nói hết việc này chính mình, coi như là ở vô cùng ngu xuẩn. Cũng đại khái có thể đoán được chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể là mình hôm nay là thực sự không muốn lại đem chuyện này lại như thế nói tiếp đi ra. Ta biết bây giờ ngươi là thật tâm giúp chúng ta, thế nhưng ta Lâm Tiêu nhìn lấy thằng tiểu Hiền cái này dãy rủa dáng vẻ, càng là hế mắt. Trừng 550 từ, còn ăn hiếp đối thủ cầu đánh hưởng. Từng lão sư nói một câu nói này liền hiện ra có một ít sinh phần. Tang tiểu Hiền đang nghe được hắn nói ra được một câu nói như vậy, lập tức minh bạch, hắn liền là đang ăn đuổi mình, nghĩ để cho mình tiếp thu sự giúp đỡ của hắn chúng ta đã phiền thoái ngươi quá nhiều ngươi cũng đã trợ giúp quá chúng ta quá nhiều hiện nay chuyện này thủy còn rất sâu câu nói kế tiếp hắn sẽ không có tiếp tục nói nữa nhưng là cái này chính là mọi người lòng biết rõ sự tình tổng không phải có thể để cho mình đại ân nhân đột nhiên bởi vì mình ở bị cắn ngược một cái khiến cho mình đầy thương tích đây quả thực là lấy ơn báo oán, đại nghịch bất đạo lâm tiểu biết tàng tiểu hiền cũng không biết biết mình thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kiểu thâm hậu kết quả là cũng chỉ là vô vô bả vai của hắn đưa cho hắn lớn lao cảm giác an toàn yên tâm đi có ta ở đây ai cũng tìm không được phiền thoái của ngươi năng lực của ta ngươi nhất định phải yên tâm, trợ giúp ngươi cũng chẳng qua là dở tay dở chân trong lúc đó không đáng nhắc đến. Bỏ rơi xuống, một câu nói như vậy sau đó hắn liền quay đầu xài bước sau rơi ly khai hắn phòng phát thanh. Cha cho ta một cái tầng tiểu hiền phòng phát thanh gần nhất phát sinh tình huống. đang nghe được lão đại sau khi phân phó, bọn họ cũng là đả khởi hoàn toàn tinh thần, bắt đầu rồi thăm dò. rất nhanh thì dựa vào nhà mình mạng lưới quan hệ to lớn, còn có mạng lưới tình báo, ở ngắn ngủi mấy phút cũng đã đem tư liệu cho giao cho lâm tiêu máy tính. đại địa công ty an bài một cái tiền tài trợ, tài trợ một cái tiết mục, bởi vì bọn họ là tiền tài trợ kim chủ ba sở dĩ từng lao sư tiết mục cũng chỉ có thể như vậy bí thư cũng ở bên cạnh cho hắn ở có điều không lộn xộn giải thích chuyện này tiền căn hậu quả lâm tiêu sau khi nghe cũng là xoa xoa hai mắt của mình gật đầu tốt lắm ta đã biết chuyện này nhân quả vậy ngươi cảm thấy ta hiện nay phải làm thế nào đi trợ giúp tặng lao sư đâu thân cho hắn tiếp thân bí thư tự nhiên là muốn năng lực siêu phàm không chút nghĩ ngợi nói ra biện pháp giải quyết ở bảo trì lợi ích của mình sau đó có thể hoàn thành chính mình mục tiêu đây là đệ nhất chuẩn tắc dùng ưu thế của chúng ta đi đối kháng bọn họ hoàn cảnh xấu rõ ràng cái này chính là một cái rất hợp lý phương pháp vậy ta hỏi ngươi Ưu thế của chúng ta là cái gì? Bí thư có thể nhìn ra ánh mắt của hắn ở giữa tràn đầy trưởng không toàn bộ. Các nhà tài trợ tự cho là đúng năng lực, đó chính là sao năng lực, nhưng là cùng chúng ta so với, bọn họ cái này xem như là một cái thiếu sót thật lớn, chúng ta là một cái ưu thế thật lớn. Hai người này so ra, hoàn toàn chính là chơi ngược đối phương. Đối diện tuyển thủ nếu như biết bọn họ gần phải đối mặt đối thủ, lại là cường đại như thế, chỉ sợ cũng đã có thể kịp thời thu tay lại đảm bảo chính mình một mạng. Đáng tiếc bọn họ tư chất tư cách cũng không có bất kỳ quyền hạn, không có bất kỳ năng lực đi biết cái này, một cái sâu không lường được đối thủ đến tổn cùng là phương nào cao nhân đã như vậy vậy cứ dựa theo ngươi nói làm a đối với chuyện nhỏ như vậy còn không tất khiến cho đích thân hắn đi từng cái an bài bí thư của mình cũng là không cần phải tự thân lên trận hắn chính là phong phân phó một cái về sau liền có một cái người phụ trách đi làm chuyện này hắn chính là tại nơi này vô tình dễu cận đối phương không biết ai cho các ngươi dũng khí lớn như vậy dám đối với tằng lao sư động thủ tiền tài trợ khi nhìn đến như ta vậy một cái tin sau đó cũng là lộ ra vẻ mặt khinh thường nhất cố con mẹ nó ngươi đến tột cùng là cái nào ta bọn chuột nhắt vô danh thậm chí ngay cả một cái khiêu khích tin tức cũng không thể có dũng khí thực danh chế vẫn còn ở dùng hacker kỹ thuật, nạp danh. Thật sự là xin lỗi, căn cứ quyền hạn của ngươi, ngươi còn không có bất kỳ tư cách biết nói chúng ta là ai, thân phận gì. Đang nghe được một câu như vậy không ai bị nổi lời nói sau đó, hắn phản ứng đầu tiên là nhếch miệng lên, nhưng là lập tức cảm thấy chuyện không thích hợp. Có cái này dạng một vị cao siêu kỹ thuật hacker nhân phụ tá, tự nhiên sau lưng dựa vào cũng là không nhỏ. Vì để cho chính mình yên tâm, cũng là rất nhanh thì phân phó, căn cứ cái này một quạt tiến hành rồi truy tra. Có thể là mình lấy làm tự hào internet kỹ thuật ban đội, trải qua nửa giờ thăm dò sau đó, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì liền sợi tơ nghẹt dấu chân ngựa cũng không có để lại một phân một hảo khi nhìn đến điểm này sau đó hắn chính là thập phần mộng ép mình phản phất thật chọc sai rồi không nên dây vào đến người bất quá mình cũng xem như là đại địa công ty hội đồng quản trị một thành viên bản thân liền là giúp đỡ thương xuất thân phía sau mình nhưng là có một cái từ các vị giúp đỡ thương tạo thành hội đồng quản trị chỗ dựa hắn chính là tại nơi này không ngừng thoải mái cùng với chính mình đối phương chỉ bất quá ở cáo mượn oai hùn mà thôi nhưng là vô luận mình tại sao dạ an đuổi mình hắn đều cảm giác được sự tình không thích hợp chính mình nội tâm thập phần bất an kết quả là cũng là mau nhanh liên lạc phía sau mình như vậy một cái hội đồng quản trị hội đồng quản trị cũng là khẩn cấp triệu khai hội nghị trận này hội nghị chính yếu tranh thảo đúng là như thế nào đối phó bọn hắn tân nhậm địch thủ chất từng cái ở trên hội nghị đây chính là không gì sánh được kiêu ngạo không gì sánh được cắn rỡ phản phất hai cũng không thể động đến bọn hắn một dạng đáng tiếc sự thực là hai giờ sau đó cũng đã nên đón một vị kia tiền tài trợ phá sản tin tức chương năm trăm năm mươi lăm đăng môn xin lỗi cầu đánh thưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bây giờ công ty làm sao sẽ phá sản mọi người nhìn trước mắt một màn này đại gia căn bản không có hiểu được tận đấy là chuyện gì xảy ra thế nhưng ở về phương diện khác bọn họ càng là cảm giác được trong nội tâm tràn đầy sợ hai chuyện này đầu sọ gây nên trong lúc nhất thời sắc mặt càng trở nên vô cùng nhợt nhạt hiện tại này kiện sự tình là làm sao có thể đâu bây giờ chẳng qua là nhất kiện chuyện nhỏ như vậy tình hắn chẳng lẽ thật có thể đem công ty chúng ta làm phá sản sao ta cũng không tin người này có như vậy năng lực nam nhân vừa nói một bên càng là nhịn không được run rẩy trực tiếp cầm lên điện thoại di động của mình mình bây giờ cho dù là ở không tin thế nhưng còn lại cũng không có cái gì biện pháp khác hiện ở cái công ty này bây giờ cũng không phải là đơn giản như vậy nhà các ngươi sở nghiệp, bây giờ công ty nếu là bởi vì chuyện của ngươi phá sản nói, đến lúc đó ngươi nhất định là phải cho ta nhóm một câu trả lời hợp lý. vài cái cổ đông tại nơi này chín trăm năm mươi trước mắt một màn này cũng là nhịn không được run nói nói. bọn họ thật là không nghĩ tới, bất quá là ngắn ngủi như vậy thời gian, hiện tại cư nhiên công ty liền tuyên bố cái hở, rõ ràng tại trước đây công ty bọn họ còn chuẩn bị đưa ra thị trường sự tình. bây giờ là không phải là bởi vì lâm tiêu. nam nhân run dậy cầm cùng với chính mình điện thoại, càng là trực tiếp hỏi lên một câu nói như vậy đầu bức điện nói, đầu kia nghe được lâm tiêu tên, cũng là chẩm mặc hồi lâu. Ta đây thật là không có biện pháp lại tiếp tục giúp người, người chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc lầm tiêu, cái tên không kiết nhưng là một cái ai cũng không chọc nổi người. Bên đầu điện thoại kia nói xong câu đó sau đó, liền phảng phất lo lắng là sẽ cho mình chọc phiền phức một dạng, càng là trực tiếp cúp điện thoại của mình. Hiện tại này kiện sự tình làm cho nam nhân đều là nhịn không được cảm giác được, mình bây giờ trong lòng càng là mang theo vài phần lo lắng ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt những thứ này cổ đông, hắn chính là nhịn không được hai chân mềm nũng, bọn họ hiện tại hận không thể liền trực tiếp đem mình ăn sống nuốt tươi, có thể là mình cũng không biết do nói chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhanh đi cùng cái này lầm tiêu xin lỗi, bây giờ nói không chừng vẫn có thể có một tia khả năng cứu vãn. Nam nhân cuối cùng trong tay ôm một đống lễ vật xuất hiện ở lầu chợ dưới thời điểm, càng là trong đầu nghĩ cùng với chính mình hiện tại cuối cùng dưới quân lệnh trạng, mình bây giờ đã không có bất kỳ cái giá, bây giờ chính mình căn bản cũng không tính là cái gì lão tổng, hiện tại chỉ cần có thể khiến cho công ty của mình khôi phục chính mình căn bản cũng không lo lắng bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến nơi này, càng là nhịn không được sỉ sỉ xách xách nhìn trước mắt đây hết thảy. Hiện ở nơi này nhà chợ coi như là so với thông thường nhà chợ hơi chút xa hoa một điểm, nhưng nhìn đi lên cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ nhà trọ. Ai có thể nghĩ đến ở nơi này, trong căn hộ bây giờ lại còn ở như vậy một đại nhân vật. Hắn trong lúc nhất thời càng là không nhịn được run dày, mình rốt cuộc là ăn cái gì gan hùm mật gấu, hiện tại lại dám chọc giận cái này dạng một cái người. Ta nói các ngươi có hay không điều kiện, nhà chợ phía dưới không biết đứng một cái dạng gì ngốc tử, trong tay ôm một sấp lại một sấp lễ vật tại nơi này, cũng không biết đến cùng nhìn xung quanh gì đây. Trần Mỹ ra về đến phòng sau đó, nhìn trước mắt Lâm Tiêu đáng người, càng là trực tiếp nhịn không được nhỏ giọng nói, người này hiện tại đều muốn trở thành dưới lầu một cái nói tịnh lệ phong cảnh tuyến. Công ty chúng ta dưới lầu vẫn có thể xuất hiện ai, nói không chừng lại là dưới lầu tiểu cùng Tiểu Minh hiện tại bởi vì cãi nhau chia tay, nhân ra nhà trai chờ đấy xin lỗi. Lữ Tử Tiêu ở một bên không thèm để ý chút nào khoát tay áo, hiện tại này kiện sự tình đối với hắn mà nói vậy căn bản liền là một kiện không quan hệ chút nào sự tình, hiện tại đến tận đấy là ai xin lỗi cùng chính mình lại có quan hệ gì. Lâm Tiêu một mực tại một bên không nói thêm gì, nhưng là bây giờ trong lòng cũng hiểu được bây giờ chuyện này là chuyện gì xảy ra. Càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng, thế nhưng bên trên khuôn mặt lại không có biểu lộ ra. Tử Tiêu nói rằng đối với bây giờ nói không chừng chẳng qua là dưới lầu tiểu minh cùng tiểu hoa tại nơi này cãi nhau mà thôi đại gia ở một bên cũng chẳng qua là xem xem náo nhiệt lâm tiêu chậm rằng giặc nói xong câu đó sau đó trần mỹ gia cũng là nhịn không được nắm tóc nghĩ tới khuôn mặt của người đàn ông kia càng là nhịn không được cảm giác được có một tia ác hẳn chính mình mặc dù không có gặp qua cái tia tiểu minh thế nhưng cái tia nam nhân một bộ bụng vệ trung niên nam nhân dáng vẻ nhưng là không giống như là cái gì trẻ tuổi tiểu tử Chắc không được tiểu hoa sẽ cùng hắn chia tay càng làm cho trần mỹ gia cảm thấy tiểu hoa nhãn quang cũng thật sự là một ít vấn đề các vị các vị ngươi có thấy hay không dưới lầu có một tên? trong tay ôm cái kia một xe lễ vật, hiện tại quả thực liền trở thành chúng ta trong căn hộ náo nhiệt. Mấy người mới an tĩnh lại thời điểm, đột nhiên Trương Vĩ gầm lên giận dữ, càng làm cho mấy người cũng là nhịn không được theo bản năng kéo ra khỏe miệng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Trương Vĩ cũng là nhịn không được hít một khẩu khí, người này thế giới dường như vĩnh viễn không phải theo chân bọn họ ở cùng là một cái giới hạn bên trên, trong lúc nhất thời khiến cho Lâm Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ các ngươi là đều đã nhìn rồi? Chương 556, không đành lòng a cầu đánh thượng. Trương Vĩ xem cùng với chính mình những người ở trước mắt Vẻ mặt bất đắc dĩ càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, mình còn thật sự là không nghĩ tới bọn họ, bây giờ tại sao có thể nhanh như vậy biết những chuyện này. Ta nói Trương Vĩ à, ngươi người này năng lực tiếp nhận cũng thật sự là quá mức kém cỏi a, chúng ta bây giờ đều muốn đưa cái này nhiệt độ thảo luận qua đi, hiện tại ngươi mới vừa biết chuyện này. Lữ Tử Kiều càng là ở một bên cũng là nhịn không được bất đắc dĩ nói, trong thanh âm càng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nghe lời này, Trương Vĩ cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng, mình tại sao biết đám người kia tin tức, cư nhiên so với chính mình sớm nhiều như vậy. Bất quá hiện tại này kiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn cái tên đó xuyên dựng, làm sao cũng là một cái đại công ty lão tổng à? Chúng ta trong căn hộ ngoại trừ Lâm Tiêu, còn có cái này dạng người có khả năng sao? Với Tử Kiều nghĩ đến nơi này, càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng nói, nghĩ tới cái tên đó tiêu chuẩn truyền đạt, trong lúc nhất thời càng là nhịn không được như mày. Đây rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho một cái công ty lão tổng cư nhiên như thế không đúng? Nghĩ đến nơi này mấy người ánh mắt đột nhiên nhịn không được không hẹn tới bỏ vào Lâm Tiêu trên người. Thấy được cái dạng này, Lâm Tiêu càng là nhịn không được xem của bọn hắn theo bản năng xoa xoa huyệt Thái Dương. Ta nói các ngươi hiện tại đều ở chỗ này, nhìn ta làm gì? Lâm Tiêu ở nói xong câu đó sau đó, cũng là bất đắc dĩ cười cười, nghe đến nơi này lữ tử Tiểu càng là nhìn lấy Lâm Tiêu hoang dại trên TV mang theo vài phần bắt quái nụ cười. Trực giác của mình tự nói với mình hiện tại này kiện sự tình tuyệt đối cùng Lâm Tiêu không thoát được quan hệ, cho dù là Lâm Tiêu hiện tại cũng không nguyện ý đi thừa nhận chuyện này. Ta cảm thấy hiện tại này kiện sự tình nhất định là cùng ngươi không thoát được quan hệ, bây giờ ngươi cũng không cần lại tiếp tục gạt chúng ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lữ Tử Tiêu càng là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hiện tại này kiện sự tình tuyệt đối cùng Lâm Tiêu là có thêm quan hệ thế nào? Lâm Tiêu nhìn đến cái dạng này, rốt cuộc nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Hiện tại này kiện sự tình thực sự cùng ngươi có quan hệ sao? Tăng Tiểu Hiền ở đài phát thanh sau khi đi ra, vẫn nhìn trước mắt Lâm Tiêu, càng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chính mình tại nghe được cái này, lão tổng thời điểm không biết vì sao, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Bây giờ hiện tại Lữ Tử Tiêu nói như vậy, mình cũng là rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Mấy người bên cạnh nghe Tang Tiểu Hiền lời nói, càng là nhịn không được nhíu mày bọn họ luôn cảm thấy lâm tiêu cùng tặng tiểu hiển trong lúc đó sau lưng bọn hắn giống như xảy ra cái gì không muốn người biết sự tình chẳng qua là một người bình thường công ty lão tổng công ty của bọn họ cùng ta nhóm công ty có một ít thông thường tiểu giao dịch bây giờ muốn đi cửa sau a lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp chậm giọng giật cầm lên trước mắt mình cái chén uống một ngụm cà phê nghe đến nơi này mấy người luôn là cảm thấy ở đâu có chút không đúng lắm nhưng là bọn hắn về phương diện khác lại cảm thấy lâm tiêu bây giờ cũng sẽ không lấn lừa bọn họ xin hỏi lâm tổng ở nơi này sao liền tại mấy người mới trầm mặc đi xuống thời điểm đột nhiên nghe được trước cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa mới vừa cái kia lão tổng càng là ôm cùng với chính mình lễ vật trong tay xem lấy những người ở trước mắt cảnh giác cười hỏi sau đó khi nhìn đến lâm tiêu thời điểm trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm kích động không vốn là cho rằng tìm được lâm tiêu là một kiện thập phần chật vật sự tình có thể là không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy chính mình chẳng qua là ở dưới lầu nghe một phen đại gia liền đều biết mình hình dung là ai trong lúc nhất thời càng làm cho hắn nhịn không được vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh hắn trong lòng bây giờ mặt thậm chí có chút hoài nghi bây giờ chính mình nhìn thấy rốt cuộc là có phải hay không lâm tiêu nhắc tào tháo tào tháo liền đến xem ra hiện tại ngươi cửa sau này chỉ sợ là phải có chút chật vật đóng lại lữ tử tiêu càng là ở một bên mở miệng nói hắn cũng không phải người ngu bây giờ ai cũng có thể đoán chuyện này nhất định là có cái gì khác vấn đề bọn họ càng là nghĩ đến tầng lao sư mấy ngày này biến hóa trong lúc nhất thời đại gia trong lòng cũng là cảm thấy một ít không rõ phức tạp bây giờ chuyện này bọn họ dường như đại khái đã đoán được cái gì các ngươi liền không nên ở chỗ này bắt quái hiện tại này kiện sự tình còn không có gì vấn đề khác lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là xem của bọn hắn cũng là trực tiếp mở miệng nói nghe đến nơi này mấy người một thời gian cũng là nhịn không được nuốt thế nhưng hiện tại này kiện sự tình để cho bọn họ tâm tình cũng là mang theo vài phần không rõ phức tạp tàng lao sư hiện tại đến tận đấy là chuyện gì xảy ra chuyện này người cũng không nên nói cùng ngươi không có quan hệ gì chúng ta có thể là tuyệt đối không tin lâm tiêu gặp mặt không nói ngươi tóm lại là không thể gạt chúng ta trần mỹ ra ánh mắt có chút bận tâm xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là trực tiếp hỏi lấy tàng Tiểu hiền mở miệng nói hiện tại này kiện sự tình bọn họ cũng có thể đoán được nhất định là xảy ra chuyện gì nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời lại không có biện pháp xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hoàng trương năm trăm năm mươi bảy tàn trong ôn nhu cầu đánh thưởng hiện tại công ty chúng ta thực sự đã biết sai rồi bây giờ ngài liền giơ cao đánh khẽ thả qua công ty chúng ta một con ngựa a công ty này bên trong từ trên xuống dưới không biết còn có bao nhiêu người chờ đấy ăn cơm đây nam nhân nhìn lấy hiện tại lâm tiêu bên trên khuôn mặt bất động thanh sắc nhìn lại lâm tiêu bên cạnh mấy người này càng là nhịn không được ánh mắt di động hắn hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được mấy người này chỉ sợ là đối với lâm tiêu rất trọng yêu a nghĩ đến nơi này trong lòng càng là có chút hối hận chính mình bây giờ tại sao muốn bằng lòng tên ngu xuẩn kia chuyện kia nếu như mình lúc đó nếu không phải là bị nhất thời dụ hoặc cho giam lại hiện ở chính mình tại sao lại ở chỗ này thấp ba cái khí, muốn biết mình, nhưng là một cái công ty lão tổng, nghĩ đến nơi này, càng là nhịn không được trực tiếp nhìn trước mắt Lâm Tiêu mở miệng nói, bây giờ chỉ cần ngài có thể thả qua công ty chúng ta, về sau công ty chúng ta cho ngài làm châu làm ngựa đều sẽ không tiếc, trong công ty hiện ở nhiều người như vậy đều là muốn khẩn cầu ngài không ba chuyện này. Trần Mỹ gia đám người ở một bên nghe lời này, càng là những mày, lão tổng nhìn đến cái dạng này, trong lòng càng là cười thầm. Những thứ này người ngu xuẩn, bất quá đều là một ít thông thường tiền lương tộc mà thôi, bọn họ trong lòng bây giờ mặt nhất định đúng với chuyện này thập phần có cảm xúc chính mình cái này nói gì đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ trợ giúp chính mình cầu tha thứ càng là cảm giác mình hiện tại này kiện sự tình nhất định là không có bất cứ vấn đề gì nghĩ đến nơi này cũng là không nhịn được tùng một khẩu khí ta nói vị này không biết ở từ đâu tới lạc phách tồn tại ngài hiện tại nên nói sự tình đều đã nói xong liền mau rời đi nơi này đi lâm tiêu làm quyết định nhất định là sự tình ra có nguyên nhân bây giờ ngài ở chỗ này như vậy mặt dày mày dạn thật khi chúng ta đây là thu rắc rưởi trần mỹ ra càng là trực tiếp đứng ra mở miệng nói chính mình mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhưng nhất định là nguyên do bởi vì cái này gia hỏa nơi nào xuất hiện vấn đề Lâm Tiêu mới sẽ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa bọn họ so với bất luận cái gì một cái người đều hiểu, Lâm Tiêu rốt cuộc là một cái hạ người gì. Hiện ở trước mắt người này, ở nơi này, ở ngay trước mặt bọn họ cho Lâm Tiêu tắt nước dơ chuyện này, nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ta nói nói chính là cái này dáng vẻ, thật là không nghĩ tới một công ty lão tổng bây giờ lại còn có thể làm tới mức này, xem ra công ty này sớm một chút đóng cửa cũng là cho đại chúng làm tin vui. Lữ Tử Tiêu ở một bên hiện tại cũng không quấn quýt cái vấn đề này, càng là trực tiếp nhìn trước mắt người này mở miệng nói chính mình cảm thấy trước mắt cái này người nhất định chính là đem bọn họ những người này làm ngốc tử đồ dỡn chẳng lẽ thực sự cho là bọn họ nghe không hiểu hắn rốt cuộc là tồn có mục đích gì sao trương vĩ nhìn đến cái dạng này càng là không biết tại cái gì thời gian trực tiếp đổi song chính mình tây trang xem cùng với chính mình trước mắt cái này người càng là cười lạnh nói ngươi mạnh khỏe ta là lâm tiêu pháp luật cố vấn nếu như ngươi có chuyện gì nghĩ muốn tìm ta người trong cuộc nói đều muốn trước giờ trải qua ta không bằng hai người chúng ta đi trước thật tốt nhờ một chút lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt cái này từng cái thật tình như thế giữ gìn chính mình bộ dáng càng là nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười bên trong lòng mình đối với chuyện này vẫn luôn không có gì lo lắng. bất quá trước mắt người này vẫn tính là thông minh, lại có thể nghĩ đến lợi dụng đại gia thân phận địa vị điểm này từ đó xuất thủ. cái này lão tổng cũng không nghĩ tới, chuyện bây giờ sẽ là cái dạng này, càng là nhịn không được con mắt trợ to. hiện tại hắn thật là không nghĩ tới làm sao sẽ biến thành cái dạng này. sự tình chẳng những không có hướng cùng với chính mình suy nghĩ trong lòng phương hướng phát triển, hiện tại còn giống như càng ngày càng hỏng bét. Húng chi trước mắt cái này điệu ti luật sư rốt cuộc là từ đâu tới, cái này trên người tây trang cũng không biết rốt cuộc là năm nào, càng làm cho lão tổng sắc mặt bên trong cũng là mang theo xấu xí ta bây giờ thật là muốn cầu văn ngươi. Bây giờ chúng ta thật là trên có già dưới có trẻ, muốn là công ty liền dễ dàng như vậy là bế. Đến lúc đó nhất định chính là khiến cho bao nhiêu người trẻ tuổi Lưu Ly chín trăm năm mươi không nơi yên sống. Ngài bạn bên cạnh như vậy có trí thanh nhân nhân, đến lúc đó cũng sẽ mất đi một cái cơ hội. Lâm Tiêu xem lấy những người ở trước mắt, bây giờ đều yên tĩnh lại, lúc này mới rốt cục cười đứng lên, đi tới trước mắt mình, gái này lão tổng trước mặt, càng là nhìn lấy hắn cười lạnh nói, ngươi yên tâm, bây giờ tiền đồ của bọn hắn cũng không cần ngươi lo lắng, chỉ cần có ta ở một ngày bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có thất nghiệp cái này vừa nói ngươi trong công ty người trẻ tuổi ta sẽ chọn thích hợp đến lúc đó an bài vào công ty của ta bên trong đây cũng tính là ta đối với ngươi sau cùng nhân tử lâm tiêu mặt rạng giặc nói xong câu đó sau đó lão tổng sắc mặt nhất thời biến đến khó coi nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn hiện ở nơi này lâm tiêu nhất định chính là không vừa người nào liền dễ dàng như vậy trực tiếp đánh ngã công ty của mình nhưng lại đem công ty mình người trẻ tuổi đó đi trương năm trăm năm mươi tám rất trung thành cầu đánh thưởng coi như là bây giờ ngươi là có thêm ngập trời năng lực thế nhưng cũng không thể quá mức quá phận a Hiện tại đều đã bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi thì sẽ không thể dơ cao đánh khẽ thả qua chúng ta sao? Lao Tổng rốt cuộc nhịn không được nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là đứng lên, trực tiếp đem quả của mình cũng là vứt xuống một bên. Lâm Tiêu xem đến nơi này, càng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái. Ngươi xem như là cái thứ gì, hiện tại cũng có thể có tư cách ở chỗ này nói với ta những thứ này. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Lao Tổng sắc mặt nhất thời càng trở nên khó coi, liền là bởi vì mình bây giờ không có tư cách cùng Lâm Tiêu đang tiếp tục nói điều kiện vị tiên sinh này bây giờ như là đã đứng sai đội như vậy thì hẳn là tuyển trạch chính xác đội ngũ một lần nữa chiến đội xuống phía dưới nếu như bây giờ quan bằng vào ngươi cái này mặt dày mày dạn dáng vẻ là tuyệt đối không có biện pháp giải quyết chuyện trần mỹ ra vào lúc này rốt cuộc đứng dậy xem cùng với chính mình trước mắt người này càng là trực tiếp mở miệng nói bây giờ trước mắt lâm tiêu cũng không nguyện ý cùng cái này người càng nhiều hơn lời nói nhảm bọn họ cũng có thể cảm giác được còn xin ngươi nhanh đi ra ngoài nếu không ta liền muốn đối với ta đương sự làm ra hợp pháp bảo hộ quyền lợi ngươi bây giờ loại này hành vi đã xúc phạm pháp luật Lão tổng cuối cùng xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là căn nha, vốn là cho rằng chẳng qua là vài cái rác rưởi mà thôi, bây giờ không nghĩ tới cư nhiên phiền toái như vậy. Hắn càng là nhịn không được thật sâu hút một khẩu khí, cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ta sẽ thay ngươi tốt nhất chiếu cố tốt công ty người nhân viên. Lâm Tiêu cuối cùng cười nói xong câu đó sau đó, lão tổng càng là nhịn không được một cái lão đạo, kém chút té xuống lầu thê, trước mắt cái này Lâm Tiêu đơn giản là sát nhân chu tâm. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lữ Tử Kiều nhìn lấy cái này lão tổng sau khi rời khỏi Càng là nhìn lấy ánh mắt Lâm Tiêu nhịn không được nghi ngờ hỏi, nếu như nói trong này căn bản không có có chuyện gì, chính mình là tuyệt đối không tin, hơn nữa mình có thể từ trong thâm tâm cảm giác được, cái này mờ ám trong đó tuyệt đối còn không phải là một chút bọn họ cũng đều biết Lâm Tiêu khả năng. Chuyện này hiện tại đều là của ta sai, là ta làm phiền Hà Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cho tới nay đều là một cái thập phần người hiền lành. Tăng Tiểu Hiền càng là trực tiếp đứng lên, xem cùng với chính mình những người ở trước mắt nhịn không được mở miệng nói, chính mình cảm thấy chuyện còn lại khiến cho trong lòng cũng của chính mình là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bây giờ hiện tại đều là của ta sai, nếu không phải là bởi vì ta mà nói Lâm Tiêu cũng không thể thay ta ra để giải quyết việc này. Nhìn lấy tặng Lão sư cái bộ dáng này, mọi người đều là nhịn không được theo bản năng trong lòng lấy làm kinh hãi. Bọn họ đại khái đã đoán được. Hiện tại này kiện sự tình đúng là một ít vấn đề, có thể là không nghĩ tới bây giờ sự tình thế mà lại biết phiền toái như vậy. Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được nhìn lấy, trước mắt Lâm Tiêu trong lòng cũng là mang theo vài phần nghi hoặc. Chuyện này vẫn là liền này là ngừng à? Tặng Lão sư đừng lại tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, cái này một công ty như là đã đứng sai đội ngũ, cái tiên nên chịu đến tương ứng nghiêm phạt. Lâm Tiêu cũng không nguyện ý trong chuyện này lại tiếp tục nói thêm cái gì, Trần Mỹ Gia nghe lời này cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu. Lâm Tiêu, ngươi mới là nhà trợ nhất có gan nam nhân. Trương Vĩ ở một bên cũng là nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là trực tiếp mở miệng nói. Nhìn trước mắt Lâm Tiêu, một thời gian cũng là nhịn không được gâm thầm dơ ngón tay cái lên, tuy là hắn không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nhìn Lâm Tiêu cái dạng này, chính mình cảm thấy hiện tại này kiện sự tình càng là khiến cho trong lòng của mình cũng là có chút không rõ phụ. Ta nói Lâm Tiêu hiện tại này kiện sự tình có phải hay không cùng đại địa công ty có quan hệ, trước đây đều là bởi vì ta lỗi, bây giờ cái này tiếp nhị liên tam sự tình đơn giản là làm phiền ngươi thừa dịp mọi người đều sau khi rời khỏi, chứng lỗi càng là nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là ấy nấy nói rằng. Lâm Tiêu nghe lời này, một thời gian cũng là nhịn không được vô vỗ trương vĩ bả vai, chính mình cũng biết người này hôm nay là một cái người thông minh. Hiện tại này kiện sự tình thật sự chính là để cho mình một ít không nghĩ được, hắn có thể đủ dễ dàng như vậy cũng biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này dạng chính mình cũng cảm thấy vậy có chút ý tứ, có thể là nghĩ đến chuyện còn lại. Lâm Tiêu vẫn lắc đầu một cái. hiện tại này kiện sự tình không có vấn đề gì, bây giờ ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng, nên giải quyết đều đã giải quyết tốt lắm. Đại địa công ty hiện tại như là đã hạ lớn như vậy một nước cờ, kế tiếp cũng có phiền phức chờ. các loại của bọn hắn chết. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, trương vĩ càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. nếu như nếu là không có Lâm Tiêu lời nói, hắn căn bản không dám tưởng tượng giống như bọn họ loại này tầng dưới chót nhất tiểu thị dân đến cùng làm như thế nào cùng cái công ty này đối kháng. nhưng là bây giờ coi như là có Lâm Tiêu bọn họ chẳng qua là giới thiệu liền ba cho Lâm Tiêu tìm một siêu gi phiền phức. Đi thôi, chờ một chút liền không có thời gian ở chỗ này tiếp tục bận thần. Chương năm trăm năm mươi chín, trả thù cầu đánh thưởng. So sánh với Lâm Tiêu bên này bình tĩnh, cái kia lão tổng ở trong căn hộ sau khi rời khỏi lại nhịn không được sinh lòng ác ý. Chính mình cảm thấy bây giờ chuyện này cũng không thể dễ dàng như vậy thả qua bọn họ. Cái này Lâm Tiêu không phải chính mình tự cho là chính mình rất lợi hại phải không? Bây giờ đúng là có thể làm cho công ty bọn họ táng ra bại sản. Bây giờ chính mình lại cũng không có hiện tại tất cả vinh dự hiện tại chính mình đỉnh lấy cái này Lão tổng danh hiệu vẫn có thể lại tiếp tục làm cái gì đấy ngươi bây giờ không cho ta tốt qua ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho ngươi qua được tốt Lao tổng càng là nhịn không được trực tiếp cắn răng mở miệng nói hiện tại này kiện sự tình trong lòng của mình đã có một cái ý nghĩ sau đó càng là cười lạnh một tiếng hắn lập tức gọi ra một chiếc điện thoại chính mình ở cái này cái vị trí làm nhiều năm như vậy cái gì bẩn thỉu sự tình chưa từng thấy qua cái gì bẩn thỉu sự tình không có liên lạc qua chính mình tại chẳng qua là tùy tiện một chiếc điện thoại mà thôi đây chính là chú ý tới cái kia trong căn hộ có một nữ nhân nữ nhân kia dường như cùng tiêu quan hệ giữa còn không bình thường Nếu như nữ nhân kia muốn là đã ra 950 sự tình, đến lúc đó Lâm Tiêu nhất định sẽ biết bây giờ gọi cái gì hối hận. Coi như là chính mình sẽ vì này trả giá thật lớn, đó cũng là căn bản không có quan hệ gì. Nghĩ đến nơi này, Lao Tổng trong lúc nhất thời càng là nhịn không được cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính mình phải nói sự tình cùng bên đầu điện thoại kia người toàn bộ đều phân phó. Nhớ kỹ, nhất định phải cho người nữ nhân này một bài học, khiến cho người nữ nhân này hiểu được tận đấy nên chọc cái gì không nên dây vào nhân nói lời gì không nên nói. Bên đầu điện thoại kia nghe lời này cũng là trực tiếp nở nụ cười. Bọn họ những người này tự nhiên là có thể biết bây giờ chuyện này đến cùng nên làm như thế nào. Lâm Tiêu đám người tự nhiên là không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lúc này Trần Mỹ Gia nhìn trước mắt Lâm Tiêu trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Hiện tại nhất kiện lại một món sự tình, khiến cho Trần Mỹ Gia cảm thấy Lâm Tiêu hiện tại cũng là càng ngày càng cực khổ. Ta nói ngươi từ vừa rồi vẫn tại nơi đó chăm chú nhìn chằm chằm ta, hiện tại đến tận đấy là thế nào? Lâm Tiêu rốt cuộc nhịn không được thả hạ thủ bên trong chiếc đũa, nhìn trước mắt Trần Mỹ Gia, cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói cái này trong lúc giơ tay nhấc chân trần mỹ ra càng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái lâm tiêu nhất cử nhất động trong lúc đó dường như căn bản liền không thuộc về nơi đây thế nhưng nụ cười trên mặt cũng là thật sự rõ ràng ta chính là cảm thấy hiện tại ngươi vì chúng ta giải quyết nhiều như vậy phiền phức bây giờ chúng ta cũng không có chân chính có thể giúp đỡ ngươi cái gì trần mỹ ra nói xong câu đó sau đó trong lúc nhất thời nhịn không được túi đầu trong thanh âm cũng là mang theo vài phần hột thẹn, lâm tiêu nghe đến nơi này càng là trực tiếp nợ nụ cười phòng chứng ngươi bây giờ còn hầu ở bên cạnh ta hiện tại ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể lấy lại tiếp tục có thể giúp sao lâm tiêu mới nói xong câu đó sau đó trần mỹ gia càng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn chính mình chưa từng có nghĩ đến lâm tiêu bây giờ cư nhiên sẽ nói như vậy càng là nhìn lấy lâm tiêu cũng là sâu đậm hút một khẩu khí trước giúp ngươi đi ra ngoài mua chai nước ai trần mỹ gia không biết trước mắt lâm tiêu bây giờ đột nhiên nói ra những lời này mình rốt cuộc làm như thế nào đáp lại nàng trong lúc nhất thời càng là nhịn không được theo bản năng đứng dậy trực tiếp hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài lâm tiêu nhìn đến cái dạng này Rốt cuộc cũng là nhịn không được cười bất đắc dĩ lắc lắc trước mắt Trần Mỹ Gia thật vẫn để cho mình cảm thấy mang theo vài phần khả ái, thế nhưng Lâm Tiêu cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, ngược lại hiện tại đều đã bộ dáng này. Người tóm lại là muốn cho Trần Mỹ Gia một ít thời gian tiêu hóa, Trần Mỹ Gia vội vội vàng vàng chạy xuống lầu dưới tiện lợi điếm tùy tiện mua một chai nước sau càng là nhịn không được chíu khởi mi mình bây giờ đến cùng đang làm những gì, nếu như Lâm Tiêu chẳng qua là tùy tiện nói một câu mà thôi, mình tại sao biết có lớn như vậy phản ứng. Trần Mỹ Gia a. Trần Mỹ Gia a. Ngươi bây giờ ở Lâm Tiêu trước mặt đem mặt toàn bộ đều mất hết, bây giờ ngươi đến cùng làm như thế nào đối mặt Lâm Tiêu? Hiện tại ngươi lại còn thực sự chạy đến mua thủy. Nàng xem cùng với chính mình nước trong tay một thời gian cũng là nhịn không được, càng là xoa xoa trán của mình luôn cảm thấy ở đâu có chút không rõ đau đầu. Lâm Tiêu hiện tại khẳng định trong lòng phòng trừng đều chê cười chết mình á ở Trần Mỹ gia hướng về trong căn hộ chuẩn bị đi tới thời điểm, lại luôn cảm thấy phía sau ở đâu có chút không đúng lắm. Có thể mỗi khi nàng một lúc xoay người lại vừa không có phát hiện cái gì, Trần Mỹ gia càng là nhíu mày. Rất nhanh Trần Mỹ gia vội vội vàng vàng cố ý đi qua qua trong căn hộ có cái gương góc liên phát hiện mình phía sau có một cái quỷ quỷ tý tý nam nhân vẫn cùng cùng với chính mình, càng làm cho Trần Mỹ Gia nhịn không được mở to hai mắt nhìn người đàn ông này vẫn quỷ quỷ tý tý cùng cùng với chính mình, khẳng định có mục đích gì, nhưng là bây giờ chính mình độc thân một cái người nghĩ đến nơi này Trần Mỹ Gia trong lúc nhất thời nhịn không được siết chặt trong tay điện thoại, còn tốt chính mình có tật xấu này cho tới bây giờ điện thoại không rời tay, nhưng là bây giờ mình rốt cuộc làm như thế nào đem tin tức cầu cứu phát ra ngoài đâu? Trần Mỹ Gia cảm giác được mình bây giờ trong lòng cũng là mang theo bồi rối chương năm trăm sáu mươi chịu không nổi cầu đánh thượng, không cần kinh ngạc như vậy. Lão đại chúng ta đồ vật cùng vật của các ngươi tự nhiên là không cùng một dạng." Lâm Tiêu thủ hạ Dương Dương đắc ý cao ngấp đầu lên. Một đám người tâm lý im lặng đồng thời cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao bây giờ bọn họ cũng đều bị Lâm Tiêu chặn ở cái địa phương này, liền coi như bọn họ không có bị Lâm Tiêu như thế chặn, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi đắc tội loại này giang binh đoàn. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đang mong đợi Lâm Tiêu xác thực định khá hơn một chút đồ đạc sau đó, liền trực tiếp để cho bọn họ ly khai. Liền ở trong lòng bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn đem cái hộp kia giật ra, chỉ thấy trong hộp cư nhiên bày đặt một tràn giấy. Cái hộp này đều đã thả đã lâu như vậy, Đều đã dị sắt thành bộ dáng này, bên trong cư nhiên chỉ có một trang giấy lãng phí thời gian người khác cũng là không nghĩ tới cái này trong hộp vật gì vậy đều không có thả, liền thả một trang giấy, nhất thời không nhịn được khinh thường liền phun khe lên đồng thời nghĩ thẩm vì một chút như vậy đồ đạc khiến cho Lâm Tiêu như thế chặn của bọn hắn, thật sự là quá thua thiệt. Lâm Tiêu cũng không trả lời bọn họ người bên kia lời nói nữa như là... Trực tiếp liền đem đồ vật cầm lên tra nhìn ở những người đó trong mắt, cái này chỉ bất quá chỉ là một tấm thông thường trên giấy vẽ một ít gì đó bất quá bọn họ từ góc độ của bọn hắn đến xem, cũng không có xem hiểu cái này rốt cuộc là thứ gì, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có khả năng thực sự đem thứ này nói ra. Hắn trực tiếp liền đem cái kia một trang giấy cất xuống tới, sau đó quay đầu hướng phía khác một cái phương hướng đi, Lâm Tiêu tay xem ra cái dạng này, đuổi chặt cùng đi theo đi qua chỉ thấy Lâm Tiêu bất quá chỉ là trên mặt đất tùy ý vạch mấy cái. Theo Lâm Tiêu động tác như vậy hạ xuống, những người đó lại thấy Lâm Tiêu vẽ địa phương đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ không đến khoảng khắc một cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc gì xét hộp sắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ cái này một lần không cần lầm tiêu đều nói cái gì lầm tiêu thủ hạ trực tiếp ngồi trồn hộp xuống đem cái kia hộp sắt đem ra bắt đầu bạo lực giật ra bên trong xuất hiện một tấm cùng lầm tiêu vừa rồi bắt được giống nhau như giấy xem ra thứ này chỗ hữu dụng lòng người nào khác bên trong nghĩ như vậy lầm tiêu thủ hạ tâm lý cũng là có ý tưởng giống nhau lầm tiêu cũng không có để ý tới bọn họ lại dùng phương pháp giống nhau ở địa phương khác cũng tìm đến mấy lần sau đó cầm rồi mấy tờ giấy mang người liền nhanh chóng ly khai không có đối với nơi này bất luận cái gì một cái người đọc thủ vẫn đợi đến lâm tiêu bọn họ ly khai những người đó đều không thể phản ứng kịp đợi đến bọn họ triệt để phản ứng lại thời điểm lâm tiêu bọn họ đã không ở nơi này bên ngoài bên trong một cái người do dự một chút cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói ta nói cái này cũng thật sự là thật là quỷ dị à cái này người cầm những thứ kia giấy thoạt nhìn lên cũng không có cái gì tác dụng quá lớn chẳng lẽ là chúng ta không biết dưới tình huống trên trang giấy đó có cái gì cái gọi là bảo vật bọn họ còn nhớ cho bọn họ trước đây cũng là bởi vì bà bối cho nên mới đi tới nơi này một tòa chiến đạo Mặc dù cũng không có phát hiện một ít thứ hữu dụng, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, vài thứ kia vô ích, ở vào Lâm Tiêu trong mắt khả năng liền không nhất định, cái này khiến cho trong lòng bọn họ một ít lộ vẻ do dự, cùng lúc đó bên cạnh sống sót sau hai nạn người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hướng về phía người nói chuyện không chút do dự liền nói: "Ta cũng không biết ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nhưng ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, Lâm Tiêu có thể không phải là hạ người gì đều có thể đối phó nhân vật, ngươi nếu là dám quá qua bên kia động thủ với hắn lời nói, như vậy liền cùng chúng ta những người này rạch ra quan hệ, không phải muốn nói gì theo chúng ta có quan hệ loại chuyện như vậy." Không Bọn họ có thể không muốn bởi vì cái này người ngu xuẩn động tác đưa tới bị Lâm Tiêu bọn họ truy sát. Dù sao Lâm Tiêu cái kia cái rong binh đoàn nơi nào là bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện đối phó. Lâm Tiêu rong binh đoàn sát thực vô cùng lợi hại, thế nhưng cũng trung quy bất quá chỉ là một cái rong binh đoàn mà thôi. Bọn họ thực lực của những người này đúng là cường đại, nhưng là chúng ta nếu như toàn bộ cộng lại nói, khẳng định cũng sẽ không so với bọn hắn nhỏ yếu đi nơi nào. Thật không biết các ngươi những thứ này người vì sao phải như vậy kinh sợ. Người nọ bị vừa nói như vậy cũng không thế nào cao hứng lên, trực tiếp liền nói một câu đạt được câu nói này bên cạnh hắn người không chút do dự lên du thuyền sau đó không nói hai lời liền trực tiếp ly khai bọn họ có thể không tính tiếp tục lưu lại nơi đây cùng người to gan như vậy cùng một chỗ không thể không nói người bên kia nói rất đúng nếu như bọn họ thêm ở chung với nhau e rằng có thể đánh bại lâm tiêu ngược lại là đánh bại về sau làm sao bây giờ chẳng lẽ đem diêm vương đảo chiếm về sau bọn họ là có thể gối cao không lo sao phải biết rằng có thể là có không ít mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm tiêu bên kia lâm tiêu mới có thực lực đó có thể chấn áp những người đó nhưng là không có lâm tiêu bọn họ đem diêm vương đảo bắt lại sau đó khẳng định cũng thụ thương không nhẹ đến lúc đó bọn họ là cần nghỉ ngơi nhưng người khác miệng không phải nhất định sẽ làm cho bọn họ dễ dàng như vậy nghỉ ngơi đến lúc đó nếu như những thứ khác dong binh đoàn đi thẳng tới diêm vương đảo bên này nói bọn họ chết như thế nào đều không biết đây chính là mua bán lo vốn bọn họ mới sẽ không ăn no không có chuyện gì đi làm loại này mua bán lô vốn những người đó trong lòng nghĩ như vậy thời điểm bên kia lâm tiêu mang người thì là nhanh trở lại diêm vương đảo chương năm trăm sáu mươi tín hiệu cầu cứu cầu đánh thưởng nhà chợ lâm tiêu xem cùng với chính mình trên đồng hồ đeo tay thời gian không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm giác được có thêm vài phần bất an chính mình luôn cảm thấy nơi nào dường như một ít không đúng lắm dựa theo thời gian này trần mỹ ra hẳn là đã sớm trở lại nhưng là bây giờ lúc này vì sao vẫn còn không có trở về chẳng lẽ là bởi vì mình ngày hôm nay nói thật sự là quá mức nhiều rồi sao nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút lâm tiêu liền lắc đầu trực tiếp chối bỏ mình bây giờ cái ý nghĩ này chuyện này tuyệt đối với không thể nào là cái bộ dáng này Liên tại lâm tiêu mới nghĩ tới cái này ý tưởng thời điểm đột nhiên trong đầu lại hiện lên khác cựu ngũ linh một cái ý nghĩ nhất thời khiến cho lâm tiêu biến sắc trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình hiện tại đem toàn bộ tiểu khu toàn bộ đều cho ta phong tỏa một con rồi không thể cấp ta đi ra ngoài bí thư nghe lâm tiêu lời nói Một thời gian cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng, chính mình vốn là hôm qua nhặt ra cả đêm tiểu đội, hiện tại đang cảm giác vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng là bây giờ cái này, lầm tiêu điện thoại càng là nhanh chóng nhận, vốn là cho là có chuyện trọng yếu gì, có thể là không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là phong tỏa tiểu khu, nhưng là bây giờ cái tiểu khu này đến cùng là thế nào? Tổng tài, là cái tiểu khu này xuất hiện vấn đề gì sao? Nếu như cái bộ dáng này, có muốn hay không chúng ta hiện tại đem trong nhà bảo tiêu toàn bộ đều phái đi ra ngoài?" Bí thư nói xong câu đó, Lâm Tiêu khẽ miệng càng là nhiều hơn một tia cười lạnh, trực tiếp vỗ tay một cái chẳng những muốn đem bảo tiêu cho ta đánh ra tới, trực tiếp tìm cho ta một chi hoàn hảo đội ngũ, thật tốt để cho bọn họ minh bạch minh bạch ta là ai. Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó, bí thư càng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sợ run cả người. Mình bây giờ quá mức thậm chí đã không dám nghĩ rốt cuộc là cái nào không có mắt người, bây giờ lại dám chọc tổng tài nghĩ đến nơi này, cũng là sâu đậm mới một khẩu khí, không có bất kỳ nghi vấn. Về phương diện khác Trần Mỹ ra xem cùng với chính mình phía sau vẫn quỷ quỷ tùy túy, mấy người này cũng là nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí. Mình bây giờ căn bản liền không nghĩ tới mình rốt cuộc nên tìm dạng gì xin giúp đỡ. Tín hiệu mới có thể để Lâm Tiêu biết mình hiện tại gặp thương tổn. Nghĩ đến nơi này, càng là xem cùng với chính mình điện thoại đột nhiên nhịn không được linh quang lói lên. "Uy, ta bây giờ lập tức thì sẽ đến thang máy nơi đó. Bây giờ ngươi làm sao ngắn như vậy khoảng cách? Bây giờ còn muốn cứ gọi điện thoại cho ta? Ngươi yên tâm đi, không có vấn đề gì. Trần Mỹ Gia trong lúc bất chợt cầm điện thoại di động lên càng là giả vờ mở miệng nói, lại sau lưng mấy người nhất thời nhịn không được theo bản năng cả kinh, nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Lão đại, chúng ta hiện tại đến tận đấy nên làm cái gì bây giờ? Nếu như đến lúc đó nếu như bị phát hiện, chúng ta nhưng là không còn pháp động thủ hơn nữa đến lúc đó bị phát hiện chúng ta mấy người cũng xong đời một tên côn đồ càng là xem cùng với chính mình người trước mắt mở miệng nói mình bây giờ căn bản không nghĩ tới mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ bọn họ những người này chẳng qua là muốn cho người nữ nhân này một bài học nhưng là phải là khiêu khích độc tính đây cũng không phải là bọn họ có thể chống đuổi hỏi các ngươi hiện tại kinh sợ cái gì chuyện này ở đâu có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy nhanh chóng đều cho ta ngừng bây giờ chuyện này tuyệt đối sẽ không có vấn đề bên cạnh bị gọi lão đại nam nhân càng là nhịn không được theo bản năng siết chặt nắm tay hiện tại này kiện sự tình trong lòng của mình cũng là mang theo vài phần không rõ bất an có thể là mình cảm thấy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì chuyện này tuyệt đối không thể có thể có chuyện gì các ngươi cứ yên tâm đi ta bắt nhân cách của ta đảm bảo huynh đệ chúng ta vài cái đều ở trên con đường này ngàn lâu như vậy ngươi chẳng lẽ còn lo lắng chuyện này sao nghe được những lời này mấy người bên cạnh cũng là nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí càng là xem cùng với chính mình trước mắt lao đại vô ý thức lắc đầu chúng ta thật là không nghĩ tới hiện tại này kiện sự tình đến cùng nên làm cái gì bây giờ thế nhưng bây giờ đều đã bộ dáng này chúng ta liền đi nhanh lên đi nhìn cùng với chính mình người trước mắt mấy người cũng là nhịn không được theo bản năng lui về sau một bước bọn họ hiện tại không biết vì sao trong lòng có một loại trực giác cảm giác được chuyện này ở đâu có chút không rõ nguy hiểm nhưng là trước mắt lão đại hảo giống như căn bản liền không đem chuyện này coi như vấn đề xem lấy nữ nhân này trước mắt bọn họ luôn cảm thấy chuyện này nơi nào có cái gì không đúng ngay thực sự cùng người kia đã kinh thương số lượng xong chưa chuyện này có phải hay không có thật năm hai sao vấn đề người nữ nhân này sau lưng người kia rốt cuộc là ai nếu là thật chọc cái gì không nên dây vào nhân huynh đệ chúng ta vài cái nhưng là chịu không nổi nghe được những lời này Ở một bên mấy người càng là nhịn không được theo bản năng hít một khẩu khí, cũng là trực tiếp mở miệng nói, nhìn cùng với chính mình những người ở trước mắt. Các người đam phế vật này bây giờ đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? Làm sao lại có vấn đề gì, cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ăn ngon uống sướng, các ngươi lần đó có thể chạy. Hiện dưới tình huống như vậy cư nhiên nói đi là đi. Chương 562, quần ổ mới thống khoái cầu đánh thượng. Bắt đầu cái kia cao cao tại thượng lão tổng, lúc này đã sớm không còn tồn tại, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Chính mình là căn bản không nghĩ tới hiện tại này kiện sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này bây giờ đây hết thảy vốn là chính mình đã sớm đoán tốt nhưng là bây giờ chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chính mình vốn là cho là mình đều sẽ ở trong nhà đạt được tin tức tốt nhưng là bây giờ đây hết thảy là mình căn bản cũng không có suy nghĩ ra bây giờ quả nhiên là một ít năng lực hiện tại ta khiến cho công ty của ngươi phá sản ngươi đã nghĩ làm ta bằng hữu bên cạnh lâm tiêu nói xong câu đó sau đó lão tổng sắc mặt biến đến càng thêm khó coi đứng lên chính mình từ bị bắt một khắc kia bắt đầu liền đã biết rồi lâm tiêu là tuyệt đối không thể nào biết dễ dàng như vậy buông tha mình có thể là chuyện này là mình căn bản không ba sẽ không có suy nghĩ ra xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu hắn càng là chiến chiến nguy nguy trực tiếp bắt lại lâm tiêu chân càng là trực tiếp gào khóc nói bất quá là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi bây giờ thật không phải là ngươi tưởng tượng cái bộ dáng này hiện tại này kiện sự tình ta đã biết sai rồi lâm tiêu sau khi nghe những lời này trong nháy mắt móc móc lỗ tai của mình trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần chán ghét nhìn lấy hắn càng là trực tiếp mở miệng nói phòng trưng ngươi cảm thấy hiện tại này kiện sự tình đối với ta mà nói có vấn đề gì không ta cho ngươi biết ta hiện ở muốn biết chính là bây giờ ngươi đến cùng chuẩn bị chết như thế nào Lâm Tiêu ở nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp nở nụ cười. Lão tổng nghe đến nơi này, chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là mang theo vài phần run run. Ta thực sự đã biết sai rồi, ta thực sự không biết hiện tại tại này kiện sự tình là chuyện gì xảy ra. Ta mới mới bất quá là quỷ mê tâm khiếu một ít mà thôi. Hiện tại mấy người này theo ta căn bản không có quan hệ. Tiên quân đồ cũng không nghĩ tới bọn họ đi giúp người này công tác, bây giờ người này liền dễ dàng như vậy bán đứng bọn họ trong lúc nhất thời. Từng cái càng là nhịn không được con mắt trợn to xem cùng với chính mình trước mắt cái này lão tổng. Ta nói ngươi người này bây giờ tại sao có thể cái dạng này, chúng ta bây giờ nhưng là ở tân tân khổ khổ giúp ngươi, ngươi biết hiện tại chúng ta làm việc này cũng là vì ngươi tên côn đồ vừa nói một bên càng là không cam lòng. bây giờ cái này lão tổng lợi dụng hết bọn họ về sau liền nghĩ đem bọn họ dễ dàng như vậy ném đi cái này là làm sao có thể sự tình. Bọn họ hiện tại mới tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả qua hắn đâu. Phải biết rằng bây giờ bọn họ cũng là khổ cực kiếm tiền mồ hôi nước mắt, hiện tại cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị bắt, nhìn lấy lâm tiêu cái này tư thế. Ngày hôm nay bọn họ là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy rời khỏi nơi này. Nếu như là kề hành hung một trận có tốt, nhưng là phải là thật giống như cái này. Lâm Tiêu nói giống như côn đồ càng là sắc mặt biến đến khó coi một ít. Trong lòng của hắn cũng là càng phát hối hận. Lần sau ở tiếp đơn phía trước mình nhất định muốn điều điều tra rõ ràng bọn họ sợ bắt đối tượng rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Chúng ta thực sự chẳng qua là bắt người tiền mới nghe mệnh lệnh. Chúng ta bây giờ chính là làm người này. Bây giờ ngươi cũng là biết đến, giống chúng ta người như thế căn bản không có tư cách tiếp tục nói nữa gì gì đó xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu tên côn đồ càng là trực tiếp mở miệng nói ở sau lưng mấy cái bảo tiêu liền nhìn lên trước mắt cái này mấy nam nhân ở chỗ này một tiếng khóc so với một tiếng thật đáng buồn mấy cái bảo tiêu cũng là mang cái này vài phần trắng ghét, thật là không nghĩ tới đám người kia tựa như nhuyễn chân tôm giống nhau nếu làm cái kia tự nhiên là phải có năng lực gánh nổi ta tin tưởng các vị hiện tại đều đã có quyết định này a hiện tại các ngươi đến cùng chuẩn bị chết như thế nào liền trực tiếp tuyển trạch a lâm tiêu vào lúc này bên trên khuôn mặt mang theo lãnh đạo căn bản đã không có bình thường ở trần mỹ ra đám người trước mặt chuyện trò vui vẻ nhìn trước mắt mấy người này lâm tiêu càng là trực tiếp cười lạnh nói đến mình cũng không có tha thứ thói quen của bọn họ, bây giờ dưới cái nhìn của chính mình, giống như người như bọn họ cũng là không đáng tha thứ. chúng ta thực sự biết lỗi rồi, hiện tại chỉ cần ngài có thể thả qua chúng ta, bỏ qua cho chúng ta một mạng, ta làm chín trăm năm mươi cái gì đều nguyện ý. từ nay về sau làm trâu làm ngựa, ta thực sự tuyệt không hai lời. tên quân đồ càng là trực tiếp chớp mắt trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu dùng giọng nói, hiện tại chính mình cũng muốn chạy đến lâm tiêu trước mặt cầm lấy lâm tiêu bắt đuổi khắp lớn. có thể là mình bây giờ bị cái này cái bảo tiêu cầm lấy căn bản không thể động đậy, hiện tại coi như là có ý nghĩ này, đó cũng là không có cái này khí lực lâm tiêu sau khi nghe những lời này cũng là trực tiếp khoát tay một cái ở sau lưng bảo tiêu nhất thời trực tiếp hướng về tên côn đồ hai chân liền trực tiếp một ước chỉ nghe được hét thảm một tiếng nhất thời ở cả lầu lộ trình văng lên mọi người nghe được cái này thanh âm sau đó cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời ngơ ngác không có phản ứng kịp chỉ có lâm tiêu chứng kiến trước mắt đây hết thảy khoe miệng nụ cười mới trở lên lớn chút cái này hiện tại các ngươi đại khái đều đã biết hiện tại đến tận đấy nên làm gì bây giờ à rốt cuộc là lưu lại trên thân thể cái tiêm một cái vị trí lâm tiêu nói xong câu đó sau đó mấy người sắc mặt càng trở nên khó coi nhìn trước mắt lâm tiêu bọn họ cũng là cảm giác được không giúp sinh ra một cỗ sợ hãi bọn họ thật là không nghĩ tới hiện tại này kiện sự tình thế mà lại biết biến thành cái dạng này cái này lao tổng càng là không có suy nghĩ cẩn thận bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hiện ở chính mình làm sao lại bị vây ở chỗ này hơn nữa trước mắt lâm tiêu cái bộ dáng này rõ ràng cho thấy không phải ở chỗ này nói đùa. hắn là thật không chuẩn bị thả qua bọn họ lao tổng cảm thấy coi như là chính mình bây giờ sinh ý thất bại cũng là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy ở chỗ này ném cánh tay gãy chân hiện tại đã biết sai rồi hiện tại này kiện sự tình thực sự không phải lỗi của ta, ta thực sự không biết tận đấy là làm sao sẽ biến thành cái bộ dạng này, nhất định là bọn họ hiện tại liền làm muốn đối với nữ nhân này hạ thủ. Lão tổng đột nhiên đem đây hết thảy sai lầm toàn bộ đều chỉ đến tên côn đồ này trên người côn đồ không nghĩ tới chính mình, bất quá là lấy tiền làm việc. hiện tại lại bị cái dạng này đối đãi, càng là nhịn không được xem cùng với chính mình. trước mắt cái này lão tổng cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi. ngươi khi đó nhất định phải chúng ta hảo hảo đi giáo huấn người nữ nhân này, bây giờ chúng ta mới có thể làm chuyện như vậy. bây giờ ngài bất kể nói thế nào, đã từng coi như là một cái đại lão bản hiện tại thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều không thừa nhận trách không được biết rơi vào như vậy thất bại thảm hại nếu như nếu như những lời này trước kia tên côn đồ là tuyệt đối không dám nói ra nhưng là bây giờ cũng đã là loại tình huống này chính mình tự nhiên là không sợ hãi chút nào nghĩ tới con mắt này nhìn không thấy cái gì Lâm tiêu càng là nhịn đau không được khóc lưu thế trực tiếp mở miệng nói mọi người đều là ở trên con đường này lẫn vào chúng ta bây giờ như là đã làm việc bị bắt đứt tay đứt chân ngài vậy cũng là chuyện một câu nói nhưng là bây giờ chúng ta thật sự là không thừa nhận nỗi hoang nước này tên côn đồ hào ngôn chí khí nói xong câu đó, sau đó lại thâm hậu mấy người sắc mặt sắc thực khó coi bọn họ bất quá là muốn dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn mà thôi thế nhưng ai cũng không phải muốn ở chỗ này làm cái gì quá nhiều phiền phức trước mắt cái này lão đại chẳng qua là một câu nói thì đem bọn hắn tuổi già cơ hội là thông báo đi ra ngoài hiện tại này kiện sự tình bây giờ là chính mình dẫn chúng ta tới làm đương nhiên là có sự tình cũng phải cần ngươi gánh nổi dựa vào cái gì chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này gánh chịu xem cùng với chính mình trước mắt cái này lão đại mấy tên côn đồ càng là nhịn không được mở miệng nói hắn cũng không nghĩ tới hiện tại thế mà lại biết biến thành cái dạng này quay đầu xem cùng với chính mình phía sau cái này bình thường vài cái vâng vâng dạ dạ tiểu đệ bây giờ cư nhiên như thế kiên cường hắn một thời gian cũng là sâu đậm hút một khẩu khí bây giờ thật đúng là có ý tứ nếu hiện tại các ngươi nguyện ý thừa nhận nói vậy toàn bộ tháo xuống một cái cánh tay a lâm tiêu nói xong câu đó sau đó trực tiếp lại xem cùng với chính mình trước mắt cái này lão tổng càng là cười lạnh một tiếng chính mình khiến cho hắn công ty phá sản đã là đối với hắn lớn nhất tân huệ bây giờ không nghĩ tới hắn ở sau lưng lại còn nghĩ làm chuyện như vậy nghĩ đến nơi này lâm tiêu càng là trực tiếp bắt lại lao tổng tóc nhìn trước mắt người này bây giờ ngươi đã khâm phục Như vậy ta hiện tại liền có thể cho ngươi tốt dễ nói nói nếu đứng sai đội ngũ, vậy sẽ phải chịu tương ứng nghiêm phạt, Hơn nữa ngươi ngàn vạn lần không nên không nên di chuyển nữ nhân bên cạnh ta. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, chỉ nghe được cả lầu lộ trình càng là truyền đến hét thảm một tiếng. Như vậy thê lương, nhưng là lại không có có bất luận cái gì một cái người xuống tới. Coi như là có đi ngang qua người nhìn đến một màn này, cũng đều phảng phất là không có gì cả thấy một dạng trực tiếp đi về phía trước đi qua. Lao tổng thấy được cái dạng này, trong lòng triệt để rõ ràng chính mình hôm nay là ngỏm tại đây. Hơn nữa sợ rằng đời này cũng không có cách nào xoay người nghĩ đến nơi này càng là sị sị sách sách nhìn lấy lâm tiêu thực sự đã biết sai rồi chuyện này cũng không thể hoàn toàn quay ta đều là đại địa công ty trước đây lường gạt ta nếu như nếu như ta thực sự bây giờ có thể thành công bọn họ liền đem cổ phần phân cho ta năm phần trăm lao tổng đang nói câu nói này thời điểm càng là cái gì đều đành phải vậy mình bây giờ lập tức mệnh đều muốn không có hiện tại cái gì đại địa công ty cùng chính mình có quan hệ gì bây giờ chính mình tại nơi đây chịu như vậy khổ cũng không có thấy có bất luận cái gì một cái người ra đến giúp đỡ chính mình nghĩ đến nơi này càng là xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cũng là khóc ròng ròng hô chất ta thực sự chẳng qua là muốn để cho bọn họ dạy dỗ một chút cái kia nữ hài tử nhưng là thật không có nghĩ tới để cho bọn họ đi làm cái gì hiện tại này kiện sự tình là ta hoàn toàn không có nghĩ tới ngươi lưu ta lại một cái cánh tay thế nhưng cầu ngươi bỏ qua cho ta một cái mạng a lâm tiêu đã không muốn ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều nghe lời nói nhảm chỉ là nhìn trước mắt mình mấy cái này bảo tiêu bảo tiêu lập tức cung cung kính kính hướng về lâm tiêu khẽ cong thắt lưng bọn họ hiện tại đã hiểu chủ nhân của bọn họ rốt cuộc là ý gì nhìn đến cái dạng này lâm tiêu cũng không ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều lời nói nhảm trực tiếp đi về phía trước đi qua chương năm trăm sáu mươi mạo hiểm vạn phần cầu đánh thưởng Ngươi biết ta vừa rồi vẫn cảm giác ở phía sau có hai người ở quỷ quỷ túy túy theo ta, đơn giản là muốn làm ta sợ muốn chết, đều cho ta động linh cơ một cái. Hiện tại lấy ra điện thoại, làm bộ là ngươi gọi điện thoại cho ta. Lâm Tiêu mới đẩy ra nhà chợ cửa, liền nhìn cái này Trần Mỹ Gia tại nơi này không biết lẩm bà lẩm bẩm nói cái gì. Liên tại Lâm Tiêu vừa đi vào thời điểm Trần Mỹ Gia thoáng cái ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là kích động nói. Nghe được những lời này, Lâm Tiêu không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình một ít không rõ phức tạp, nhìn trước mắt Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được sờ sờ mái tóc của nàng bây giờ chuyện này thật xin lỗi nếu như nếu như ta theo lấy ngươi cùng nhau đi xuống hiện tại liền sẽ không biến thành bộ dáng này lâm tiêu đang nói câu nói này thời điểm trần mỹ gia càng là nhìn lên trước mắt lâm tiêu nhanh chóng lắc đầu nhưng là ánh mắt quả thật có chút không rõ át. chính mình vẫn trở về làm hồi lâu cũng không có phản 967 ứng với qua đây hiện tại này kiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt lâm tiêu chính mình dường như hắn rốt cuộc có chủ kiến một dạng nghĩ đến nơi này càng là hít mũi một cái nhìn cái này lâm tiêu cũng là nói thật bây giờ có thể thấy ngươi ta cũng đã cảm thấy tâm lý đủ hài lòng bây giờ không có bất cứ vấn đề gì ngươi không cần quá mức lo lắng hiện tại những tên hứng kia đối với ta mà nói cái kia bất quá là một bữa ăn sáng trần mỹ ra nói xong câu đó sau đó cũng là nhịn không được trực tiếp nợ nụ cười nhìn trước mắt lâm tiêu càng là kiêu ngạo nói lâm tiêu nghe đến nơi này lại thấy được trong lòng của mình cũng là mang theo vài phần không rõ lòng chua sót càng là không nhịn được hít một khẩu khí trong lòng đột nhiên cảm thấy đối với mấy tên hứng kia nghiêm phạt dường như một ít quá mức nhỏ về sau sẽ không có người lại tiếp tục cái dạng này thương tổn ngươi ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa trần mỹ Gia nhìn lấy lâm tiêu cái bộ dáng này rốt cuộc nhịn không được bật cười càng là lắc đầu Lâm Tiêu bây giờ đối với với chuyện này cũng thật sự là quá mức chăm chú, có thể là mình căn bản liền không cảm thấy đây là vấn đề gì. Người yên tâm đi, hiện tại này kiện sự tình đối với ta mà nói áp căn liền không có vấn đề, bây giờ ta làm sao lại yếu ớt như vậy đâu? Chuyện còn lại căn bản cũng không cần lo lắng. Trần Mỹ Gia vốn là trong lòng còn mang theo vài phần e ngại, thế nhưng nhìn cái này Lâm Tiêu bây giờ cái này nghiêm túc dáng vẻ, ngược lại là vào lúc này càng là thêm mấy phần không rõ an tâm. Bọn người kia cũng không nhất định là đi theo ta, ngược lại ta cũng chẳng qua là trong lòng một ít không rõ tiểu lo lắng mà thôi, có lẽ là ta thật sự là quá mức ly cung xả ảnh lâm tiêu nghe được những lời này cuối cùng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì chỉ là nhìn lấy trần mỹ ra cuối cùng sờ sờ trần mỹ ra mái tóc hiện tại này kiện sự tình khiến cho lâm tiêu trong lòng cũng càng chắc chắn chính mình kế tiếp chuyện cần làm bây giờ xem ra nếu không phải cho cái này đại địa công ty một cái hung hăng nghiêm phạt bọn họ là tuyệt đối không biết mình đến cùng nên ngồi ở cái kia cái vị trí chứng vị bọn họ đâu lâm tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhà trọ ngày hôm nay mọi người thật giống như không rõ đều không nhớ tới đến nơi này lâm tiêu tịch bên trong cũng là hơi nghi hoặc một chút nếu như là dựa theo bình thường thời gian mà nói hiện tại cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này Bọn họ à, hiện tại đều đi giúp Quan Cốc, bây giờ Quan Cốc triển lãm tranh nơi đó còn có một ít vấn đề nho nhỏ, bọn hắn bây giờ đi làm sau cùng kết thúc công việc công tác, chuyện này ngươi liền không nên lo lắng, ngược lại những chuyện kia giao cho bọn họ là được rồi." Trần Mỹ Gia nói xong câu đó sau đó cũng là có chút ngượng ngùng nở nụ cười, chính mình vốn là cũng là muốn đi trợ giúp Quan Cốc, có thể là mình đối với họa họa đơn giản là rốt đặc tằn mai. Từ lần trước chính mình không cẩn thận phá hủy quan Cốc phòng vẽ tranh sau đó, Quan Cốc kém chút đem mình kéo gần phòng vẽ tranh sổ đen, sở dĩ chuyện này chính mình cũng không có cái gì biện pháp khác. Hiện tại ta cũng là muốn đi giúp bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ nói chỉ cần ta không đi, cũng đã là cho bọn hắn hỗ trợ. Lâm Tiêu đã có thể tưởng tượng được, hiện tại những lời này rốt cuộc là ai nói ra được, nhìn lấy Trần Mỹ gia này tấm bộ dáng tức giận, trong lòng càng là cảm thấy có chút ý tứ. Quan cốc triển lãm tranh bây giờ có thể đúng hẹn cử hành, hiện tại này kiện sự tình đã không có bất kỳ vấn đề gì, Tang lão sư hiện ra tại đó đã giải quyết, còn lại nếu như nếu như lại xảy ra vấn đề, Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, cũng là nhìn lấy Trần Mỹ gia vẻ mặt thành thật nghe đến nơi này Trần Mỹ gia không biết vì sao, theo bản năng trong lòng cả kinh, nhanh chóng lắc đầu. Hiện tại đại gia trong lòng hẳn là đều đã có một ít dự định, sẽ không lại xảy ra vấn đề gì, ngươi đã trợ giúp đại gia nhiều như vậy, tóm lại là không thể cái gì đều dựa vào ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tiêu cuối cùng cũng là lắc đầu, thế nhưng Trần Mỹ gia đều đã nói như vậy, chính mình đương nhiên sẽ không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Chuyện còn lại coi như là mình bây giờ trong lòng có cái gì nhiều hơn nữa ý tưởng, thế nhưng vào giờ khắc này cũng tất cả đều nhịn trở về, cuối cùng cũng chẳng qua là gật đầu cười. Chương 565, xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn cầu đánh thưởng. Ngày mai chính là quan cốc triển lãm tranh, nếu là không có lời của ngươi, nói không chừng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lâm Tiêu nhìn Mỹ Gia cái này vẻ mặt thành thật dáng vẻ, càng là nhịn không được trực tiếp nở đủ cười. Quan cốc triển lãm tranh bây giờ coi như là biến đổi bất ngờ, bất quá cũng may là nước chảy thành sông, hiện tại tóm lại là không có vấn đề gì. Lâm Tiêu cười nói xong câu đó sau đó, Mỹ Gia cũng là theo bản năng gật đầu. Hiện tại này chuyện sự tình bên trong lòng mình đại khái cũng là có thể rõ ràng bạch nhất chút. Đại Gia vẫn luôn nghĩ cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu nhìn lấy Trần Mỹ Gia vẻ mặt thành thật nhìn cùng với chính mình, cuối cùng cũng là ngồi xuống một bên trên ghế salon. Chính mình vẫn luôn biết cái này trong căn hộ mọi người, trong lòng bọn họ đều là hiểu. Bất quá là đem mọi người cũng làm làm bạn mà thôi hiện tại này kiện sự tình không có nhiều như vậy vấn đề ngươi cũng không cần lại tiếp tục đi nhiều nghĩ việc này nếu như nếu như nói nhiều hơn nữa cuối cùng chúng ta bất quá là khách sáo mà thôi lâm tiêu nói xong câu đó sau đó trần mỹ gia cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là cắn môi kỳ thực ta vẫn luôn là muốn nhất cảm tạ ngươi cho tới nay ngươi đối với sự quan tâm của ta ta cũng là có thể biết đến trần mỹ gia nói xong câu đó sau đó càng là nhịn không được cúi đầu lâm tiêu nhìn đến cái dạng này cũng là nhịn không được theo bản năng sử xuất kỳ thực liền tại lâm tiêu mới mở miệng thời điểm Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên, âm nhạc ở nơi này an tĩnh dưới tình huống hiện ra càng trói thai. Hai người đều cũng có chút lúng túng nhìn thoáng qua lẫn nhau, Trần Mỹ ra càng là trực tiếp nghiêng đầu, thấy được cái dạng này, Lâm Tiêu đột nhiên một ít hối hận, tại sao mình không có đem điện thoại mở liên lạc. "Không tốt Lâm Tiêu, bây giờ Tử Kiểu vào bệnh viện, hiện tại ngươi còn là nhanh chóng đến y viện đến đây đi." Tàng lao sư vội vội vàng vàng nói xong câu đó sau đó, Lâm Tiêu đột nhiên biến sắc, bây giờ lữ Tử Kiểu rõ ràng sáng sớm lúc đi còn rất tốt, làm sao sẽ bây giờ đột nhiên vào y viện đâu? Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? các người bây giờ không phải là đang giúp quang cốc vội vàng triển lãm tranh sao? làm sao lại đột nhiên vào y viện đâu? vội vàng đem sự tình cho ta nói rõ. lâm tiêu nói xong câu đó sau đó, càng là quay đầu nhìn thoáng qua, trần mỹ gia phát hiện trần mỹ gia đã đứng lên, bên trên khuôn mặt cũng là mang theo vài phần lo lắng nghĩ đến nơi này, càng là sâu đậm hút một khẩu khí, trực tiếp cúp tê lại phồn. có phải hay không quang cốc triển lãm tranh lại xuất hiện vấn đề gì? bây giờ chúng ta nhanh chóng đi xem một chút đi. trần mỹ gia mới nói xong câu đó sau đó, lâm tiêu cũng là trực tiếp ngăn cản trần mỹ gia, bây giờ chuyện này chính mình cảm thấy không nên khiến cho trần mỹ gia lần nữa đi ra ngoài. Hiện tại Trần Mỹ Gia đã bị ảnh hưởng không nhỏ, nghĩ đến nơi này, Lâm Tiêu càng là trực tiếp vỗ vỗ Trần Mỹ Gia bạc vai. Chẳng qua là ra khỏi một chút vấn đề nhỏ mà thôi, hiện tại ta đi xem ngươi không cần quá mức lo lắng." Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, trực tiếp nhìn lấy Trần Mỹ Gia càng là an ủi mở miệng nói. Liền nghe được những lời này, một thời gian cũng là không nhịn được gật đầu, nhưng là bên trên khuôn mặt vẫn là mang theo vài phần lo lắng. Chính mình mới nhìn Lâm Tiêu mặt mũi chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu cũng không giống như nguyện ý tự nói với mình. Nghĩ đến nơi này, Trần Mỹ Gia toan trong lòng lo lắng, thế nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa đi ra. Tiên tâm đi, quan cốc này mặt đến lúc đó có bất cứ chuyện gì ta đều biết đúng lúc nói cho ngươi biết, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì hiện tại chỉ bất quá còn chưa có xác định mà thôi. Không. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó, Trần Mỹ Gia mới nhịn không được yêu ớt gật đầu. Hiện tại này kiện sự tình khiến cho Trần Mỹ Gia trong lòng cũng là mang theo vài phần cảm khái. Bây giờ thật là không nghĩ tới quan cốc triển lãm tranh gian còn là xảy ra vấn đề, hiện tại quan cốc nói không chừng đều muốn sụp đổ rồi Trần Mỹ Gia ở nơi đó vẫn là không nhịn được trực tiếp lẩm bẩm nói. Chờ. Các loại, Lâm Tiêu nghe lời này càng là nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ Gia cũng là bên trên khuôn mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, thế nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. hiện tại này chuyện sự tình không có vấn đề gì, ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng. bây giờ chuyện còn lại không có phiền phức. lâm tiêu nói xong câu đó, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp chấn An được Trần Mỹ gia sau đó, liền xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? lâm tiêu xem lâm tiêu nhìn lấy bên trong xe bí thư trong thanh nhầm càng là mang theo vài phần lãnh đạo, hoàn toàn đã không có vừa rồi đối mặt Trần Mỹ gia cầm ôn lu. nghe lời này bí thư cũng là nhịn không được sợ run cả người, bây giờ chuyện này mình cũng bất quá là mới vừa tiếp thu được. Ai biết bây giờ tổng tài bằng hữu thế mà lại biết gặp phải chuyện như vậy? Tại này kiện sự tình đã bắt đầu điều tra, thế nhưng bây giờ chỉ sợ cũng là có chút phiền phức. Cái này giám sát bây giờ còn đang trong vòng điều tra, bất quá không biết vì sao, giám sát ngày hôm nay xuất hiện một chút vấn đề. Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Bí thư cũng là nhịn không được theo bản năng hít một khẩu khí, mình bây giờ đại khái đã đoán được chuyện này bên trong tràn đầy âm mưu. Ta biết bây giờ chuyện này, ngay hiện tại đúng là hết sức tức giận Hoàng Trương 566, dung chuyển bất an cầu đánh thưởng. Bí thư ở lúc nói lời này cũng là đánh run một cái, chính mình căn bản không dám đi nhìn thẳng Lâm Tiêu mặt mũi. Bây giờ chúng ta đã cho vị tiên sinh này an bài phòng bệnh tốt nhất, hiện tại đã mời thầy thuốc giỏi nhất, ngài yên tâm đi, cái này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bí thư nói xong câu đó sau đó, Lâm Tiêu Càng là lạnh lùng gật đầu. Bây giờ quả nhiên ở quan cốc triển lãm tranh bên trên còn là xảy ra vấn đề. Nghĩ đến nơi này, nhìn trước mắt bí thư cũng là trực tiếp mở miệng nói, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, bây giờ ta cần ở thời gian nhanh nhất biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm cửu sáu bảy tiêu nói xong câu đó sau đó, bí thư cũng là nhịn không được theo bản năng run lên nhìn lấy Lâm Tiêu Càng là nhanh gật đầu. Hiện tại này kiện sự tình trong lòng của mình tự nhiên là hiểu. Bây giờ nghĩ đến người sau lưng này cũng là nhịn không được trong lòng mang theo vài phần cảm thái người này thật sự chính là bây giờ càng lớn, lại dám đối với tổng tài bằng hữu tiếp nhị liên tam hạ thủ. Người cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta một mực tại điều tra chuyện này, bây giờ rất nhanh thì có thể xuất hiện kết quả, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bí thư nói xong càng là trực tiếp cầm cùng với chính mình máy vi tính trong tay, cũng là bỏ vào lầm tiêu trước mặt, bây giờ giám sát chính diện ở mau sớm chữa trị. Người để cho chúng ta điều tra đồ đạc. Chúng ta bây giờ đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, những tài liệu này bây giờ đã đầy đủ cho bọn hắn trùng điệp một cách. Bất quá cái công ty này cùng công ty chúng ta vẫn luôn không có gì lợi ích. Quan hệ bí thư nói xong câu đó sau đó cũng là nhịn không được vô ý thức nhìn trước mắt Lâm Tiêu. Bây giờ cái này đại địa công ty cho dù đối với bọn họ mà nói cái tiêu căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng tổng tài gần nhất tiếp nhị liên tam đã giải quyết mấy công ty, đưa tới ở hiện tại cái nghề này đã xuất hiện một cái ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ bên trong lòng mình thật sự chính là một ít không rõ lo lắng. Bây giờ hiện tại tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Rất sợ dưới một cái bị chém đúng là bí thư mình vừa nói một bên càng là nhịn không được hít một khẩu khí, bọn họ tổng tài thật sự chính là, không biết hắn ở cái nghề này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ảnh hưởng sao. Lâm Tiêu nghe lời này bất quá là cười lạnh một tiếng, bây giờ chính mình chuẩn bị đối với đại địa công ty hạ thủ, ở đâu có nhiều như vậy lý do, nhưng là bây giờ việc này xem ra người chú ý quả thật là không ít đã như vậy lời nói, vậy thì tìm cái thời gian đem bọn họ đều tụ tập lại à, bây giờ ta cảm thấy có một số việc tóm lại là muốn nên nói rõ trắng bí thư nghe lâm tiêu lời nói luôn cảm thấy hiện tại này kiện sự tình hình như là càng nghiêm trọng hơn trong khoảng thời gian ngắn cũng là buồn miệng mình còn thật sự là không biết hiện tại chính mình những lời này bây giờ đối với bọn họ tới nói cho cùng tốt hay xấu bất quá nhìn trước mắt lâm tiêu hay yếu yếu gật đầu y ở viện bên kia từ trên xuống dưới đánh gọi xong rồi đừng lại cho ta chui vào cái gì không nên trà trộn nhân những lời này ngươi nên hiểu chưa nếu như nếu như lại xảy ra vấn đề gì các ngươi liền toàn bộ đều cho ta cuốn gói cúc đi lâm tiêu tại hạ xe sau đó quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt bí thư càng là lạ lạnh lùng nói Bí thư nhanh chóng xì xì xách xách gật đầu, thẳng đến nhìn lấy Lâm Tiêu tiến vào y viện sau đó, mới rốt cục nhịn không được tùng một khẩu khí. Ta nói mấy cái này bằng hữu đối với chúng ta tổng tài mà nói quả nhiên là tương đối trọng yếu, thật là không biết đám người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào không mở, hết lần này tới lần khác sẽ đối tổng tài bằng hữu hạ thủ. Tài xế cũng là nhịn không được quay đầu bất đắc dĩ nói, hiện tại chính mình ở phía trước nghe tổng tài thanh âm đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Bây giờ nếu như tổng tài thực sự xuất thủ, chuyện này chỉ sợ là không có biện pháp tốt như vậy thu trạng. Thấy được cái dạng này, Bí thư cũng chẳng qua là xoa xoa chính mình huyện thái dương, bọn họ tổng tài bây giờ đang ở ý sự tình rất ít. Nhưng là bây giờ đám người kia cư nhiên di chuyển ở tại tổng tài bằng hữu trên đầu, cái kia sợ rằng chuyện kế tiếp chính là ai cũng không nói chính xác. Chúng ta hiện tại những người này liền không nên ở chỗ này nghị luận những chuyện này, chuyện còn lại chúng ta đại gia trong lòng đều hiểu thì tốt rồi, bây giờ liền thu ý tưởng, làm nhanh lên sự tình A Bí thư nói xong câu đó sau đó, cũng là cầm lên máy vi tính trong tay của chính mình, nhìn lấy các loại tư liệu, càng là nợ nụ cười. Liên chạy tới phòng bệnh sau đó, trước mắt mấy người đều tại nơi đó thấy được Lâm Tiêu càng là trực tiếp tiến lên bắt lại Lâm Tiêu cánh tay. Bây giờ năm, hai hiện tại không phải biết nói chuyện gì xảy ra, chúng ta phát hiện Lữ Tử Kiểu thời điểm hắn cũng đã ngược lại ở nơi đó, còn thầy thuốc tốt nói đưa tới đúng lúc, hơn nữa ngươi an bài chính là thầy thuốc giỏi nhất. Tăng Tiểu Hiền trực tiếp bắt lại Lâm Tiêu cánh tay, cũng là bên trên khuôn mặt mang theo vài phần lo lắng nói rằng, Lâm Tiêu nhìn lấy vẫn không tỉnh lại nữa Lữ Tử Kiểu, càng là khoát tay áo, bây giờ chỗ này không phải một cái nói chuyện địa phương tốt, hiện tại đều là của ta sai, nếu như nếu không phải là đại gia tới giúp ta một việc lời nói bây giờ cũng sẽ không cái dạng này hiện tại tử kiều nằm ở chỗ này đây hết thể toàn bộ đều là vấn đề của ta chương năm trăm sáu mươi bảy lòng ấy nấy cầu đánh thưởng quan cốc thần kỳ đang đi ra phòng bệnh trong chớp mắt đã bắt lấy lâm tiêu cánh tay cũng là mặt thầy này nói nói ánh mắt thậm chí có chút đỏ lên lâm tiêu chưa từng thấy qua quan cốc cái dạng này nhìn đến cái dạng này cũng là trực tiếp vô vô quan cốc bả bay chuyện này bây giờ không phải là các ngươi bất luận cái gì một người vấn đề bây giờ chuyện này liền phóng ở trên người của ta à, ta sẽ không nhường cho con kiều dễ dàng như vậy bạch bạch chịu đến lần này tổn thương lâm tiêu nói xong câu đó sau đó ánh mắt càng là quét qua mỗi một người trên mặt nghe lời này, mọi người đều là nhịn không được nét mặt căng thẳng. Trương Vĩ càng là trực tiếp nhìn lấy Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Bây giờ chuyện này có phải hay không cùng Đại Địa Công ty có quan hệ? Cái này Đại Địa Công ty, cho tới nay đều ở sau lưng làm những thủ đoạn này, bây giờ cư nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Trương Vĩ một bên nói xong câu đó sau đó cũng là một bên siết chặt nắm tay. Hiện tại chính mình một cái không ba tử liền nghĩ đến Đại Địa Công ty. Cái này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện sự tình, khẳng định đều cùng bọn họ có quan hệ. Mọi người nghe lời này cũng là không nhịn được cúi đầu. Bây giờ cái công ty này rốt cuộc là nghĩ phải như thế nào? cái này đại địa công ty hiện tại rõ ràng là có lỗi trước nhưng là bây giờ lại như vậy nhắm vào chúng ta quan cốc thần kỳ cũng không nhịn được siết nắm tay nhìn trước mắt mấy người này mở miệng nói bây giờ chuyện này hiện tại chỉ cần chúng ta tất cả mọi người có thể minh bạch như vậy đủ rồi các ngươi yên tâm đi ta sẽ không dễ dàng như vậy thả qua đại địa công ty lâm tiêu nói xong câu đó sau đó xem lấy những người ở trước mắt cũng là trực tiếp ha đuổi nói rằng chính mình hoàn toàn có thể lý giải bọn họ bây giờ tức giận trương vĩ nghe lời này càng là trực tiếp nắm lâm tiêu cánh tay chúng ta bây giờ liền đi tìm đại địa công ty những người đó nghị luận một phen ta nhất định phải biết bọn họ tại sao muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn bây giờ chẳng qua là một ít người vô tội nhìn lấy trương vĩ bên trên khuôn mặt kích động, lâm tiêu càng là hít một khẩu khí. hiện tại quang bằng vào nếu như bọn họ nghĩ muốn đi tìm đại địa công ty kết quả cuối cùng bất quá là có thể tưởng tượng được. chính mình bây giờ cũng không muốn muốn như vậy đả kích bọn họ, thế nhưng cuối cùng cũng là xem của bọn hắn từ từ nói rằng, bây giờ tử kiều hiện tại còn chưa có tỉnh lại, chuyện này chúng ta trước chờ. các loại tử kiều tỉnh lại lại tiếp tục đi nói, các ngươi yên tâm đi, tử kiều chịu sợ có thương hại, ta sẽ sụp không lầm thu hồi lại. Xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, Lâm Tiêu càng là trịnh trọng cam kết, hiện tại Lữ Tử Kiều cũng là bạn tốt của mình, nghĩ tới Lữ Tử Kiều trong ngày thường tự nói với mình nói. Lâm Tiêu càng là hẽ mắt, nhìn đến cái dạng này, trái tim tất cả mọi người bên trong cũng là minh bạch bây giờ Lâm Tiêu sợ là tức giận. Chuyện này hiện tại mọi người chúng ta trong lòng đều hiểu, bây giờ ngươi giống như chúng ta, chúng ta đều là Tử Kiều bằng hữu. hiện tại mọi người chúng ta mọi người đều là quan tâm Tử Kiều, Lâm Tiêu nói rằng đối với, chúng ta hay là chờ Tử Kiều tỉnh lại. Tăng Tiểu Hiền xem cùng với chính mình những người ở trước mắt càng làm mở miệng nói, sau đó nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là nhịn không được đem Lâm Tiêu kéo đến một bên. Bây giờ hiện tại nếu không phải là ngươi, Tử Tiêu người này cũng là ở không lên bệnh như vậy phòng, bọn họ hiện tại tâm tình đều có chút kích động, thế nhưng ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì chuyện này liền làm ra cái gì Tăng Tiểu Hiền đang nói câu nói này thời điểm cũng là hít một khẩu khí, tuy là những công ty này bên trong sự tình hắn là không hiểu được, thế nhưng hắn cũng biết giống như Lâm Tiêu cái này dạng thân phận địa vị người, bây giờ chẳng qua là tùy tiện vung tay lên, có ít thứ đến lúc đó khả năng liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Ta tin tưởng coi như là Tử Tiểu tỉnh lại. Bây giờ nếu như biết ngươi vì hắn đại động can qua nói, trong lòng của hắn cũng nhất định là ấy nấy. Tăng Tiểu Hiền ở lúc nói lời này cũng là thập phần chăm chú. Hiện tại Lâm Tiêu đã vì bọn họ làm nhiều lắm, chính mình cũng không muốn muốn lại tiếp tục phiền phức Lâm Tiêu cái gì. Bây giờ bọn họ những người bình thường này muốn cùng một cái công ty đối nghịch, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là nếu như nếu như Lâm Tiêu thực sự bởi vì bọn họ đến lúc đó suy giảm tới lợi ích của mình, vậy càng là khiến cho trong lòng bọn họ làm có dễ. Lâm Tiêu làm sao không biết từng Tiểu Chín trăm sáu mươi bảy Hiền bây giờ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhìn trước mắt Tăng Tiểu Hiền cũng là cười cười. Tàng Lão Sư cũng không cần đi lo lắng chuyện còn lại. Nếu như các ngươi đều là bạn của ta, ta là tuyệt đối sẽ không thả qua thương tổn bạn ta người. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Tàng Tiểu Hiền cũng là không nhịn được hít một khẩu khí. Bây giờ nhìn Lâm Tiêu bộ dạng, chính mình cũng biết Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả qua bọn họ. Kỳ thực Tử Kiều bây giờ đã không có gì đáng ngại, thầy thuốc nói Tử Kiều cũng không có thương tổn đến yếu hại. Hiện tại chẳng qua là bởi vì mới làm xong giải phẫu, sở dĩ còn tạm thời không tỉnh lại nữa. Tàng Tiểu Hiền ở nói xong câu đó thời điểm cũng là nghĩ đến chuyện còn lại, bởi lo lắng sẽ kinh động người quá nhiều sở dĩ chính mình bất quá là thông chi lâm tiêu, nhưng là bây giờ đối với chuyện này, tàng tiểu hiền đột nhiên một ít không rõ hối hận. hắn tại sao có thể quên mất lâm tiêu thân phận và địa vị đâu? cái này đại địa công ty chỉ sợ là muốn chịu không nổi. chương năm trăm sáu mươi tám, đại giá quang lâm cầu đánh thưởng. trương vĩ cũng đừng ở phía sau ẩn núp lâm tiêu đột nhiên quay đầu xem cùng với chính mình phía sau, cũng là trực tiếp mở miệng cười nói rằng, nghe lời này, tàng tiểu hiền nhất thời mở to hai mắt nhìn. mình tại sao cho tới bây giờ đều không biết, bây giờ trương vĩ cư nhiên ở phía sau nghĩ đến nơi này, càng là xem cùng với chính mình phía sau cũng là không nhịn được hò khan một tiếng. Đây không phải là bây giờ cũng là lo lắng tử tiểu sao? Ta liền biết hiện tại khẳng định cùng cái này đại địa công ty có quan hệ. Trương Vĩ nói xong câu đó sau đó, càng là đưa ánh mắt bỏ vào Lâm Tiêu trên người, trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần sốt ruột. Bây giờ chuyện này hiện tại khiến cho trong lòng của hắn đúng là không có biện pháp. Hiện ở nơi này đại địa công ty, chúng ta tại sao có thể dễ dàng như vậy thả qua bọn họ? Bây giờ đều đã bộ dáng này, nếu như chúng ta không phải cho bọn hắn chút dạy dỗ lời nói, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ càng phách lối hơn. Trương Vĩ nói xong câu đó sau đó, Tiểu Hiền càng là xoa xoa Nguyệt Thái Dương bây giờ chính mình tự nhiên là biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhưng là bây giờ cái dạng này chỉ làm cho lâm tiêu mang đến càng nhiều hơn phiền phức nghĩ đến nơi này xem của bọn hắn vừa định nhiều lời điểm cái gì thế nhưng ở một bên lâm tiêu cũng là trực tiếp cản lại tằng tiểu hiền nhìn trước mắt tằng tiểu hiền cũng là nói thật ta và tằng lão sư các ngươi là bằng hữu hiện tại ta và tử tiểu tự nhiên cũng là bạn tốt nếu như như là bằng hữu của ta xảy ra sự tình ta vẫn có thể ở chỗ này ăn không ngồi rồi nói lâm tiêu cũng không có đem lời còn lại nói ra thế nhưng tằng tiểu hiền đã biết bây giờ lâm tiêu chỉ sợ là đã sớm nghĩ xong, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nghĩ đến nơi này, cuối cùng cũng là gật đầu. nếu bây giờ các vị đều đã nói như vậy, như vậy ta cũng không thể lui thân, ta và các ngươi cùng đi đại địa công ty a. lâm tiêu nhìn trước mắt tàng tiểu Hiền cùng trương vĩ hai người vẻ mặt thành thật càng là gật đầu, hiện tại chính mình cũng ngược lại là muốn biết biết cái này đại địa công ty bây giờ rốt cuộc là có dạng nào năng lực. đại địa công ty ngươi nói cái gì, bạn bè của bọn họ lại là lâm tiêu, quản lý xem cùng với chính mình trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị vỗ bàn lên một màn này cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, thế nhưng ở về phương diện khác vẫn là ho khan một tiếng mở miệng nói. cái này Lâm Tiêu bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, tuy là cùng ở bên cạnh họ, nói không chừng cũng chẳng qua là công ty nào bên trong thông thường tiểu bạch lĩnh mà thôi. xem cùng với chính mình trước mắt Chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý vừa nói một bên càng là không sao cả khoát tay áo. hiện tại này kiện sự tình hắn căn bản liền không cảm thấy có vấn đề gì. hiện tại này kiện sự tình ta đều đã điều tra rõ ràng, bây giờ cái này Lâm Tiêu cùng đám kia điều ti bây giờ còn nghĩ ý đồ khiêu khích công ty chúng ta, cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. bây giờ ta sẽ muốn cho hắn một bài học. Chủ tịch hội đồng quản trị nghe được những lời này, càng là xoa xoa chính mình huyện Thái Dương, trong đầu sinh ra một cái thập phần không phải ý tưởng hay. Cái này Lâm Tiêu sẽ không theo chính mình nghe được, người kia là một cái người chứ? Ngươi xác định cái này Lâm Tiêu thân phận bất quá là một thông thường công ty thành phần chi thức sao? Nghe chủ tịch hội đồng quản trị thanh âm nghi hoặc, quản lý càng là không sao cả khoát tay áo. Cái này Lâm Tiêu ở trong mắt chính mình xem ra căn bản chỉ bất quá chỉ là một cái hơi có chút khả năng phổ thông thành phần chi thức mà thôi. Ngài cứ yên tâm đi, cái này Lâm Tiêu nội tình à? Đơn giản là để cho ta điều tra rõ rõ ràng, bây giờ căn bản không khả năng có vấn đề gì liên hắn tổ tông 18 đời ta đều cho lật đi ra. Nghe được những lời này, chủ tịch hội đồng quản trị mới rốt cục yên tâm, theo bản năng ngẩng đầu. Xem cùng với chính mình trước mắt quản lý cũng là hít một khẩu khí, bây giờ chuyện này mình bây giờ trong lòng cũng là có một ít yên tâm. Nếu bây giờ ngươi đều đã nói như vậy, cái kia tự nhiên là không có vấn đề gì, chuyện còn lại cứ dựa theo ngươi nói nói đi làm a không nghĩ tới hôm nay tới đúng dịp, bây giờ xem ra ta tới thời gian vẫn tính là mới vừa thích hợp. Hiện tại chủ tịch hội đồng quản trị vừa dứt lời thời điểm, cuối cùng một cái thanh niên quen thuộc, nhất thời khiến cho hắn biến sắc rất nhanh, lâm tiêu ở ngay cửa chậm rãi giặc đi đến. Tăng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ đi theo Lâm Tiêu phía sau nhìn trước mắt phòng làm việc cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Giống như người như bọn họ, bình thường nếu là muốn thấy ở đây Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chỉ sợ cũng là muốn tốn nhiều sức lực. Bây giờ nếu là không có Lâm Tiêu lời nói, bây giờ là tuyệt đối không khả năng sự tình. Ngươi làm sao vào được? Trước cửa này Bí thư đi nơi nào? Bảo an, bảo an nhanh chóng tới đây cho ta. Hiện tại có người không liên quan có thể xông vào Chủ tịch Hội đồng Quản trị phòng làm việc. Đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị mưu đồ bất chính nghiệm. quản lý nhìn lấy Lâm Tiêu, nhịn không được theo bản năng trong lòng cả kinh, càng lan nuốt nước miếng một cái trực tiếp cầm ra bên trong bộ đàm mở miệng nói dừng tay không đợi quản lý nói xong ở sau lưng chủ tịch hội đồng quản trị càng là trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn bộ đàm ngẩng đầu nhìn trước mắt lâm tiêu trên mặt cũng là chất đầy lấy lòng nụ cười bây giờ ngài làm sao tới nơi này làm sao đột nhiên ngài quang lâm hàn xá chủ tịch hội đồng quản trị nhìn lấy lâm tiêu càng là kinh ngạc mở miệng hỏi trước năm trăm sáu mươi chín sa thải cầu đánh thưởng quản lý nghe nói như thế cũng là nhịn không được theo bản năng xướng sốt, không có rõ ràng bạch động sự trưởng bây giờ rốt cuộc là ý gì hiện đang tại sao thế mà lại biết đối với cái này Lâm Tiêu, bây giờ cung kính như thế nghĩ đến nơi này, càng là cảm giác mình hiện tại cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Chủ tịch hội đồng quản trị, đây chẳng qua là một cái tới nơi này người gây chuyện mà thôi. Bây giờ ngài đối với hắn dùng loại thái độ này làm cái gì người giống vậy hiện tại nên nhanh chóng quanh ra ngoài. Quản lý xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là ngẩng đầu lên, nhưng là trong lòng không biết vì sao vào giờ khắc này cũng là có một chút e ngại. Nếu như nếu như cái này Lâm Tiêu đem mình làm những chuyện kia hiện tại đều bạo lộ ra, đến lúc đó Chủ tịch hội đồng quản trị nhất định sẽ đối với mình có ý kiến. Nghĩ đến nơi này trong lòng càng là cảm thấy hiện tại này kiện sự tình chính mình nhất định phải nắm chặt giải quyết hôm nay là tuyệt đối không thể khiến cho cái này lâm tiêu ở trước mặt chủ tịch có cơ hội để lợi dụng được ngươi đây là đang nói bậy bạ gì đó đâu bây giờ trước mắt chín trăm sáu mươi bảy nhân cái kia là ngươi có thể nói được rồi nhanh chóng cút ngay cho ta đem ta thượng hạng lá trà lấy ra cho ta chủ tịch hội đồng quản trị xem cùng với chính mình trước mắt người quản lý này càng là nhịn không được cắn răng mở miệng nói trong lòng cũng là mang theo vài phần chột dạng trương vĩ ở sau người nhìn đến cái dạng này càng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái nhìn lên trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được nhỏ giọng hỏi bọn họ hiện tại đến tận đấy là chuyện gì xảy ra làm sao bây giờ lại là loại thái độ này có phải hay không bị kích thích hơi quá vẫn là chúng ta đến nhầm địa phương Trương vĩ mặc dù biết cái này lầm tiêu khả năng nhưng là cảm thấy đối với thái độ của những người này cũng là cảm thấy một ít mặc danh kỳ diệu bọn họ hiện ở cái phản ứng này có phải hay không cũng thật sự là quá mức hoa trương một chút có phải hay không có cái gì khác sự tình chúng ta hiện tại có muốn hay không chú ý một ít tăng tiểu hiền cũng là nhịn không được nhìn cái này lầm tiêu nhỏ giọng nói bọn họ hiện tại gắng gượng xông vào nơi đây bây giờ chuyện còn lại đối với bọn hắn mà nói cũng là có chút nguy hiểm hiện tại chính mình càng là cảm thấy một ít mạc danh kỳ diệu các ngươi cứ yên tâm đi hiện tại này kiện sự tình không có bất cứ vấn đề gì nếu như hôm nay vị này chủ tịch hội đồng quản trị đều đã cái dạng này thịnh tình khoản đãi chúng ta tóm lại là không thể lại tiếp tục sợ hãi ruột rè. rẻ lâm tiêu nói xong lời này sau đó trực tiếp cười lạnh một tiếng ngồi xuống trên ghế salon xem cùng với chính mình trước mắt cái này chủ tịch hội đồng quản trị càng lang ngẩng đầu nhìn một chút người quản lý này lần trước ta liền đã nói qua nếu như nói là ở đối với ta bằng hữu bên cạnh hạ thủ kết cục này rốt cuộc là cái gì người cũng là biết đến không nghĩ tới bây giờ quả thật là lá gan đủ lâm tiêu ở nói xong câu đó sau đó quản lý trong lúc nhất thời nhịn không được đánh run một cái nhìn lâm tiêu càng là nuốt nước miếng một cái nhìn lấy hắn chính là trực tiếp ngẩng đầu mở miệng nói ta nói ngài có thể không nên ngậm máu phun người bây giờ chuyện này theo chúng ta có quan hệ gì bằng hữu của ngài tự mình suy sẹo nếu như than thượng sự tình vậy cùng ta nhóm hình như là không có quan hệ gì chứ quản lý đang nói câu nói này thời điểm ngẩng đầu lên cũng là vẻ mặt khinh thường hiện ở nơi này lâm tiêu bây giờ lại muốn dùng cái này một ít phương pháp tới gây sự với bọn họ cái này là làm sao có thể sự tình tại làm những chuyện kia thời điểm chính mình nhưng là làm được sạch sẽ, mình chính là muốn cho Lâm Tiêu biết bây giờ khiêu khích hắn cuối cùng rốt cuộc là một cái dạng gì hạ chẳng. Trương Vĩ nghe được những lời này, cũng là siết chặt nắm tay trực tiếp đi lên trước nhìn trước mắt quản lý. chuyện này ngoại trừ là người làm vẫn có thể có ai, đừng tưởng rằng chúng ta không biết lần trước từ từ biệt sau đó, ngươi rốt cuộc là bảy dạng gì tâm tư Trương Vĩ nói xong câu đó sau đó, cũng là nhịn không được quay đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu, trong ánh mắt càng là mang theo vài phần lo lắng nam tử, bất quá là khoát tay áo. bây giờ chuyện này, vị này quản lý hiện tại nếu không thừa nhận cũng không có quan hệ gì, ta có thừa biện pháp. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó quản lý cũng là nhịn không được theo bản năng xung xuất khiêu chiến, Lâm Tiêu càng là nuốt nước miếng một cái, hiện tại này tiện sự tình cũng là khiến cho trong lòng của hắn cảm giác được mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Bây giờ đây chính là công ty ngươi hiện ở muốn làm gì, ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị ở nơi này, nếu như đến lúc đó ngươi thực sự làm chuyện gì, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói xong câu đó sau đó, quả nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị biến sắc chính mình vốn là chẳng qua là muốn an an tĩnh tĩnh ở chỗ này giả chết. Cực lực muốn cho Lâm Tiêu quên chính mình có thể là không nghĩ tới người quản lý này câu nói đầu tiên đem mình cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió xem đến nơi này chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại coi như là còn muốn trang tiếp cũng không có cách nào ngươi đây là đang nói bậy gì đấy ta cho ngươi biết bây giờ ngươi biết đây là ai không chủ tịch hội đồng quản trị ở lúc nói lời này cũng là mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi trước mắt mình thằng ngu này bây giờ sợ rằng căn bản không biết cái này lầm tiêu thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì nghĩ đến nơi này cũng là nhịn không được xoa xoa chính mình huyện thái dương hắn cảm thấy hiện tại mang theo vài phần đau đầu mình tại sao có thể có thể biết thằng ngu này hiện tại như vậy ngu xuẩn Trước năm 570, không chọc nổi đại nhân vật cầu đánh thưởng Nghe được những lời này, quản lý cũng là cảm giác mình hiện tại một ít mạc danh kỳ diệu. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được cái này, lầm tiêu sợ rằng cái này phía sau còn có chính mình không biết thế lực, chẳng lẽ là nhà ai công tử của đại gia tộc hay sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại coi như là đem ngươi toàn bộ toàn bộ bồi thường cũng là không thể trêu vào hắn, nếu là ngươi tiếp tục lắm mồm nữa một câu, đến lúc đó liền cút cho ta ra công ty." Chủ tịch hội đồng quản trị nói xong câu đó sau đó, càng là nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí, xem cùng với chính mình người trước mắt cũng là cắn răng mở miệng nói. Thằng ngu này bây giờ rốt cuộc là ở chỗ này làm chút gì, hắn là thật không biết cái này Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu năng lực sao? Ta tự nhiên là có thể hiểu, ngài cứ yên tâm đi, ta làm những chuyện kia đều là giọt nước cũng không lọt, tuyệt đối không thể có thể có bất luận cái gì một cái người phát hiện. Xem cùng với chính mình cũng ở chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý càng là minh bạch hắn trong lòng bây giờ mặt đến cùng lo lắng chính là cái gì. Trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị cũng là vẻ mặt thành thật nói rằng. Nghe đến nơi này trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị chẳng qua là ho khan một tiếng, cho hắn một ánh mắt, liền nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là tiến lên vừa cười vừa nói: Ngài nhìn một cái có một số việc có phải hay không ở đâu có hiểu lầm gì đó. Bây giờ à, người quản lý này là ta cho tới nay mang theo hảo đồ đệ chủ tịch hội đồng quản trị mới nói xong câu đó. Lâm Tiêu liền trực tiếp đứng lên, xem cùng với chính mình trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị cầm cùng với chính mình trong tay trả, đẩy vào trong tay của hắn. Nóng bỏng nước nóng, nhất thời khiến cho chủ tịch hội đồng quản trị cảm giác được tâm lý giận mình một cái, nhưng là nét mặt lại căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn lấy Lâm Tiêu há miệng, một ít lúng túng nở nụ cười. Bây giờ ngài bây giờ còn có cái gì muốn nói nói sao? Ta bây giờ muốn tìm tự nhiên là ngài bên cạnh vị này, nếu như ngài muốn biểu đạt các ngươi thầy trò tình thâm lời nói, như vậy ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi đều liên hệ với nhau. Lâm Tiêu đang nói câu nói này thời điểm, trong thần sắc mang theo lãnh đạo. Nghe đến nơi này chủ tịch hội đồng quản trị không biết vì sao theo bản năng tâm lý hoảng hốt muốn nói điểm gì, lại bị Lâm Tiêu bên cạnh trường vĩ tổ ngăn cản. Ta là Lâm Tiêu luật sư, nếu có chuyện gì lời nói, ngươi bây giờ có thể trực tiếp nói với ta. Ta sẽ giúp ngài chuyển giao cho lâm tiêu trương vĩ càng là vẻ mặt thận trọng nhìn trước mắt cái này chủ tịch hội đồng quản trị, nghe đến nơi này chủ tịch hội đồng quản trị theo bản năng kéo ra khóe miệng, ngẳng đầu nhìn cách không đến 3 mét lâm tiêu. Bây giờ tuy là ngài là luật sư của hắn, nhưng là bây giờ bất kể như thế nào cũng phải cần từ căn bản lên đường, hiện tại ta và lâm tiêu trong lúc đó nhưng là quen biết đã lâu. Chủ tịch hội đồng quản trị nói xong câu đó sau đó, theo bản năng đưa ánh mắt bỏ vào lâm tiêu trên người, trong ánh mắt cũng là tràn đầy cầu xin bất kể nói thế nào chính mình dù sao cũng là một cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch bây giờ nếu là thật cái bộ dáng này đây chẳng phải là hiện ở mặt mình đều muốn mất hết nhưng là lâm tiêu nghe đến nơi này bất quá phảng phất giống như là không nghe được gì một dạng trương luật sư nói rằng đúng là không sai bây giờ hắn đúng là ta luật sư riêng nếu có chuyện gì lời nói ngươi có thể trực tiếp nói với hắn lâm tiêu chậm rằng giặc nói xong câu đó sau đó chủ tịch hội đồng quản trị càng là nhịn không được cắn nhà nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là sâu đậm hút một khẩu khí hiện tại này chuyện sự tình luôn là muốn xuất ra chứng cứ tới a bây giờ nếu như liền chứng cứ cũng không có Đây là ta người bên cạnh cũng là hủy khuất, ngài hiện tại liền lòng từ bi tha hắn một mạng a không Hiện tại này kiện sự tình, chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ vừa nói, phản phất giống như là hắn bị hủy khuất gì. Nghe lời này, ở một bên tàng tiểu hiền cũng là nhịn không được xiết chặt nắm tay. Thật là không nghĩ tới những thứ này thượng vị giả bây giờ cư nhiên ra mặt giấy như vậy, hiện tại cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Bằng hưu của chúng ta bây giờ còn đang trong bệnh viện không tỉnh lại nữa, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đối với chuyện này ngài nên làm ra dạng gì giải thích sao ngay hiện tại như vậy nói, chẳng lẽ là cho là chúng ta ở chỗ này cố ý tặng Tiểu Hiền đi lên trước xem cùng với chính mình trước mắt cái này người nói xong câu đó sau đó, càng là sâu đậm hút một khẩu khí, mình đã không muốn lại đem lời còn lại tiếp tục nói nữa ra ta dĩ nhiên không phải ý thứ này, bây giờ chư vị nhất định là hiểu lầm ta hiện ở muốn nói cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại này kiện sự tình còn là muốn bàn bạc kỹ hơn, nhìn cùng với chính mình trước mắt hai cái này điệu ti một dạng ra hỏa, chủ tịch hội đồng quản trị tự nhiên là muốn hư lệnh, có thể lại nghĩ tới ở một bên Lâm Tiêu, cuối cùng vẫn nhìn xuống, quay đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu khẽ miệng cũng là kéo ra một vệt gượng gạo đủ cười từ nay về sau ta không muốn ở đại địa công ty tiếp tục nhìn hắn nữa bây giờ ngài đại khái là có thể hiểu ý của ta không trừ phi là đại địa công ty nếu muốn cùng ta là địch nếu như là cái bộ dáng này ta tự nhiên cũng là hoan nên. lâm tiêu nói xong câu đó sau đó cũng không nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm trực tiếp hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi ra ngoài ở sau lưng chủ tịch một đồng quản trị sắc mặt càng là khó coi hoàng chương năm trăm bảy mươi không có khói súng chiến tranh cầu đánh thưởng ta nói bây giờ chúng ta thực sự liền dễ dàng như vậy ly khai sao bọn họ đám người kia có thể hay không ở sau lưng đến lúc đó lại làm tay chân gì nếu không ta hay là trở về cảnh cáo bọn họ nữa một phen. trương vĩ nhìn lấy lâm tiêu càng là trong lòng cũng là mang theo vài phần lo lắng trong lúc nhất thời nhịn không được cẩn thận mở miệng nói. lâm tiêu nghe lời này bất quá là bất đắc dĩ cười cười. cái này đại địa công ty chủ tịch hội đồng quản trị là một cái người thông minh, ở giữa chúng ta nói kiến nghị sự tỉnh người cư yên tâm đi, không sẽ là các ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. lâm tiêu nói xong câu đó sau đó, trương vĩ cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn lên trước mắt lâm tiêu càng là cựu sáu bảy theo bản năng gật đầu. hiện tại lâm tiêu đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên là cũng có thể có cảm xúc. thật là không nghĩ tới. Chuyện này dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể bộ dáng này, bất quá bây giờ nếu là không có lời của ngươi, chúng ta khẳng định liền cái công ty này cửa cũng không có cách nào đi vào. Tăng Tiểu Hiền ở một bên cũng là nhịn không được, sờ cùng với chính mình bộ ngực, càng là nghiêm túc mở miệng nói, hắn cảm thấy hiện tại chuyện này là khiến cho hắn chân chính nhận thức được giữa bọn họ giai cấp chênh lệch. Thanh you Lâm Tiêu luật sư riêng, ta hiện tại cảm thấy trong lòng thập phần tiêu ngạo, thật là không nghĩ tới bây giờ có thể dựa vào Lâm Tiêu, hiện tại là có thể quang minh tránh đại đi vào cái công ty này, nói bọn họ cái kia trả ta nhưng là lộ ra một điểm" trương vi nghĩ đến nơi này càng là trực tiếp đem trong lồng ngực của mình túi này cha đem ra lâm tiêu nhìn đến cái dạng này không biết vì sao theo bản năng kéo ra khoe miệng mình còn thật sự là không biết tận đáy nên điểm cái gì ta nói ngươi người này hiện tại tại sao có thể đem cái này cái lấy các thứ ra phải biết rằng vật này là nhân ra cho lâm tiêu tăng tiểu hiền nhìn đến cái dạng này càng là một thanh ôm lấy trước mắt cái này lá trà, nhịn không được quay đầu nhìn lấy lâm tiêu mở miệng nói nghĩ tới cái kia chủ tịch hội đồng quản trị đối đãi lâm tiêu bộ kia vân vân dạ dạ dáng vẻ trong lúc nhất thời trong lòng liền mang theo vài phần cảm khái Ta nói bây giờ thật là không nghĩ tới cái loại này, trong ngày thường phòng trưởng lỗ mũi đều triều thiên chủ tịch hội đồng quản trị, hiện tại lại còn có thể đối với chúng ta loại thái độ này, đây hết thảy ít nhiều Lâm Tiêu Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt hai người kia một bộ nhận nhận chân chân răng rớp, càng là trực tiếp nở nụ cười, cầm bắt đầu trước mắt mình cái này uống trà, có ít thứ không cần thì phí, nếu là đã chuẩn bị cho chúng ta uống, vậy chúng ta hiện tại uống không được đóng gói, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, trương vĩ càng là nắm chặt cự đầu, phảng phất là tìm được cái gì chi âm một dạng nhìn lên trước mắt Lâm Tiêu cũng là vẻ mặt thành thật nói rằng ta chính là cảm thấy hiện ở người này cũng thật sự là quá mức lãng phí, giống như vậy lá trà, ngược lại bọn họ nếu đều đã lấy ra cho chúng ta uống, vậy chúng ta hiện tại lấy về chậm rãi thưởng thức cũng là có thể. tăng tiểu hiền ở một bên không nhịn được kéo ra khoe miệng, nhìn lấy lâm tiêu cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu bộ dạng, càng là nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. bây giờ trương vĩ người này thật sự chính là móc đến nhà, chẳng lẽ hắn là thực sự nhìn không ra lâm tiêu bây giờ là đang cho hắn dưới bậc thang sao? cái này hộp lá trà đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? tăng tiểu hiền càng là nhìn lấy lâm tiêu cũng là mở miệng hỏi, lâm tiêu suy nghĩ một chút, khối này lá trà theo chính mình hiểu biết chỉ sợ là hàng năm xuất gia sinh cũng sẽ không vượt qua mười hộp không hiện ở người này có thể là thật là đã ra máu thật là không nghĩ tới bây giờ lại còn bị trương vĩ trực tiếp đóng gói dẫn theo trở về nghĩ đến nơi này càng là trực tiếp nợ nụ cười hiện tại này kiện sự tình tự nhiên là không có vấn đề gì nếu là đưa cho chúng ta như vậy chúng ta tự nhiên là phải thật tốt thưởng thức nói chúng ta vẫn là thừa dịp thời gian này đi xem tiểu bố a ở lâm tiêu mới ra đại lâu thời điểm liền nhận được bí thư tệ lệ phồn hiện tại lữ tử kiều đã tỉnh lại chỉ bất quá một mực tại trong bệnh viện đòi náo phải ra khỏi viện Ngươi nói nói đối với, chúng ta hiện tại phải nắm chặt đi xem Tử Tiểu, nhường cho con kiểu nhìn một cái chúng ta thành quả thắng lợi, bây giờ chúng ta coi như là báo thủ cho hắn. Trương Vĩ càng là cầm cùng với chính mình trong tay trà, phản phất giống như là một chỉ chiến thắng đại công kê, ở sau lưng tầng tiểu Hiền thấy được cái dạng này. Ngoại trừ xoa xoa huyệt Thái Dương, quá mức thậm chí đã nói không nên lời cái gì khác lời nói rồi, trước mắt cái này Trương Vĩ thật sự chính là để cho mình cảm thấy mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ý nghĩa Việt Nam. Hai ta nói các ngươi không nên cả ta, ta cảm thấy ta hiện tại áp căn liền không có vấn đề gì ta bây giờ có thể lập tức xuất viện các ngươi nhìn một cái ta bây giờ có thể nghiên cứu làm năm mươi cái chống đẩy hết đất lữ tử kiều xem cùng với chính mình trước mắt những y tá này càng là nhịn không được mang theo vài phần tuyệt vọng kêu gào các y tá nhìn đến cái dạng này cũng là lật một cái lên mắt người này từ sau khi tỉnh lại vẫn đòi nháo phải ra khỏi viện nếu không có một đại nhân vật vẫn nói cho bọn hắn biết ngàn vạn lần không nên khiến cho hắn tùy chỗ đi loạn bọn họ những người này đã sớm không muốn cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian chương năm trăm bảy mươi hai ví tiền gặp không được cầu đánh thưởng ta nói vị tiên sinh này bây giờ hiện tại ngươi bất quá là mới vừa tỉnh lại Ở trong bệnh viện còn phải tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, hiện tại cũng không cần chạy tán loạn khắp nơi. Cái này người y tá càng là đứng lên, nhìn trước mắt Lữ Tử Kiều nói thật, Lữ Tử Kiều nhìn lên trước mắt hộ sĩ cũng là sửng sốt vài giây, thế nhưng sau đó càng là ho khan một tiếng. "Ta nói vị y tá này ngươi nhìn một cái, ta hiện tại thực sự đã tốt lắm, bây giờ ngươi để ta xuất viện a, nếu như là ở chỗ này tiếp tục đợi đi xuống." Lữ Tử Kiều còn chưa nói hết, xoay người liền nhìn lấy đi vào cửa mấy người, nhất thời phảng phất là thấy được cứu tinh mở dạng, trực tiếp bắt lại Lâm Tiêu cánh tay người bây giờ nhanh chóng theo chân bọn họ nói, bây giờ ta thực sự không có chuyện gì, mau để cho ta xuất viện a. Lâm Tiêu nhìn lấy Lữ Tử Kiều một bộ như vậy dáng vẻ kích động, càng là bất đắc dĩ nở nụ cười, không ba ngần đầu, nhìn trước mắt mấy người y tá này cũng là gật đầu. Vị bằng hữu kia của ta hiện tại bất quá là mới tỉnh, đầu óc còn nghe không rõ, hiện tại cho các vị tạo thành phiền phức, thực sự hết sức xin lỗi. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, mấy người y tá càng là nhịn không được một ít không rõ mặt đỏ, nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là nhanh chóng hồi đáp, cái này tiên sinh hiện tại bất quá là mới vừa tỉnh lại. Hiện tại phương diện tinh thần xảy ra vấn đề cũng là một kiện bình thường sự tình, chẳng qua nếu như hiện tại xuất viện nói, chỉ sợ là Lâm Tiêu nghe lời này, cũng là lắc đầu, trực tiếp ý bảo bọn họ bây giờ có thể đi ra, hộ sĩ thấy được cái dạng này, càng là rất thông minh quay đầu lui ra ngoài. Lâm Tiêu A, bây giờ ta là tuyệt đối không thể ở trong bệnh viện tiếp tục ở đi xuống, ngươi cũng là biết đến, ta hiện tại mới đổi phần công tác này không bao lâu, nhưng là cái nguyện quan tộc, bây giờ nếu như lại ở tiếp nói. Ta số tiền này tặng Tiểu Hiền đám người ở một bên nghe nói như thế, càng là bất đắc dĩ lật một cái lưỡi mắt. Bọn họ áp căn cũng không có nghĩ tới Lữ Tử Kiều hiện tại đòi nháo phải ra khỏi viện, lại là nguyên do bởi vì cái này. Ta nói Tử Kiều bây giờ người tốt xấu coi như là công tác lâu như vậy, làm sao lại một điểm gửi ngân hàng đều không có? Hơn nữa hiện tại liền người loại tình huống này cũng là không có biện pháp xuất viện. Tang Tiểu Hiền nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều cũng là có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, cũng là muốn hắn lãng bên trong Tiểu Bạch Long, bây giờ cư nhiên cũng sẽ rơi vào kết quả như thế này, đơn giản là già rồi già rồi ta cái này lúc đó chẳng phải không có gì biện pháp khác sao hiện tại chủ yếu là phía trước có quá nhiều xã giao ân bây giờ còn lược không có gì gửi ngân hàng lâm tiêu nhìn lấy lữ tử kiều cái bộ dáng này càng là trực tiếp nở nụ cười chính mình cũng sớm đã đoán được lữ tử kiều bây giờ vì sao đòi náo phải ra khỏi viện xem đến nơi này cũng là mở miệng nói người yên tâm đi tiền thuốc men ta đã sớm toàn bộ đều bọc hiện tại nếu là thuộc về ở triển lãm tranh bên trong bị thương cái tiêu tự nhiên là thuộc về thai nạn lao động lâm tiêu ở nhìn trước mắt lữ tử kiều cũng là vẻ mặt thành thật trong thanh nhâm càng là mang theo vài phần tiểu ý lữ tử kiều nghe nói như thế đầu tiên là sửng thế nhưng quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt xa hoa vi phòng bệnh chính mình nhưng là biết đến hiện tại loại này xã hội ý viện giường ngủ khẩn trương như vậy mình còn có thể có đủ cái dạng này độc lập phòng riêng phòng bệnh cái kia thì nhất định là lâm tiêu đập đại giới tiễn nghĩ đến nơi này càng là mang theo vài phần cảm động nhìn lấy lâm tiêu cũng là mở miệng nói ta thực sự không biết hiện tại ở đến cùng nên như thế nào cảm kích ngươi chuyện này hiện tại căn bản liền cùng ngươi không có quan hệ gì lại không công để cho ngươi thay ta móc tiền thuốc men lữ tử tiêu nói xong câu đó sau đó một bên trương vĩ cũng là nhịn không được cảm khái gật đầu nếu như nếu là không có lâm tiêu lời nói hiện tại sợ rằng lữ tử kiều người này cũng sớm đã đi ngủ ngoài đường a ngươi nói nói đúng là không sai bây giờ chuyện này đúng là hẳn là muốn cảm tạ lâm tiêu nếu là không có lâm tiêu lời nói ta coi lấy ngươi bây giờ sớm đã bị đuổi ra ngoài tăng tiểu hiền không chút do dự nhìn lấy lữ tử kiều quay đầu lại nhìn Lâm tiêu cũng là nhúm vai nếu là không có lâm tiêu lời nói hiện ở loại tình huống này khẳng định cũng sớm đã thay đổi ngươi chỉ cần phải ở chỗ này an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi y dược chín trăm sáu mươi bảy phí cái gì người cứ yên tâm đi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì cái này coi như là, là ta tiễn lễ vật cho ngươi lâm tiêu suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng cũng chẳng qua là bất đắc dĩ nói ra khỏi một câu nói này, Lữ Tử Kiều nghe được những lời này, trong lúc nhất thời nhịn không được dương đầu lên, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cũng là mang theo cảm kích. Ta đương nhiên là có thể hiểu, hiện tại nếu không phải là ngươi, ta khẳng định cũng đã đi ngủ ngoài đường, bây giờ đại ân đại đức ta đơn giản là suốt đời khó quên, để ta làm trâu ngựa cho ngươi a Lữ Tử Kiều vừa nói, một bên càng là hận không thể trực tiếp ôm Lâm Tiêu bắt đùi, nhưng là Lâm Tiêu nghe được những lời này, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Người này chỉ cần dính vào mình tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, mình tới hiện tại đều không có quên Lữ Tử Kiều lần trước ngoài miệng nói đối với cảm kích của mình quay đầu liền dùng chính mình danh hào đi câu nguội tử nghĩ tới đoạn thời gian đó sự tình lâm tiêu càng là xoa xoa huyệt thái dương chương năm trăm bảy mươi ba bắt đầu lại từ đầu cầu đánh thưởng bây giờ ngươi ở nơi này dưỡng thương à nếu là không có lâm tiêu hiện tại ngươi sẽ chờ lưu lạc đầu đường a tàng tiểu hiền ở một bên trào phúng hết những lời này sau đó càng là quay đầu nhìn lấy lâm tiêu cũng là âm thầm lắc đầu tử tiêu người này cho tới nay đều là như thế không phải theo sách bây giờ đều đã nằm viện hiện tại thế mà còn là cái dạng này tăng tiểu hiền trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ lâm tiêu nghe lời này lại không có lại tiếp tục nói thêm cái gì tử tiêu Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi như thực sự không được, ta bây giờ lập tức liền muốn mổ bụng tự vận. Quan cốc vội vội vàng, vàng vàng chạy ở bên ngoài tiền đến, nhìn trước mắt Lữ Tử Kiều liền không nhịn được hô to nói. Lữ Tử Kiều nghe lời này cũng là nhịn không được theo bản năng ra khỏi ra khỏe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu biểu thị không hiểu ra sao, thấy được Lữ Tử Kiều cái dạng này, Lâm Tiêu càng là nở nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ ngươi rốt cuộc lại như thế nào đi vào bệnh viện sao? Nghĩ đến nơi này, nhất thời ánh mắt mọi người đều thân thiết nhìn chằm chằm Lữ Tử Kiều trên người. Lữ Tử Kiều không nghĩ tới lời này vừa nói ra đại gia tất cả đều bị chính mình hấp dẫn qua đây nhìn lấy đại gia vẫn luôn đinh cùng với chính mình lữ tử kiều cũng là nhịn không được ho khan một tiếng nhìn của bọn hắn có chút ngượng ngùng nói rằng ta nói các ngươi hiện tại cũng không cần để ý như vậy chuyện này ta hiện tại đã nhưng đã không có việc gì lữ tử kiều xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là đánh lấy liếc mắt đại khái nói rằng không muốn lại tiếp tục nói chuyện nhiều chuyện này lâm tiêu xem đến nơi này nhất thời nhữ mày ý thức được chuyện này dường như một ít nơi nào không đúng lắm nghĩ đến nơi này cũng là xem cùng với chính mình sau lưng mấy người này càng là khoát tay hào ý bảo bọn họ đi ra ngoài bây giờ hiện tại chỉ có hai người chúng ta Đây rốt cuộc có chuyện gì không bằng ngươi liền nói rõ với ta bạch nhất dưới, hiện tại tất cả mọi người rất lo lắng ngươi." Lâm Tiêu chăm chú nhìn Lữ Tử Tiểu nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Tiểu cũng là nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí. "Bây giờ chuyện này các ngươi cũng không cần lại tiếp tục hỏi, ta biết đúng hạn ngươi muốn làm cái gì, nhưng là chuyện này đúng là không có vấn đề gì, ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng." Lữ Tử Tiểu nói xong câu đó sau đó, nhắm mắt lại không muốn ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nghĩ nhiều đàm luận cái gì. Lâm Tiêu nghe đến nơi này còn muốn tiếp tục nói nữa điểm cái gì, nhưng nhìn đến Lữ Tử Tiều cái dạng này, rốt cuộc cũng là lắc đầu. Hiện tại này kiện sự tình ta biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng đã đủ rồi, thế nhưng ta cảm thấy thánh khiết sự tình, bây giờ ngươi cần phải muốn nói rõ với ta, ta sẽ không nói cho bất luận cái gì một người. Ở Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều rốt cuộc ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cuối cùng bất đắc gì hít một khẩu khí, chính mình cũng biết Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bông tha. Chuyện này dính dấp xác thực là có chút quá mức một ít, hiện tại ta cảm thấy đại gia không tất yếu trong chuyện này quá nhiều con quýt. Nghe được câu này sau đó, Lâm Tiêu coi như là hoàn toàn rõ ràng. Lữ Tử Kiều trong ngày thường tuy là cũng bức cả lơ phất phơ rằng dấp, thế nhưng không có nghĩa là hẳn cái gì cũng không biết. Đoạn thời gian này chuyện đã xảy ra, sợ rằng Tử Kiều là cái gì cũng hiểu. À, bây giờ chuyện này, hiện tại xem như là ta có lỗi với ngươi. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều càng là trực tiếp nở nụ cười, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là nắm chặt lắc đầu, nhìn cái này Lâm Tiêu cũng là trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi nếu như nói như vậy nói, đây chính là thật sự là quá coi thường ta. Lữ Tử Kiều đang nói câu nói này thời điểm vẻ mặt đạm nhiên, Lâm Tiêu trong lòng đại khái đã đoán được kết quả của chuyện này bất quá lữ tử kiều hiện tại đã nếu không muốn nói chính mình cuối cùng coi như là cưỡng bách nói ra có một số việc cũng trung quy là không có có ý gì tốt may ở chỗ này dưỡng thương hà ngươi yên tâm đi công ty bên kia ta đều đã giúp ngươi đánh gọi xong rồi sẽ không có vấn đề gì vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiêu xem như nghỉ ngơi lâm tiêu trong thanh âm mang theo vài phần trầm trọng, trọng chính mình cho tới nay là cả trong căn hộ có thể nói năng lực tối cao người có thể là không nghĩ tới bây giờ lại còn cần trước mắt mình những người bạn này thay mình lo lắng lữ tử kiều vẫn chăm chú nhìn chằm chằm lâm tiêu sắc mặt niệm cuối cùng rốt cuộc nợ đủ cười, nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là dùng rằng ngồi dậy, một quyền vỗ tới Lâm Tiêu trên ngực. gần nhất nhìn lấy các ngươi từng cái từng cái lo lắng cho ta, trong lòng của ta cũng là cảm thấy ấm áp, có thể là các ngươi yên tâm đi, ta là lãng bên trong tiểu Bạch Long Lữ tiểu Bộ A. Lữ Tử Tiêu nói xong lời này sau đó, càng là vỗ mạnh một cái lồng ngực của mình, có thể là bởi vì khí lực quá lớn, sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt, thấy được cái dạng này, Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ cười cười. Ta nói ngươi người này luôn là cái dạng này, bây giờ đại gia trong lòng đều vẫn vì ngươi lo lắng, hiện tại tóm lại là muốn cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Nếu không không có ai sẽ buông xuống chuyện này." Lâm Tiêu cũng là nghiêm túc nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều theo bản năng gật đầu. Chương 574, hội đàm cầu đánh thưởng. Tuy là chuyện này không trọng yếu, thế nhưng ta cảm thấy bây giờ tóm lại là muốn đăng lên nhà báo." Lâm Tiêu trực tiếp ngồi xuống ghế trên, nhìn trước mắt Lữ Tử Kiều. Hiện tại tất cả mọi người đang quan tâm ngươi, coi như là ngươi bây giờ không muốn đem chuyện này nói ra, thế nhưng bây giờ tóm lại là muốn cho đại gia một đáp án." Lâm Tiêu nghiêm túc nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều cũng là sâu đậm hút một khẩu khí, chính mình tự nhiên là minh bạch Lâm Tiêu rốt cuộc là ý gì, những người này đều là bạn tốt của mình mình cũng không muốn để cho bọn họ thất vọng. Bây giờ các ngươi là cần gì chứ? Lữ Tử Kiều hít một khẩu khí, trên mặt cũng là mang theo vài phần mê man, chính mình cũng không nguyện ý trong chuyện này quá nhiều phiền phức Lâm Tiêu. Có thể là tự mình biết, bây giờ cũng thế tất yếu cho đại gia một cái công đạo. Không phải vậy vẫn quan tâm người của chính mình bây giờ cũng là biết bị thương nghị đến nơi này, nhìn trước mắt Lâm Tiêu khỏe miệng rốt cuộc bức lên một nụ cười. Ta nói các ngươi chính là thực sự 967 là quá mức lo lắng ta, thế nhưng hiện tại này kiện sự tình kỳ thực không có vấn đề gì, bây giờ các ngươi liền tin tưởng ta a Lữ Tử Tiêu đang nói câu nói này thời điểm cũng là bắt lại lâm tiêu cánh tay nhìn lấy lâm tiêu trong ánh mắt mang theo cầu xin bây giờ muốn là bởi vì mình sự tình cho đại gia mang đến quá nhiều phiền phức chính mình thật vẫn không biết tận đáy làm như thế nào đối mặt bọn hắn tốt lắm nha còn không phải là bởi vì ta bình thường cho các ngươi mang đến nhiều lắm phiền phức bây giờ ta thật sự là không có khuôn mặt lại tiếp tục cái dạng này làm phiền các ngươi các ngươi liền làm cái gì cũng không biết a lữ tử kiều nói xong câu đó sau đó nhìn trước mắt lâm tiêu càng là hít một khẩu khí hiện tại này chuyện sự tình trong lòng của mình cũng là hơi phức tạp ngày đó ở triển lãm tranh chuyện đã xảy ra chính mình vẫn sâu đậm nhớ ở trong đầu nhưng là mình cũng nhớ kỹ ở triển lãm tranh lúc nghe được nói nghĩ đến nơi này nhìn lấy lâm tiêu rốt cuộc cũng là bứt lên một nụ cười yên tâm đi bọn họ chẳng qua là bởi vì cơ thể của ta cho nên mới lo lắng ta chờ chút đến lúc đó ta thì nói ta đã không có chuyện gì tùy tiện đánh liếc mắt đại khái liền đi qua lâm tiêu nhìn lấy lữ tử kiểu cái này vẻ mặt thành thật dáng vẻ càng là trực tiếp đi lên trước nhìn trước mắt lữ tử kiểu, cũng là mở miệng nói tuy là ta không biết bây giờ ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào thế nhưng hiện tại này kiện sự tình ta hy vọng ngươi có thể minh bạch bây giờ cũng không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia lâm tiêu cũng không có đem lời nói quá trực tiếp thế nhưng lữ tử kiều lại rõ rõ ràng ràng minh bạch lâm tiêu bây giờ đến cùng đang nói cái gì theo bản năng nuốt nước miếng một cái chuyện này ngươi cũng không cần lại tiếp tục đi hỏi tới ta biết bây giờ ngươi là thật lấy ta làm bằng hưu hiện tại cũng là thật quan tâm ta nhưng là bây giờ việc này cũng không phải là các ngươi nên biết lâm tiêu nghe được những lời này trong lúc nhất thời xoa xoa chính mình huyệt thái dương cái này lữ tử kiều bây giờ cũng thật sự là quá mức quật cường một ít bất quá mình cũng có thể minh bạch hắn hiện tại đến tận đấy tại sao sẽ là phản ứng như thế nếu như việc này thả ở trên người của mình sợ rằng chính mình cũng sẽ không so với tử kiều mạnh đến mức nào à nghĩ đến nơi này rốt cuộc cũng không có lại tiếp tục đi cưỡng cầu cái gì chỉ là nhìn trước mắt lữ tử kiều nói thật mặc kệ bất cứ lúc nào ta đều là bằng hữu của ngươi chúng ta đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi bây giờ coi như là ngươi không nói thế nhưng ta vẫn như cũ có thể điều tra đến lâm tiêu nói xong lời này sau đó lữ tử kiều đầu tiên là theo bản năng sửng sốt thế nhưng sau đó càng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng mình tại sao quên mất đâu giống như lâm tiêu năng lực như thế có một số việc coi như là chính mình không nói lâm tiêu chẳng lẽ liền thực sự không biết sao nghĩ đến nơi này rốt cuộc cũng là nhịn không được lắc đầu tổng tài, tất cả mọi chuyện chúng ta đều đã điều tra tốt lắm giám sát cũng phục hồi như cũ ở lữ tử kiều trong lòng cũ kết thời điểm lâm tiêu trực tiếp nhận được bí thư tệ lẹ phồn nghe được bí thư tại cái kia đầu trong thanh em rút run rẩy, lâm tiêu khỏe miệng càng là nhiều hơn một tia cười lạnh bây giờ không cần lo lắng triển lãm tranh bên kia giám sát hiện tại đã phục hồi như cũ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ cần tra một cái giám sát sẽ biết lâm tiêu mới nói xong câu đó, sau đó liền chứng kiến lữ tử kiều trực tiếp bắt lại cánh tay của mình xem cùng với chính mình đem đầu dung phản phất giống như cái trống bỏi một dạng chuyện này ngươi đáp ứng ta đừng lại tiếp tục đi xuống điều tra nếu như ngươi nếu là thật lấy ta làm minh để nói chuyện này liền dừng ở đây a lữ tử kiều ở lúc nói lời này trong ánh mắt thậm chí xuất hiện cầu xin nhìn lấy hắn lâm tiêu nhất thời như mày bây giờ lữ tử kiều người này phản ứng thật sự là quá mức khác thường một ít khiến cho mình bây giờ cũng là cảm thấy ở đâu có chút không đúng lắm nghĩ đến nơi này sâu đậm hút một khẩu khí nhìn lấy lữ tử kiều càng làm mở miệng nói bây giờ chuyện này nếu như ngươi nếu như từ đầu tới đuôi không sót một chữ nói cho ta hiểu nói nói không chừng ta vẫn có thể suy tính một chút vào lúc này Lâm Tiêu bên trên khuôn mặt cũng là mang theo thật trọng, chính mình cảm thấy hiện tại này kiện sự tình nhất định là ở đâu có chút vấn đề. Chương năm trăm bảy mươi lăm, nội mạc cầu đánh thưởng Cái này bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ một năm một mười nói với ta, hiện tại chúng ta tốt đi giải quyết chuyện này, xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Tiêu. Lâm Tiêu càng thêm xác định chuyện này, bây giờ tuyệt đối là có cái gì khác vấn đề. Lữ Tử Tiêu nghe được câu này, mới ngẩng đầu lên nhìn trước mắt Lâm Tiêu rốt cuộc hít một khẩu khí. Ta không muốn để cho ngươi biết chuyện này, bây giờ bất quá là bởi vì, này trong đó thật sự là có quá nhiều phiến phức, nhưng là bây giờ ngươi như là đã nói như vậy ta cũng sẽ không muốn giấu giếm ngươi lữ tử kiều thay đổi những ngày qua không đứng đắn, xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt càng là tràn đầy vài phần ưu sầu. nhìn đến cái dạng này lâm tiêu cũng là nhịn không được những mày, chẳng lẽ trong này còn có cái gì chính mình không muốn người biết nội mạc không giải? ta nói ngươi nhưng là lữ tiểu bộ a, nếu là lãng bên trong tiểu bạch long, bây giờ cái bộ dáng này có thể thật sự là khiến cho ta có chút không có thói quen, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ngươi cứ việc nói thẳng. lâm tiêu nhìn lữ tử kiều cái bộ dáng này cũng cảm thấy vậy một ít không rõ đau đầu, chính mình chưa từng thấy qua lữ tử kiều này tấm giống như tiểu nữ nhân một dạng ra dấp khi thực chuyện này ta vẫn không muốn nhiều lời chủ nếu là bởi vì hắn cùng ta công ty còn giống như có một ít liên lụy chuyện này đó ta nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng lữ tử kiều nói xong câu đó sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt cũng là tràn đầy chăm chú nghe lời này lâm tiêu càng là mặt nhăn thấy rồi chân mày cái này lữ tử kiều công ty chính mình tự nhiên là cũng biết có thể là không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể có lá gan lớn như vậy công ty của ngươi thật sự chính là ta không có nghĩ tới bây giờ cái này gan to bằng trời sự tình cũng là có thể làm được lâm tiêu ở lúc nói lời này khoe miệng càng là nhiều hơn một tia cười lạnh thấy được cái dạng này Lữ Tử Kiều cũng là không nhịn được hít một khẩu khí. Hiện tại công ty của ta dường như cùng Đại Địa công ty có làm ăn gì ở trên liên hệ, chuyện lần này sợ rằng cùng ta công ty còn có một ít kéo không ra quan hệ. Nhìn lấy Lữ Tử Kiều trên mặt mũi sầu khổ, Lâm Tiêu càng là rõ ràng, đã minh bạch Lữ Tử Kiều hiện ở ý nghĩ trong lòng cũng có thể biết, hắn bây giờ tại sao phải có cái bộ dáng này chỉ Tử Kiều. Bây giờ chuyện này ngươi vì sao không nói ra? Ta thật là không nghĩ tới ngươi bây giờ lại là như vậy người, cũng là bởi vì công ty của ngươi cùng Đại Địa công ty có liên hệ, bây giờ ngươi đã nghĩ bao che bọn họ sao? nhưng lâm tiêu nghĩ cùng với chính mình phải làm thế nào cùng lữ tử kiều câu thông thời điểm đột nhiên nghe được phía sau quan cốc thần kỳ sở chuyển tới thanh âm lâm tiêu theo bản năng quay đầu liền phát hiện tằng tiểu hiền mấy người ở sau người vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt lữ tử kiều thấy được cái dạng này lâm tiêu càng là nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương hiện tại này kiện sự tình dường như nơi nào càng ngày càng phiền thoái quả nhiên lữ tử kiều nhìn thấy quan cốc giã là nhịn không được sắc mặt trắng nhợt nhìn trước mắt quan cốc liền nghĩ dùng rằng sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia các ngươi bây giờ trở về tới nghe giải thích của ta lữ tử kiều mới nói xong câu đó sau đó Tang Tiểu Hiên liền nhìn trước mắt Lữ Tử Kiều cũng là lắc đầu. Ở một bên Trương Vĩ càng là không nhịn được nói rằng, ta nói hiện tại này kiện sự tình bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công ty của ngươi bây giờ cư nhiên cùng như vậy công ty có liên quan, hiện tại ngươi lại còn muốn thay bọn họ dấu giếm. Trương Vĩ nói xong câu đó sau đó cũng là tức giận quay đầu chạy ra ngoài. Lữ Tử Kiều thấy được cái dạng này càng là quay đầu nhìn lấy Lâm Tiêu bất lực lắc đầu. Không, ta không phải là người như thế. Hiện tại ngươi cũng biết ta, ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu? Chẳng qua là bởi vì có một số việc ta không muốn cho đại gia liếm phiền phức mà thôi. Lâm Tiêu nhìn lấy Lữ Tử Kiều cái này dáng vẻ bất đắc dĩ, càng là lắc đầu. Người cứ yên tâm đi, ta đương nhiên biết người là ai. Bây giờ bọn họ chẳng qua là bởi vì trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu chuyện này mà thôi, không cần quá mức lo lắng, ta sẽ nói rõ với bọn họ trắng. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó cũng là trực tiếp nở nụ cười. Nghe đến nơi này Lữ Tử Kiều nhịn không được theo bản năng gật đầu, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là hít một khẩu khí. Thật là không nghĩ tới bọn họ bây giờ thế mà lại biết nghĩ như vậy ta. Mọi người chúng ta làm bạn lâu như vậy, chẳng lẽ ta là hạng người gì, bọn họ không biết sao? Nghe Lữ Tử Kiều trong thanh âm sự bất đắc dĩ lâm tiêu cũng là hít một khẩu khí bọn họ hiện tại chẳng qua là đối với chuyện này trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể nào tiếp thu được mà thôi bọn họ hiện ở cái tình huống này bây giờ cũng chỉ có thể nhiều hiểu dù sao ngươi cũng là biết đến ở ngươi té xịu sau đó bọn họ vẫn rất gốc lữ tử kiều nhìn lâm tiêu mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ cuối cùng cũng là gật đầu mình đương nhiên sẽ không trách bọn họ chỉ là hiện tại này kiện sự tính xác thực bên trên lữ tử kiều trong lòng có vài phần khó chịu còn tốt lâm tiêu bây giờ là có thể lý giải chính mình khiến cho trong lòng của mình cũng là mang theo một tia thoải mái nếu như nếu như lâm tiêu cũng không thể lý giải lời của mình Chính mình thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Hoàng chương 576, sửa trị cầu đánh thưởng. Chuyện này là tuyệt không thể nhịn. Lâm Tiêu cuối cùng sâu đậm hút một khẩu khí, nhìn trước mắt Lữ Tử Tiểu, cũng nói chính mình cuối cùng muốn nói nói một câu nói. Hiện tại này kiện sự tình nếu như nhịn xuống đi, ngày hôm đó phía sau còn không chừng biết có dạng nào sự tình phát sinh. Nhưng là bây giờ nếu là thật muốn lại tiếp tục tra được, cái này phía sau không chừng còn có thể liên lụy ra cái gì. Lữ Tử Tiêu ở nói xong câu đó sau đó, ánh mắt càng là nhịn không được nhìn về phía trước cửa chính mình thật là không nghĩ tới bọn họ biết vào lúc này thì đến, Lâm Tiêu thấy được cái dạng này, cũng là xoa xoa huyện thái dương bọn họ liền giao cho ta như cựu sáu bảy nay sẽ không ra cái gì khác vấn đề ngươi ở nơi này an tâm dưỡng thương à hiện tại nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện trọng yếu nhất lâm tiêu biết lữ tử kiều lo lắng cái gì nhưng là bây giờ cũng là bởi vì lữ tử kiều lo lắng lâm tiêu đã cảm thấy chuyện này bây giờ không có cái gì khác vấn đề nghe lời này lữ tử kiều càng là nhịn không được túi đầu ngẩng đầu lần nữa nhìn trước mắt lâm tiêu thời điểm nhịn không được gượng gạo bước lên tới một nụ cười ta biết hiện tại này kiện sự tình hiện tại cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức lâm tiêu cực kỳ hiếm thấy đến lữ tử kiều bây giờ cái bộ dáng này dù sao từ lữ tử kiều tìm được việc làm sau đó lâm tiêu nhìn thấy lữ tử kiều mỗi ngày chín giờ tới năm giờ về thời gian trong lòng cũng là mang theo vài phần cảm khái bất quá nhìn lấy hắn hiện tại cái bộ dáng này lâm tiêu mới phát hiện có lẽ con đường này cũng không phải thật sự là thích hợp hắn nghĩ đến nơi này lâm tiêu khỏe miệng rốt cuộc nhiều hơn một nụ cười nhìn trước mắt lữ tử kiều nói thật hiện tại chỉ quản ở chỗ này an tâm dưỡng thương là tốt rồi chuyện còn lại giao cho ta hoặc có lẽ bây giờ cũng không phải là cái gì học việc lâm tiêu ở y viện lần nữa lúc đi ra lúc này phía ngoài trời đã tối đen tổng tài chúng ta đã toàn bộ tất cả an bài xong, trong căn hộ nhân hiện tại toàn bộ đều ở trong quán rượu. lâm tiêu mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, bí thư liền cung cung kính kính trực tiếp tiến lên đón. bọn họ hiện tại như thế nào đây? lâm tiêu nhắm mắt lại một bên nghỉ ngơi, một bên càng là lạnh giọng hỏi. nghe lời này, bí thư cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới chính mình phía trước thấy hình ảnh, bây giờ quan cốc tiên sinh cảm xúc hình như là kích động nhất. nghĩ tới cái kia quan cốc thần kỳ, bí thư liền không nhịn được kéo ra khoe miệng, mình bây giờ đã không có biện pháp cụ thể một cái. lâm tiêu hình tha cho bọn họ hiện tại đến tận đấy ở trong quán rượu làm cái gì? bất quá còn lại chuyện cụ thể bí thư cảm thấy còn là muốn lâm tiêu tự mình đi gặp mới càng thêm chuẩn xác hiện tại này kiện sự tình sợ rằng cũng không phải là ngài tưởng tượng cái dáng vẻ kêu bí thư nhìn lên trước mắt lâm tiêu càng là ho khan một tiếng từ từ mở miệng nói nàng trong thanh âm cũng là mang theo vài phần lưỡng lự hiện tại này kiện sự tình chính mình bây giờ không biết tận đáy làm như thế nào cùng lâm tiêu nói rõ nhưng nhìn trước mắt lâm tiêu cái dạng này trong lòng cũng là mang theo vài phần lo lắng tổng tài hiện tại này kiện sự tình bây giờ đã liên lụy đến quá nhiều công ty nếu như vẫn cái này dạng sửa trị đi xuống đến lúc đó sợ rằng sẽ nhấc lên một ít tinh phong huyết vũ Xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu ở một bên Bí Thư đang nói câu nói này thời điểm, càng là không nhịn được túi đầu, bây giờ dựa theo địa vị của mình. Bây giờ là vạn vạn không nên cùng tổng tài nói những thứ này, nhưng là bây giờ nói rằng việc này cũng là vì toàn bộ tập đoàn tốt. Bây giờ bọn họ nếu động rồi bằng hữu của ta, dĩ nhiên là đã nghĩ tới kế tiếp đến cùng nên đối mặt cái gì, việc này cũng không cần lại tiếp tục nhiều lời. Lâm Tiêu lạnh lùng nói xong lời này sau đó, Bí Thư hiện tại coi như là có nghĩ nhiều nữa nói rằng, vào giờ khắc này đều theo bản năng gật đầu, không có dám lại tiếp tục nói thêm cái gì. Bây giờ các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi phần bên trong sự tình là tốt rồi, chuyện tiệp tập đoàn sự tình không cần các ngươi tới quan tâm, không nên đi quan tâm chính mình, không nên quản sự tình. Xem cùng với chính mình trước mắt bí thư Lâm Tiêu cuối cùng nói xong lời này sau đó, bí thư càng là nhịn không được sắc mặt một cái tái nhận, chính mình ngày hôm nay quả thật là vượt hơn. Tài xế ở phía trước vẫn nhìn Lâm Tiêu sắc mặt, cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bên cạnh mình thằng ngu này, bây giờ thật sự chính là không biết tận đáy nên, hiện tại này kiện sự tình chẳng lẽ thật sự cho rằng là nàng có thể nói sao? Trong công ty gần nhất hình như là có một cái ở nước ngoài hạng một. Ca, gia ngoại quốc thật tốt đem cái này hạng mục làm xong rồi trở về a lâm tiêu ở xuống xe trong né mắt xem cùng với chính mình thân năm hai sau bí thư càng là lạnh lùng nói xong những lời này sau đó liền cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về trong quán rượu đi bảo bí thư nghe được câu này theo bản năng ngã ngồi xuống ghế xem cùng với chính mình tài xế trước mắt hồi lâu không có phản ứng kịp tổng tài hiện tại đây là ý gì hôm nay là không chuẩn bị để cho ta ở bên cạnh hắn tiếp tục cùng lấy sao nhưng là bây giờ chuyện này ta thật là vì tổng tài tốt bí thư đang nói câu nói này thời điểm trong lúc nhất thời nhịn không được siết chặt nắm tay nhìn trước mắt tài xế chính mình phản phất căn bản không biết hiện tại này kiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chương năm trăm bảy mươi bảy rời cầu đánh thưởng cái này ngoại quốc hạng mục tốt bây giờ cái này ngoại quốc hạng mục đương nhiên là không có vấn đề gì hiện tại ngươi nên vui vẻ mới đúng tổng tài đây là thưởng thức ngươi hiện tại mới cho ngươi đi ngoại quốc phải biết rằng người khác nghĩ muốn cái này cái cơ hội bây giờ còn không có đâu tài xế càng là dáng chống đỡ bắt đầu một nụ cười xem cùng với chính mình trước mắt bí thư cũng là vẻ mặt thành thật nói rằng nhưng là bí thư nghe nói như thế trên mặt mũi lại không có bất kỳ mừng rỡ ngược lại chỉ còn lại có vô tận tái nhận bây giờ chuyện này có lẽ người khác nghe đúng là một chuyện tốt tình nhưng là chỉ có tự mình biết thoát khỏi tổng tài bên người chính mình người bí thư này đến cùng tính là cái gì đâu hiện tại lâm tiêu tương đương với trực tiếp đem chính mình điều đi nghĩ đến nơi này trong lúc nhất thời càng là nhịn không được dung minh một cái ta đến cùng làm gì sai bây giờ ta nói nói việc này không ba tình bất quá là vì tổng tài được thôi hiện tại tổng tài vì sao phải đối với ta như vậy ta thật là nghĩ phải giúp tổng tài tài xế nhìn cùng với chính mình trước mắt bí thư vào lúc này còn chưa rõ mình bây giờ đến cùng nên làm như thế nào trong lúc nhất thời càng là lắc đầu Có vài người bây giờ thật là đem ngu xuẩn cho rằng thông minh. Ngươi là thật cho rằng tổng tài quát tháo thương trường nhiều năm như vậy, còn cần ngươi một cái bí thư nho nhỏ để tỉnh hay sao? Ngươi bây giờ còn là thật tốt suy nghĩ một chút mình rốt cuộc ở nước ngoài làm sao đặt chân a, chờ, các loại, suy nghĩ minh bạch sau đó, tổng tài tự nhiên để cho ngươi trở về. Nghe lời này sau đó, bí thư càng là nhịn không được vào giờ khắc này nắm năm tay, chính mình phảng phất là hoàn toàn rõ ràng bây giờ chuyện này, mình bây giờ xem ra là không có có bất kỳ cơ hội. Quán ba tử tiểu tại sao có thể đi làm chuyện như vậy, bây giờ cái kia công ty như vậy ác thế lực Chúng ta tại sao có thể làm ác thế lực đối đầu đâu. Quan cốc thần kỳ, xem cùng với chính mình mọi người trước mắt, càng là nhịn không được cắn nha mở miệng nói, nghe lời này ở một bên Tầng tiểu hiền cũng là hít một khẩu khí. Chuyện này xác thực cũng là mình không có nghĩ tới, nhưng là bây giờ hắn dường như đối với lựa tử kiểu phương pháp làm, trong lòng cũng là đại khái hiểu một ít, xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là ho khan một tiếng. Chuyện này các ngươi cũng không cần dễ dàng như vậy có kết luận cho thỏa đáng, hiện tại bất kể nói thế nào, tử kiểu đều là bằng hữu của chúng ta nói lâm tiêu trong lúc đó vẫn chưa về đợi đến lâm tiêu trở lại hăng nói a tặng tiểu hiền vừa nói một bên càng là xem cùng với chính mình điện thoại chính mình vừa rồi đã cho lâm tiêu phát tin tức bây giờ sợ rằng chỉ có lâm tiêu hiện tại mới có thể khống chế đến cục diện trước mắt nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được hít một khẩu khí cho dù đối với lữ tử tiểu phương phát làm mình bây giờ cũng không thể hoàn toàn minh bạch thế nhưng bây giờ mình cũng không muốn gặp lại đã từng bằng hưu bây giờ biến thành cái dạng này ta liền biết bây giờ các người đều ở đây nhi ngày hôm nay nghĩ uống gì tùy tiện gọi liên tại mấy người trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm lâm tiêu thanh em đột nhiên truyền ra Tăng Tiểu Hiền chỉ thấy được tâm tình của mình thoáng cái liền buông lỏng lên, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu rốt cuộc sâu đậm hút một khẩu khí cũng là mở miệng nói: Ngươi người này bây giờ làm sao mới đến nhỉ? Chúng ta bây giờ đều chờ ở chỗ này ngươi nghi. Nói liền trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu ngồi xuống trên ghế salon, nhìn lấy trên ghế salon sắc mặt của mọi người Lâm Tiêu phải làm bộ cái gì đều không phát sinh một dạng tự mình muốn một chén rượu. Lâm Tiêu, nay chuyện này hiện tại ngươi nhất định phải chủ trì một cái công đạo. Ngươi bây giờ là không phải cũng hiểu được Tử Kiều thật sự là thật là quá đáng rồi? Bây giờ hắn tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Quan cốc trước hết không có nhịn được, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là trực tiếp ở một bên mở miệng nói, lời này ngược lại là không nói thêm gì. Trực tiếp cầm bắt đầu trước mắt mình chén rượu này, xem cùng với chính mình mọi người trước mắt uống một hơi cạn sạch sau đó nở nụ cười. Bây giờ thật là không nghĩ tới, hiện tại mọi người đối với Tử Kiều quan tâm lại là về phương diện này, ở Tử Kiều lúc hôn mê, mọi người chúng ta đều lo lắng Tử Kiều bây giờ đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại. Lâm Tiêu một bên chậm rãi dần nói, một bên càng là đưa ánh mắt quét 967 qua mỗi cá nhân mặt mũi, phát hiện mình lời này vừa nói ra, quả nhiên, nhất thời sắc mặt của mọi người đều xảy ra một ít biến hóa nhưng là bây giờ tử tiểu tỉnh cái này cũng đã thỏa mãn đại gia ý nghĩ ban đầu hiện tại này kiện sự tình bây giờ cũng không cần lại tiếp tục đi nói thêm cái gì trương vĩ nghe được lâm tiêu lời nói cũng là nhịn không được theo bản năng bắt đầu trầm tư bây giờ lâm tiêu nói rằng chuyện này dường như đúng là một ít đạo lý bọn họ lúc đó chẳng qua là hy vọng tử tiểu có thể rất nhanh điểm tỉnh táo lại hiện tại này kiện sự tình khiến cho trong lòng của hắn càng là cảm giác được nhiều hơn một ít ý tưởng khác nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu lâm tiêu nói rằng có đạo lý chúng ta lúc đó chẳng qua là hy vọng tử tiểu bây giờ có thể nhanh lên một chút tỉnh lại việc này cũng không là trọng yếu nhất hiện tại tử tiểu nói không chừng cũng có nỗi khổ của mình trương vĩ ở lúc nói lời này càng là có chút ngượng ngùng nắm tóc chương năm trăm bảy mươi tám tín nhiệm cầu đánh thưởng ta biết đại gia trong lòng bây giờ mặt có lẽ đều có chút khó chịu thế nhưng dù sao chúng ta đều là bằng hữu bây giờ giữa bằng hữu tóm lại là muốn một ít tín nhiệm các ngươi nói sao xem cùng với chính mình những người ở trước mắt lâm tiêu rốt cuộc hít một khẩu khí cũng là nói thật chuyện còn lại mình bây giờ trong lòng cũng là có một ít ý tưởng tử tiêu làm người bây giờ các ngươi cũng là biết đến hiện đang phát sinh chuyện này chỉ cầu so với các ngươi bất luận cái gì một cái trong lòng người đều khó chịu ta cảm thấy chúng ta tóm lại là muốn cho tử kiều một ít hiểu nghe được những lời này nhất thời mọi người cũng không nhịn được theo bản năng túi đầu hiện tại này kiện sự tình trong lòng bọn họ dường như có một ít ý tưởng hiện tại này kiện sự tình mọi người chúng ta đều hẳn là đi tin tưởng tử kiều mới đúng chẳng lẽ ngươi nhóm đối với mình bằng hữu bây giờ còn có ý tưởng gì khác sao lâm tiêu nói xong lời này sau đó nhất thời mọi người trong nháy mắt này phảng phất đều triệt để rõ ràng cái gì nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng ta hôm nay kỳ thực cũng chẳng qua là bởi vì có điểm giận mà thôi chúng ta như vậy lo lắng tử tiểu thế nhưng tử tiểu nhưng bây giờ đang giúp cái kia hấp huyết quỷ công ty dầu diếm quan cốc dã là nhịn không được đứng lên có một ít lúng túng mở miệng nói chính mình đột nhiên cảm thấy hiện tại này kiện sự tình hình như là chính mình quá quá là hấp tấp nghĩ tới lữ tử tiểu cuối cùng ở y viện chứng kiến chính mình ánh mắt quan cốc thần kỳ nhất thời cảm thấy mình bây giờ trong lòng không rõ sốt ruột tử tiểu kỳ thực cũng bất quá là bởi vì có nỗi khổ của mình mà thôi hiện tại mọi người chúng ta cũng có thể biết đến tăng tiểu hiền cũng là vào lúc này đứng dậy xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này càng là mở miệng nói trong thanh âm cũng là mang theo vài phần bất đắc dĩ chuyện này đều đã bộ dáng này hiện tại cũng không có cái gì biện pháp khác nghĩ đến nơi này càng là hít một khẩu khí tử kiêu hiện tại phỏng chừng trong lòng nhất định là không có biện pháp tha thứ chúng ta à mọi người chúng ta dưới tình huống như vậy cư nhiên cái này dạng thương tổn hắn hiện tại tử kiêu được thương tổn không có tốt quan cốc thần kỳ nói xong câu đó sau đó càng là hổ thẹn cúi đầu ở ngẩng đầu nhìn lâm tiêu thời điểm hắn chính là nhịn không được trực tiếp ngồi xuống lâm tiêu trên ghế salon nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt mang theo vài phần kỳ vọng bây giờ nếu không phải là bởi vì ta mà nói hiện tại cũng sẽ không biến thành cái dạng này tử kiều hiện tại làm sao rồi ta bây giờ muốn đi cho tử kiều xin lỗi lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này tâm tình rốt cuộc ổn định lại khoe miệng cũng là nhiều hơn một nụ cười lần nữa xem của bọn hắn thời điểm càng là lắc đầu cũng là an ủi nói rằng các ngươi yên tâm đi tử kiều tính cách các ngươi cũng không phải không biết H hiện tại đương nhiên không có cái gì khác vấn đề chỉ bất quá tử kiều người này bây giờ có thể phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt lâm tiêu đang nói câu nói này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo chăm chú Bây giờ lữ tử Kiều trạng thái bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện còn lại còn là muốn đợi đến ngày sau hay nói, nghe được câu này mấy người mới rốt cuộc gật đầu, bây giờ trong lòng của bọn hắn cũng là biết đến. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ chắc chắn sẽ không quấy rối Tử Kiều nghỉ ngơi, bây giờ chuyện này chúng ta mọi người đều biết. Trương Vĩ càng là ở một bên không nhịn được mở miệng nói, cuối cùng càng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tử Kiêu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bây giờ là không phải là bởi vì có người nào uy hiếp hắn? bây giờ chúng ta những người này mặc dù không có cái gì khác năng lực thế nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể để cho mình bằng hữu bị khi dễ như vậy nhìn lấy trương vi cái này vẻ mặt thành thật biểu tình lâm tiêu cũng không có chuẩn bị giấu giếm cái gì trực tiếp xem lấy những người ở trước mắt càng là lấy ra chính mình đã sớm ở trên xe liền chuẩn bị xong tư liệu bây giờ tử kiều công ty cùng cái này đại địa công ty có gần nhất một cái hạng mục ở trên liên hệ sợ rằng tử kiều liền là bởi vì chuyện này hiện tại mới không muốn lại tiếp tục nhiều lời thập lâm tiêu nói xong câu đó sau đó nhất thời mọi người cũng không nhịn được theo bản năng ngược lại hút một cỗ lanh khí Hiện tại này kiện sự tình trong lòng của bọn hắn cũng là mang theo vài phần không giải thích được kích động. Chuyện này bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ là không phải là có thứ gì khác hiểu lầm à? Tăng Tiểu Hiền cũng là nhịn không được đứng lên, mình cũng không nghĩ tới hiện tại này kiện sự tình lại là nguyên do bởi vì cái này xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, càng là trong lòng cũng là mang theo vài phần lo lắng. Bây giờ tử kiểu thật vất vả hiện tại mới tìm được phần công tác này, nếu như nếu là thật công ty của hắn cùng đại địa công ty có dây dưa nói, đến lúc đó chẳng phải là rất phiền phức. Trương Vĩ đang nói câu nói này, thời điểm cũng là nhịn không được mang theo vài phần thận trọng nghĩ đến nơi này, nhất thời tất cả mọi người bên trên khuôn mặt đều mang theo vài phần giấy ruộng. Lâm Tiêu thấy được cái dạng này, khoẹt miệng mới rốt cục nhiều hơn một nụ cười. Bây giờ chuyện này các ngươi hiện tại đoán đúng là không sai, hiện tại đều đã bộ dáng này, ta cũng sẽ không nghĩ giấu giếm nữa các ngươi Y 579 chín cường giả đối kháng cầu đánh thưởng Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt người như thế càng làm mở miệng nói, hiện tại cũng đã là loại tình huống này, chính mình cũng không có gì có thể lại tiếp tục giấu giếm. Nghe đến nơi này mấy người sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt bây giờ dưới loại tình huống này tử kiểu làm sao bây giờ hiện tại nếu là thật sự đem chuyện này toàn bộ đều lời nói ra vậy thì đồng nghĩa với công khai cùng công ty đối nghịch bây giờ tử kiểu nhưng là thật vất vả mới tìm được phần công tác này tăng tiểu hiền lại nói câu nói này thời điểm cũng là nhịn không được theo bản năng nhữ mày hiện tại này kiện sự tình bọn họ đã cảm nhận được gian nan đều đã bộ dáng này chuyện còn lại thật vẫn không biết tận đấy nên như thế nào muốn biết hiện tại này kiện sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia liền đi gặp thấy tử kiểu thủ trưởng chỉ có chân chính gặp được công ty bọn họ lão tổng bây giờ mới có thể minh bạch Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, ở một bên mấy người càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại này kiện sự tình cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Bây giờ muốn gặp được công ty bọn họ lão tổng 967 bây giờ lại tại sao có thể là chuyện dễ dàng như vậy tình đâu? Huống chi giống như cái loại này tồn tại, làm sao lại đi gặp chúng ta loại này người thường? Tăng Tiểu Hiền lời mới vừa ra, nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lâm Tiêu trên người. Bọn họ làm sao quên mất nhất kiện chuyện trọng yếu nhất đâu? Bây giờ bọn họ xác thực bất quá là một thật đơn giản người thường mà thôi. Thế nhưng trước mắt Lâm Tiêu cũng không phải là, nghĩ đến nơi này. Nhất thời mọi người cũng không nhịn được theo bản năng ho khan một tiếng. Hiện tại này chuyện sự tình các vị cứ yên tâm đi, bao ở trên người ta là tốt rồi. Lâm Tiêu nói xong lời này sau đó liền trực tiếp đứng lên, xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, bây giờ chuyện này đối với mình tới nói không lại là dễ dàng. Hiện tại này chuyện sự tình chúng ta mọi người đều biết, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể yên tâm. Trương Vĩ Cẳng là trực tiếp nhìn lấy Lâm Tiêu không chút do dự mở miệng nói, bằng vào Lâm Tiêu thực lực, bọn họ là tuyệt đối tin tưởng chuyện này, không khả năng sẽ có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại hiện tại này chuyện sự tình bọn họ đại gia trong lòng cũng là có thể hiểu. Ta cảm thấy bây giờ chuyện này xác thực sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng Lâm Tiêu hiện tại Tằng Tiểu Hiền muốn nói điểm gì, nhưng nhìn đến mặt của mọi người dung, cuối cùng đem muốn nói nói nói cho nuốt trở vào, chỉ là thở dài nhìn trước mắt Lâm Tiêu. Chuyện của người khác tình đơn giản là cho người tạo thành thiên phiền phải lớn, bọn họ đám người kia hiện tại bất minh trắng chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta là biết đến. Tằng Tiểu Hiền nhìn lấy tâm tình của tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, lại khôi phục thường ngày trạng thái, mới chậm rãi đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Tằng lão sư bây giờ cũng là càng phát thành thục, ta nhớ được ta lúc đó mới quen từng lão sư thời điểm tàng lao sư cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này lâm tiêu chầm rằng giặc đem trước mắt mình rượu bỏ vào tàng tiểu hiền trước mặt nhìn lấy tàng tiểu hiền cũng cười nói rằng tàng tiểu hiền nghe được câu này nhịn không được một cái mặt đỏ càng là có chút ngượng ngùng nắm tóc luôn là đang lớn lên hơn nữa hiện tại này kiện sự tỉnh ta cũng là không muốn cái bộ dáng này thế nhưng dù sao đều đã bộ dáng này tàng tiểu hiền ở nói xong câu đó sau đó đột nhiên ý thức được ở đâu có chút không đúng lắm quay đầu nhìn lấy lâm tiêu càng là bất đắc dĩ nợ nụ cười làm sao lại bây giờ khách khí với ngươi đâu chẳng qua là cảm thấy cái này từng kiện sự tình xác thực là có chút quá làm phiền ngươi trước công ty mới vừa giải quyết xong không lâu hiện tại lại nữa rồi cái này Tăng tiểu hiền vẫn đều biết mình đài phát thanh hôm nay sự tình rốt cuộc là ai rút vội vàng giải quyết mặc dù mình không biết lâm tiêu ở trong này rốt cuộc là mất bao nhiêu võ thuật chỉ là nghĩ đến lâm tiêu trong lòng của mình đã cảm thấy một ít hổ thẹn nếu như nếu như tặng lao sư thực sự cảm thấy hãy này nói vậy ngươi ánh trăng tâm trạng của ta đồng thời có thể đi mời ta làm đặc biệt khách quý lâm tiêu nghiêm túc nói xong câu đó sau đó thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút mình và tặng tiểu hiền hai người ở điểm truyền bá là xấu hổ không nói dáng vẻ Hắn vẫn là không nhịn được lắc đầu, có thời gian này chính mình còn không bằng cùng Mỹ ra cùng một chỗ. quan cốc triển lãm tranh bây giờ coi như là thuận lợi cử hành song tất, thật là không nghĩ tới cái này từng kiện sự tình, bây giờ thế mà lại biết như thế khúc chết. Tăng Tiểu Hiền nghe được Lâm Tiêu lời nói càng là nhuẹn miệng cười, chính mình tự nhiên là biết, Lâm Tiêu bây giờ chẳng qua là không muốn để cho bên trong lòng mình có nhiều như vậy tình cảm phức tạp mà thôi. Có thể là mình lại làm sao lại không có những ý tưởng kia đâu. Ta biết tăng Lão Sư hiện đang lo lắng cái gì thế nhưng hiện tại này kiện sự tình sẽ không lại xuất hiện cái gì khác vấn đề ngươi cứ yên tâm đi lâm tiêu nói xong câu đó sau đó tàng tiểu hiền rốt cuộc không nhịn được hít một khẩu khí xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu bây giờ nhà chợ nếu là không có lời của ngươi sợ là chúng ta hiện tại coi như là muốn đi thay tử kiểu tìm về công đạo đều không có có bất kỳ lựa chọn nào ở ngươi anh trăng tâm trạng của ta kỳ ta tuyệt đối cho ngươi ra một tấm chuyên môn tiết mục Tàng tiểu hiền đột nhiên bắt lại lâm tiêu vẻ mặt thành thật đề nghị chương năm trăm tám mươi ngươi là cái thá gì câu đánh thưởng lâm tiêu nghe nói như thế chỉ thấy được mình bây giờ đầu óc đột nhiên ông một cái trước mắt tằng lao sư bây giờ nếu là thật cái dạng này mình tới thời điểm chỉ sợ cũng thảm ta nói tằng lao sư ta đột nhiên nghĩ đến công ty ta bây giờ còn có một cái hạng mục chưa hoàn thành ta lập tức phải đi về đi ký cái này văn kiện lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp đứng lên vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài đi ra ngoài ở sau lưng tằng tiểu hiền thấy được cái dạng này cũng là nhịn không được nắm tóc lâm tiêu chẳng lẽ bây giờ thật là kích động như thế sao cái này mừng rỡ như điên biểu hiện cũng thật sự là để cho mình một ít không nghĩ đạt được thật là không nghĩ tới lâm tiêu đối ta tiết mục, bây giờ cư nhiên như thế chống đỡ. tăng tiểu hiền suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhịn không được một nắm tóc càng là kích động nói, mình còn thật sự là không nghĩ tới lâm tiêu đối với mình tiết mục hiện tại như vậy chống đỡ. được nay bạn thân, trung thân hà cầu. ngày thứ hai lâm tiêu lần nữa gặp lại trương vị đám người thời điểm, nhịn không được theo bản năng kéo ra khỏe miệng. bây giờ bọn họ muốn đi trước lữ tử kiểu công ty, chỉ bất quá nhìn lấy cái này từng cái từng cái trang phục, lâm tiêu càng là nhịn không được xoa xoa huyện thái dương. có phải hay không chúng ta chân thân trang phục bây giờ vẫn là quá mức tùy tiện, ta liền nói hiện tại muốn thuê cái kia thân đắt tiền nhất tây trang ngươi hết lần này tới lần khác muốn ngăn cả ta trương vĩ càng là ở một bên nhìn lấy tàng tiểu hiền nhịn không được trên dưới quan sát một phen chính mình ăn mặc một ít bất đắc dĩ nói ta lúc đó đây không phải là nghi lấy bây giờ chúng ta tóm lại là đi đàm phán hiện tại xuyên thành cái dạng này đã rất thương vụ thật là không nghĩ tới tàng tiểu hiền cũng là nhịn không được một nắm chặt nắm tay càng là khổ não nói rằng lâm tiêu bây giờ chúng ta có muốn hay không trở về lại đổi một bộ quần áo hiện tại tóm lại là một cái trọng yếu đàm phán xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu ở một bên quan cốc thần kỳ cũng là nhịn không được trực tiếp đứng ra mở miệng nói mình cũng cảm thấy hôm nay cái này người mặc dường như thoáng tùy ý một ít bọn họ hiện tại nhưng là phải đi làm đại sự tình nhân các ngươi hiện tại sẽ mặc thành cái dạng này đã rất khá bây giờ chúng ta bất quá là đi tìm hiểu tình huống một chút ta hiện tại hà tất đối với bọn họ có quá mức trang trọng lâm tiêu lời này vừa nói ra mọi người nhịn không được đưa ánh mắt bỏ vào lâm tiêu trên người vào lúc này bọn họ dường như phát hiện lâm tiêu lúc này chẳng qua là thân người mặc đơn giản đồ thể thao thậm chí liền bình thường tây trang áo khoác đều không có cầm nghĩ đến nơi này mấy người nhất thời nhịn không được vỗ đầu một cái bọn họ làm sao quên mất đâu bây giờ bằng vào lâm tiêu thực lực, bọn họ hiện tại mới là thượng khách, không phải vậy chúng ta bây giờ trở về nữa đổi thành hưu nhàn trang a, chính là bây giờ làm cái gì, hết lần này tới lần khác muốn đem chuyện này làm được vô cùng trịnh trọng, chúng ta liền muốn dùng loại khí thế này hù được bọn họ. trương vi nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được trực tiếp như đầu, còn phải lại đi thay quần áo khác. lâm tiêu nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ nếu như lại thiệt đằng xuống phía dưới hôm nay chuyện này liền cũng không biết lúc nào có một cái phân cuối. nghĩ đến nơi này, càng là xem cùng với chính mình trước mắt hai người kia cũng là ho khan một tiếng trực tiếp mở miệng nói, bây giờ chuyện này ta cảm thấy như là đã bộ dáng này vậy các vị cứ như vậy lên đường đi theo nói xong lời này sau đó càng là trực tiếp trực tiếp lên xe ở sau lưng mấy người thấy được cái dạng này nhịn không được nắm tóc thế nhưng cảm thấy lâm tiêu nói rằng bây giờ cũng vẫn là có đạo lý bọn họ hiện tại ngược lại đều đã bộ rắn này không tiếp tục dàn vặt đi xuống tử kiều không biết lại muốn ở trong bệnh viện chờ đã bao lâu bây giờ chúng ta đúng là hẳn là nhanh chóng hắn đi đâu tăng tiểu hiền cũng là nhịn không được mở miệng nói trong lòng vào lúc này có dự định bọn họ trong lòng bây giờ mặt có thể minh bạch bây giờ nếu đều đã bộ dáng này Công ty chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị không xong. Bên ngoài tới mấy tên, bây giờ hung thần ác sát nhanh chóng quan môn từ chối tiếp khách, thì nói ta ngày hôm nay không phải ở công ty. Mặc kệ có người nào tới nhớ ký đều không cho để bọn hắn bảo. Nhưng là đây bất quá là đã lâu không gặp, thật là không nghĩ tới bây giờ ta đi tới nơi này, xem ra liền ngài tiếp đãi cũng không có cách nào nữa nha. Bí thư lời còn chưa nói hết, lâm tiêu thanh âm liền ở sau người truyền ra. Bí thư thấy được cái dạng này, càng là nhịn không được mặt lộ vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Chính mình mới vừa rồi còn không có đem lời nói xong, mấy cái này hung thần ác sát ra hỏa bây giờ đã tiến vào công ty mình bây giờ coi như là muốn ngăn của bọn hắn cũng là không có biện pháp chủ tịch hội đồng quản trị sau khi nghe những lời này sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi nhưng là rất nhanh vẫn là ổn định tâm thần càng là mặt lộ vẻ đủ cười ngài đây là nói rằng chuyện này bây giờ ta không biết ngài tới hiện tại vừa vặn có một cái văn kiện vội vã tìm ta đi ra ngoài ký hợp đồng ngài nói một chút điều này thật sự là một ít không khéo chủ tịch hội đồng quản trị xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu liền không nhịn được tiến vào chân mày mình bây giờ trước mắt người sắc thần này cũng không phải là một cái người dễ chê mình bây giờ chọc hắn đến lúc đó khẳng định thì phiền thoái nghĩ đến nơi này một thời gian cũng là không nhịn được hít một khẩu khí chuyện này bây giờ đối với mình mà nói thật sự chính là một cái phiền phức. hoàng chương năm trăm tám mươi mốt đây chính là ta chiến thuật cầu đánh thưởng ta cũng không cùng ngại ở chỗ này vòng vo hiện tại ngài tới tìm ta rốt cuộc là chuyện gì ta bên trong lòng mình cũng là có thể minh bạch nhưng là đã bộ dáng này lầm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt cái này lao ra hỏa bây giờ cũng không đi cấm kỵ chuyện này khoe miệng càng là nhiều hơn một vệ nụ cười trào phúng hiện tại này kiện sự tình bây giờ thật sự chính là có ý tứ bất quá nếu đều đã bộ dáng này hiện tại ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngài tiếp tục giấu giếm, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ lâm tiêu lời này vừa nói ra nhất thời sắc mặt của hắn toàn bộ cũng thay đổi nhìn trước mắt lâm tiêu há miệng rốt cuộc vẫn là không nhịn được không cựu sáu bảy nhịn lắc đầu mình đương nhiên là biết lâm tiêu cái này người rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách ở thương trường nhiều năm như vậy chính mình còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như lâm tiêu như vậy ngoan tuyệt nhân hiện tại triệt để bọn họ những thứ này lao ra hỏa bây giờ đều muốn tâm ngoan thủ lạc nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được theo bản năng run run một cái hiện tại này kiện sự tình ta tự nhiên là biết ngài sẽ không dễ dàng như vậy thả qua chúng ta nhưng là bây giờ ngươi cũng không nên quá với lưu ý nói trắng ra là ngài người bạn này nhất định là không có xảy ra chuyện gì trương vị ở một bên nghe được câu này càng làm mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt cái này lão gia hỏa nhịn không được nắm nắm tay bọn họ những người này mệnh bây giờ chẳng lẽ liền như vậy nông cả sao bây giờ ngươi bên kia bằng hữu nếu như nếu như quang bằng vào cùng với chính mình thực lực hiện tại này kiện sự tình sẽ như thế nào ngài cũng là biết đến nói trắng ra là chẳng qua là bởi vì hắn vận khí tốt nhìn lấy lâm tiêu không nói gì cái này chủ tịch hội đồng quản trị cho là mình bây giờ nói nói việc này khiến cho lâm tiêu trong lòng có tán thành trong lòng của hắn càng là vào giờ khắc này phán phất cũng đã có lực lượng một dạng nhìn trước mắt lâm tiêu vẻ mặt thành thật mở miệng nói chính mình hiện ở cho sự lựa chọn của bọn họ đã là khá vô cùng bọn họ hiện tại nếu như nếu như thông minh cầm cùng với chính mình hiện ở sự lựa chọn này đối với cái này cái lữ tử kiều cũng là một chuyện tốt ngươi cũng là biết đến hiện tại giống như bọn họ người như thế cả đời này nỗ lực bất quá cũng chính là một cái công ty bên trong nhân viên quèn mà thôi hiện tại ta cho bọn hắn cái này cái cơ hội bọn họ chắc là phải biết quý trọng tăng tiểu hiền đám người ở một bên càng là nhịn không được cặp mắt đỏ lên bọn họ còn chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người người dù sao cũng là một cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ tại sao có thể nói ra lời như vậy chẳng lẽ ngài liền không lo lắng đối với công ty của ngài biết có dạng nào ảnh hưởng sao tăng tiểu hiền càng là trực tiếp đứng vậy chỉ cùng với chính mình trước mắt cái này lao ra hỏa lạnh lùng mở miệng nói thật là không nghĩ tới như vậy một bộ nhân bề ngoài cũng là một cái mặt người dạ thú ngài vì công ty lợi ích có thể cái dạng này đi thương tổn người vô tội sao nếu như nếu như cái bộ dáng này vậy ngài theo chân bọn họ khác nhau ở chỗ nào chủ tịch hội đồng quản trị nghe lời này sau đó xem cùng với chính mình trước mắt tằng tiểu hiển càng là cười lạnh một tiếng bất quá là một làng trải tầng dưới chót nhân viên mà thôi hiện tại này kiện sự tình ta cũng là cho các ngươi một cái khuyến cáo mà thôi bây giờ chẳng lẽ thực sự cho rằng giống như các ngươi người như vậy bây giờ còn có thể đi phản kháng cái gì không hắn nói xong câu đó sau đó càng là đưa ánh mắt bỏ vào mấy tên này trên người bây giờ bất quá là một cái lại một cái tiểu điệu ti mà thôi bây giờ còn thực sự cho là mình có năng lực gì nghĩ đến nơi này một thời gian cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng bằng vào mượn mấy người bọn hắn làm sao có khả năng cùng công ty bọn họ đi đâu đâu? Ngài nói rằng đúng là có đạo lý, bọn họ chẳng qua là một ít thông thường tầng dưới chốt nhân viên mà thôi. Sợ rằng đời này đều tiếp xúc không được người giống vậy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói xong câu đó sau đó, càng là trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt cái này Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng là rêu cợt mở miệng nói. Nghe lời này, cái này Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho là mình bây giờ nói rằng sự tình cư nhiên khiến cho Lâm Tiêu đứng đồng nhất quan điểm, càng là nhịn không được, có chút ngượng ngùng túi đầu. A ta cũng không phải cái loại này vô liêm sỉ nhân, bởi vì chuyện này như là đã xảy ra, công ty chúng ta vẫn còn cần trả giá một ít trách nhiệm. Nhìn Lâm Tiêu bây giờ cũng đứng tại chính mình nơi đây, hắn phản phất càng đã có lực lượng một dạng xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, chính là lạnh lùng mở miệng nói. Tăng tiểu hiền đám người nghe được Lâm Tiêu lời nói, trong lúc nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn, bọn họ tự nhiên là biết Lâm Tiêu là người. Thế nhưng không biết Lâm Tiêu rốt cuộc là muốn làm cái gì, hiện năm hai ở bây giờ cư nhiên nói như vậy. Ngay hiện tại tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ nói ra những lời này, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta là nghĩ muốn cái gì tiền sao? Quan cốc thần kỳ trực tiếp đứng ra xem cùng với chính mình trước mắt người này càng làm mở miệng nói. Bọn họ hiện tại bất quá là muốn một cái công đạo mà thôi, bây giờ cư nhiên bị như thế nhục nhã nghị đến nơi này, càng là nhịn không được nắm lấy nắm đấm. Bọn họ nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt người này cũng là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ nếu là không thể đủ để cho bọn họ bị trừng phạt, bọn họ tại sao có thể không làm? Thất vọng từ kiểu đâu? mươi 582, bỏ rơi nổi hiệp cầu đánh thưởng. Ta đương nhiên là biết, hiện tại các ngươi không phải là muốn tới nơi này muốn tiền, nhưng là công ty chúng ta luôn là phải bị chút trách nhiệm nha chủ tịch hội đồng quản trị xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này khoe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười thế nhưng trong ánh mắt chẳng đáng lại là thế nào đều không che giấu được nghe lời này tặng tiểu hiền đám người càng là nhịn không được nắm nắm tay thật là không nghĩ tới một cái đường đường chủ tịch hội đồng quản trị lại lại có thể làm ra vô liêm sỉ như vậy sự tình hiện tại chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ngươi trong công ty nhân đến lúc đó biết tặng tiểu hiền xem cùng với chính mình trước mắt cái này chủ tịch hội đồng quản trị nhịn không được con mắt trận to trực tiếp mở miệng nói nghe được những lời này người trước mắt chẳng qua là cười lạnh một tiếng cái này cả công ty đều là của ta Bây giờ ngươi thực sự cảm thấy bây giờ có thể có người nói cái gì không? Ta khuyên các ngươi bây giờ còn là nhanh chóng tỉnh một chút đi, bây giờ cầm không ba lấy số tiền này đi nhanh lên. Hắn nói xong câu đó sau đó, càng là trực tiếp đem chính mình thẻ ngân hàng trong tay quăng trước mắt mấy tên này trước mặt. Nếu như nếu không phải là nhìn lấy Lâm Tiêu mặt mũi ở chỗ này, chính mình cũng sớm đã đem bọn họ đều giải quyết hết. Hiện tại các ngươi hẳn là cảm tạ có thể có giống như Lâm Tiêu bằng hữu như vậy, ở chỗ này bây giờ giống như Lâm Tiêu trẻ tuổi như vậy hậu sinh, chúng ta toàn bộ thương trưởng cũng đều là rất khó nhìn thấy. Chủ tịch hội đồng quản trị nói xong lời này sau đó, càng là đưa ánh mắt bỏ vào lâm tiêu trên người trong ánh mắt cũng là tiết lộ vài phần kích động thật là không nghĩ tới mình bây giờ có thể ở chỗ này nhìn thấy lâm tiêu hắn một thời gian cũng là nhịn không được nắm nắm tay trong ánh mắt càng là mang theo vài phần hưng phấn nếu như muốn là bởi vì chuyện này lâm tiêu đối với mình khắc sâu ấn tượng nói như vậy bọn họ kế tiếp hai công ty có phải hay không đến lúc đó là có thể có một chút hợp tác rồi hả số tiền này hiện tại đã đầy đủ những bằng hữu kia của các ngươi ở trong bệnh viện vẫn ở lên mấy thập niên về sau liền không nên ở chỗ này tìm chuyện Từng xem cùng với chính mình trước mắt tấm thẻ này đang ngồi mấy người đều cảm thấy bây giờ nội tâm của bọn hắn bị vũ nhục. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, người này bây giờ thế mà lại biết tìm biện pháp như thế tới tiêu diệt bọn hắn. Nghĩ đến nơi này mấy người càng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, bây giờ bọn họ muốn biết Lâm Tiêu rốt cuộc là chuẩn bị làm sao để cho bọn họ đi giải quyết chuyện này. Chúng ta hiện tại phải nhẫn ở, bây giờ Lâm Tiêu vẫn luôn không nói gì, nhất định là bởi vì. Này trong đó có cái gì khác sự tình, chúng ta không thể cấp Lâm Tiêu bị mất mặt chư vĩ càng là trước tiên trực tiếp nhìn lấy tằng tiểu hiền đám người mở miệng nói cho dù hắn hiện tại đã cảm giác mình huyện thái dương bị tức thình thịch trực ngày nhưng là mình vẫn không thể dễ dàng như vậy đem chuyện này bạo lộ ra dù sao hiện tại này kiện sự tình nếu như nếu là thật nói đến lúc đó mất mặt có thể chính là bọn họ hơn nữa bọn họ cũng không chuẩn bị đi đánh lâm tiêu kế hoạch mấy cái trong lòng người có dự định càng là kích động nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt cũng là tràn đầy chăm chú lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt mấy tên này trong ánh mắt tỏa ra ánh sao vẻ mặt kích động xem cùng với chính mình càng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nếu như mình lúc này nếu như không nói chuyện nữa lời nói chỉ sợ bọn họ liền không chịu nổi a tấm này thẻ bây giờ chúng ta tự nhiên là muốn thu cẩm lâm tiêu trực tiếp trên bàn cầm này trước mắt tấm thẻ này ném vào tăng tiểu hiền trong lòng tăng tiểu hiền xem cùng với chính mình trong tay tấm thẻ này trong lúc nhất thời một ít không hiểu nhìn trước mắt lâm tiêu càng là mở to hai mắt nhìn sĩ khả sắt bất khả nụ bây giờ tuy là bọn họ đúng là không có nhiều tiền như vậy thế nhưng cũng tuyệt đối không thể cầm số tiền này giống như đến nơi này vừa định mở miệng phản bác cái gì thế nhưng ở một bên trương vĩ lại trực tiếp kéo lại tặng tiểu hiền hắn cảm thấy lâm tiêu bây giờ nhất định là có lời gì muốn nói chúng ta những người này cộng lại đều không có có một cái lâm tiêu thông minh bây giờ lâm tiêu khiến cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó à không nên đi phản bác trương vĩ nghiêm túc nói xong câu đó sau đó Tàng tiểu hiển cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn chín trăm sáu mươi bảy cái này trương vĩ bây giờ lúc nào cư nhiên thông minh như vậy hiện tại cư nhiên đối với chuyện này còn có cảm nộ của mình bất quá trương vĩ một câu nói đúng là để tỉnh Tàng tiểu hiển bọn họ những người này hiện tại toàn bộ đều đặt chung một chỗ cũng không nhất định có thể so với được quá một cái lâm tiêu nghĩ đến nơi này cũng là không nhịn được gật đầu hiện tại lâm tiêu làm sao bây giờ đến lúc đó chúng ta chợt nghe lâm tiêu lâm tiêu nếu khiến cho chúng ta đem những này tiền cầm vậy chúng ta sẽ cầm ngược lại không muốn cũng ngu sao mà không muốn những người này lòng dạ hiểm độc tiền trương vĩ đang nói câu nói này thời điểm càng là nhìn lấy lâm tiêu trong ánh mắt cũng là tràn đầy chăm chú lâm tiêu nghe nói như thế khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười tự xem tới thời điểm trước kia còn là coi thường trương vĩ mặc dù mình vẫn luôn biết trương vĩ người này là thông minh nhưng là không nghĩ tới vào lúc này hắn lại có thể nhanh như vậy tuyển trạch quyết định chính xác ta biết số tiền này hiện tại khả năng đúng là rất nhiều thế nhưng bây giờ các ngươi đã là lâm tổng bằng hữu Trương năm trăm tám mươi ba giá trên trời bồi thường cầu đánh thưởng chủ tịch hội đồng quản trị xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu bây giờ cứ nhiên nhanh như vậy liền đem tấm này thẻ nhận trở về trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút nhỏ hưng phấn thế nhưng ngược lại lại nghĩ tới một chuyện khác những thứ này điệu ti bất kể như thế nào đều là lâm tiêu bằng hưu nếu như mình nếu như thừa dịp lúc này có thể lại thêm một cây bước nghĩ tới nơi đây càng là họ khan một tiếng cái này là ta một tấm tư nhân thẻ cái này bên trong đâu có một ít tiền bây giờ liền cho bằng hữu của các ngươi cho giảm dinh dưỡng phí a nói xong câu đó sau đó càng là quay đầu bỏ vào lâm tiêu trong tay trong ánh mắt cũng là tràn đầy cung kính lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt tấm thẻ này khoe miệng càng là nhiều hơn một vệ trào phúng bây giờ thật là không nghĩ tới ngài cư nhiên hào phóng như vậy hiện tại tấm này lại một tờ thẻ thật là là để cho ta không dám coi khinh đâu lâm tiêu cười lạnh nói xong câu đó sau đó người trước mắt lại cảm thấy trước mắt lâm tiêu nhất định là ở chỗ này cố ý khen mình trong lúc nhất thời càng là có một ít không có ý tứ cúi đầu hiện tại này kiện sự tình đối với hắn mà nói trong lòng cũng là mang theo vài phần hưng phấn nghĩ đến nơi này nhìn lâm tiêu lập tức nói rằng bọn họ đều là bằng hữu của ngài hiện tại ta tự nhiên là phải hảo phóng một ít việc này ngài cứ yên tâm đi bây giờ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì quan cốc thần kỳ đám người ở cái này bên cạnh nghe nói như thế càng là nhịn không được cười lạnh một tiếng hiện tại chuyện này ta trong lòng của bọn hắn đã có một ít ý tưởng bây giờ trước mắt người này đã để bọn họ cảm thấy trong lòng càng là mang theo vài phần chán ghét thật là không nghĩ tới người như vậy bây giờ cũng muốn ở chỗ này là một hồi người tốt ngươi nói cái này đường đường đưa ra thị trường công ty chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ sao mặt lại dày như thế hiện tại cư nhiên làm ra chuyện như vậy quan cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là nhịn không được nhỏ giọc lầm bầm người này bây giờ thật là mở ra hắn tân thế giới vốn là cho rằng những thứ này công ty chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ coi như là một ít có khuôn mặt có gia nhân nhưng là bây giờ hiện tại này kiện sự tình khiến cho hắn cảm thấy có một ít không cùng một dạng cảm xúc chúng ta tóm lại là không thể đem mọi người đều muốn đối xử bình đẳng dù sao không phải là mọi người đều có thể bị gọi là người tăng tiểu hiền càng là quay đầu nhìn lấy quan cốc thần kỳ ở một bên nói thật lâm tiêu nghe lời này khoe miệng nụ cười cũng là biến đến lớn hơn một ít tăng tiểu hiền cũng không có đi che đậy thanh âm của mình cho nên nói ở một bên chủ tịch hội đồng quản trị cũng là có thể rõ ràng ràng nghe được Chủ tịch hội đồng quản trị sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, đứng lên nếu không phải là Lâm Tiêu ở chỗ này, hiện tại mấy cái này Điệu ti làm sao có khả năng có thể vào chính mình cái này địa phương bây giờ bọn họ cư nhiên còn ở nơi này như thế nói lớn không ngượng, nghĩ đến nơi này càng là siết chặt nắm tay, thế nhưng quay đầu nhìn lấy Lâm Tiêu vẫn là ho khan một tiếng. Hiện tại này chuyện sự tình như là đã toàn bộ đều giải quyết tốt lắm, vậy các vị xin mời ly khai a, ta còn có chuyện muốn cùng Lâm tổng thật tốt nhờ một chút. Hắn càng là không kịp chờ đợi trực tiếp đứng lên nhìn lấy Tằng Tiểu Hiền đám người trực tiếp rơi xuống lệnh đuổi khách mở miệng nói, ai muốn gặp được mấy cái này Điệu Ty ở chỗ này vẫn làm lỡ thời gian của mình phải biết rằng vào lúc này có thể cùng Lâm Tiêu hiểu rõ hơn liền đây chính là chính mình tài sản to lớn người bây giờ có thể là đã quên một việc à chúng ta nhưng là Lâm Tiêu bằng hữu bây giờ coi như là muốn đi cũng là Lâm Tiêu mang theo chúng ta ly khai ngại ở chỗ này gấp gáp như vậy hạ lệnh chủ khách chẳng lẽ là bởi vì không muốn gặp lại Lâm Tiêu sao? Tăng Tiểu Hiền trực tiếp đứng ra nhìn trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị lạnh lùng mở miệng nói chủ tịch hội đồng quản trị nghe nói như thế trong lúc nhất thời càng là mặt lộ vẻ xấu xí quay đầu nhìn cái này Lâm Tiêu phát hiện Lâm Tiêu biểu tình trên mặt lúc này căn bản không nhìn ra hắn rốt cuộc là một cái phản ứng gì càng là ở một bên không nhịn được ho khan một tiếng mấy tên này hiện tại liền là tương đương ở chỗ này cố ý đào hố cho mình này nghĩ đến nơi này cũng là bước lên một vệ gượng gạo nụ cười ta làm sao lại có ý đó đâu bây giờ các vị ở đây làm nhưng có thể làm nhà của mình giống nhau nghiệm hắn lời này vừa nói ra đúng là chứng kiến quan cốc thần kỳ mấy người càng là không chút khách khí đi tới chính mình chân tàng ngăn tụ trước mặt không chút khách khí mở ra trong ngăn kéo đem từng bình rượu đỏ đem ra ta xem vật này cũng không phải là một cái tốt bây giờ chúng ta là không phải đều có thể lấy về ta nói ngươi cũng sẽ không kiến nghị a ngài mới nói nơi đây khi chúng ta ra giống nhau trương vĩ càng là trực tiếp ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt cái này chủ tịch hội đồng quản trị vừa cười vừa nói cái này một bên chủ tịch hội đồng quản trị càng là khuôn mặt nhất thời phồng pháng phất giống như là một màu gan heo nhưng là ở ngẩng đầu nhìn lâm tiêu vẹn mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu gắng gượng đem mình muốn nói, nói nói nói toàn bộ đều cho nén trở về đương nhiên là không có vấn đề bây giờ các ngươi liền toàn bộ đều lấy về a mấy thứ này chắc chắn sẽ không có chuyện gì hiện tại các ngươi liền không cần lo lắng trực tiếp đều lấy đi hắn nói xong câu đó sau đó lâm tiêu càng là trực tiếp vỗ tay một cái phách ngẩng đầu lên xem cùng với chính mình trước mắt tăng tiểu hiền đám người tỉnh táo mở miệng nói Trước 584, tùy tiện cầm cầu đánh thưởng. Hắn vừa nói một bên càng là căn nha, lợi bây giờ đều đã nói ra ngoài, mình coi như là muốn thu hồi cũng là tuyệt đối không khả năng. Hơn nữa trước mắt mấy tên này khiến cho trong lòng của hắn càng là cảm thấy mang theo vài phần phẫn hận, thực sự không biết người giống vậy bây giờ rốt cuộc là làm sao leo lên lầm tiêu cây đại thụ này. Nếu như là mình cũng có tốt như vậy cơ hội, hiện tại lại làm sao có khả năng ở cái công ty này bên trong như vậy đau khổ duy trì. Không khỏi thật là không nghĩ tới ngày hiện tại mấy cái này bằng hữu vẫn có thể có cái bộ dáng này ta vẫn luôn cho rằng giống như lâm tổng người như vậy, bằng hữu bên cạnh đều là một ít cao cấp người như là đã biết hiện tại này kiện sự tình là tuyệt đối không có biện pháp vãn hồi. chủ tịch hội đồng quản trị càng là nhìn trước mắt lâm tiêu, cũng là ở một bên ho khan một tiếng mở miệng nói. trong lời nói ý tứ, càng là rõ ràng, lâm tiêu nghe lời này, khoe miệng bất quá là nhiều hơn nụ cười rêu cợt, xem cùng với chính mình trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị ở xem cùng với chính mình trước mắt túi này trà. chín trăm sáu mươi bảy ta cảm thấy túi này trà không sai, trương vĩ lần trước ngươi không phải nói bây giờ túi kia trà uống không ngon sao? ta xem cái này chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại dường như lại đem tới một ba mới lâm tiêu nói xong lời này sau đó không chút do dự đem trước mắt cái này hộp trà vứt xuống trương vĩ trong lòng trương vĩ nhìn lấy túi này trà càng là trên giới quan sát một phen nhìn lấy phía ngoài đóng gói liền không nhịn được mở miệng nói ta cảm thấy túi này trà tuyệt đối so với lần trước tốt thật là không nghĩ tới bọn người kia bây giờ cũng là như vậy keo kiệt chủ tịch hội đồng quản trị hoàn toàn không nghĩ tới hiện ở trước mắt lâm tiêu người lại sẽ làm ra động tác như vậy trong lúc nhất thời càng là trận to mắt nhìn trước mắt lâm tiêu há miệng tuy nhiên lại cái gì đều không nói được trước mắt lâm tiêu cái này là cố ý ở cho mình ra vai phụ đầu sao nhưng là bây giờ giống như vậy điệu ti làm sao lại cùng lâm tiêu nhờ và chút quan hệ đâu hơn nữa lâm tiêu làm sao lại làm ra chuyện như vậy cái này trong lúc nhất thời càng làm cho hắn cảm thấy hiện tại hắn chính mình phản phất làm mở ra tân thế giới chẳng lẽ đây chính là những thứ này cao cấp nhân sĩ phía sau một ít không thể làm người biết khuôn mặt sao hiện tại nếu ngài đều đã đối với chúng ta quen thuộc như thế như vậy ta cũng không cùng ngươi ngài khách khí có một số việc ta cảm thấy bây giờ còn là phải thật tốt cùng ngài nhờ một chút lâm tiêu chầm rằng giặc nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp đem chủ tịch hội đồng quản trị đã bay đến cựu tiêu vân bên ngoài tâm tư cho kéo lại hắn nhìn trước mắt lâm tiêu xuyên thấu qua trong ánh mắt càng là tràn đầy trinh trọng bây giờ có chuyện gì ngài liền không nên khách khí hiện ở cái công ty này thì tương đương với nhà của ngài giống nhau ta có thể thấy được ngài cũng đã là tam sinh hữu hạnh trương vị đám người nghe lời này cũng là nhịn không được gâm thầm dùng mình một cái không nghĩ tới trước mắt người này thoạt nhìn lên một bộ nhân mô cầu dạng dáng vẻ đối đãi người khác đơn giản là lỗ mũi đều hận không thể hướng thiên nhưng là nhìn trước mắt lâm tiêu lại phách bắt đầu định bỡ tới cũng là như vậy lợi hại trong lúc nhất thời mấy người càng là nhịn không được ho khan một tiếng khoe miệng cũng là nhiều hơn một vệt nụ cười trào phúng chẳng lẽ đây chính là cổ nhân thường nói nói vớt mông ngựa sao bây giờ ta coi như là thực sự thấy cho tới bây giờ cái này thành ngữ các ngươi không cần dạy ta ta đã sâu đậm thể hội quan cốc thần kỳ càng là ở một bên xem cùng với chính mình trước mắt cái này chủ tịch hội đồng quản trị trong ánh mắt cũng là tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ trực tiếp mở miệng nói bây giờ chuyện này hắn cảm giác mình phảng phất là mở ra tân thế giới đại môn thật là không nghĩ tới hiện tại những thứ này thành ngữ bây giờ cũng là như vậy hiếu học ta hiện tại coi như là lời nói và việc làm đều mẫu mực quan cốc thần kỳ nói xong câu đó sau đó trước mắt cái này chủ tịch hội đồng quản trị càng là sắc mặt tạo thành màu gân heo chính mình bây giờ tuổi rất cao lại có cho trẻ tuổi như vậy hậu bối vớt mông ngựa cũng đã là một cái thập phần chuyện mất mặt nhưng là trước mắt người này lại còn trực tiếp như vậy nói ra quan cốc bây giờ tại sao có thể nói chuyện như vậy đâu hiện tại này kiện sự tình có thể không phải gọi vớt mông ngựa bây giờ ta sẽ không tiếp nhận dáng vẻ như vậy khích lệ lâm tiêu ở một bên phản bác hết những lời này sau đó chủ tịch hội đồng quản trị chỉ cảm giác mình hiện tại sắc mặt khó coi phản phất đều có thể tích xuất hắt tới một dạng cái này lâm tiêu bây giờ cũng thật sự là quá mức lớn lối ít hiện tại lại dám cùng chính mình nói như thế lâm tổng ta đương nhiên biết ngài niên kỷ đầy hứa hẹn bây giờ tự nhiên là cùng ta nhóm những người này không cùng một dạng thế nhưng ngài hiện tại như vậy nói có phải hay không khó tránh khỏi hơi quá đáng. xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu hắn càng là nhịn không được trực tiếp nắm nắm tay mở miệng nói chính mình rõ ràng đã một nhẫn lại nhẫn cái này thân gia hỏa tựa như thổ phỉ giống nhau hắn không thể đem chính mình phòng làm việc toàn bộ cho cấp sạch không còn chính mình bây giờ đã cực lực nhẫn lại nhưng là không nghĩ tới bọn họ bây giờ chẳng những không cảm kích chính mình lại còn cái dạng này sinh ra vũ nhục chính mình cái này lâm tiêu coi như là lợi hại hơn nữa có thể làm được gì Hiện tại tóm lại là không thể tự dương hướng công ty mình khai chiến đi. Nghĩ đến nơi này hắn càng là nhịn không được sâu đậm hút một khẩu khí, trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần ngạo khí. Chương 585, Lúng đoạn tự do cầu đánh thưởng. Ta khuyên ngài bây giờ còn là không muốn nói nói quá mức khẳng định tốt, hiện tại đều đã bộ dáng này, nếu như nếu là ta câu nào mất hứng, sợ rằng công ty của ngài cũng liền không tồn tại nữa. Lâm Tiêu chậm rằng giặc nói xong câu đó sau đó, trong lời nói tràn đầy trào phúng, nghe lời này trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn chỉ lên trước mắt Lâm Tiêu. Trong ánh mắt càng là mang theo vài phần run rẩy. Thật là không nghĩ tới cái này, Lâm Tiêu bây giờ cư nhiên to gan như vậy, cứ như vậy Quang Minh tránh đại uy hiếp chính mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình lại hình như không có gì biện pháp khác, nghĩ đến nơi này, một thời gian cũng là nhịn không được theo bản năng run rẩy xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu. Người thật to gan, hiện tại coi như là người có thiên đại năng lực, tại sao có thể nghĩ đối với công ty của ta làm cái gì, liền đối với công ty của ta làm cái gì, bây giờ ta cũng ở cái nghề này cả đời, ngươi dám? Tăng Tiểu Hiền xem cùng với chính mình trước mắt cái này lao ra hỏa, một bộ như vậy dáng vẻ kích động, càng là nhịn không được nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là theo bản năng nuốt nuốt thủy. Ta chưa từng thấy qua Lâm Tiêu ở trên thương trường dáng vẻ không nghĩ tới đây mới là Lâm Tiêu chân thực mặt mũi, bình thường chúng ta cùng Lâm Tiêu làm bạn, thật là nhìn không ra. Trương Vĩ một thời gian cũng là nhịn không được cầm lấy tầng tiểu hiển cánh tay nhỏ giọng mở miệng nói, hiện tại này kiện sự tình, trong lòng của mình cũng là mang theo vài phần lo lắng, bây giờ thật là không nghĩ tới chuyện này thế mà lại biết biến thành cái dạng này. Bọn họ vốn là đã thấy được chuyện của mình làm càng quá phận, nhưng là Lâm Tiêu bây giờ cư nhiên trực tiếp muốn mở miệng hủy diệt công ty của hắn đối với chuyện này trương vĩ càng là cảm giác được trong thanh âm cũng là mang theo vài phần không thể tin tưởng bây giờ cái này rộng lớn công ty chẳng lẽ thật là lâm tiêu chuyện một câu nói sao lâm tiêu thật là lợi hại ta vẫn luôn biết lâm tiêu khả năng có thể là không nghĩ tới lâm tiêu bây giờ lại có thể lợi hại như vậy quan cốc thần kỳ cũng là nhịn không được đinh lên trước mắt lâm tiêu nhỏ giọng mở miệng nói chính mình luôn cảm thấy mình bây giờ phảng phất là gặp được tân thế giới lâm tiêu trong ngày thường cùng chúng ta cùng nhau uống rượu chơi đùa ta cũng sớm đã đã quên lâm tiêu nhưng là một cái đưa ra thị trường công ty đại tổng tài hiện ở loại chuyện như vậy tại sao có thể quên đâu Trương Vĩ nhịn không được vỗ đầu mình một cái càng là ở một bên bất đắc dĩ mở miệng nói hiện tại này kiện sự tình hắn phảng phất cảm giác mình mở ra tân thế giới lại môn thế nhưng về phương diện khác bọn họ lại cảm thấy trong lòng cũng là mang theo vài phần không rõ kiêu ngạo bây giờ giống như lâm tiêu người như vậy chỉ sợ là thực sự coi bọn họ là bằng hưu cho nên mới phải nguyện ý cùng với bọn họ à nếu không tựa như lâm tiêu người như vậy trong ngày thường đi ở trên đường cái liền xem bọn hắn liếc mắt phòng trường đều quá bây giờ có thể đụng với lâm tiêu cái bộ dáng này bằng hưu mới là chúng ta tam sinh hữu hạnh cái này người một thảo luận càng là cho ra một cái mới khái niệm, bọn họ cảm thấy hiện tại này kiện sự tình để cho bọn họ những thứ này trong lòng người cũng là có chút không rõ kích động. tổng tài, người muốn tất cả tư liệu hiện tại đã toàn bộ đều tập hợp xong rồi, hiện tại chúng ta đã trở thành công ty này nhất đại cổ đông lâm tiêu càng là trực tiếp nhận được bí thư tệ lệ phồn, xem cùng với chính mình trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị khỏe miệng nhiều hơn một tia cười lạnh. cái này chủ tịch hội đồng quản trị không nghĩ tới, lâm tiêu bây giờ thế mà lại biết có một chiêu như vậy trong nháy mắt càng là mở to hai mắt nhìn. cái này là làm sao có thể sự tình? bây giờ ta căn bản không có tiếp thu được bất cứ tin tức gì cái này là tuyệt đối không khả năng coi như là ngươi bây giờ có thể chỉ thủ giả tiên cũng là tuyệt đối không thể làm đến bước này không hắn đang nói câu nói này thời điểm càng là bên trên khuôn mặt cũng là không nhịn được mang theo vài phần điên cuồng bây giờ chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tin được cái này là làm sao có thể đâu lâm tiêu làm sao lại làm ra chuyện như vậy húng chi hiện tại này kiện sự tình là tuyệt đối không khả năng bây giờ công ty của ta vận doanh thật tốt hiện tại cổ đông làm sao có khả năng đem cổ quyền toàn bộ đều phân tán cho ngươi cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Hắn nói xong câu đó sau đó, càng là tự mình lắc đầu, chính mình là tuyệt đối không thể có thể tin tưởng, đắng người kia chẳng lẽ là chóng văn sao. Hiện tại trong ban giám đốc nhân bây giờ tại sao có thể dễ dàng như vậy liền đem những này cổ phần chuyển nhượng đâu. Trên cái thế giới này không có tiền làm không được sự tình, mà ta chính là không bao giờ thiếu tiền, ngươi bây giờ nếu như nếu không phải nguyện ý thừa nhận sự thật này, cũng có một cái trực tiếp hơn. Lâm Tiêu cười lạnh nói xong câu đó sau đó, xem cùng với chính mình trước mắt người này, khoe miệng càng là nhiều hơn một vệt trào phúng. Ngươi có thể tuyên bố công ty trực tiếp phá sản, dù sao hiện tại ta là công ty của các ngươi lớn nhất cổ đông, nếu như nói ta hiện tại trực tiếp tuyển trạch giúp vốn, công ty của các ngươi đem đối mặt cái gì ngươi nên biết chứ. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị càng là nhịn không được chiến chiến nguy nguy đứng lên, trước mắt Lâm Tiêu không biết nhỏ chính mình mấy vòng, nhưng là bây giờ lại ngồi ở trước mắt của mình cầm nắm cùng với chính mình mệnh mạch. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Bây giờ ngươi muốn làm gì? Chương 586, hướng điểu ti cầu xin tha thứ cầu đánh thượng. Ta muốn làm gì chuyện này, bây giờ hẳn là còn muốn cụ thể hỏi một chút ngài hiện tại ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào lâm tiêu từ từ nói xong câu đó sau đó trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị càng là sắc mặt một cái tái nhợt mình biết rồi bây giờ lâm tiêu là tuyệt đối không có khả năng khiến cho chuyện này dễ dàng như vậy đi qua nghĩ đến nơi này càng là nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần thần cầu ngài hiện tại nếu là có thể dơ cao đánh cái thả qua ta sau này nếu chúng ta một ngày kia gặp lại ta nhất định cũng sẽ mang ơn chủ tịch hội đồng quản trị đang nói câu nói này thời điểm càng là chăm chú nhìn chằm chằm lâm tiêu hy vọng trước mắt lâm tiêu bây giờ có thể minh bạch nhiều một người bạn luôn là tương đối so với nhiều một cái cựu nhân tốt hắn hiện tại coi như là hoàn toàn rõ ràng cái này lâm tiêu từ bắt đầu đi tới nơi này chính là có chứa mục đích tính nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được theo bản năng hít một hơi lên khí mình tại sao biết khả năng ngây thơ cho rằng lâm tiêu sẽ đồng ý quan điểm của mình đâu nghĩ đến nơi này một thời gian cũng là nhịn không được lắc đầu thật là không nghĩ tới chính mình tung hoành thương trường nhiều năm như vậy bây giờ lại bị lâm tiêu đổ dỡn ta biết lần này là ta chọc giận bằng hữu của ngài ta hiện tại liền cùng bằng hữu ngài xin lỗi hắn nói xong câu đó sau đó càng là không đợi lâm tiêu phản ứng trực tiếp quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt ba người này cũng là ám đâm đâm cắn răng chính mình thật là không nghĩ tới chính mình cao cao tại thượng chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ một ngày kia cũng sẽ bị mấy cái này điều ti cho thuyết phục nhưng là bây giờ đều đã bộ dáng này lúc này cũng không phải ở chỗ này suy nghĩ khí tiết thời điểm ta biết các ngươi đều là lâm tiêu bằng hữu cũng là lữ tử kiểu bằng hữu chuyện lần này xác thực là bởi vì ta là một cái sai lầm nho nhỏ quyết định cho nên mới phải biến thành cái bộ dáng này xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này chủ tịch hội đồng quản trị càng là trực tiếp tiến lên một bà bắt được quan cốc thần kỳ cánh tay, nghiêm túc mở miệng nói: "Trong này mấy cái này điệu ti, rõ ràng chính là người này, nhìn qua ngu nhất cũng là tốt nhất lựa gạn, chỉ cần hắn bây giờ có thể nhả ra chính mình tin tưởng, kế tiếp mấy người này hẳn là cũng không có cái gì có thể nói nói." Ngài lời này là có ý gì? Bây giờ ngài chẳng lẽ cảm thấy, hiện tại ngài làm chuyện này, chẳng qua là nhất kiện nhỏ nhỏ, không cần phải. Vẫn đi dây dưa sai lầm sao? Tăng Tiểu Hiền ở một bên nghe nói như thế, càng là nhịn không được nắm nắm tay, trước mắt người này, bọn họ hiện tại coi như là hoàn toàn rõ ràng. Hắn bây giờ bày ra một màn này, cũng chẳng qua là muốn ở chỗ này, hy vọng có thể khiến cho Lâm Tiêu thả qua bọn họ mà thôi. Áp căn bản không hề cảm giác mình có bất kỳ sai lầm. Hiện tại này kiện sự tình đối với hắn mà nói chẳng qua là làm một cái thậm chí vi hồ kỳ vi sự tình. Nếu như hôm nay nếu không phải Lâm Tiêu ở chỗ này, hắn còn sẽ có thái độ như vậy sao? Nếu như hôm nay nếu không phải là chúng ta có như vậy một cái chỗ dựa vững chắc, ngài bây giờ còn biết là thái độ như vậy sao? Kỳ thực ngài Áp căn bản không hề cảm thấy ngài có bất kỳ vấn đề gì chứ. Trương Vĩ ở một bên nghe nói như thế cũng là nhịn không được nhanh gật đầu. Hắn hiện tại cũng hiểu được người này rõ ràng không có cảm thấy chính mình có bất kỳ vấn đề gì. Nghĩ đến nơi này, càng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cũng là hít một khẩu khí. Nếu như hôm nay nếu không phải Lâm Tiêu lời nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại lấy được kết quả thậm chí cũng không cần đi suy nghĩ nhiều là có thể đón được không cái này là làm sao có thể sự tình đâu. Bây giờ ta đã sâu đậm ý thức được, mình bây giờ làm cái này cái quyết định sai lầm, đối với thương tổn của các ngươi bao lớn, cho nên bây giờ mới có thể kỳ cầu sự tha thứ của các ngươi. Hắn không nghĩ tới trước mắt mấy cái này điều gì, bây giờ cư nhiên như thế phiền phức, trong lúc nhất thời khoẹt miệng càng là kéo ra một vệ gượng đạo đủ cười mình bây giờ đã như vậy hèn mọn ở cầu xin sự tha thứ của bọn họ chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa rõ sao ngài biết ở ngài trong mắt cái này vi hồ kỳ vi sai lầm nhỏ nhỏ khiến cho bằng hữu của ta đến bây giờ còn ở trong bệnh viện không có biện pháp đi ra quan cốc thần kỳ càng là ở một bên trực tiếp mở miệng nói trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần phẫn nộ thật là không nghĩ tới trước mắt người này bây giờ lại là một bộ thái độ như thế nhưng là bây giờ ta cả đời này toàn bộ đều dùng ở cái công ty này tâm huyết bên trên chẳng lẽ còn không so với bằng hữu của ngài có trọng yếu không hiện tại như là công ty của ta xuất hiện vấn đề bằng hữu của ngài đến lúc đó khả năng liền thất nghiệp năm hai, hắn không nghĩ tới mình bây giờ cho tới nay là một bộ thật tình như thế thỉnh cầu bọn họ tha thứ thái độ, cũng trước mấy tên này ngược lại là được một tức lại muốn tiến một thước. nghĩ đến nơi này càng là theo bản năng hừ lạnh mở miệng nói, lâm tiêu ở sau lưng nghe lời này, khoe miệng cũng là nhiều hơn nụ cười dễ cận. ta là cái công ty này bên trong lớn nhất cổ đông, hiện tại ngài cái này chủ tịch hội đồng quản trị bất quá là một cái mặt ngoài người mà thôi, cái này kế tiếp rốt cuộc là ai nghĩ ngồi lên cái này cái vị trí, ngươi thực sự cảm thấy ngươi còn lời nói có trọng lượng sao? lâm tiêu thanh âm ở sau lưng lạnh lùng truyền đến, trong lúc nhất thời bên trên hắn chính là nhịn không được theo bản năng run một cái trong 587, trời sập cầu đánh thượng. Ngươi mạnh khỏe, cái này là công ty bên trong hiện tại tất cả tài chính và thuế vụ hóa đơn, đã toàn bộ ở chỗ này, xin ngài kiểm tra và nhận. Liên tại Tăng Tiểu Hiền đám người nghĩ lấy bây giờ chuyện này cuối cùng đến cùng nên kết cục như thế nào thời điểm, đột nhiên thấy ở ngoài cửa bí thư, vào lúc này cầm trong tay một phần báo biểu đi đến, trong ánh mắt còn mang theo vài phần nhắc gan. Thấy được cái dạng này, Tăng Tiểu Hiền một thời gian cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bọn họ hiện tại thực sự là không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu bây giờ đến cùng biết làm sao có nhanh như vậy động tác. Người đây là ý gì? Bây giờ cái này là thư ký của ta, cái này là công ty của ta, hiện tại bất kể như thế nào ngươi cũng không thể lớn lối như thế. Nhìn trước mắt lâm tiêu chủ tịch hội đồng quản trị càng là nhịn không được, trong ánh mắt cũng là mang theo kinh ngạc ở quay đầu xem cùng với chính mình, trước mắt người bí thư này cũng là vỗ bản công tác càng là trực tiếp lớn tiếng hô. Mấy thứ này đều là công ty không ba bên trong cơ mật, hiện tại ngươi cư nhiên tùy tùy tiện tiện sẽ đưa cho ngoại nhân xem, ngươi đã có thể quản, cái công ty này hiện tại không cần ngươi bí thư nghe cùng với chính mình trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị đối với mình hung hãn như vậy trong lúc nhất thời nhịn không được đỏ cả váy mắt mình cũng bất quá là một cái mới tốt nghiệp sinh viên mà thôi bây giờ thật vất vả tìm được đệ công việc ai biết dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy thú chi hiện tại này kiện sự tình lại không thể quá tự trách mình công ty này bên trong thay đổi nhân sự đã sớm thông chi bọn họ hiện tại đã sớm thay đổi đại cổ đông nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được trong lòng cũng là mang theo vài phần sợ hãi bây giờ nếu như cái bộ rắn này công ty có thể hay không phá sản hôm nay là ta muốn cầu hắn cái dạng này làm hiện tại đừng quên ngươi mặc dù là cái này công ty chủ tịch hội đồng quản trị thế nhưng ta là cái công ty này bên trong lớn nhất cổ đông ta có thể có quyền đi xem mấy thứ này lâm tiêu lạnh lùng nói xong câu đó sau đó trước mắt chủ tịch hội đồng quản trị càng là nhịn không được run một cái quay đầu nhìn lấy lâm tiêu chỉ vào lâm tiêu xì xì xách xách muốn nói điểm gì nhưng là vào giờ khắp này xác thực cái gì đều không nói được mấy ngày kế tiếp ta sẽ cho ngươi thời gian thật tốt xử lý trước mắt cái công ty này nếu như như không muốn để cho ngươi cả đời này tâm huyết liền toàn bộ hủy vào lúc này cái kia cũng biết hẳn là nên làm như thế nào Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, trực tiếp đem trước mắt tư liệu quăng Trương Vĩ trong tay, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở sau lưng Trương Vĩ đám người thấy được cái dạng này, càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng là lại cũng không nói gì, theo sát Lâm Tiêu phía sau, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Quán ba ngày hôm nay đơn giản là ta trong cuộc sống vui sướng nhất một ngày, ta thật là không nghĩ tới sinh thời, bây giờ ta lại còn có thể thấy được như vậy một màn. Tăng Tiểu Hiền càng là nhịn không được xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này ở một bên mở miệng nói, chính phải chính phải ta thật là không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể gặp được như vậy một màn ngươi đều không biết cái kia chủ tịch hội đồng quản trị sắc mặt đều muốn trở thành gan heo sắc quan cốc thần kỳ càng là mở miệng kích động nói hiện tại này kiện sự tình đơn giản là đổi mới chính hắn mới càng quan điều này thật sự là quá mức kích động nếu như nếu như tử kiều thấy như vậy một màn nhất định sẽ càng thêm kích động thực sự là đáng tiếc ngày hôm nay tốt như vậy hình ảnh cư nhiên không để cho lữ tử kiều chứng kiến trương Vĩ ở một bên nói xong câu đó sau đó càng là đem ánh mắt dừng lại ở lâm tiêu trên người lâm tiêu khỏe miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy một nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất quá ta cũng coi như là để một lần thấy được lâm tiêu ở cửa hàng tổng hợp thủ đoạn thật là không nghĩ tới tăng tiểu hiền càng là ngẩng đầu nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái nghiêm túc mở miệng nói trong ánh mắt càng là tràn đầy mấy phần kính nể xem cùng với chính mình trước mắt cái này từng cái từng cái thải hồng dám lâm tiêu rốt cuộc nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương được rồi hiện tại này kiện sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng cái bộ dáng này các ngươi hiện tại cũng không nhất định muốn như vậy lo lắng công ty hiện tại như là đã bộ dáng này các ngươi đang nói cái gì các ngươi đến cùng đang gạt ta nói cái gì liền tại lâm tiêu chín trăm chín mươi bảy lời còn chưa nói hết thời điểm liền nghe được phía sau chuyển đến một cái hơi thanh âm kinh ngạc mấy người nghe được cái này thanh âm cũng không nhịn được biến sắc lâm tiêu càng là nhanh chóng nghiêng đầu liền nhìn lấy ở sau lưng trần mỹ ra vẻ mặt kinh ngạc xem của bọn hắn các ngươi đến cùng đang nói cái gì ta nói mấy ngày nay mấy người các ngươi làm sao luôn là không gặp người bây giờ các ngươi rốt cuộc là tại con lấy ta gạt cái gì trần mỹ ra ở lúc nói lời này càng là nhịn không được theo bản năng nhíu mày lui về phía sau một bước nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần giận mình lâm tiêu thấy được cái dạng này nhịn không được vỗ đầu một cái mình bây giờ làm sao quên mất chuyện này đâu, nghĩ đến nơi này càng là nhanh chóng mở miệng nói, chuyện này không phải ngươi tưởng tượng cái dạng này, bây giờ ngươi yên tĩnh một chút, ta thật tốt giải thích với ngươi. tăng tiểu hiền đám người ở một bên cũng là nhanh gật đầu, trên chắn cũng là đã ra chút lạnh mồ hôi, thật là không nghĩ tới lại bị mỹ gia thấy được. chương năm trăm tám mươi tám, đại hiệu lầm. ngươi không phải nói rõ ràng không có có bất cứ chuyện gì sao? vì sao hiện tại sẽ biến thành cái dạng này? trần mỹ gia xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là nhịn không được nghi ngờ hỏi đến chính mình, hiện tại mặc dù không biết cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng là mình có thể xác định bọn hắn bây giờ nhất định là có chuyện lừa gạt cùng với chính mình nghĩ đến nơi này càng là nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt cũng là tràn đầy nghĩ hoặc lâm tiêu nhìn lấy trần mỹ ra cái này trong ánh mắt ngây thơ càng là nhịn không được hò khan một tiếng hiện tại đều loại tình huống này nếu như nếu là thật khiến cho mình bây giờ đi lừa dối trần mỹ ra lời nói sợ rằng chính mình là làm sao cũng không có cách nào làm được nghĩ đến nơi này càng là cuối cùng đứng lên xem cái này trần mỹ ra cũng là trực tiếp cầm lấy trần mỹ ra cánh tay lôi kéo nàng ngồi xuống trên ghế salon bây giờ chuyện này ở bắt đầu Ta đúng là có một bộ phận đối với ngươi tiến hành rồi một ít nho nhỏ giấu giếm Lâm Tiêu vừa nói, một bên càng là ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tầng Tiểu Hiền đám người. Thế nhưng Tầng Tiểu Hiền đám người tiếp xúc đến Lâm Tiêu ánh mắt, mỗi một người đều đem ánh mắt chuyển tới. Ta nói tối hôm nay ánh trăng tại sao có thể như thế tròn lớn như vậy? Ta đã lâu chưa từng thấy qua như thế tròn ánh trăng. Không phải vậy chúng ta hiện tại đi ngắm trăng a Tầng Tiểu Hiền càng là trực tiếp vô, cánh tay xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ mấy người cũng là trực tiếp mở miệng nói. Trương Vĩ nghe nói như thế đầu tiên là sững sốt nhịn không được nắm tóc. Ngươi nói đúng, ta cảm thấy cái này mười điểm có đạo lý phía ngoài ánh trăng thật sự là quá tròn quá lớn ta đã nhiều năm chưa từng thấy quá lớn như vậy ánh trăng chúng ta đi nhanh lên thế nhưng sau đó phản ứng kịp sau đó càng là trực tiếp kéo lại ở một bên quan cốc thần hứng kỳ cũng là trực tiếp mở miệng nói mấy người vừa nói một bên càng là đem ánh mắt dừng lại ở lâm tiêu trên người cho lâm tiêu một cái tự cầu đa phúc nhắc quang liền nhanh chóng len lén chạy trốn hiện dưới tình huống như vậy bọn họ muốn là tiếp tục ở nơi này mới thật là có vấn đề đâu ta nói chúng ta hiện tại thật muốn dễ dàng như vậy ly khai sao nếu như giữ lại lâm tiêu chính mình một cái người ở nơi đó nói Đến lúc đó một phần bạn Mỹ ra giận thật quan cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt hai cái này không có nghĩa khí người cũng là nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù mình hiện tại trong lòng cũng có một cái ý nghĩ muốn theo chân bọn họ cùng rời đi, nhưng là luôn cảm thấy bây giờ nếu là thật theo chân bọn họ cùng đi nói, đến lúc đó có phải hay không thật sự là quá mức khiến cho lâm tiêu thương tâm. Ta nói ngươi bây giờ là thật khờ hoặc ốc, nếu như chúng ta muốn là tiếp tục ở nơi này lời nói, đến lúc đó nhưng là sẽ vạ lấy người vô tội, chúng ta phải tin tưởng bằng vào lâm tiêu nhân cách bị lực, nhất định sẽ đem Mỹ ra hướng tốt Tăng Tiểu Hiền vào lúc này càng là trực tiếp không chút do dự mở miệng nói, hiện tại hắn thấy, bây giờ Lâm Tiêu một cái người nhất định có thể đủ giải quyết hết chuyện này đâu, bọn họ hiện tại cần phải làm là len lén trốn. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới mấy tên này bây giờ thế mà lại biết như thế không nói ngớ khí, trong lúc nhất thời càng là kéo ra khoe miệng, cũng mất đi mấy tên này có thể nghĩ đến xuất hiện ở đây sao lý do gượng gạo. Nếu như mình không có nhớ lầm, bên ngoài hiện tại dường như trời đang mưa, mình ngược lại là muốn biết bọn họ đến cùng đi nơi nào ngắm trăng. Bọn họ hiện tại đi ngắm trăng, bây giờ không bằng chúng ta cũng đi à? Ta cũng hiểu được tối hôm nay ánh trăng vừa lúc ta rất lâu đều không có thời gian đi xem tốt như vậy anh trăng. Lâm Tiêu nghĩ đến nơi này, càng là quay đầu nhìn lấy Mỹ Gia cũng là động linh cơ một cái mở miệng nói. Có thể là không nghĩ tới Trần Mỹ Gia nghe nói như thế, chỉ là khoe miệng nhiều hơn một nụ cười. Càng là yên lặng đem đặt ở bên cạnh ghế salon cây dù đem ra, nhìn lấy Lâm Tiêu nói thật. Nghe bọn hắn muốn chạy chẳng lẽ ngươi cũng muốn chạy sao? Tàng Lão sư đám người kia cũng không tiện tốt suy nghĩ một chút. Cái này bên ngoài hạ mưa to đều xuống một ngày, làm sao lại có anh trăng? Lâm Tiêu nghe lời này, càng là nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương. Chính mình vẫn cảm thấy Mỹ Gia là một cái thập phần ngốc manh nữ hải. Nhưng là bây giờ vào lúc này làm sao đột nhiên biến đến thông minh như vậy, nghĩ đến nơi này càng là ho khan một tiếng, càng là trước mắt, chính mình cảm thấy hiện tại hẳn là nếu nghĩ một cái lý do tận đáy. Ngươi bây giờ cũng không cần lại nghĩ lý do gì ở chỗ này lừa gạt ta, bây giờ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi liền trực tiếp chỉ nói vậy thôi. Nhìn lấy Lâm Tiêu, Mỹ gia càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là mang theo mấy lao lượn sắc. Chính mình tin tưởng Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, mặc dù mình không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Trần Mỹ gia minh bạch trong này nhất định là có vấn đề gì. Bây giờ chuyện này tuy là đúng là có như vậy một điểm nhỏ vấn đề Thế nhưng trong này sự tình ta cũng có thể hoàn toàn giải thích, bây giờ có một số việc không phải ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Lâm Thiếu biết bây giờ tuyệt đối là không chạy khỏi, như vậy còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị, nhưng là mình nhất định phải trước hết để cho mỹ gia minh bạch, mình làm chuyện này là sự tình gia có nguyên nhân. Ta đương nhiên có thể hiểu ngươi. S, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút 10 phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vẻ thắng, nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không, có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người. Chương chín ngoài ý muốn liên tục xuất hiện cầu đánh thưởng. Trần Mỹ Gia ở nói xong câu đó sau đó càng là chăm chú nhìn Lâm Tiêu, nghe lời này, Lâm Tiêu mới rốt cục tặng một khẩu khí, hiện tại đều đã bộ dáng này. Bây giờ mình cũng có thể đem chuyện còn lại thật tốt cùng Trần Mỹ Gia giải thích. Bây giờ có một đoạn thời gian không thấy Tử Tiểu đi. Lâm Tiêu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, càng là nhìn lấy Trần Mỹ Gia nghiêm túc mở miệng hỏi, nghe đến nơi này Trần Mỹ Gia mới rốt cục theo bản năng gật đầu chính mình đột nhiên nghĩ đến mình quả thật đã thật dài thời gian không thấy cái tên kia, nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là nhịn không được mở miệng nói. Lữ Tử Tiểu gần nhất không phải là tìm cái công ty nha, ngược lại đều đã trưởng thành, tự nhiên có thể đứng đắn đi làm chỉ sợ là gần nhất trong công ty tăng ca A Trần Mỹ Gia mới nói xong câu đó sau đó liền nhìn lấy Lâm Tiêu đột nhiên ý thức được hiện ở nơi nào một ít không đúng lắm Trần Mỹ Gia mặc dù có chút thời điểm đúng là tương đối thiên thật một chút thế nhưng không có nghĩa là mình làm một ngốc tử có phải là hắn hay không xuất hiện vấn đề gì Lâm Tiêu nghe được chín trăm chín mươi bảy nơi đây cũng là không nhịn được hít một khẩu khí chính mình vẫn không biết tận đấy nên giải thích như thế nào chuyện này từ kiêu Nam Viện Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó càng là thoải mái trước mắt Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được xoa xoa mái tóc của nàng nhìn lấy nàng vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Ta bắt đầu không muốn nói cho ngươi biết chuyện này là bởi vì lo lắng ngươi thật sự là bởi vì chuyện này vô cùng lo lắng, nhưng là bây giờ ta nguyện ý nói cho ngươi biết là bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định là có thể hiểu. Trần Mỹ Gia nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời nhịn không được những mày, trong khoảng thời gian này trong căn hộ vẫn xảy ra quá nhiều chuyện, chính mình vẫn luôn ở một cái rất mơ hồ trong trạng thái, không có tìm được mình rốt cuộc làm cái gì, nhưng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu, Trần Mỹ Gia lại đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không rõ đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nếu lấy ta làm bằng hữu, vậy liền đem việc này đều nói cho ta đi, ta không muốn bị gạt ở trong xương. Trần Mỹ Gia đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt nhịn không được một ít đỏ lên, trong căn hộ mỗi một cái người đều là bằng hữu của mình, bây giờ chính mình không muốn gặp lại bất luận cái gì một người bạn thụ thương. Nhưng là bây giờ bọn họ lại vẫn cứ cầm chuyện như vậy lừa gạt cùng với chính mình, chẳng lẽ là bởi vì đối với mình không tín nhiệm sao? Nhìn Trần Mỹ Gia cái dạng này, Lâm Tiêu liền cảm giác mình một ít đau đầu, quay đầu nhìn nữa cái kia mấy người không có lương tâm. Bọn họ cũng sớm đã không biết chạy tới chỗ nào, nghĩ đến nơi này cũng là sâu đậm hút một khẩu khí, cũng là bởi vì lấy ngươi làm bằng hữu sở dĩ bây giờ chuyện này mới không có nói cho ngươi biết trần mỹ gia vẫn chăm chú nhìn chằm chằm lâm tiêu hy vọng lâm tiêu bây giờ có thể cho mình một đáp án bây giờ lữ tử kiều nằm viện chính mình thậm chí ngay cả biết đều không biết hơn nữa bây giờ muốn đến rồi mấy ngày nay chính mình nhìn thấy trương vĩ đám người trên mặt bọn họ cái chủng loại kia biểu tình chỉ sợ là bọn họ cũng sớm đã rõ ràng chuyện này đi cũng là bởi vì sợ tự mình biết cho nên nói mới vẫn tránh cùng với chính mình chết không được tàng lao sư bọn họ có phải hay không sớm đã biết rồi hả trần mỹ gia cũng không có ngẩng đầu chỉ là nhẹ nhàng mở miệng hỏi Nhìn Trần Mỹ ra bộ dáng bây giờ trả thái, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy chính mình lúc mới bắt đầu có lẽ không nên đi bán Trần Mỹ ra thế nhưng sự tình hiện tại đều đã bộ dáng này, chính mình tin tưởng Trần Mỹ ra là có thể minh bạch chuyện này, nghĩ đến nơi này càng là ho khan một tiếng, gật đầu. Chuyện này không riêng gì chính mình làm muốn như vậy, liền ngay cả mình đã từng cùng Lữ Tử tiểu câu thông qua, hắn chính là không tán thành chính mình nói cho Trần Mỹ ra. Dù sao Trần Mỹ ra cái bộ dáng này tính cách, nếu như nếu là thật biết chuyện này cuối cùng không biết sẽ làm ra cái gì. Kỳ thực bước chậm là một cái dạng gì tính cách người cũng là biết đến. Bây giờ hắn liền ngay cả chúng ta cũng không muốn chân Chính đem nói thật đi ra. Nếu như liền ngươi đều thấy được hắn phương diện như thế, chỉ sợ hắn về sau sẽ không có khuôn mặt ở nhà chợ ở đi xuống. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ gia càng là ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn. Hiện tại này kiện sự tình chính mình từ đầu đến cuối không có suy nghĩ cẩn thận. Vì sao tự mình biết chuyện này sau đó, Lữ Tử kiểu biết loại phản ứng này. Bây giờ ta cũng là bằng hữu của hắn. Vì sao hết lần này tới lần khác hiện tại muốn cái dạng này đâu? Chẳng lẽ trong lòng của hắn không phải coi ta là bằng hữu sao? Trần Mỹ gia thủy trung không hiểu bây giờ vì sao hiện tại sẽ biến thành cái dạng này chính là nhìn lấy Lâm Tiêu nhịn không được khe khẽ mở miệng nói bởi vì hắn cũng là cân mặt hắn cũng không muốn đem mình chán trường nhất một mặt cho người khác xem Lâm Tiêu nhẹ giọng mở miệng nói cũng là bởi vì điều này cho nên nói liền quan cốc đám người với Tử Kiều đều không có theo chân bọn họ nói thật nhưng là bây giờ cũng là bởi vì biết chuyện này mình cũng không muốn đem bí mật này liền dễ dàng như vậy công bố cho mọi người nếu như nếu là ngươi thực sự cầm Tử Kiều làm bằng hữu chuyện này coi như ngươi cái gì cũng không biết hiện tại cái gì cũng không cần lại tiếp tục đi nhiều lời nghe đến nơi này Trần Mỹ Gia coi như là ở muốn nói gì. Nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt nhận thức, rốt cuộc cũng không có lại tiếp tục nhiều lời. Đợt, đại gia có hoa tươi tiễn hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút 10 phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vẻ tháng, nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người. chín 590, Tôn nghiêm của Nam Nhân. Đúng vậy không hiểu nổi, rõ ràng mọi người đều là bằng hữu, hiện tại này kiện sự tình có cái gì có thể tốt dấu dếm. Trần Mỹ Gia cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cũng là nhịn không được yếu ớt mở miệng nói chính mình cảm thấy hiện tại này kiện sự tình hoàn toàn liền không có gì có thể giấu giếm điểm nhưng là lữ tử kiều người này vào lúc này hết lần này tới lần khác còn muốn nói cái gì tự tôn nghĩ đến nơi này cũng là cảm thấy một ít bất đắc dĩ nam nhân một số thời khắc luôn là cần phải có chút tôn nghiêm của mình hiện tại này kiện sự tình ta cảm thấy ngươi cũng là phải có thể hiểu Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó nhìn lấy Trần Mỹ Gia cái này vẻ mặt mê mang dáng vẻ càng là nhịn không được bất đắc dĩ cười cười mình bây giờ làm sao quên mất bây giờ Trần Mỹ Gia làm sao lại minh bạch chuyện này. Bất quá ở về phương diện khác Lâm Tiêu cũng không có chuẩn bị lại tiếp tục nói thêm cái gì. Hiện tại nếu Trần Mỹ Gia biết chuyện này, mình cũng xem như là triệt để tùng một khẩu khí. Liên là nam nhân một số thời khắc luôn là cần một ít tôn nghiêm của mình. Hiện tại Lâm Tiêu nói chuyện này mọi người chúng ta đều là tán đồng, hơn nữa chúng ta kỳ thực cũng không phải cố ý muốn lừa gạt người. Không biết lúc nào Trương Vĩ thanh âm ở một bên càng là trực tiếp vang lên. Lâm Tiêu theo bản năng một cái quay đầu liền phát hiện Tầng Tiểu Hiền đám người ở nơi đó âm thầm hướng mình giơ ngón tay cái lên. Nhìn trước mắt mấy cái này không có nghĩa khí ra hỏa, Lâm Tiêu khẹt miệng càng là nhịn không được nhiều hơn một tia cười lạnh. Trước mắt mấy tên này ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ chính mình chạy mất, hiện tại cư nhiên chạy đến. Kỳ thực những chuyện kia cái kia đều không trọng yếu, nếu như chúng ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại Lâm Tiêu vì chuyện này cũng bỏ ra rất nhiều, Mị Gia ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm Lâm Tiêu. Tăng Tiểu Hiền ở một bên thấy được cái dạng này, càng là nhịn không được nhanh chóng ho khan một tiếng, mở miệng nói, mình cũng là cảm thấy một ít không rõ chỗ dạng. Bọn hắn bây giờ cũng không muốn cố ý chạy mất, nhưng là bây giờ chuyện này nếu là bọn họ ở chỗ này, đến lúc đó nói không chừng chỉ làm cho Lâm Tiêu liếm phiền phức. Chúng ta cái này dạng có phải hay không thật sự là quá không tốt, bây giờ cư nhiên liền đem lâm tiêu chính mình một cái người bỏ ở nơi này, bây giờ ta cảm thấy lâm tiêu sắc mặt dường như có chút khó coi, tàng Lão sư chúng ta hiện tại có phải làm sai hay không? Quan cốc thần kỳ ở một bên nhìn lấy, trước mắt lâm tiêu càng là nhịn không được tiếng cười nói, trong thanh âm cũng là mang theo vài phần không rõ nghi hoặc, chính mình luôn cảm thấy hiện ở nơi nào một ít không đúng lắm, trong lúc nhất thời lại có chút hối hận chính mình vừa rồi tại sao muốn cùng hai người bọn họ cùng nhau cháy mất, mình bây giờ đơn giản là đã không có bất luận cái gì kỵ sĩ tinh thần người biết cái gì người chúng ta bây giờ đang ở nơi đây mới là cho lâm tiêu liếm phiền thoái bây giờ chúng ta chẳng qua là ở thời khắc mấu chốt trở về đến giúp đỡ lâm tiêu đem hiện tại này kiện sự tình lâm tiêu chắc là sẽ không cùng chúng ta so đo trương lão sư nói xong câu đó sau đó càng là ho khan một tiếng đưa ánh mắt bỏ vào lâm tiêu trên người trong ánh mắt cũng là tràn đầy hy vọng thấy được cái dạng này lâm tiêu trong lúc nhất thời mang theo vài phần bất đắc dĩ thế nhưng từ đầu đến cuối không có tiếp tục nói nữa cái gì trước mắt mấy tên này thật sự chính là để cho mình không có gì biện pháp khác các ngươi bọn người kia hiện tại thời khắc mấu chốt từ bỏ lâm tiêu bây giờ vào lúc này lại chạy trở lại Bất quá chuyện này ta đã hiểu, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại tiếp tục đi tính toán gì gì đó. Xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này, Trần Mỹ ra càng là nói xong những lời này sau đó cũng là hít một khẩu khí, chính mình mặc dù không minh bạch, nhưng là bây giờ Lâm Tiêu như là đã nói như vậy, chính mình đương nhiên sẽ không lại tiếp tục đi hỏi nhiều cái gì chuyện còn lại. Nếu như nếu là mình muốn biết, đến lúc đó cũng sẽ lại tiếp tục đi cùng Lâm Tiêu tâm sự. Không, đã nhưng cái dạng này, vậy thật là đều đều vui vẻ. Trần Vĩ càng là nhịn không được vỗ bảo vệ ở một bên kích động mở miệng nói, hiện tại này kiện sự tình thật sự chính là khiến cho trong lòng mình trở nên kích động. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này chính mình lo lắng Mỹ gia sẽ phát hiện chuyện này. Mỗi lần nhìn thấy Mỹ gia thời điểm tựa như làm tặc một dạng. Nghĩ đến nơi này đều cảm thấy trong lòng sợ. Bây giờ nàng đã biết chuyện này, mình bây giờ tự nhiên là không có gì có thể lại tiếp tục lo lắng. Đây hết thảy đều hẳn là cảm tạ Lâm Tiêu. Ta liền biết bằng vào Lâm Tiêu năng lực, chẳng qua là đem chuyện này giải thích rõ ràng mà thôi. Đây quả thực là dễ dàng. Trương Vy nói xong câu đó sau đó, càng là nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là nhịn không được vỗ đầu một cái phát ra miệng cười nói. Lâm Tiêu nghe đến nơi này trong lúc nhất thời càng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thế nhưng cuối cùng cũng không có lại tiếp tục nhiều lời thập hiện tại này kiện sự tình như là đã bộ dáng này, tất cả mọi người có thể giải quyết tốt, liền làm một kiện phi thường hoàn mỹ sự tình. Tử Kiều trong khoảng thời gian này ở trong bệnh viện chỉ sợ là không có biện pháp trở lại, bất quá chư vị nếu là thật muốn gặp được Tử Kiều lời nói, ta cũng có thể bằng chu ngọc đem lời muốn nói mang quá những người ở trước mắt, Lâm Tiêu càng là nở nụ cười, hiện tại này kiện sự tình tự mình biết, bây giờ bọn họ chỉ sợ là không có biện pháp nhanh như vậy gặp mặt, không bằng toàn bộ liền chờ đợi thời cơ. Đợt, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút người, phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút về tháng ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không, có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người. Hoàn chương 591, thừa cơ mà vào cầu đánh thưởng. Vừa vặn bây giờ công ty bên trong sự tình đều đã giải quyết tốt lắm, ta cũng đang muốn có một số việc đi tìm Tử Kiều nói một chút. Nhìn lấy đại gia từng cái bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời rõ ràng, vào lúc này càng là đứng lên mở miệng nói. Hiện tại này kiện sự tình bây giờ như là đã toàn bộ đều giải quyết tốt lắm, cũng không có thời gian ở chỗ này tiếp tục dừng lại, nghe đến nơi này Trương Vĩ đám người một thời gian cũng là không nhịn được tụng một khẩu khí nếu như hiện tại để cho bọn họ thật trực tiếp nói ra mình rốt cuộc muốn làm cái gì, bọn họ thật sự chính là không có cái mặt này. Kỳ thực ta đột nhiên nghĩ đến, ta phỏng vẽ tranh bên trong có một bức họa là chuyên môn nghĩ muốn tặng cho Tử Tiểu, lần trước vẫn luôn cựu cựu bảy không có có cơ hội, ta hiện tại đi trở về lấy. Quan Cốc Thần Kỳ vào lúc này nhịn không được nhất thời mở miệng nói, chính mình vẫn không biết tận đấy làm như thế nào đi đối mặt Tử Tiểu. Bây giờ Lâm Tiêu như là đã cho cái này bậc thang, hắn tự nhiên là cũng phải biết quý trọng. Mặc dù mình cũng không biết mấy thứ này dùng thành ngữ hình dung như thế nào, nhưng nhìn Lâm Tiêu trong lòng cũng của chính mình là cảm kích. Lâm Tiêu đơn giản là ta gặp qua cực kỳ có kỵ sĩ tinh thần người, hắn nhất định chính là ta dũng sĩ. Quan Cốc Thần Kỳ, vừa đi một bên càng là trong miệng lẩm bẩm, Trương Vĩ đám người nhìn thấy cái dạng này cũng cười lắc đầu, quay đầu nhìn lấy Lâm Tiêu sừng đều hò khan một tiếng. Ta đột nhiên nghĩ đến Tử Kiều trong khoảng thời gian này ở trong bệnh viện khẳng định không có biện pháp tốt thư ăn ngon, không phải vậy ta hiện tại đi trở về Trương Vĩ mới nói xong câu đó sau đó càng là nhịn không được nắm tóc, chính mình thực sự là nghĩ không ra cái này nửa câu sau đến cùng phải nói như thế nào, chính mình bây giờ đến cùng cho Tử Kiều tiễn chút cái gì chứ? Chẳng lẽ là xưa bỏ mì ăn liền sao? Ngươi yên tâm đi. Tử Tiêu ở đều là xa hoa VIP phòng bệnh là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bên trong ăn uống tuyệt đối sẽ không có cái gì sai lầm. Lâm Tiêu ở một bên cười nói xong câu đó sau đó, Trương Vĩ cảng là ho khan một tiếng. Lữ Tử Tiêu hiện ở nơi nào là bị bệnh, nhất định chính là đi hưởng thụ đi, bây giờ cái kia phòng xếp đơn giản là so với chúng ta toàn bộ nhà trọ còn muốn lớn hơn vài lần. Tăng Tiểu Hiền cũng là nhịn không được trực tiếp mở miệng nói, trong ánh mắt cư nhiên mang theo vài phần nước ao. Chính mình không nghĩ tới một ngày kia chính mình thế mà lại biết ước ao ở bệnh viện người, nghĩ đến nơi này cũng là bất đắc dĩ cười cười ta liền không nhìn tới tự tiểu, bây giờ nếu như có chuyện gì đến lúc đó đại gia trở về cùng nhau nhờ một chút ta cái tên kia hiện tại bất kể như thế nào đều là bằng hữu của chúng ta mặc kệ xảy ra chuyện gì trong căn hộ vĩnh viễn hoan nên hắn mỹ gia càng là mở miệng cười nói hiện tại này kiện sự tình bên trong lòng mình đã thả ra lâm tiêu đều đã cùng chính mình giải thích rất rõ ràng bây giờ mình cũng không chuẩn bị trong chuyện này lại tiếp tục nhiều dính vào cái gì thời điểm này chính mình còn không bằng thật tốt suy nghĩ một chút đợi đến lư tử kiều trở lại thời điểm mình rốt cuộc mở một cái dạng gì hoan nghênh e bà tị a cái này trong căn hộ đã thật lâu đều không có mở bạt tỷ nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được nhãn tình sáng lên trong căn hộ đều không biết bao lâu không có mở bạt tỷ không phải vậy đợi đến lữ tử kiều người này trở lại thời điểm chúng ta sẽ làm một cái hoang nên bạt tỷ a trần mỹ gia vừa nói ánh mắt càng là bắt đầu tỏa ánh sáng lâm tiêu nhìn đến cái dạng này nhất thời nhịn không được hò khan một tiếng mình tới hiện tại đều không có quên bên trên một lần mở bạt tỷ rốt cuộc là một cái lấy dạng gì thảm trạng thu tràng. hiện tại toàn bộ bạt tỷ đối với nhà trợ mà nói nhất định chính là cấm danh tử có thể là không nghĩ tới mỹ gia cư nhiên nhanh như vậy liền tại lần trước trong bóng ma đi ra không Ta nói nàng có phải hay không không nhớ rõ bên trên một lần cái này apti rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bây giờ chúng ta còn muốn hay không nhắc nhở nàng Trương Vĩ càng là thận trọng đi tới Lâm Tiêu trước mặt cũng là mở miệng nói, hiện tại này kiện sự tình chính mình cảm thấy nghĩ tới lần trước apti, chính mình liền không nhịn được cảm giác được trở nên đau đầu. Ngươi đều không biết, cũng là bởi vì lần kia ta đặc biệt ném ta thuê bình tới Tây Trang, cuối cùng vẫn là lấy giá gấp đôi đi thưởng cho người ta. Trương Vĩ nói xong câu đó sau đó, càng là vẻ mặt nhức nhối biểu tình, Lâm Tiêu nghe được cũng là ho khan một tiếng, chính mình nghĩ tới rồi lần kia cũng là cảm thấy một ít đau đầu. Trần Mỹ Gia nhìn trước mắt hai người vẫn không có nói, vào lúc này cũng là nhịn không được đỏ mặt lên mình đương nhiên là nhớ kỹ sự tình lần trước. Bất quá người tổng là không thể sống trong quá khứ nha, đại gia luôn là muốn triển khai hướng tương lai. Các ngươi yên tâm đi lần này Bạt Tí liền giao cho ta, bây giờ tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước vấn đề, các ngươi nghìn vạn phải tin tưởng ta." Trần Mỹ Gia nói xong câu đó về sau liền nằm, hai vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, căn bản liền không cho trước mắt mấy người cự tuyệt cơ hội, mấy người nhịn không được sợ run cả người. Thế nhưng cuối cùng không nói gì thêm, Lâm Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ, mình bây giờ vẫn là nhanh chóng phân phó bí thư đem chuyện này giải quyết được rồi nếu như nếu là thật giao cho trần mỹ ra lời nói sợ rằng đến lúc đó lại không biết biết lấy dạng gì thảm trạng thu tràng giống như đến nơi này mấy người đều là nhịn không được lẫn nhau đối diện nhãn trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ Đợt, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi có phiếu đánh giá đưa chút mười phân phiếu đánh giá có phiếu hàng tháng đưa chút vé tháng nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái không có liền bình luận một chút đi cảm ơn mọi người